trong ư Trường như n Trần、Cố、vẫn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng,、một. Trần, 386, Trần Cố vẫn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng,、một. Ngông lung nguyệt g rất tức rất rất tức rất Cố Cố sắc hậu hậu quả quả mỏng là lụa a b phủ t ĩ h mịch bích lũ lâm hải. Che cành lâm một cổ rũ trời lá tại t n o gió nhẹ phát rừng a xa xa xa nhẹ văng lên, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng không biết tên giả hành sủng tăng phần tĩnh cùng tận Trong thú khét đều, thêm mịch vài giả biết đều, mấy bí. r không khí ấm áp mà ướt át tràn ngập thực vật cùng bùn đất hỗn hợp tới mát khí t ứ c một tiếng đột ngột mà rất có lực xuyên thâu chó sửa đ ố n g nhiên vang lên như là như lưỡi dao vạch phá trong rừng yên tĩnh nghỉ lại tại phụ cận trên tán cây mấy cái xương vũ thức bị cả kinh lịch vịch bay lên phát ra kinh hoàng gáy gọi cánh xoắn nát ánh trăng v y phong lẫm lẫm coca dẫn đầu từ một mảnh treo đầy dây leo sau lùng cây mạnh mẽ chui ra ngoài nó lắc đầu chấn động rất xuống thấm ở trên lông tóc lá vụn màu xanh lam đôi mắt như là đèn pha giống như sắc bén liếp nhìn phía trước cánh mũi nhanh chóng g ấ p máy bắt giữ lấy trong không khí lưu lại mỗi một tiêm ù i đột nhiên, nó hai mắt lấp lóe nhàn nhạt, nhạt làm sắc qua mang ngay sau đó quanh thân tản mắt ra một cỗ vô hình mãnh liệt cảm giác c áp bách chính nhận nó tại âm ảnh xó xỉnh bên trong hiếu kỳ theo dõi hoang dại s ủ n g thú nhóm cảm nhận được cỗ này khủng bố cảm giác c áp bách toàn thân run r u dậy phát ra hoảng sợ tiếng tê ờ ào ào lùi về xào huyệt hoặc c ấ p tốc thoát đi phía khu vực này ngao coca nhìn qua chạy t h ụ c mạng bóng người nhóm lắc đầu ngay sau đó vứt bỏ khóng người nhóm lắc đ ầ ngay sau đó vứt bỏ khóng người nhóm lắc đầu a sau đó vứt từ xuyên qua l ù n t â rất mau tới đến coca vị trí người sở hữu cùng sùng thú nhóm động tác đều thả rất nhẹ, duy trì cao độ cảnh giác. trước mắt là một mảnh tương đối mở mang trong rừng đất trống nhưng thời khắc này cảnh tượng lại cùng xung quanh tính mịch t ư ở n g hòa không hợp nhau mặt đất p h ẳ n g phất bị cày qua bình thường hiện đầy sâu cạn không đồng nhất cái hố cùng vết rách mấy k h ỏ a cần mấy người ôm hết cổ lão cây cối bị chặn ngang đục gãy đứt gãy nơi vụn gô dữ tợn nhang thạch to lớn vỡ vụn thành vô số khối tán lạn đến khắp nơi đều là còn có rõ ràng cháy đen tiêu đốt vết tích cùng với bị móng nhọn xé rách có rêu mặt đất các loại thuộc tính năng lượng lưu lại đan vào một chỗ nói trước đây không lâu nơi này phát sinh một trận quy mô to lớn cực kỳ kịch liệt hỗ chiến lợn dù n g mang theo găng tay chiến thuật ngón tay tỉ mỉ sờ sờ một nơi còn mang theo yếu ớt hàn khí vết cào lại vây lên một túm mang theo mùi khét bùn đất hít hạ sắc mặt ngưng trọn gần g đầu đội trưởng trần cố vấn nơi này năng lượng lưu lại phi thường hỗn loạn giao thủ không chỉ một hai con sùng thú tối thiểu có mười mấy con trở lên mà lại thực lực đều không yếu chiến đấu kết thúc thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ nhấp ly lông mày chăm chú nhữ lên ánh mắt quét qua mảnh này vừa bộ chiến trường loại này quy mô xung đột chẳng lẽ là thứ tám tiểu đội cùng tấn tinh hội người ở đây xảy ra chiến đấu nhưng nàng rất nhanh lại đối mình ý nghị sinh ra hoài nghi đáy mắt lướt qua một tia sâu đậm h o a mang không đúng nếu như xảy ra át chiến không có khả năng nhanh như vậy kết thúc mà lại hiện trường không có để lại bất luận kẻ nào viên thương vong vết tích thậm chí ngay cả vết máu đều rất ít quá kỳ quái đám người nhìn quanh bốn phía nơi đây trừ chiến đấu lưu lại phá hư vết tích cũng không cái khác manh mối n g a o c o ca đột nhiên b ì n hai h đầu chuyển hướng bên trái đằng trước một mảnh càng thêm nồng đậm âm ảnh khu vực trong cổ họng phát ra mang theo nghi ngờ tiếng chó sủa nó tựa hồ bắt được cực kỳ nhỏ độc tính trần liên lập tức chú ý tới có ca dị thường hắn làm thủ thế người sở hữu nháy mắt an tính lại nín hơi ng nơi đây bỗng nhiên yên tĩnh chỉ có gió đêm thổi qua lá cây tiếng xào sạc thỉnh thoảng vang lên để trong này bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị cùng mực ngạn đột nhiên một trận đứt quãng như là như sợi tơ tiếng rên dị từ coca nhìn chăm chú phương hướng loáng thoáng tung bay tới a hai mắt lấp lánh coca không do dự nữa lập tức đệ thấp thân thể lần theo kia thanh â m yếu ớt cùng trong không khí một k i a cực kỳ mở nhạt mùi máu tươi nhanh nhẹn tiến vào mảnh kia cơ hồ thấy không rõ nội bộ trong bụi cỏ trần liên không chút do dự bước nhanh đuổi theo đốn lửa cùng thần mộ hoa tiên đồng thời bay lên n h i ế ly cùng tiểu đội thành viên nhóm vậy lập tức theo sát phía sau cẩn xuyên qua thật dày b ù i cây bình t h ư ớ n g cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng căng thẳng chỉ thấy tại mấy khối nham thạch to lớn hình thành thiên nhiên chỗ lo xuống bốn năm con hình thể rõ ràng còn hơi nhỏ trên thân mang theo khác biệt trình độ vết thương tinh nguyệt lộc con non đang gắt gao co c ắ p tại một đợt toàn thân run dày kịch liệt bọn chúng nhu thuận màu nâu đ ậ m ra lông bên trên dính đầy bùn đất cùng máu đen có trên đùi xuất hiện rõ ràng vết cắn có trên lưng mang theo cháy đen đốt bị thương cặp kia vốn nên thanh tịt sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập to lớn sợ hãi cùng bất lực vừa nghe đến có người đến gần động tĩnh bọn chúng dọa đến lập t p hai, hai là các ngươi ánh yếu mắt hướng về phía trước làm trần uyên nhìn thấy bọn này bị thương tinh nguyệt lộc con non trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ chợ hiểu ngay sau đó lông mày thật sâu nhăn lại lần trước đi tới thần bí rừng rậm thời điểm hã từng cùng thanh phách một đợt thăm hỏi đám kia đánh qua mấy lần quan hệ tinh nguyệt lộc lần kia lúc gặp mặt tinh nguyệt lộc tộc đàn đã lớn mạnh không ít bọn chúng đã triệt để ở mảnh này trong rừng rậm đứng vững g ó p chân rốt cuộc không cần như bình thường như thế sinh sống ở trực diện tuyết vân sói bầy lo lắng cùng trong sự sợ hãi mà con kia là gan phá lệ lớn tinh nguyệt lộc trưởng thành cấp tốc lần trước gặp mặt lúc đã lâu đến thành n i ê n kỳ thực lực cơ hồ cùng lộc vương không kém bao nhiêu tại tuyệt đại đa số sùng thú tộc đàn bên trong thực lực quyết định địa vị chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể trở không biết nó thành công không có suy nghĩ đến tận đây trần l u y ê n âm thầm cô、u. nhưng trước mắt dên thống khổ âm thanh cương ép kéo về trần l u y ê n tung bay suy nghĩ hắn túi đầu nhìn về phía hoảng sợ hiệu con nhóm ấm giọng mở miệng đừng sợ chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi hắn mặc dù cảm thấy những n à y tinh nguyệt lộc con non cơ hồ giống nhau như lúc hoàn toàn không phân rõ ai là ai nhưng có ca có thể dựa vào mùi tỉ mỉ phân biệt ra được cái này mấy cái tinh nguyệt lộc con non phải trăng đến từ gan lớn hiệu vị trí đàn hiệu mùi chính là có ca phân rõ thế giới vạn vật đơn giản nhất phương thức lúc này thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay ra quanh thân tản mát ra làm người an tâm yên ngâm nó mặc dù t h ầ n sắc hở h ữ g lại chủ động bay đến những ngày run lẩy bảy hiệu con trên không mảnh khảnh cánh hoa tay nhỏ nhẹ nhàng huy động vài miếng tỏa ra nhu hòa chữa trị quang huy chữa trị cánh hoa như là có được sinh mệnh giống như tinh chuẩn bay xuống rơi vào kia mấy cái thụ thương nặng nhất nhỏ tinh nguyện l ọ c trên vết thương tại độ thuần thục thấp thời điểm cánh hoa trị liệu nhất định phải bị nuốt vào thể nội mới có thể trị chữa thương thế nhưng khi độ thuần thục dần cao thần mộ hoa tiên chỉ cần đem cánh hoa đặt ở thụ thương bộ vị tinh thuần sinh mệnh năng lượng liền sẽ tự hành tiến vào thể nội cấp tốc khôi phục thương thế làm ấm áp mà tràn ngập sinh cơ năng lượng cấp tốc r ố t vào hiệu con nhóm thể nội bọn chúng miệng vết thương vết máu bắt đầu khô cạn thu liễm đau đớn rất nhanh đạt được cực lớn làm dịu tại mọi người nhìn chăm chú hiệu con nhóm run dày tần suất chậm rãi giảm xuống bọn chúng mang theo rụt r ẻ ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một điểm đầu ướt át hiệu mắt nhìn về phía trần u y ê n tựa h ồ tại trí nhớ xa x ô i bên trong vơ v ế t xuất q u a n ở trước mắt nhân loại một chút ấn tượng u trần liên ngồi sổ người xuống nhìn thẳng cái này mấy cái thương thế khôi phục hiệu con dùng hết khả năng đơn giản ngôn ngữ ôn hòa dò hỏi cái này mấy cái ngẩng đầu hiệu con phản phất hồi tưởng lại cực kỳ khủng bố sự tình đầu tiên là hoảng sợ kêu gào một tiếng ngay sau đó đồng loạt túi t h ấ p đầu lại lần nữa c ó quắp tại một đợt run lẩy bẩy nhìn thấy một màn này trần u y ê n nhất thời bất đắc dĩ lần này tinh nguyệt lộc con non chất lượng không bằng lúc trước ca nhớ ngày đó lần thứ nhất cùng đám kia tinh nguyệt lộc gặp nhau thời điểm bản thân móc ra một đống lớn đồ ăn vặt rút ngắn khoảng cách con kia gan lớn hiệu cái thứ nhất ních lại gần mình trong mắt chỉ có tràn đầy hiệu kỳ không có chút nào e ngại lần thứ hai gặp nhau thời điểm gan lớn hiệu nhìn thấy đồng bạn trượt chân ngã xuống sườn cứu việ mỗi một lần gặp nhau gan lớn hiệu đều sẽ thể hiện ra bản thân dũng cảm can đảm sẽ luôn để cho trần luyện cái thứ nhất chú ý tới nó nhìn thấy cái này mấy cái lo lắng hai hùng hiệu con trần luyện vô cùng hoài niệm con kia gan lớn hiệu một lát sau cuối cùng có một con hơi lớn gan chút nhỏ tinh nguyệt lộc hướng về phía trước thăm dò cổ thăm dò tính dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng trần luyện tay sau đó ngẩng đầu lên phát ra liên tiếp gấp rút mà bi thương kêu vang thanh âm đồng thời dùng móng bất an đạp đất mặt có sùng thú nhóm hỗ trợ phi dịch trần u y ệ n đám người rất nhanh đại khái lý giải hiệu con nhóm muốn truyền đạt tin tức một đám hung á c sủng thú điên cùng công kích đàn hiệu máu tơi ư nhuộm đỏ đại địa, một con biết bay màu lục hiệu con đột nhiên hiện thân trị liệu bọc chúng lại bị một đám ghê t ẩ m nhân loại công kích sau đó lại xuất hiện một đám nhân loại trợ giúp màu lục hiệu con đối chiến hỗn loạn hiệu các mụ mụ đem cái này mấy cái bị thương hiệu con trốn ở chỗ này sau đó đi theo đàn hiệu cùng nhau hiểm hộ màu lục hiệu con chạy trốn hiệu con nhóm cho ra tin tức phi thường vụ vặt nhưng kết hợp đám người biết tình báo chỉnh khởi sự kiện đại khái mạch lạc đã rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người biết bay màu lục hiệu con phù hợp điều kiện này đồng thời ở vào nơi đây sủng thú có lại vẹn vẹn có một con thế giới thụ cảm xúc hoa thân thanh phách còn đối với thanh phách phát động công kích nhân loại không hề nghi ngờ chính là tân tinh hội đến tiếp sau xuất hiện trợ giúp thanh phách nhân loại không thể nghi ngờ là thứ tám tiểu đội t â n tinh hội mục tiêu lại là thanh phách được nghe tin tức này bạch quyết la thất thanh trên mặt lộ ra không còn che dấu chấn kinh c ù n g p h ấ n nộ các đội viên tất cả đều hai mặt nhìn nhau trong lòng r u n g mạnh bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng thanh phách tầm quan trọng thanh phách một khi bị tân tinh hội bắt đi thế giới thụ thanh thương chắc chắn sinh ra khó có thể tưởng tượng biến đổi lớn nguyên lai bọn hắn đem vệ hồn cổ đưa đến tần lĩnh mục đích thật sự là thanh phách nhiếp ly chân mày cao lại ngựa khí c h ầ m thấp trần u y ê n sắc mặt c h ầ m tĩnh nhưng n à y s o n g luôn luôn ôn hòa đôi mắt chỗ sâu nháy mắt ngưng kết lên lạnh như băng sắp bén hắn chậm rãi đứng người lên từng cái quét về phía đám người sự t ì n h đã phát sinh hiện tại chú ý những n à y không có chút ý nghĩa nào trần u y ê n thanh âm bình tĩnh trong mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai ngay sau đó hắn dừng một chút ngựa khí chém đinh chặt sát việc cấp bách là dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới bọn hắn đuổi hắn biết rõ thanh phách mặc dù có được hy nhật cấp khủng bố tiềm lực cũng nắm giữ các loại thần thông vĩ lực nhưng thiên tính thương xót cực độ chán ghét tranh đấu cơ hồ không có chủ động tính công kích một khi bị am hiểu sử dụng các loại thủ đoạn âm hiểm tân tinh hội các cán bộ vây khốn hậu quả khó mà lường được lạnh leo gió đêm quét mà qua cuốn lên hắn trên c h á n tóc dối cùng góc cáo thân hình cao ngất trần liên đứng ở vỡ vụn biên giới chiến trường ánh mắt sáng rực phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng rừng rậm hạ cám một cỗ trầm ồn như núi khí tràng tự nhiên mà vậy từ trên người hắn phát ra nháy mắt xua tan các đội viên trong lòng một chú cùng kêu lên đường tiếng cấp tốc, tốc kiểm tra trang bị cùng sùng thú trạng thái chiến ý nháy mắt dâng cao căn cứ bọn họ hiểu rõ trần cố vẫn từng không chỉ một lần vỡ nát qua tân tinh hội tỉ mỉ chuẩn bị các loại âm mưu thậm chí giúp thành phố lc vị kia xui xẻo vương dũng đội trưởng lấy công chủ tội qua loa vãn hồi một chút bị suýt nữa bị tân tinh hội đoàn diện mặt m ũ i tập sự bộ nội bộ từng lưu truyền một câu đi theo trần cố vẫn không chỉ có không có nguy hiểm thậm chí có thể phân đến không ít công lao bất quá công lao đều là để lời nói với người xa lạ bọn hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng tìm tới đám kia tân tân t Trần trần ư ngay 386, t r sau đó một đạo nóng bỏng hỏa hồng sắc quang mang cùng quỵ dị hào quang màu tím đen trên không trung ngắn mùi sen lẫn lấp lóe một lần sẽ rách khu vực kia đen nhánh màn đêm mặc dù khoảng cách rất xa động tĩnh cũng bị rừng rậm suy yếu nhưng ở yên tĩnh này trong đêm vẫn như cũng bị đám người nhạy cảm bắt được ở bên kia n h ấ p ly lập tức chỉ hướng quang mang sáng lên phương hướng đi trần u y ê n không chút do dự trầm giọng mở miệng ra lệnh một tiếng coca dẫn đầu như như mũi tên rời cung thoát ra đám người hào hào xoay người cưới lên riêng phần mình t ọ a kỵ sủ ố thú lấy mau hơn tốc độ chạy theo sát coca giống như một tường đạo mau lẹ cái bóng không chút do dự xông vào càng thêm rầm rạp càng thêm nguy hiểm dừng rầm c h ỗ sâu hướng phía chiến đấu phát sinh phương hướng toàn nhanh chạy đi trước khi đi trần liên quay đầu nhìn về phía kia mấy cái bởi vì tiếng vang mà thất kinh lại lần nữa rút vào một chỗ nhỏ tinh mịt lộc hắn nửa ngồi thân thể khoe mắt mỉm ngoan ngoan trốn ở chỗ này không muốn đi ra tin tưởng ta ta sẽ đem bọn nó bình an mang về hiệu con nhóm tựa h u nghe đã hiểu lời hứa của hắn trong mắt sợ hai biến mất một chút nhu thuận nhẹ gật đầu ưu một màn này vừa lúc bị đang chuẩn bị đuổi theo đội ngũ nhiếp ly nhìn ở trong mắt nàng thật lâu nhìn chăm chú trần u y ê n tại trong lúc nguy cấp vẫn như c ũ không quên chấn an nhỏ yếu sùng thú mặt bên trong mắt lóe lên một tia phức tạp h o a n mang nhưng rất nhanh liền hóa thành một â m thanh bé không thể nghe thang nhẹ đi thôi dành thời、gian. trần liên xoay người cưới l ê n lạc vẫn rất thú một bên nhiếp ly cũng leo lên ngồi, ngồi cưới sùng t ú hai người cấp tốc đuổi theo đội ngũ, cùng thời khắc đó vê anh nương theo lấy một trận ngột ngạt tiếng vang liệt địa gầm thét gấu phát ra một tiếng giống giận rung trời to lớn tay gấu lôi cuốn lực lượng ngàn quân hung hăng chụp về phía ngay phía trước con những tia đồng dạng hình thể khổng lồ do cứng rắn nham thạch tạo thành nham vẫn cự nhân giống nham vẫn cự nhân không thối lui chút nào d ơ lên đá hoa cơn ư giống g như hai cánh tay tiến hành đón đỡ cả hai va chạm bỗng nhiên phát ra như là đá núi băng liệt giống như ngột ngạt tiếng vang cước bộ của bọn nó hãm sâu xốp bùn đất hai cặp con ngươi đối mắt nhìn nhau lại lần nữa triển khai càng thêm kịch liệt va chạm vênh va chạm nhấc lên c u ồ n g bạo sóng khí đem xung quanh c ỏ cây đều ép tới thấp ép xuống đi hai cái vật khổng lồ đều lấy lực lượng cùng phòng ngự sở trường mỗi một lần giao phong đều đất rung núi chuyển trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia một bên khác thứ tám tiểu đội sở hữu thành viên chính trị huy diên phần mình sùng thú cùng t â n tinh hội thành viên thâm niên nhóm sùng thú nhóm kịch liệt giao phong chiến đấu dị thường kịch liệt các loại thuộc tính năng lượng quan g mang không ngừng lấp lóe tiếng nổ cùng sùng thú tê minh thanh liên tiếp song phương tạm thời đều không thể đột phá phòng tuyến của đối phương、Giống đúng lúc này liệt địa gầm thét gấu tức giận gầm thét hai mắt lấp l o e y hôm quang nó cất bước hướng về phía trước nửa bước từ trên xuống dưới ném ra một cái n ở rộ sắc bén bạch mang cho quyền lôi cuốn r ồ i r à o lực lượng ngang nhiên tập trung nham vẫn cự nhân ngực phanh cự lực đ ấ u đã tới từ chỗ ngực nháy mắt lan tràn đến thân thể các bộ vị nham vẫn cự nhân phát ra một tiếng nột nạt g gầm nhẹ sau đó liên tiếp lui về phía sau mấy bước thân hình khổng lồ lung la lung lay thừa dịp liệt địa gầm thét hùng tướng nham vẫn cự nhân tạm thời bước lui khẽ hở gấp rút thở dốc lôi nhạt quay đầu nhìn về phía sau lưng thông tin nội viên thợ hồn hển hỏi thanh phá thông tin đội viên một bên chỉ huy bản thân sùng thú phóng xuất ra một mặt quang thuẫn ngăn trở đánh tới lộc trâm một bên lấy cực nhanh ngữ tốc trả lời đội trưởng lãnh y cùng văn điệp mang theo đám kia rất quỷ dị sùng thú đuổi theo tinh nguyệt lộc bảy tại lộc vương dẫn dắt đi chính liều chết tiềm hộ đoàn hậu nhưng nhưng này chút quỷ dị sùng thú công kích quá điên cuồng hoàn toàn không để ý sinh tử tình huống rất không lạc quan nghe thấy lời ấy lôi nhạc sắc mặt tái xanh hắn trùng điệp nhẹ gật đầu tâm lại chìm sùng dưới hắn hồi tưởng lại lúc trước tân tinh hội công kích thanh phách lúc tràng cảnh bọn gia hỏa này căn bản không còn ế m thử chính diện chiến đấu ý nghĩ. mà là trực tiếp để s ủ n g thú nhóm trong bóng tối sử dụng ra các loại ảnh hưởng trạng thái kỹ năng suy yếu thanh phách chỉnh thể trạng thái đồng thời lại lần nữa sử dụng ra phô thiên cái điệu giống như khống chế kỹ năng để thanh phách căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực nếu không phải thứ tám tiểu đội một mực cao độ cảnh giác cũng kịp thời xuất thủ quái nhiễu thanh phách sợ rằng tại đợt thứ nhất đánh l é n chúng liền bị bắt được hồi tưởng lại lúc trước khung cảnh chiến đấu lôi nhạc chân mày nhữ chặt sắc mặt nghiêm trọng âm thầm thì thầm bọn hắn đến có chuẩn bị đối thanh phách tiến hành rồi cực kỳ tỉ mỉ nhằm vào bất kể là những cái kia quỷ dị điên cùng sùng thú vẫn là tân tinh hội tỉ mỉ b à y m a i phục đều biểu hiện ra bọn họ chuẩn bị đầy đủ từ lâu đến cuối mục tiêu của bọn hắn chính là thanh phách nhưng bây giờ hắn lãnh đạo thứ tám tiểu đội bị mặt cười quỷ cùng một đám thành viên thâm niên c u â n lấy đối phương cũng không có liều mạng một lần phân ra thắng bại ý nghĩ chỉ là đơn thuần đem bọn hắn kéo ở chỗ này nếu như không thể mau chóng giải quyết bọn này đáng ghét ra hỏa chỉ dựa vào đám kia tinh nguyệt lộc khó mà bảo vệ tốt thanh phách không biết thứ bảy tiểu đội còn bao lâu đến suy nghĩ đến tận đây lôi nhạc ơ m thầm thì thầ đối phương còn có hai vị cán bộ cùng một bảy quỷ dị s ù n g tú bọn hắn thật có thể bảo vệ tốt thanh phép sao trừ phi trừ phi còn có cường lực chi viện lôi đội trưởng trên chiến trường thất thần cũng không phải cái gì thói quen t ố t ta mặt cười quỷ thanh â m từ nơi không xa chuyển đến hắn nhàn nhã đứng tại nham vẫn cự nhân dạy rộng bả vai đằng sau phản phất đang thưởng thức một trận không liên quan đến bản thân kịch hay lôi nhạc đông nhiên tập trung ý chí đem tạp n i ệ m r ứ t bỏ ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén chăm chú nhìn chăm chú vào trước mắt cường địch chương ba trăm tám mươi bảy nam nhân kia xuất hiện một chương ba trăm tám mươi bảy nam nhân kia xuất hiện một bóng đêm như mực thâm trầm bao phủ liên miên chập trùng tần lĩnh dây núi d ầ m d ạ p cành lá tầng tầng s ấ p s ấ p đem vốn là thưa t h ứ t ánh trăng cắt chém được càng thêm phá thành mảnh nhỏ chỉ ở trong rừng mặt đất ném xuống loang lộ lắc lư điểm sáng hai cái nam tử trẻ tuổi chính chậm rãi từng bước tại trong rừng rậm g i a n nan tiến lên bên trái nam tử thân hình cao lớn hình thể khôi ngô bên phải nam tử rõ ràng muốn gầy không ít mang theo một bộ khung vương mắt kính rất có vài phần nhã nhặn khí c h ấ t trên mặt của bọn hắn nhiễm bùn đất cùng vết mồ hôi y phục bị nhánh cây quát phá mấy nơi sát mỏi mệt, hành càng càng thân xác mọi mệnh à n h tẩu t mỗi khi tiến lên trước một bước ngay tại trên mặt đất lưu lại nóng hổi đốt bị thương vết tích xì xì bốc hơi nóng một bên thủy linh ruột nhìn quanh m ộ n phía tròn căng con mắt trận lên cực lớn thời thời khắc khắc bảo trì cao độ cảnh giác vương trạch ngươi nói đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì tần l ĩ n h phía chính thức gáp trong địa đồ căn bản không có ghi chép chúng ta đến cùng lúc nào tài năng đi ra ngoài n ó ban ngày nếu không phải muốn tóm lấy con kia ngưng băng hồ chúng ta cũng sẽ không lạc đường viên hùng thở hổn hẹn hắn dùng mu bàn tay lao đi mồ hôi, chán, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi thâm ướt và nó lạc đường còn chưa tính địa phương quỷ quái này làm sao còn có như thế cường đại cỡ nào sùng thú cảm giác chúng ta giống như là từ tân thủ thôn trực tiếp vượt qua đến cao cấp phó bản so với hùng hùng hổ hổ viên hùng vương trạch tương đối chấn định một chút nhưng nết v ờ m ô i vậy lộ ra nội tâm của hắn lo nghĩ hắn đầu tiên là vô vô viên hùng b ả vai ra hiệu hắn an tâm chớ đ ộ i sau đó thấp giọng nói đừng đoán trách dành thời gian tìm có thể qua đêm địa phương mới là chính sự chẳng lẽ ngươi quên ban ngày còn kêu bạo khủng trào hùng rồi làm sao có thể quên nghe đến đó viên hùng chừng một cái hai mắt phẫn nộ vẻ mặt sen lẫn một tia nghĩ mà sợ nơi này thật sự không hợp t h o i thưởng thật sự sẽ có mạnh mẽ như vậy bạo khủng trào hùng chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ dừng một chút hắn không cam tâm nói phải biết ta nham khải cự hoa đã từng thế nhưng là cùng trần cố vấn ngự phong khuyển kịch chiến qua n g h e xong lời này vương trạch liếc xéo liếc mắt viên hùng không chút khách khí nhà danh nói thật sự là kịch chiến sao ta làm sao nhớ được ngươi lúc đó tại đối chiến phòng ngăn khi d ạ những cái kia dã lộ ngự thú sư kết quả bị nhìn không được trần cố vấn hung h ă n g giáo hơn một trận hắn sờ sờ cái cảm mỉm cười ta nhớ được nham khải cự hoa tựa như là bị tiến ra trước ngự phong k h u ể n một kích miểu sắt rồi viên hùng lập tức chờ mặc hắn ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nói thầm lấy cái gì đương thời trạng thái không tốt khuya ngày hôm trước ngủ không ngon mặt đất quá chân loại hình lời nói t r e o đến vương trạch một trận cười vang rất nhanh hai người nói về chính đ ề vương trạch nhìn chăm chú trước mắt tính mịch rừng rậm nghe thỉnh thoảng vang lên làm người sợ hai tiếng thú gạo trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ con tia bạo khủng trào hùng hẳn là nơi đó bá chủ cấp sùng thú chúng ta đánh không thắng kỳ thật tình có thể hiểu dù sao trang giản bạch đã từng còn không phải bị tần lãnh đại địa man hùng đánh tơi bời qua đúng vậy a viên hùng đồng ý gật đầu sau đó viên hùng sờ sờ g ô mộng nói may mắn con kia màu lục hiệu con đột nhiên xuất hiện đuổi chạy bạo sợ bắt gấu không phải hai chúng ta liền thật bản g i a o ở chỗ này nâng lên con kia hiệu con viên hùng lập tức tinh thần tỉnh táo con mắt có chút tỏa sáng bất quá kia đến tuột cùng là cái gì s ù n g thú vậy mà bay được còn có thể trực tiếp dọa chạy bạo k h ủ n g trào hùng nhìn kia gầy gò yếu ớt bộ dáng không hề giống có được rất mạnh sức chiến đấu vương trạch lắc đầu trong ánh mắt tràn ngập hoang mang cùng sợ hãi thán phục chưa thấy qua cũng không còn nghe nói qua Chỉ ít nghe ự t ú sư sẽ hép h c í n thấy bạn cùng phòng vương trạch phân tích viên hùng ánh mắt chất động sau đó gật đầu phụ hòa nói cũng đúng loại này rõ ràng không có cánh nhưng có thể phi hành sùng thú đều thật lợi hại thì như trần cố vẫn còn kia ngự phong quyền vương trạch nói ngự phong quyền không tính đi nó đều có thể ngự phong bay lên trời không phải rất hợp lý sao cái này cũng đúng viên hùng nhẹ gật đầu đang chuẩn bị lên tiếng nói cái gì một mực cảnh giác tuần s á t thủy linh rùa đột nhiên dừng bước nó bỗng nhiên ngóc đầu lên tròn căng con mắt lớn đạp được t r ò n t r ị a gắt gao nhìn chăm chú về phía phía trước hát cám chỗ rừng sâu có biến nhìn thấy thủy linh rùa phản ứng vương trạch biến sắc kéo lại viên hùng hai người cấp tốc vọt đến một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ to lớn đằng sau ngừng thở ẩn nấp thân hình trong lúc nhất thời bóng đêm yên tĩnh ánh trăng phun trào quanh mình vẹn vẹn có nặng nề tiếng hít thở liên tiếp、Siêu. sau mực khắc một đạo hóng ánh lần thân trước đại thụ phương cực nhanh mạ qua lưu quang những nơi đi qua trong không khí lưu lại một đạo tràn ngập sinh cơ tươi mát vết tích là nó ban ngày vậy sẽ chỉ bay màu lục hiệu con viên hùng lên tiếng kinh hô trong mắt tràn ngập kinh hỉ lúc đó màu lục hiệu con đuổi đi bạo khủng trào hùng về sau hai người đang chuẩn bị móc ra đặc biệt chuẩn bị s ủ n g thú khẩu phần lương thực long trọng c à m tạ kết quả tiểu g i a hỏa này chỉ là nhàn n h ạ t ngắm nhìn bọn hắn liền xoay người bay đi giờ phút này vương chạch vậy nhận ra cái này đạo độc nhất vô nhị lưu quang đang nghĩ mở miệng la lên diễn biến một thời hậu phương đột nhiên truyền đến cành lá bị cấp tốc g i ẫ m đạp cùng bẻ gây dày đặc tiếng vang trực tiếp xé rách yên tính bóng đêm một đạo lệnh như băng bóng người lấy như quỷ mị tốc độ tại cao lớn ở giữa rừng cây cao tốc xuyên qua nó mỗi một lần nhảy vọt đều nhẹ nhàng rơi vào tráng kiện trên nhánh cây cơ hồ không phát ra dư thừa thanh nhâm toàn thân bao trùm như là cực địa loại băng hàn sáng long lanh trắng mất lông ngắn tại yếu ớ t dưới ánh trăng phản xạ lạnh như băng u quang làm người khác chú ý nhất là nó đôi kia từ hàm trên nô ra như là sắc bén loan đao giống như to lớn răng nanh tiếp tục lấp lóe làm người sợ h ngạc nhiên hai người nhìn thấy cái này đột nhiên hiện thân sùng thú trực tiếp đem la lên thanh âm n u ố t trở lại trong cổ họng bọn hắn lướp nhau ánh mắt tạm đạm không rõ đây là một con băng hệ băng tinh nhận báo tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh ngước mắt nhìn lại chỉ thấy băng tinh nhận báo giống như một đạo không tiếng động k i a chớp màu trắng tại tán cây tầng ở giữa mấy cái lên xuống lại nháy mắt siêu việt hóa thành lưu quang thanh p h á c h vừa lúc xuất hiện ở hai người hận thân đại thụ phía trước một cây cảnh cầy cao bên trên ngay sau đó băng tinh nhận báo cụp mắt hướng về phía trước cặp t i ệ không cảm tình chút nào làm toàn thạch giống như con người gắt ga khóa chặt hơi có v một trận lấp lóe yêu dị lần quang màu tím đen độc bụi đất giống như là có sinh mệnh từ phía sau tràn ngập ra xảo rượu che kín ở thanh phách dí đồ chuyển hướng mấy mảnh đường dẫn huyễn độc yêu điệp chấn động lấy che kín quỷ dị mặt người hoa văn cánh l ạ g yên không một tiếng động lơ lửng giữa không trung trong lúc nhất thời băng tinh nhận báo cùng huyễn độc yêu điệp một chiếc một sau vây quanh màu lục hiệu con chương ba trăm tám mươi bảy nam nhân kia xuất hiện hai chương ba trăm tám mươi bảy nam nhân kia xuất hiện hai nhìn thấy một màn này vương chạch mày trong mắt hiện lên nồng đầm nghi hoặc hai loại bắn đại bắc cũng không tới sùng thú làm sao lại cùng nhau công kích màu lục h viên hùng hai mắt chừng lớn tính tình nóng n ả y hắn nắm chặt s o n g quyền liền muốn mang theo bản thân nham khải cự ba đi ra chỗ ẩ n thân trợ lực màu lục hiệu con có thể vương trạch đột nhiên đưa tay níu lại viên hùng góc áo lắc đầu ra hiệu cái sau tạm thời không nên khinh cử vọng động viên hùng đầu tiên là quan sát thần sắc kiên định vương trạch lại ngước mắt nhìn nhìn bị vây lại màu lục hiệu con trong mắt lóe lên một tia giấy r u ộ n chật khẽ cắn m ô i tiếp tục trốn ở trong tối hống h ố n g hống giờ khắc này liên tiếp dung trời tiếng gầm gư không có dấu hiệu nào văng lên t r i để đánh vỡ đêm bình tĩnh vô số chim bay bị tinh bay ánh trăng trong sáng đều bị phành phạch cánh xoắn hai người lập tức thuận tiếng gầm g ư chuyển tới phương hướng quay đầu nhìn lại rất nhanh liền nhìn thấy một đám hai mắt đỏ ngầu sùng thú đang không ngừng phát ra điên cuồng g à o rú chính cùng một quần thương vết từng đống tinh nguyệt lộc kịch liệt chiến đấu bộ kia không chết không thôi không lọt vào mắt đau s ó t bộ dáng để bọn hắn cảm thấy một trận tê cả ra đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây là tần linh sao trong chốc lát hai người não hìn h đột nhiên xuất hiện biến cố mà suy nghĩ quân quận ngay sau đó các loại nghi hoặc liên tiếp hiện hiện có thể không kịp nghĩ nhiều băng tin nhận báo cùng n u y ễ n độc yêu điệp từng bước ép sát đám tia tinh nguyệt lộc cũng ở đây điên quần sùng t ú nhóm không muốn sống thế công bên thụ thương tình huống t h n g trọng không được chúng ta phải hỗ trợ viên hùng nắm chặt nắm đấm vang lên kèn kẹt, kẹt trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi chi sắc ngược lại bởi vì trước mắt chàng cảnh lộ ra vô cùng phẫn nộ sau một khắc hắn quay đầu nhìn về phía vương trạch vừa lúc vương trạch vậy quăng tới ánh mắt ánh mắt của hai người hoàn thành giao hội đồng thời nhẹ gật đầu bọn hắn phải làm chút gì vương trạch phi độ nhìn quanh b ố n phía cấp tốc phân tích trước mắt thế cục bọn này tinh nguyệt lộc hẳn là g i ú p cái này màu lục hiệu con chúng ta trước tiên cần phải trợ giút bọn chúng đánh bại đáng i a trạng thái phi thường qu��ị sung t ú viên hùng chừng mắt hai mắt thanh âm t h u k ị c h muốn ta nói chúng ta trực tiếp đánh bại băng tinh nhận báo cùng huyễn độc yêu điệp không được sao vương trạch nhàn nhạt liếc mắt viên hùng nói lao sư biết rồi nhất định sẽ phê bình ngươi lên lớp không để ý n g h e giảng huyễn độc yêu điệp là thần tinh phẩm chất xù thú chúng ta dắt tay đối phó nó đều quá sức càng đ ừ n g sách còn có một chỉ nhìn chằm chằm băng tinh nhận báo viên hùng lập tức không nói sau đó nói lầm bầm vậy thì tốt cứ làm theo như ngươi nói đi sau đó hắn quan sát màu lục yêu con thấp giọng nói ngươi tiểu ra hỏa này cần phải chịu đựng chờ ta giải quyết xong bọn chúng liền đến cứu ngươi ha ban ngày ngươi cứu chúng ta ban đêm chúng ta cứu ngươi cũng coi là hòa nhau rồi sau một khắc hai người từ chỗ ẩn thân nhanh chân đi ra đồng thời chỉ huy riêng phần mình sùng thú phát ra công kích thủy linh r u ộ n phát ra trầm thấp nghẹn nào quanh thân hơi nước ngưng tụ một mặt hơi mở mẫu làm thủy thuận đống nhiên xuất hiện ở một con thể lực chống đỡ hết nội tinh nguyệt l ộ c trước người hỗ trợ ngăn trở một con điên thú móng nhọn nhang khải cự hoa há mồm phun ra liên tiếp nóng bỏng h ỏ a tinh hỏa diễm bành trướng mạnh mẽ đột nhiên vạch phá đêm tối n a n g nhiên đánh trúng một con hai mắt đỏ ngầu điên cồm sùng thú viên hùng cùng vương trạch tại lớn như vậy học viện ngự thú vân hoa bên bọn hắn là vô số ngự thú sư chỗ hâm mộ học viện phái cờ giả đột nhiên xuất hiện c h i viện để tinh nguyện lộc nhóm tâm thần chấn động bọn chúng gắng gượng tinh bị lực tận thân thể lại lần nữa b ò lên gia nhập vào trận này kịch liệt hôn chiến bên trong hôn chiến lại nổi lên tiếng vang kịch liệt hai con bị đen nhánh bóng đêm bao phủ phi hành sùng thú đột nhiên sẽ rách bầu trời bao la tới gần thành phách nhìn xuống phía dưới gió nhẹ thổi lên văn điệp tóc dài nàng neo h cặp mắt lại hưởng thụ giờ phút này sau đó chú ý tới đột nhiên xuất hiện hai cái ngự thú sư cùng bọn hắn sùng thú nàng nhất miệm đem nhai lấy kẹo cao su ph lanh y thì hoàn toàn không thấy điểm này khúc nhạc dạo ngắn h ẳ n toàn bộ ánh mắt đều một mực khóa chặt đang nỗ lực tìm kiếm phá vây cơ hội thanh phách trên thân văn điệp cũng biết n ằ m nhẹ không tiếp tục để ý kia hai cái thực lực thường thường ngự thú sư ngược lại chuyên tâm chỉ huy huy ễ n độc yêu điệp khởi xướng m á n h liệt thế công tiếp tục gáp súc thanh phách không gian di động giống bang tinh nhận báo cùng huyễn độc yêu điệp từ một t r ư ớ c một s a u đồng thời khởi xướng công kích m á n h liệt nhưng thân ở trong đó thanh phách không chút nào cũng quýt có ánh sáng long lanh sừng hiệu b ỗ n nhiên nở rộ hào quang hậu xanh biết ngay sau đó một cố minh mông sinh mệnh năng lượng từ qu xong khi quét một cái năng lượng màu xanh biết bình t h ư ớ n g tùy theo xuất hiện bao phủ thanh phách cũng tiến hành che chở chống cự đến từ hai con cường đại s ủ n g thú công kích phanh phanh phanh nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng nổ vang năng lượng bình c h n g chấn động kịch liệt chỉ một lát liền xuất hiện như mạng nhện tầng tầng bếp rách văn điệp t h ấ y thế trên mặt dần dần hiện hiện có nhiều thú vị t i ể u d u n g cảm khái một câu không hổ là tổ chức nghị trăm phương ngàn kế muốn lấy được s ủ n g thú dù cho bị chúng ta tiến hành rồi nhằm vào suy yếu t r ạ thái lại còn có thể chống cự lâu như vậy dừng lại một chút nàng trêu chọc mái tóc tím dài nhàn nhạt cười một tiếng có chút ý tứ. Phanh. tại tiếp tục không ngừng công kích phía dưới bao phủ thanh phách năng lượng bình t h ư ớ n g như bọn nước giống như vỡ vụn thanh phách lại lần nữa hóa thành một đạo màu lục lưu quang ý đồ bay đi nhưng mà chấn thiên động địa động tính sớm đã kinh động vô số ẩn thân tại trong bóng tối dân bản địa một con lông s ù tuyết nhung sóc từ thật cao hốc cây bên trong nhô ra cái đầu nhỏ khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường hỗn loạn nó nhìn thấy đã từng dùng lục sắc quang mang trị liệu nó thương thế màu lục nhậu con nhìn thấy bị điên cùng sủng thú nhóm công kích mãnh liệt tinh nguyệt lộc nhóm mắt nhỏ thật lớn trứng lên nho nhỏ móng luất lung tung vô ngầy thờ đem chính mình chân tàng thật lâu lớn nhất cứng rắn nhất quả thông dùng sức hướng phía một con chính nào về phía tinh nguyệt lộc điên cùng h ắ c diễm khuyển đập tới đông quả thông ở giữa không trung hình thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung ngăn lấy thật xa tinh chuẩn chúng đích h ắ c diễm khuyển cái m ũ i Xì xì. tuyết nhung sóc hưng phấn ở trên nhánh cây nhảy mấy lần phát ra thắng lợi giống như tiếng kêu trận này tiếng kêu giống như là khởi s ư ớ n g kèn hiệu xung phong t ừ n g đạo tiếng kêu vang lên theo hô một con dương cánh tiếp cận một mét lông vũ biên giới sắc bén như đao phong linh điệu từ đen nhánh bóng đêm lặng yên bay ra nó phát ra bén nhọn nhọn thấp v một đạo mảnh khảnh màu băng lam bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên một nhánh cây ngưng băng hồ há mồm phun ra một cố lạnh như băng thổ tức tinh chuẩn đông kết một con lâm vào điên cùng sùng thú càng ngày càng nhiều hoang dại sùng thú đi ra đêm tối bọn chúng từ ẩn thân hốc cây sao huyện khe đá trong đầm nước hiện thân bọn chúng có lẽ đơn thể lực lượng không mạnh nhưng giờ phút này lại không chút do dự gia nhập trận này kịch liệt h ô n chiến dùng phương thức của bọn nó hoặc là va chạm hoặc là mổ cắn hoặc là cào hoặc là phóng thích hơi yếu bản hệ kỹ năng ra sức công kích những cái kia điên c u ầ n người xâm nhập nguyên bản tại điên c u ầ n s ủ n g thú điên c u ầ n công kích đến đỡ trái hở phải mắt thấy là phải sụp đổ tinh nguyệt lộc bảy cùng với viên hùng cùng vương trạch hai người áp lực đống nhiên chậm nhẹ viên hùng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn hoang dại sùng thú sắc mặt khẽ giật mình trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ tình trạng cuối cùng là chuyện gì xảy ra tấn lính sùng thú đại hỗn chiến vương trạch lương tựa thân cây thở hồn hện hắn nhìn xem những cái kia d u n g cảm gia nhập chiến đấu hoang dại sùng thú trong mắt tràn ngập khó có thể tin rung động cùng kích động có thể không kịp ngâm nghĩ nữa nguyên nhân hắn cấp tốc tập trung ý chất quất lên đừng quảng cái khác tiếp tục chiến đấu một mực thờ ơ lạnh nhạt văn điệp cuối cùng nhĩ mày đáy mắt lóe qua vẻ tức giận một đám vướng bận con rệp nàng ngón tay nhẹ nhàng khéo động lơ lửng không trung n huyễn độc yêu điệp lập tức lĩnh hội nó kia yêu diễn cánh bắt đầu lấy một loại kỳ lạ vật luật cao tốc chấn động động bị tri vũ sau một khắc một cố mang theo mãnh liệt mê huyễn hiệu quả ngọt ngào hương khí hỗn hợp có trí mạng một phút for như là như gợn sóng hướng đám kia hoang dại sùng thú càn quét mà đi đứng n g i chịu xào mấy cái phong linh điệu cùng hàn hàn chư động tác nháy mắt trở nên chỉ trệ cứng đ ở ánh mắt mê mang lảo đảo mấy lần ào ào gào thét lấy mới ngã xuống đất thân thể có chút r u n r ú dậy ngay tại ý đồ tìm cơ hội phá vòng vây thanh phách thấy cảnh này trong mắt nháy mắt tràn đầy không đành lòng cùng bị thương nó cơ hội không có chút gì do dự lập tức thay đổi phương hướng h ó a thành một đạo lục quang bay trở về đến những cái kia ngã xuống đất sùng thú bên người ngay sau đó thanh phách cúi chữa trị lấy những này s ủ n g thú thương thế văn điệp nhìn thấy thanh phách vậy mà lần nữa trở về n é t miệng lên một vệ t lạnh như băng nụ cười đ ắ c ý cũng tốt tránh khỏi chúng ta tiếp tục tốn sức truy ngươi băng tinh nhận báo lạc yên không một tiếng động từ cành cây cao bên trên nhảy xuống cùng huyến độc yêu điệp một trái một phải đóng chặt hoàn toàn thanh phách đường lui những cái kia bị đánh lui liên quân s ủ n g thú lần nữa phát ra điên quần gào rú trọng chỉnh cơ chống khởi xướng vòng thứ hai càng thêm mánh liệt sung kích tinh nguyệt lộc nhóm trải qua thời gian dài khổ chiến thể lực sớm đã chi nhiều hơn thu ào, ào gào thét lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất rốt cuộc bất lực đ viên hùng cùng vương c h ạ c h riêng phần mình sùng thú vậy vết thương c h n g chất thở hồng hộc thể lực cơ hồ hao hết những này sùng thú chẳng lẽ liền không có thể lực đ â u sao viên hùng nhìn xem lần nữa vọt tới đ i ê n thú mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi văn điệp dù bận vẫn đung dung nhìn chăm chú lên bị triệt để vây quanh thanh phách cùng nó bên người những cái kia mất đi sức chiến đấu người bảo vệ nhẹ nhàng dỗi lưng một cái thanh âm mang theo treo tức đừng uổng phí sức lực tiểu khả ái ngoan ngoan theo chúng ta đi, đi ngươi cũng không muốn nhìn thấy những này bởi vì ngươi mà bị thương lũ tiểu ra hỏa nàng ánh mắt quét qua những cái kia đang bị thanh phách chữa chịu đến nghiêm trọng hơn tổn thương a thanh phách ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh mọi mệnh ngã xuống đất tinh m g u y ệ n lộc vết thương trồng chất nham khải cự hoa cùng thủy linh rủa còn có những cái k i a giấy rủa lấy n g h ị đứng lên bảo hộ nó cũng không lực làm được hoang dại sung thú nó cặp kia thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy đau đớn cùng giấy rủa quanh thân lưu chuyển sinh mệnh quan g hoa tựa hồ cũng ảm đạm rồi mấy phần nó chậm rãi túi đầu xuống phảng phất rơi vào chợ mặc văn điệp nhìn chăm chú lên thanh phách nhất cử nhất động chợ cười nói nếu không chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi nhìn xem là ngươi trốn được nhanh vẫn là bọn chúng đổ xuống được có thể sau m ộ t khắc một trận đến từ đường chân trời cuối cùng cuồng phong gào t h é t tới cuốn lên văn điệp mái tóc tím dài bay lên nàng vô ý thức nâng lên đầu một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên xuyên thấu cuồng phong rõ ràng chuyển vào bên hai nếu không cùng ta chơi trò chơi này đi nhìn xem là các ngươi trốn được nhanh vẫn là ngươi nhóm s ủ n g thú đổ xuống được nhanh thanh âm vang lên cùng một s á t na trói mắt lóa mắt lưu quang không có dấu hiệu nào sẽ rách phương xa màn đêm đạo lưu quang này lúc đầu chỉ là một nhỏ không thể thấy điểm sáng lại tại một cái hô hấp ở giữa điên cuồng kéo dài bành trướng như là xuyên qua không gian giống như nháy mắt chiếm hơn nửa cái tầm mắt. Hắn những nơi đi qua, không khí bị thô bạo gặt ra phát ra chói thai d í t lên càn g quét mà ra cồn bạo khí lưu đem cây tối phía dưới cành lá ép tới kịch liệt đ ộ giảm. đạo lưu quang này mục tiêu minh sắc vô cùng trực chỉ đang muốn đối thanh phách phát động trí mạng tấn công băng tinh n h ậ n báo một mực giữ yên lặng lanh ý gì hơi biến sắc mặt con người đ ỗ n g nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim hình cảm giác nguy cơ mãnh liệt như là nước đá thêm thức ăn để hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi phát ra chỉ lệnh tránh n ra băng tinh nhận báo bản năng chiến đấu cực kỳ dũng mãnh n g thú sư thanh n m trong đầu vang lên một máy mắt toàn thân trắng mất lông tóc nh dưới chân băng tinh lan tràn liền muốn hướng phía sau toàn lực này ra có thể đôi kia như là làm toàn thạch giống như trong con n g ư ờ i đã phản chiếu ra đạo kia tràn ngập toàn bộ tầm mắt tử vong lưu quang toàn thân lông tóc gặp cuốn phong càn quét cuốn giã bay múa đạo lưu quang này tốc độ hoàn toàn vượt qua phản ứng của nó cực hạn ngay tại nó vừa mới phát lực đạp đất nháy mắt hát cám đã thôn phệ toàn bộ ánh mắt cuốn phong gào thét phóng tới thân thể mỗi một chỗ bộ vị Phanh! tiếng nột ngạt đến Một cực ngay sau đó thân thể của nó như là bị tốc độ cao nhất đang chạy xe tải nặng đối diện đụng vào hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngoài liên tục đụng g â y ba khỏa to cỡ miệng chén cây c ố i cuối cùng đập ầ m ẩm tại một khối nham thạch to lớn bên trên nham thạch mặt ngoài nháy mắt che kín giống mạng nhẹ vết rách giống băng tinh nhận báo sủi lơ tại trong đá vụn dây ruổi lấy muốn đứng lên lại chỉ có thể h ẹ ra mang theo vụn băng máu tươi tứ chi kịch liệt run rẩy tập kia lạnh như băng mắt l a m bên trong tràn ngập đau đớn cũng khó có thể tin chất mất mát năng lực chiến đấu bất thình lình biến hóa làm cho cả chiến trường xuất hiện t r ớ c mắt tính、mịch. lanh y d i cũng không còn cách nào duy trì trên mặt băng lãnh biểu lộ con ngươi kịch liệt rung động miệng có chút mở ra cơ hội là thất thố giống như hướng về phía trước lào đảo một bước hắn chết nhìn chòng chọc bản thân hắn kia bị một kích miểu s á t vương bài sùng thú khắc khuôn mặt thì không cách nào lý giải hắn như vậy lớn một con sùng thú cứ như vậy nằm xuống văn điệp trên mặt t r e o tức cùng nhẹ nhõm vậy nháy mắt biến mất nàng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về ngã xuống đất không dậy nổi băng tinh n h n báo ánh mắt dần dần x ả ra biến hóa loại tốc độ này loại uy lực này tại thời khắc này kia bởi vì khí xoài tràn ngập khói bụi cùng tiêu tán năng lượng vụ ánh sáng bên trong một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i chậm rãi n g ư n g thực coca ngạo n g h ệ đạp không hành tẩu quanh thân bao quanh còn chưa hoàn toàn t à n đi lưu phong đem xóa tung lông tóc thổi đến hướng về sau bay lên nó có chút ngẩng lên cái cảm xanh lam trong con ngươi thiêu đốt hưng phấn cùng chiến ý khoe miệng toét ra lộ ra một cái mang theo mười phần khiêu khích ý vị phách lối biểu lộ ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ l ấ y phía trước văn điệp cùng lanh ý ỉ cuối cùng đến phiên coca ta đại hiện thân văn điệp ngược lại khoe môi có chút dưng lên nàng như bay tựa hồ đối hắn s Thủ lĩnh để chúng ta cẩn thận nam nhân kia thật lĩnh chúng nhân cẩn nam để kia so ự xuất Trường trần hiện. hướng vấn cố b a tố nhất Trường trần tố nhất giác hướng giác rời nói rời cố nhân, vấn nói nhân, đệ đệ bao sánh o s với thong dong bình tĩnh thậm chí được xương tụng nhẹ nhõm tùy ý văn đ i ệ p l ã n h y g â sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước bọn họ cũng đều biết tại tần lĩnh có một vị ngự thú sư hắn sùng thú bên trong có một con độc nhất vô nhị ngự p h o n g khuyển từng ư giáp tay tập sự bộ phá hư tổ chức nhiều lần hành động thậm chí tự tay bắt được những cán bộ khác lệnh y g â tấn thăng trở thành cán bộ thậm chí lấy vị này n g thú sư phúc hắn lúc đầu chỉ là một tên dự bị cán bộ thực lực được cho không sai nhưng tương tự t ầ n g thứ dự bị cán bộ chừng mấy chục tên giữa bọn hắn cạnh tranh phi thường kịch liệt muốn tấn thăng làm chính thức cán bộ một là trở thành dự bị cán bộ bên trong đệ nhất danh hai là khiêu chiến thành công chính thức cán bộ đã từng lãnh ý gì tuy nói là dự bị cán bộ bên trong thứ nhất lại không cách nào chiến thắng bất luận cái gì một tên chính thức cán bộ bởi vậy phiền muộn hồi lâu thẳng đến thẳng đến một tên cán bộ tại phổ đạt tuyết sơn bị tập sự bộ bắt cán bộ danh lệch cứ như vậy chống chỗ một cái xem như quân dự bị đệ nhất danh hắn tự nhiên mà vậy thành công tấn thăng dạng này tính đến vị này ngự thú sư còn tính là quý nhân của hắn tại chấp hành lần hành động này trước thủ lĩnh còn cố ý căn dặn bọn hắn cẩn thận vị này ngự thú sư nhất thiết phải cẩn thận hết thể lấy bí ẩn làm chủ bọn hắn vì thế làm đủ đầy đủ chuẩn bị từ lên núi bắt đầu liền tiến hành trùng điệp ngụy trang coi như thành công lẻn vào mảnh này thần bí r ừ n g rậm sau vậy phá lệ cẩn thận nhưng muốn hấp dẫn đến thanh phách bọn hắn nhất định phải thông qua phệ hồn cổ chế tạo sùng thú ở giữa ác liệt tranh đấu nhất định phải chế tạo không nhỏ động tĩnh để cái này nắm giữ thần thông vĩ lực lại yêu xen vào việc của người khác tiểu ra khó phân suy nghĩ trợt lóe lên không nói một lời l á n h y lý cấp tốc đưa tay triệu hồi trọng thương sắp chết băng tinh đệ i n báo ngay sau đó trước người hắn bỗng nhiên sáng lên trói mắt triệu hoán đồ trận một cỗ hôn hợp có sâu bỏ vù vù cùng kịch độc ăn mòn khí tức năng lượng ba động tràn ngập ra triệu hoán quang mang bên trong một con hình thể có thể so với cối say toàn thân bao trùm lấy bóng l o á n g màu tím đen r ắ p sát mọc ra ba đôi trong suốt lại che kín quỷ dị huyết sắc đường vân tự hình bỏ cánh cứng chậm rãi hiện hiện to lớn bỏ cánh cứng mắt kép như là vô số viên thu nhỏ lại ở ngọc lóe ra băng lánh vô tình quang mang bén nh sáu cánh hồn cổ đi thôi lãnh nghĩ gì lạnh lùng nhìn chăm chú ngay phía trước ngự phong q u y ề n cùng phong thổi lên hắn áo khoác suy nghĩ tùy theo hiện lên sáu cánh hồn cổ một khi xuất hiện kia ba đôi trùng cánh lợi dụng cực cao tần suất chấn động lên phát ra một loại người h à i khó mà bắt giữ nhưng có thể để đặc biệt mục tiêu sinh ra phản ứng mãnh liệt kỳ dị sóng âm sau một khắc những cái kia nguyên bản đang cùng một đám sùng thú chiến đấu bị thực hồn cổ khống chế điên cùng sùng thú nhóm động tác bỗng nhiên trì trệ lập tức bọn chúng đỏ ngầu đôi mắt đồng loạt chuyển hướng giữa không chúng co ca trong miệm phát ra càng thêm điên cuồng càng thêm thống nhất gà rú những này điên cuồng sủng thú như là nhận được một loại nào đó chỉ lệch không chút do dự từ bỏ vốn có mục tiêu từ bốn phương tám hướng giống như nước thủy chiều hướng phía có ca b ổ nhào tới u s i V m a I com ngao coca đánh giá những này điên cuồng sủng thú không hốt hoảng chút nào ngược lại n ế t miệng cười một tiếng coca taa không sợ nhất đúng là con đấu cùng thời khắc đó h u y ế n độc yêu điệp mãnh liệt chấn động lên đôi kia yêu diễm cánh m ả n g lớn lõe ra lân quang độc bụi đất giống như là có sinh mệnh phong tỏa coca khả năng né tránh không gian đối mặt trong chấp nhoáng này hình thành đ ế từ bốn phương tám hướng điên cuồng bê công Coca、càng o c c a thêm hưng phấn trong cổ họng phát ra trầm thấp mà tràn ngập chiến ý g ầ m thét ngao ngao à rất tốt rất tốt cứ như vậy điên c u ồ n g công k í c h ta hai mắt long lanh thời khắc một cỗ mánh liệt c u ồ n g phong từ coca quanh thân bộc phát cuốn lên đá vụn bụt vụ cỏ g ơ lên đẩy trời h ấ t đ u i nhưng vào lúc này hai thân ảnh cấp tốc từ phía dưới cánh rừng bên trong x ô n g ra cùng coca hình thành tam giác thế đối t r ọ i bên trái đốm lửa d ã n ra chạy sôi kim hồng quang huy hoa lệ cánh chim thần thánh mạ uy nghiêm khí tức huyết tán ra đến quanh thân nhiệt độ b ỗ n nhiên lên cao góc phải thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng lơ lửng hai tay ưu nhã huy động hai cánh chấn động rứt xuống màu vàng kim nhạt đ ù i ánh sáng như là tinh xa giống như bay l à tạ l ạ g yên xua tan đến gần xương đ ộ u cùng lúc đó trần liên cưới lấy lạc vẫn giác thu không nhanh không chậm từ tán rừng chỗ sâu đi ra bình tĩnh ánh mắt quét qua toàn trường đầu tiên là tại chưa từng thấy qua sáu cánh hồn cổ trên thân rừng lại chốc lát theo sau nhìn về phía văn điệp cùng lanh ý ý ý ý cuối cùng chuyển hướng nhiếp ly trong giọng nói mang theo một t i a hỏi thăm hai cái vị này là ngữ khí của hắn bình thản giống là ở hỏi đường n h i ế ly lập tức thấp giọng trả lời tân tinh hội cán bộ văn điệp cùng lanh ý ý người trước sùng thú là nắng sớm phẩm chất huyến độc yêu đ i ể m người sau sùng thú là vừa vặn bị ngự phong khuyển đánh bại băng tinh n h ậ t báo bất quá nhấp ly ánh mắt rơi vào lãnh y g ì hề mới triệu hồi ra thần bí sùng thú phía trên lắc đầu cái này sùng thú không có bất kỳ cái gì ghi chép bất quá xem ra cùng phệ hồn cổ tồn tại nhất định liên hệ phệ hồn cổ cùng loại này thần bí sùng thú cực kỳ tương tự chỉ là người sau hình thể càng lớn đồng thời mọc ra ba đôi cánh mà lại thân thể chi tiết đặc thù muốn quỷ dị rất nhiều trần liên như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu Hán thanh phách vừa nhìn thấy trần uyên nguyên bản có chút tạm đạm thân thể nháy mắt buộc phát ra sáng tỏ mà vui sướng hào quang màu xanh biết nó phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nước nợ cùng vô hạn ủy khuất chứng minh hóa thành một vệt sáng một đầu đâm tiếng trần uyên trong lực cái đầu nhỏ dùng sức cọ lấy trần n g uyên lực thân thể còn tại có chút phát run phảng phất một cái chịu thiên đại ủy khuất cuối cùng tìm tới ra trường hải tử trần n g u y ê n cười ô nu vớt ve nó lạnh bớt mà nhắn bóng lưu ly sử hiệu nhẹ giọng trần an được rồi được rồi không sao rồi ta đến, đến rồi hiểu nói chạch miễn x ô i r ư ợ t đ ộ n g cách đó không xa có ca có chút ghen ghét nhìn qua một màn này trần hung giữ chừng mắt nhìn đối diện hai người nếu không phải là các ngươi cái khác sùng thú sao có thể như thế dễ dàng gần chủ nhân thân các ngươi nên á n h giờ k h ắ c này lãnh y cùng văn điệp đột nhiên có cố dự cảm bất tưởng cùng thời k h ắ c đó trần n g u y ê n trong ngực thanh phách nâng lên nớt nhẹp con mắt lớn têu van kêu gạo dùng tiểu phóng đáng tức giận chỉ hướng đối diện lãnh y cùng văn điệp hiển nhiên là tại cáo trạng Tốt, tốt, tốt trần ố tốt, t t u y ê n nụ cười trên mặt thu liễm ánh mắt lạnh lùng ta biết rồi cái này liền giúp ngươi g i á o hấn b ọ n chúng tiếng nói của hắn rơi xuống nháy mắt giữa không trung ba con sùng thú phảng phất nhận được y mắng chỉ lệnh công kích bỗng nhiên phát động sớm đã ngao nghe muốn động co ca quanh thân khí lưu điên c u ồ n g hội tụ một đạo ngưng tụ như thực chất đủ để xé rách không khí khủng bố gió thổi ngang nhiên đánh phía mặt đất v ọ t tới điên c u ồ n g sùng thú triều đ ố lửa hai cánh đột nhiên chấn động vô số thiêu đốt thần thánh họa diễm lông chim vàng như, là gió táp mưa rào giống như tinh chuẩn bắn về phía không trung ý đổ tản độc đuổi đất u y ễ n độc yêu điệp ngay sau đó trong lòng bàn tay bỗng nhiên b ộ c phát một đạo năng lượng màu tím đen sóng ánh sáng hướng phía sau cánh hồn cổ phá không mà đi trong ư chốc lát làm ba con sùng thú làm khó dễ càng thêm kịch liệt hôn chiến mở màn trần liên tinh thần tại thời khắc này cao độ tập trung cho dù là hắn đồng thời chỉ huy ba con s ủ n g thú vậy có chút phí sức tinh thần lực lấy như bay tốc độ cấp tốc tiêu hao nhưng hắn suy nghĩ nói lên chưa quên nhắc nhở một bên nhất huy người hỗ trợ nhìn chằm chằm tình huống bên kia nhấp ly nhẹ nhàng gật đầu từ thụ thương hiệu con trong miệng biết được lúc trước phát sinh một hệ liệt sự tình sau đám người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phiến khu vực này đặc biệt là trần u y ê n hắn không hy vọng bản thân mỗi một lần gặp được thai họa luôn luôn khoan thai tới chậm luôn luôn cuối cùng nhất cứu chàng tất cả mọi người cười xưng hắn là dù đến muộn cứu chàng đại vương có thể đối mặt quan hệ mật thiết thanh phách trần u y ê n không muốn giống như kiểu trước đây cuối cùng nhất mới đổi tới bị ép từ tân tinh hội trong tay cứu giúp bị thương thanh phách thế là trần liên một đường phi nhanh bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường nửa đường gặp được chính cùng tân tinh hội bộ phận thành viên kịch chiến từ bọn hắn trong miệng biết được thanh phách tình huống hiện tại sau trần n g uyên cùng nhiếp ly trực tiếp làm ra quyết định để thứ bảy tiểu đội thành viên khác lưu lại hỗ trợ trần n g uyên cùng nhiếp ly tiếp tục đi tới cuối cùng tại thanh phách bị tóm chức thành công đổi tới vừa mới trần n g uyên tỉ mỉ cha xét thanh phách thân thể cái này tiểu g i a hỏa lông tóc không tồn hao nhiều lắm là chính là nhìn thấy bảo vệ mình sùng tú h nhóm thụ thương rơi mất mấy g i ọ t nước mắt cái này tiểu g i a hỏa mặc dù không thích đối chiến nhưng hy n h ậ t cấp cực cao phẩm chất để nó trời sinh nắm giữ thần thông vĩ lực dù cho nhất thời không được lại cũng có thể thong dong rời đi nhưng bảo hộ nó sùng tú nhóm ngược lại thành rồi uy hiếp điên cùng một đám súng thú khuôn mặt đáng ghét tân tinh hội thành viên cái này cho thiên tính thuần chân hiển lành thanh phách lưu lại khó mà ma diện bóng ma tâm lý nghĩ tới đây trần n g u y ê n meo cặp mắt lại nhìn về phía ngay phía trước hai người thấp giọng một câu các ngươi chạy trốn năng lực tốt nhất có u miêu mạnh một bên ngay tại gầm hạt dưa xem náo nhiệt u miêu bỗng nhiên sững sờ n ó chừng lớn hai mắt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m trần n g u y ê n cô chiếm thiếp vốn u miêu bản thân thời điểm nào chạy trốn một bên khác sớm đã tình trạng kiệt sức viên hùng cùng vương t r ạ c nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến hóa thần kinh một mực căng thẳng nháy mắt lòng lẻo hai người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển lập tức nhịn không được cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn ngập sống sót sau kiếp nạn may mắn cùng vô cùng thoải mái ha ha ha được cứu viên hùng dùng sức v ô vương trạch bà vai con mẹ nó ngươi điểm nhẹ bà vai truyền đến cự lực vương trạch nhịn không được nặng khục một tiếng trận l â y mở viên hùng tay phải n h ả d á n h m ộ t câu ngươi lực đạo nặng hơn điểm ta không có ở chết ở chỗ này ngược lại chết tại trên tay ngươi viên hùng cười thu tay lại theo sau quan sát từ đằng xa đột nhiên xuất hiện trần cố vấn cùng với một đám súng thú thình lình cảm khái mơ câu nguyên lai、like、nghe đồn đều là thật cái gì nghe đồn vương trạch quay đầu t r ô n g lại mặt lộ vẻ n g h i hoặc viên hùng ngầm đầu nhìn chăm chú giữa không trùng bột phát chói l ọ i dư âm năng lượng nói nghe đồn nói trần cố vẫn là tuyệt cảnh cứu tình mỗi khi thai nạn tiến đến đều sẽ đúng giờ xuất hiện ngăn cơn sóng giữ nguyên lai、like、nghe đồn là thật vương trạch giật mình gật đầu hắn đi theo viên hùng cùng nhau xa xa nhìn chăm chú trần cố vẫn bóng người đi theo cảm k h á i nói đúng vậy à mặc dù khoan thai tới trượm nhưng dù sao cũng so không đến tốt dừng một chút hắn đột nhiên nhớ tới cái gì hai mắt tỏa sáng đúng rồi ta nhớ được trần cố vẫn là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm tới chắc không được hắn sẽ xuất hiện ở đây viên hùng nhanh chóng gật đầu theo sau vô cùng thấp thanh em thầm nói nhưng cái này đều ở thời khắc mấu chốt cứu chàng thói quen không tốt lắm ta vẫn là khá là yêu thích trước thời hạn đ ă n g t r à n g rồi mới đem hết thẻ âm như quỷ kế bóp chết trong nồi kịch bản vương trạch t r e o ghẹo nói ngươi làm viết tiểu thuyết đâu quá trình cũng không trọng yếu kết cục viên mãn là được nghe thấy lời này viên hùng n g a i cũng đúng dù sao chúng ta cũng không còn thụ t h ư ơ n g con kia màu lục hiệu con cũng không có bị bắt đi mặc dù trần cố vấn chậm thêm một hồi kết quả là khả năng không giống nhau đúng rồi cái này màu lục hiệu con đến cùng cái gì địa vị vậy mà dẫn phát như thế lớn chiến trận vương trạch đẩy nâng kính mắt lắc đầu ai biết được nhưng ta biết rõ đi theo trần cố vấn đi là đúng rồi ầm ầm một trận đinh thái nhức cóc tiếng nổ vàng đột nhiên vang lên đánh gãy hai người nói chuyện bọn hắn không còn trò chuyện ngước mắt chuyên tâm quan sát cuộc hôn chiến này làm trần nguyên mang theo ba cái tiểu gia hỏa cường thế tham gia cuộc hôn chiến này trang diện thế cục đ n g nhiên phát sinh to lớn người truyền một đạo nóng rực như d u n g kim cùng bạo như nổ long bành trướng hỏa diễm đột nhiên xé rách đen nhánh màn đêm quần quần ánh lửa lôi cuốn nhiệt độ cao phá không mà ra cái này đạo hỏa diễm cũng không phải là tán loạn phun g a mà là cao độ cô động giống như một đầu ngầm đầu gầm thét hòa long lấy không thể địch nổi chi thế thẳng tắp phóng tới đang muốn k h u y ế t tán khói độc huyến độc yêu điệp Vâng! sáng tỏ ánh lửa phản chiếu ở trong mắt văn điệp nàng ánh mắt chấp động một lần suy nghĩ của cuộn đỡ được ngự thú sư thanh â m trong đầu vang lên huyến độc yêu điệp nháy mắt khép lại đôi kia yêu diễm cánh đem chính mình bọc thành lõe lên một cái lấy quỷ dị lân q u o n kén y đâu mạnh kháng bất thình lình đánh mạnh ầm ầm quần quận liệt diễm gào thép tới dán dăn chắc chắc đánh vào b ư ớ n kén phía trên bỗng nhiên buộc phát g a đình thai nước g ó tiếng vang quần chờ đến sóng lửa tan hết huyễn độc yêu điệp lảo đảo hướng sau bay ngược mà ra nó đôi kêu hoa lệ mà trí mạng trên cánh t h ì n h lình lưu lại một mảng lớn cháy đen vết bỏng biên giới còn tạ i b ú c lên từng sợi khói xanh h i ệ n nhiên bị thương không nhẹ nhưng mà nhìn thấy một màn này văn điệp trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối nàng ngược lại có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới vừa mới phát ra cái này kinh thiên nhất kích xí tiêu ngay chuẩn lại nhìn một chút nhẹ nhàng trôi nổi tại trần u y ê n bên cạnh k h í chất hờ hững lạnh như băng thần mộ hoa tiên cuối cùng nhất đem ánh mắt dừng lại trần luyền trần cố vấn nghe nói ngươi là tần tỉnh đệ nhất ngự t h ú sư liền ngay cả chúng ta thủ lĩnh cùng mấy cái tia mắt cao hơn đỉnh ra hỏa đối với ngươi đều rất kiên kỵ đâu nói đến đây nàng chuyện đ ố n g nhiên nhất chuyện ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén mà băng lãnh trong giọng nói tràn đầy phản nghịch cùng k i n h thường bất quá nàng kéo dài âm điệu thanh âm lộ ra lanh lành bọn hắn sợ ngươi ta cũng không sợ lời này vừa nói ra vương trạch tranh thủ thời gian đụng đ ụ n g viên hùng b ả vai cảm khái lên tiếng cuối cùng cuối cùng có người dám đối với trần cố vấn bao tố giác rời nói rồi viên hùng nhìn qua văn điệu chặt mày lên t r o ngươi nói g n đúng n nặng n không i hoặc, này nương m viên hùng viên hùng sắc mặt trì trệ hai tay ôm ngực hừ hừ một tiếng lão tử cũng không có khóc cái đề tài này ngươi nên đi tìm trang giản bạch thảo luận hắn bị trần cố vấn đánh khóc bại không biết bất quá nghe nói hắn đã từng bị trần cố vấn đánh vỡ bại đây không phải rất bình thường sao hả cũng đúng chương ba trăm tám mươi chín trần cố vẫn không diễn một chương ba trăm tám mươi chín trần cố vẫn không diễn một bọn hắn sợ ngươi ta cũng không sợ thoại ô m rơi xuống nháy mắt hai đạo trói loá mắt màu trắng triệu hoán đồ trận đ ố n g nhiên tại trước người nàng sáng lên mạnh liệt năng lượng ba đ ộ n g thậm chí vặn b ẹ o không khí t r u n g quanh đồ trận quan g mang bên trong hai đạo tản ra khí tức nguy hiểm bóng người cấp tốc lương thực một con hình thể to con cự hạt với bên trái ẩ m vang rơi xuống đất nó toàn thân bao trùm lấy lấp lóe kim loại lãnh quang màu xanh sấm nặng nề rắp sát tráng kiện đôi bọ cạp đ h n g lên thật cao một đôi tựa như khai sơn dịu lớn giống như cẳng của tre kín giữ t ậ n răng cưa lúc khép mở phát ra rợn người x o à n x o ạ n tâm thanh lạnh như băng mắt kép nhàn nhạt liếp nhìn phía trước một cỗ hôn hợp có s ắ t thép cứng cỏi cùng kịch độc trí mạng rồi rào hung hãn khí tức như là như thực chất bao phủ toàn trường góc phải lặng yên nở rộ một gốc hẹn cao cỡ nửa người hình thái kỳ dị quỵ ệ t màu tím sầ tựa như một đỉnh hoa lệ mà tà dị gỗ thịt mũ trùm khiến cho xem toàn thể lên giống một vị mang theo mũ trùm yêu dạ phà sư nhưng mà theo nó mũ trùm hai bên rủ xuống do dây leo tạo thành tinh tế cánh tay lại bộc lộ ra nó cũng không phải là hình người bản chất bằng thêm mấy phần không phải người quỷ dị cảm giác nhìn qua cái này hai con sùng thú chân n g u y ê n nhữ nhữ m ẩ y lưng thép b ò cạp độc cùng gai máu tường vi cái này hai con sùng thú hắn đều từng trên mạng lan đạo gặp qua xem như chiến l ự c không tầm thường độc hệ sùng thú tăng thêm bay múa với văn điệp trước người huyễn độc yêu điệp nàng có chừng ba con độc hệ sùng thú xem ra là một vị giống như lam anh đ a n độc hệ sở trường ngữ thú sư. b ấ t quá một con nắng sớm phẩm chất hai con thống lĩnh phẩm chất đây chính là nàng chủ động lên tiếng khiêu khích tự tin của mình sao suy nghĩ l ó i lên trần nguyên quan sát đã đột phá đến tứ giai đốm lửa cùng cóc a lại nhìn nhìn nửa bức tứ giai thần mộ hoa tiên đối văn điệp tự tin cảm thấy nghi hoặc tổ chức này người đều như thế dũng sao đồng thời triệu hồi ra ba con sùng thú văn điệp tinh thần lực cấp tốc tiêu hao nàng có chút thở dốc một hơi đồng thời vớt vớt phồng lên h u y ệ t thái dương khoe miệng t u é t ra một cái đường cong cùng tiến lên tại ngự thú sư đối chiến bên trong một đối một là trạng thái bình thường như vậy ngự thú sư có thể chuyên chú trước mắt đối chiến đồng thời tinh thần lực tiêu hao sẽ không quá lớn nhưng nếu là chiến đấu trở nên kịch liệt cần nhiều con sùng thú đồng thời đăng tràng đối chiến cái này liền phi thường khảo nghiệm ngự thú sư tinh thần lực mỗi thêm ra một con sùng thú ngự thú sư tinh thần lực tiêu hao liền sẽ thêm ra một điểm t h u ố n hồ còn muốn phân tâm đồng thời chú ý nhiều con sùng thú chiến đấu lại thêm thế cục thiên biến văn hóa phổ thông ngự thú sư căn bản là không có cách lưng đối loại này h ố chiến đa số ngự thú sư chọn trực tiếp bài nát để sùng thú nhóm tự hành đối chiến tự hành ứng đôi chiến đấu chi tiết bản thân chỉ cần chế định cơ bản chiến thuật chú ý đối chiến đại thể thế cục là đủ. chỉ có đối tượng thân rất có tự tin cực thiểu số ngự thú sư chọn toàn bộ hành trình chỉ huy bọn hắn không chỉ có chú ý thế cục biến hóa còn có thể điều khiển chi tiết thậm chí nhỏ bé đến sùng thú thời điểm nào nên tiến hành né tránh thời điểm nào sử dụng ra kỹ năng đương nhiên loại này ngự thú sư đối chiến về sau thường thường hiểu ý thần m ọ i mệnh bị ép nghỉ ngơi hồi lâu trần u y ê n thuộc về giữa hai bên hắn tinh thần lực phi thường dồi dào mà lại đối chỉ huy có được nhất định tâm đắc nhưng hắn xưa nay không thích thao túng tinh vi hắn thấy tiểu ra hỏa nhóm lâm tràng phán đoán cùng năng lực phản ứng hơn xa bản thân chỉ cần chế định đại thể chiến thuật là được tại thời khắc mấu chốt chỉ huy là đủ làm văn điệp phái ra ba con sùng thú trần u y ê n liếc mắt cách đó không xa lành ý ỉ chỉ thấy trước người hắn vẫn chỉ có con kia to lớn bọ cánh cứng trong lòng nháy mắt có quyết đoán c o ca người đi đối phó tên ngốc này c o ca vốn đang chăm chú nhìn dám đối với chủ nhân nói năng lô mãng văn điệp nó hai mắt lăng lệ lộ ra sắc bén răng nanh quanh thân sóng k h í phừng lên liền chờ chủ nhân ra lệnh một tiếng anh dũng xuất kích để tên ngốc này kiến thức một chút sự lợi hại của mình mới xong vốn thần chạm thủ phát có thể thuận chủ nhân ngón tay phương hướng nhìn đi có ca quay đầu nhìn lại gặp được con kia quỵ dị to lớn bọ cánh cứng cùng với nó trước người một đám điên c u ồ n g s ủ n g thú lập tức xững sờ ngao ngao có ca không vui nó muốn giao hơn cái k i a nữ nhân xấu trần n g u y ê n mở miệng trần an tên ngốc này lợi hại hơn con tia côn trùng lớn tựa hồ là phệ hồn cổ tiến gia hình thái xem ra có thể trực tiếp chỉ huy những cái tia phệ hồn cổ dừng lại một chút trần n g u y ê n đột nhiên thở dài cố ý nói n h ư ngươi một mình đối phó như thế nhiều điên c u ồ n g s ủ n g thú đây là một hạng phi thường gian khổ nhiệm vụ ta biết rõ rất có độ khó nếu như ngươi không có tự tin lời nói vậy coi như lời còn chưa nói hết đã thấy có ca đã ngao ngao kêu gào lấy xông về trước ra Màu nâu nhạt lồng t ó có đ n tung bay, xanh lam đôi mắt nở ánh sáng màu lam, thiên gió đôi mắt màu bay, lam lam, phô rộ ca á i điệu giống như lăng lệ phong lưới đ lệ lăng phong như o gào Coca Giao cho ta đi. Nhìn thấy Coca đã đi. gian mà thét ta thích ta thấy khiêu chiến khổ nhiệm Nhìn ra. liền vụ. phản ứng trần uyên hài lòng gật đầu có ca am hiểu còn công toàn thân kỹ năng đều có thể thông d o n g đối mặt số lượng đông đảo đối thủ để nó đối phó bọn này đ i ê n cùng sùng thú không thể tốt hơn còn như đốm lửa cùng thân mộ hoa tiên trần uyên trực tiếp để bọn chúng hai cái đối phó văn điệp ba con sùng thú hai con đối ba con ưu thế tại ta cùng thời khắc đó v ă n đ i ệ p huyễn độc yêu điệp cố nén đau xót đôi kia bị tổn thương yêu dã cánh lần nữa cao tần chấn động lên chỉ một lát m ả n g lớn lóe ra yêu dị lân quang mang theo ngọt ngào gây h à o ảnh khí tức nồng đậm xương độc như cùng sống vật giống như mánh liệt mà ra cấp tốc bao phủ phạm vi gần trăm mét phạm vi s ư ơ n g độc tràn ngập thêm nữa nồng nặc bóng đêm ánh mắt rất nhanh trở nên không tốt đám người liền tựa như xâm nhập hỗn loạn tưng bừng q u ỷ dị sương mù khu vực tại chỗ trừ tân tinh hội một phương s ù n thú cái khác s ù n thú rất nhanh liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa động tác trở nên trở hô hấp trở nên không thông suốt trạc đây cũng là huyễn đ ộ c yêu điệp chủng tộc kỹ năng cố này xương độc khác biệt với thần mộ hoa tiên nắm giữ hương thơm ngọt ngào mặc dù làm không được để sinh vật lâm vào trạng thái hôn mê nhưng có thể tại cực lớn phạm vi bên trong ảnh hưởng sinh vật trạng thái hoặc là trống đầu hoặc là động tác chậm chạp cái này đồng dạng thuộc về phạm vi lớn khống t r à n g kỹ năng mà khi cố này xương độc dần dần hướng trần n g u y ê n bay tới thần mộ hoa tiên ánh mắt băng lãnh đã vung vẩy hai tay chuẩn bị tiến hành chống cự nhưng có một đạo hào quang màu xanh biết vượt lên trước sáng lên trần uyên túi đầu xem xét chỉ thấy thanh phách phóng ánh sừng hiệu nở rộ tia sáng trói mắt nương theo lấy sinh cơ r ồ i r à o lục sắc q u a mang một cô năng lượng bình t r ư ớ n g bao phủ toàn thân đem xương độc ngăn cách bên ngoài chương 389, t r ầ n cố vẫn không diễn hai chương 389, t r ầ n cố vẫn không diễn hai làm được rất tốt trần uyên vô vô thanh phách đầu thanh phách nước mắt chớp sáng long lanh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên tiếp tục hướng trong ngực cọ sát n g â m giờ khắc này thần mộ hoa tiên ánh mắt càng phát ra băng lãnh ngươi có thể trực tiếp xua tan trận này xương độc sao suy nghĩ l o i lên trần uyên túi đầu hỏi thăm thanh phá nghe tôi trần n g u y ê n đặt câu hỏi thanh phách lại lắc đầu cũng thở phì phì chừng mắt nhìn huyễn độc yêu điệp lúc trước nó chính là bị cái này kỹ năng an t o á n thân thể mềm n ũ n g còn kém một chút xíu liền bị bắt đến rồi hiện tại tình trạng của nó còn không có triệt để khôi phục lúc trước còn trải nghiệm một trận rất dài truy đổi chiến tạm thời làm không được xua tàn cô này xương độc trần n g u y ê n nghe vậy trên mặt không có thất vọng chỉ là nhẹ gật đầu thẻ tê thẻ e nhỏ nói lưới càng mới nhất nhanh cùng lúc đó khi cái khác sùng thú h o h o chịu đến ảnh hướng trái chiều lưng thép bỏ cạp độc cùng gai máu tường vi lại như là đấm chìm trong cam lâm bên trong bình thường khí tức quanh người ngược lại càng thêm hưng lệ trần u y ê n q u a y đầu nhìn lại thần mộ hoa tiên nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào ngược lại khí tức càng thêm băng lánh hở h ữ g ánh mắt của hắn chất động trong lúc nhất thời không hiểu do c ô này xương độc là đúng độc hệ sùng thú vô hiệu còn là đơn thuần đối thần mộ hoa tiên không có tác dụng có thể không kịp nghĩ nhiều nương theo lấy trận này bao trùm hơn phân nửa khu vực nồng đậm xương độc một trận hôn chiến đã v ậ n sức chờ phát động gai máu tưởng vi dẫn đầu kéo ra hôn chiến mở màn gỗ thịt mũ trùm bên dưới lụy hoa có chút r u n động dây leo cánh tay tùy theo vung ấy, vô số tỉ cũng lấp l ó e huyết hồng tia sáng bén nhọn gai độc nháy mắt như l à như mưa to bắn về phía giữa không trung đốn lửa cùng thời khắc đó lưng thép bò cạp độc phát ra một tiếng chầm thấp hí dày tráng kiện chân đốt đ ố n g nhiên phát lực thân thể cao lớn lại lấy một loại không phù hợp hình thể tấn manh tốc độ nhảy lên thật cao sau một khắc đôi tia đủ để cắt đứt sắt thép khủng bố càng cua lôi cuốn xé rách không khí ác phong hướng phía đốn lửa cánh hung hăng kẹp đi vậy mà ý đồ đem từ không trung kéo rơi đốn lửa đối mặt đột nhiên xuất hiện trên dưới g i á công không hốt hoảng chút nào thu nương theo lấy từng tiếng càng h ó t vang rộng lớn kim hồng sắc cánh chim mánh l i ệ t vỗ nó đầu tiên là ý đồ xua tan xung quanh xương độc nhưng xương độc như là giỏi trong xương khó mà lập tức thanh trừ thế là đốn lửa mắt sáng lên lại lần nữa há mồm phun ra một cỗ tráng kiện nóng rực cột lửa ánh lửa ẩm vang bộc phát c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt tùy theo k h u y ế t tán phá không mà tới ẩm ẩm bánh trướng cột lửa tinh chuẩn đụng vào mảnh kia lít nha lít nhít đỏ thám tức châm nhiệt độ cao đốt cháy phía dưới đem nháy mắt đốt tan thành cho tàn cùng thời khắc đó cương phong gào thép tới lăng l ạ hàn quang phản chiếu trong m ngay tại lúc giờ khắc này một mực thừa cơ hành động huyễn độc yêu điệp bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội yêu ra cánh chim thừa dịp bóng đêm vỗ huyễn độc yêu điệp lạc yên không một tiếng động xuất hiện ở đốn lửa bên cạnh hậu phương rác hút mở ra đống nhiên phun trào một đạo vô thanh vô tức nhanh như thiểm điện màu xanh sấm nọc độc xạ tuyến cái này đã âm hiểm xạ tuyến bắn thẳng đến đốn lửa tương đối yếu cánh bộ dễ vị góc độ xảo trá tàn nhẫn dị thường nhìn thấy một màn này viên hùng cùng vương trạch lập tức lo lắng t r ừ n g lớn hai mắt t h â n ở trong đó trần n g u y ê n lại mặt không đổi sắc thật làm tiểu g i a hỏa nhóm khoảng thời gian này trước thi đấu đặc huấn là giả sao không cần đốn l ử a xuất thủ một mực thủ hộ ở bên thần mộ hoa tiên ánh mắt băng lãnh cánh hoa song trưởng nhẹ nhàng khép lại l ó a mắt bạch mang đột nhiên bộc phát sau một khắc nhật thực chùm sáng nhanh chóng hội tụ lôi cuốn cơ hồ khiến người không mở ra được l ó a mắt bạch mang tinh thần sinh mệnh khí tức bám vào trên đó ở v a hướng phía ngọc độc xạ tuyến phá không mà đi nhật thực chùm sáng tựa như huy hoàng ánh nắng lại không phải đốn lựa như vậy thần thánh mà uy nghiêm nóng dực khí tức mà là tự mang sinh mệnh kh một sát na này n h ậ t thực chùm sáng cùng nọc độc xạ tuyến ẩm vang sinh ra va chạm nương theo lấy một trận đùng ủng tiếng vang cực lớn giữa không trung khói đen quần quận b à n h trướng sóng khi nương theo lấy va chạm dư â m hướng về bốn phương tám hướng đống nhiên bộc phát quét hoa cỏ cây cối nhưng mà n h ậ t thực chùm sáng vẫn chưa như vậy tiêu tán nó lôi cuốn dư uy lại lần nữa nhảy lên không tới trực chỉ huyễn độc yêu điệp cũng may huyễn độc yêu điệp kịp thời thu liễm hai cánh đem bản thân bọc thành kén lúc này mới hiểm lại càng hiểm ngăn lại dư uy theo sau huyễn độc yêu điệp mở ra yêu g i cánh chim trận, trận bột phốt pho v ậ xuống to lớn mắt kép xa x mở miệng cười trần cố vấn nghe nói n g ư ơ i thần mộ hoa tiên cũng là độc thuộc tính sùng thú nếu không thử một chút h a i lợi hại hơn nghe thấy lời này trần uyên không hề lay động ngược lại là xa xa nghe thấy viên hùng cùng vương trạch liếc nhau cái trước thầm nói này nương môn tuyệt đối điên lên rồi vương trạch rất tán thành gật gật đầu c h ắ c không được bọn hắn có như thế nhiều điên cùng sùng thú người điên xứng điên thú cái này rất hợp lý văn điệp ngôn ngữ khiêu khích căn bản là không có cách ảnh hưởng đến trần uyên hắn thậm chí âm thầm nói thầm tên n ố c này có đúng hay không tinh thần có chút vấn đề tuổi còn trẻ quá đáng thương suy nghĩ thu liễm ánh mắt trầm tính nháy mắt hoàn thành chiến thuật điều chỉnh đốm lửa lương thép bò cạp độc cùng gai máu tưởng vi giao cho ngươi ngoài ra xem như độc hệ sùng thú thần mộ hoa tiên đối độc hệ kỹ năng có được cực mạnh khẳng tính là đối phó huyễn độc yêu điệp lựa chọn tốt nhất cùng lúc đó hắn liếc qua một chỗ khác chiến đoàn coca đang không ngừng quấn lên cùng phòng cùng con kia chấn động lấy sáu đôi trùng cánh không ngừng phát ra q u ỷ dị sóng âm điều khiển điên cùng sùng thú bầy to lớn bỏ cánh cứng kịch liệt chiến đấu trong lúc nhất thời khó mà phân thân tới hỗ trợ xua tan cái này đáng ghét xương độc cái này to lớn bọ cánh cứng cũng không có thể hiện ra năng lực công kích nhưng nó có thể điều khiển đám kia điên cuồng sùng thú số lượng điệp ra phía dưới tăng thêm không chết không thôi là tính tạm thời quân lấy co ca chỉ là những n à y chiến lược thường thường điên cuồng sùng thú chứ không biết đau đớn không biết mọi mệnh bên ngoài không có chút nào ưu thế cứ việc có thể tạm thời quân lấy co ca lại không cách nào tiến thêm một bước tạo thành tổn thương ngao ngao co ca quanh thân p h ồ n g lên gió nhẹ bốn cái hiện ra màu xanh vận sóng với điên cuồng sùng thú trong đám dạo chơi nhàn nhã mỗi lần bóng người mơ hồ liền sẽ có một con sùng thú đổ xuống ba trăm h phong hạo t cùng đ tám mươi chín trần cố vẫn không diễn ba chương ba trăm tám mươi chín trần cố v â n không diễn ba thu lấy một địch hai đốn l ử a cao cao bay lượn với giữa không trùng kim hồng sắc liệt diễm tiếp tục thiếu đốt khi thế liên tiếp tăng vọt nháy mắt sau đó đốn l ử a trong mắt kim hồng sắc quang mang đại t ị n h nó đột nhiên phát ra một tiếng vang động núi sông gáy dài quanh thân thiêu đốt kim hồng sắc quang diễm nháy mắt tăng vọt phản phất hóa thành một vòng d á n g lâm thế gian vi hình thái dương chủng tộc kỹ năng nghe hỏa l i ệ u nguyên giờ khắc này hoa lệ vô cùng cánh chim lấy một loại siêu việt mắt trần bắt giữ cực hạn tần suất kịch liệt chấn động vô số cây thiêu đốt thần thánh hỏa diễm lông vũ thoát ly cánh hóa thành đầy trời thiêu đốt liêu tinh h ỏ a vũ những ngọn lửa này liêu tinh cũng không phải là không có trận tự rơi xuống mà là tinh chuẩn bao trùn l ư n g thép bò cạp độc cùng gai máu tường vi vị trí một khu vực lớn chỉ một thoáng cả bầu trời đều bị nhuộn thành trói lọi k nhiệt độ nóng bỏng v ạ n b ẹ o không khí mảng lớn xương độc đều bị bốc hơi sô t à n vô số thiêu đốt lông vũ như là sao băng trời ráng mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt ẩm vang đánh tới hướng đại điện oanh long long long đinh hai như có tiếng nổ liên miên bất tuyệt mặt đất bị nổ ra từng cái cháy đen cái hố hỏa diễm lan tràn khắp nơi cái này tựa như thiên thai giống như khủng bố cảnh tượng để chiến trường bên trên sở hữu sinh vật cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác ngơ ngác ngựa đầu nhìn qua cái này rung động lòng người một màn trong rừng rậm có hoang dại sùng thú hoảng sợ trú lên viên hùng cùng vương chạch lết nhau tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương mắt thấy tựa như thiên thạch giống như hỏa diễm lưu tinh tiếp tục rơi đập lương thép b ò cạp độc phát ra kinh sợ hí d à i nó c ơ to lớn càng cua ý đồ đánh nát đánh tới hướng nó hỏa diễm lưu tinh nương theo lấy p h ị c h một tiếng một viên sao băng bị nó thành công đánh nát nhưng t r ợ n tản ra nóng bỏng ngọn lửa lại như là g i ỏ i trong xương giống như nháy mắt nhóm lửa nó giáp sát bên trên bén nhọn gai xương hỏa diễm điên cùng tiêu đốt mang đến kịch liệt đau nhức đốt bị thương cảm đồng thời ẩn ẩn chuyển đến một trận mùi khét lẹn xem như thực vật loại sùng thú gai máu tường vi càng là vạn phần hoảng sợ nó ý đổ vung nhưng nó vốn cũng không lấy tốc độ sở trường thực vật chạm thân thể cũng vô pháp ngăn cản nóng rực ánh lửa đột nhiên một viên thiêu đốt lưu tinh tinh chuẩn chúng đích nó kia tả dị hoa lệ g ộ t h i ệ t mũ trùm lửa cháy hừng hực đông nhiên thôn vệ tầm mắt gai máu tường vi phát ra một tiếng thê lương trí cực bén nhọn d ê y lên gì thần thánh hỏa diễm đưa nó toàn thân dẫn đốt nó đau đớn trên mặt đất lăn lộn ý độ dập tắt hỏa diễm nhưng hỏa diễm lại càng đốt càng vượt trong rừng rậm hỏa diễm cháy hực, khắp nơi hố sâu thiêu đốt chưa từng dập tắt lửa diễm nóng rực nhiệt độ vượt độ vượt trên gai máu tường vi đình chỉ g i ấ y ruộng toàn thân cháy đen thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất cho đến giờ phút này văn điệp trên mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa nguyên bản trên mặt t r e o tức tiếu rung nháy mắt hương kết thay vào đó đột n h i ê n co lại đau đớn cùng la thất thanh thế nào khả năng t à gai máu tường vi trần uyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem một màn này chờ đợi lấy văn điệp hậu thủ h ã n thấy văn điệp bằng vào cái này b à con sùng thú liền dám khiêu khích bản thân khẳng định tồn tại hậu thủ đây mới là người sau cậy vào vị trí nhưng nhìn lấy văn điệp kịch liệt thần sắc biến hóa trần uyên lại có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ tên ngốc này không có hậ thân tinh hội cán bộ đều như thế yếu sao mà liên tại văn điệp tâm thần kịch chấn ngắn ngủi này một cái chớp mắt một mực cùng h u y ế n độc yêu điệp đỏ sức thần mộ hoa tiên bắt lấy cái này cơ hội t u y ệ t h ả o nó hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực quanh thân bộ c phát ra trước đó chưa từng có hào quang n g ánh một cô khổng lồ mà tinh thần sinh mệnh cùng quang năng cấp tốc hội tụ vẫn là nhận thực t r u n g sáng trong chốc lát một đạo cô động đến c ự c h ạ n phản phất có thể xuyên qua hết thể năng lượng màu trắng tinh trùng sáng sẽ rách không gian bán thẳng về phía huyễn độc yêu điệp giờ khắc này huyễn độc yêu điệp cảm nhận được uy hiếp trí mạng nó thét trói hai v ă n lên liều có thể một mực trốn ở trần nguyên trong ngực thanh phách đột nhiên thỏ đầu ra nó đôi kia lưu ly sừng hiệu tách ra ôn nhuận ánh sáng màu xanh biếc mấy cây tráng kiện cứng cỏi màu xanh dây leo phá đất mà lên như là linh hoạt cự mãng nháy mắt c u ố n chặt lấy huyến độc yêu điệp đủ tiết cùng cánh đem g ắ t gao cố định tại nguyên chỗ không văn điệp hoảng sợ lên tiếng nhưng đã tới không kịp ngăn cản đây hết thảy sau một khắc thuần b ạ c h sắc nhật thực t r ù m sáng g à o t h é t tới triệt để thôn p ệ bị dây leo trói buộc vô pháp động đẩy huyến độc yêu điệp không có kịch liệt nổ tung chỉ có một tiếng nhỏ nhẹ p h ư ớ thanh âm phản phất cái gì h u y ế n độc yêu điệp như là đ ứ t mất tuyến c ò n dối toàn thân cháy đen phả ra khói xanh thẳng tắp từ không trung rơi xuống trung điệp cẳng xuống đất triệt để mất đi ý thức văn điệp ngơ ngác nhìn mình nháy mắt ngã xuống hai con chủ lực sùng thú trên mặt huyết sắc nháy mắt cởi tận lúc trước c u ồ n g vọng cùng khinh thường không còn sót lại chút gì chỉ còn lại to lớn chấn kinh cùng một k i a khó mà che giấu sợ hãi trần uyên phản phất không thấy văn điệp thần sắc biến hóa h ắ n đầu tiên là cười vô vỗ thanh phách cái đầu nhỏ lấy đó khen ngợi theo sau nước mắt nhìn về phía văn điệp thanh em bình tĩnh ta vẫn là câu nói kia chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi nh vẫn là của ngươi sùng thú đổ xuống được nhanh chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà nhã một chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà nhã một bóng đêm dày đặc trong rừng trên đất trống tràn ngập khói lửa cùng năng lượng đụng nhau sau khét lại ngùi nhiếp ly ánh mắt sắc bén như lao chăm chú tập trung vào phía trước tôn kia giống như núi nhỏ di động nham vẫn cự nhân quan tâm một mảnh khác chiến trường nàng không dám trễ n ả o i thời gian hít sâu một hơi ý niệm cùng sùng thú chặt chẽ tương liên hòa nhung quyển liệt hòa tiệp tập nháy mắt sau đó nam g i ả trên mặt đất sớm đã vận sức chờ phát động hòa nhung quyển nghe lệnh mà động go, go. hòa nhung khuyển hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng trầm muộn g ầ m nhẹ toàn thân đỏ thấm như diễm lông tóc nháy mắt từng chiếc đứng đấy phảng phất có chân chính hỏa diễm từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra nương theo lấy oanh một tiếng chắc địch thân thể bị một t ầ n g nóng bỏng tiêu đốt màu vàng sáng liệt diễm hoàn toàn báo khỏa quanh thân nhiệt độ cấp tốc lên cao nhóm lửa cặp kia long lanh hai mắt s i ê u c h ó i hai âm bạo thanh x é rách k h ô n g khí hòa nhung khuyển người khoác lửa nóng hưng hực lấy gần như đường thẳng q u tích không nhìn dọc đường chướng ạ i lôi cuốn thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế hung hăng v mặt cười mặt quỷ bên trên thịt mỡ run lên bần bật hắn hiển nhiên không ngờ tới tốc độ của đối phương sẽ như thế nhanh chóng trong lúc vội vã hắn chỉ tới kịp để nham vẫn cự nhân đem hai cánh tay g i a o nhau che ở trước ngực sau một khắc ầm ầm như là sao hỏa đụng trái đất giống như to lớn nổ vang nổ vang nóng bỏng hỏa diễm cùng cứng rắn nham thạch mánh liệt va chạm cùng bạo liệt diễm nháy mắt nổ tung hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn đem nham vẫn cự nhân gần phân nửa thân thể đều thôn phệ đi vào kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí đưa nó bên ngoài thân nham thạch đều thiêu đốt được đọ lên nứt ra vẩy ra hỏa tinh nhóm lửa xung quanh tại trong bóng đêm đen nhanh cháy lên một mảnh dễ thấy ánh lửa giống nham vẫn cự nhân phát ra một tiếng đau đớn mà phẫn nộ gầm thét thân thể cao lớn bị cái này ẩn chứa khủng bố động năng và chạm nghệ đến liên miên lùi lại cuối cùng đông một tiếng q u i một gối xuống trên mặt đất trên mặt đất cày ra một đạo ránh sâu k h ắ m g i a o nhau trên hai tay thình lình lưu lại một cái cháy đen lõm đáng sợ vết tích vết dạn giống như mạng n h ệ lan tràn nhưng mà cái này do cự thạch tạo thành quái vật sinh mệnh lực cực ký ưỡng lạnh nó rẽ ruổi lấy ý độ một lần nữa đứng lên trên thân hồng quang lấp lóe vỡ vụ nham thạch đang chậm dã một cái trầm thấp mà tràn ngập lực lượng thanh â m như là như sấm rền từ bên cạnh hậu phương vang lên giống tức giận tiếng gầm gừ vang vọng bên hai ngay sau đó ù đạp đất âm thanh vang lên theo trong đêm tối hiện ra liệt địa gầm thét gấu thân hình khổng lồ giống liệt địa gầm thét người gấu lập mà lên cơ bắp cầu kết tráng kiện hai cánh tay nháy mắt bịt kín một tầng nặng nề hào quang màu vắn g đất phản p h ấ t ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của mặt đất thừa dịp nham vẫn cự nhân trọng tâm bất ổn còn chưa hoàn toàn đứng dậy tuyệt hảo thời cơ liệt địa gầm thét gấu thân thể cao lớn đột nhiên b ộ c phát ra cùng hắn hình thể không hợp tốc độ v ạ c h p h á k h ô n g khí, m a n g theo n g h l i ệ n số lớn t á v ụ k h ủ n g b ố uy t h ế r ắ n r ắ n chắc c h ắ c đ á n h vào nham vẫn cự nhân bên cạnh phần eo vị xoan soạn hoành nương theo lấy một tiếng giận người phản phất ngọn núi băng liệt giống như tiếng vang nham vẫn cự nhân kia nhìn như không thể phá vỡ nham thạch thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng sau bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào hậu phương một mặt dốc đứng trên vách đá mặt hai cá ai nhìn sách lưới tê càng mới nhất toàn dê phanh vách đá chấn động kịch liệt số lớn đá vụn cùng bụi đất gì rào rơi xuống cơ hồ đem khảm vào vách đá nham vẫn cự nhân n g i lấp nó rẽ rụa mấy lần trên người quang mang triệt để dập tắt cuối cùng xúi lơ tại đống đá vụn bên trong cũng không còn cách nào động đậy cho đến giờ phút này mặt cười mặt quỷ bên trên kia mang tính tiêu chí tiêu d u n g biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là con ngươi kịch liệt c o vào bờ m ô i run nhẹ nhẹ thịt mỡ trồng chất trên mặt viết đầy vô pháp che giấu kinh hãi hắn trơ mắt nhìn mình chỗ dựa lớn nhất bị bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu Xong. Toàn xong. Toàn nghĩ này như là Ý b dùng cả tay chân bỏ hướng bên cạnh một con r ù n g để thay đi bộ tương tự cự hình thần làm tọa kỵ sung thú hắn giờ phút này không lo được những cái kia còn tại chiến đấu tân tinh hội thành viên thâm niên nhóm chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi này hiện tại biết rõ chạy rồi một cái mang theo t r e o tức cùng lanh ý thanh âm tại hắn phía sau văng lên như là kìm sắt giống như hữu lực tay bỗng nhiên bắt hắn lại sau gãy cổ áo dáng người khôi ngô như gấu lôi nhạc như là sách con gà con bình thường dễ như t r ở bàn tay đem thể trọng kinh người mặt cười quỷ từ dưới đất nhấc lên ôi, ôi lôi nhạc nhìn xem trong tay vị này trên mặt luôn luôn treo tiểu dung giờ phú trên mặt lộ ra một cái mang theo mọi mệnh lại vui sướng tiêu d u n g đáng tiếc cả、một. mặt cười quỷ dãy dụa hai lần phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát cuối cùng giống như là bị rút đi sở hữu xương cốt giống như sùi lơ xuống tới hắn không có cầu xin tha thứ cũng không có nói lời hung ác chỉ là thất thần yên lặng ngắm nhìn nơi xa mảnh k i a càng thêm thâm thúy chuyển đến mơ hồ năng lượng ba động hắc cám cánh rừng ánh mắt phức tạp không biết tại nghĩ chút cái gì chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà hai chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà hai theo mặt cười quỷ bị bắt cùng nham vẫn cự nhân đổ xuống Cái thứ tám tiểu h i đội các thành viên cho tới giờ khác này mới cuối cùng bông lỏng cây kia căng thẳng, thẳng thật lâu thần kinh bọn hắn từng cái như là hư thoát giống như hoặc ngồi liệt trên mặt đất hoặc vịn thân cây kịch liệt thở dốc mồ hôi rơi như mưa trên mặt hôn tạc mọi mệt sao sợ cùng với thắng lợi may mắn bọn họ sùng thú cũng phần lớn vết thương chồng chất nằm ở chủ nhân bên n g ư i phát ra thấp giọng nghẹn nào nhất đội trưởng lần này thật sự quá cảm tạ các người rồi lôi nhạc đem sủi lơ mặt cười quỷ giao cho đội viên còn lại bước nhanh đi đến nhiếp ly trước mặt dùng sức lau mặt một cái bên trên mồ hôi cùng máu đen thanh âm bởi vì thoát lực mà có chút khẳng hẳn nhưng tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích nhiếp ly nhẹ gật đầu nàng hỏa nhung khuyển vậy mọi mệnh tựa ở nàng chân bên cạnh thợ dốc l ờ i ít mà ý nhiều nói việc nằm trong phận sự lập tức lôi nhạc lông mày cao lại lo lắng nhìn về phía thanh phách cùng trần uyên vị trí không biết trần cố vấn bên kia ra sao một mình hắn đối mặt hai tên cán bộ nghe vậy n i ế p ly vậy khẽ nhữ mày lúc trước nàng cùng trần cố vấn cùng nhau đến bên kia nhưng trần cố vẫn nhường nàng trước hỗ trợ xử lý cái này bên cạnh chiến trường không cần chú ý bên kia l ợ n dứng nghe vậy mở cái miệng rộng lộ ra một cái mặc dù m ỏ i m ệ t lại tràn ngập lòng tin tiêu dung hắn vô vô bộ ngực lại bởi vì kéo theo vết thương nghe răng trận mắt lôi đội trưởng các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi đây chính là trần cố vấn thần t ì n h đệ nhất ngự t h ú sư đừng nói hai cái cán bộ chính là lại đến một cái ta xem trần cố vấn cũng chưa chắc sẽ thua lôi nhạc mặc dù sớm đã nghe qua trần lên các loại truyền kỳ nhưng dù sao chưa từng tận mắt nhìn thấy trên mặt vẫn mang theo một tia tàn không lời tuy như thế nhưng này cái văn điệp viễn độc yêu điệp là thực sự thần tinh phẩm chất gian x ả o khó chơi lanh y thì ở bên người cũng có một con phi thường q u ỷ dị trùng loại sùng thú có thể giúp nó điều khiển những cái k i a điên cùng sùng thú trần cố vấn một mình đối mặt sợ rằng hắn muốn nói lại tôi h có thể tại trận mỗi người đều hiểu hắn y tứ tám sáu cờ ans hunt e nhấp l y quay đầu t r ô n g lại dung cực mau ngữ tốc giải thích nói lôi đội đám k i a điên cùng sùng thú là chịu đến một loại nào đó tên là vệ hồn cổ độc hệ sùng thú không chế sẽ đánh mất lý trí lâm vào không chết không tôi quỵ dị trạng thái l ê nghe thấy đoạn lời nói lôi nhạc ánh mắt chất động như có điều suy nghĩ gật gật đầu bị con ở mặt cười quỷ bỗng nhiên ngầm đầu chừng chừng nhìn chằm chằm nhiếp ly thanh âm khô khốc hàng hẳn các ngươi các ngươi tri viện tại sao như thế nhanh nghe thấy cái đề tài này không đợi nhiếp ly trả lời lôi nhạc hay dùng đại thủ vỗ xuống mặt cười quỷ đầu người sau lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng ngay sau đó lôi nhạc thanh âm vang lên các ngươi sẽ không cho là mình nhận tàng rất khá a lôi nhạc quanh tay cười lạnh một tiếng các ngươi chính là một đám c h ỉ dám tranh trong c ô n g thoát nước c ấ m ngũ con chuột chỉ cần dám lộ diện có rất nhiều thủ đoạn bắt lấy các ngươi mặt cười mặt quỷ sắc cứng đờ, chật túi t h ấ p đầu lâm vào trầm mặc nhìn thấy mặt cười quỷ phản ứng nhếp ly không có chút nào cùng giao lưu ý nghĩ ngược lại lôi nhạc nhìn chằm chằm cái trước nhìn một hồi lại lần nữa lên tiếng nói đến còn phải cảm tạo những n à y điên cuồng súng thú nếu như không có bọn chúng tại từng cái địa phương đưa tới động tĩnh ta cùng nhếp đội trưởng bọn hắn đều không thể chú ý tới nơi này dừng một chút lôi nhạc mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nói đến các ngươi tất nhiên lo lắng bại lộ tung tích tại sao muốn tạo ra những này ngay vậy mặt cười quỷ lại lần nữa ngước mắt hắn thật sâu ngắm nhìn lôi nhạc cuối cùng bùi mùi thở dài chúng ta vô pháp xác định thanh phách tung tích muốn dẫn nó ra tới chỉ có thể ở các nơi thông qua phệ hồn cổ chế tạo động tĩnh dẫn phát sủng thu ở giữa tranh đấu thanh phách chỉ cần phát giác được tính chất á c liệt sủng thu tranh đấu liền nhất định sẽ hiện thân ngăn lại đến lúc đó chính là bắt thanh phách thời cơ tốt nhất lôi nhạc giật mình gật đầu chợt có chút kinh ngạc ngắm nhìn mặt cười quỷ ngươi tại sao sẽ giải thích những này nếu như ta nhớ được không sai dựa theo các ngươi tần tinh hội quy định chỉ cần dám tiết lộ những tin tức này tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị mặt cười quỷ trên mặt gạt ra một vệ cực kỳ bất đắc dĩ lại cứng đờ tiêu dung dù sao ta đều bị bắt tổ chức thần thông quảng đại nữa vậy không có khả năng đem ta bắt về đi lôi nhạc sắc mặt nghiêm túc quyết đoán l ắ t đầu ngươi yên tâm chỉ cần tiến vào chúng ta tập sự bộ liền không khả năng xuất hiện loại tình huống này kia không phải rồi mặt cười quỷ tựa như b ả y nát giống như thật sâu thở ra một hơi trên mặt lộ ra thoải mái giống như tiêu dung không có sao chú ý lo âu vậy ta muốn nói cái gì liền nói cái gì lôi nhạc nhìn qua mặt cười quỷ chật chật hai tiếng chật như cười như không nói ta cảm giác ngươi giống như là hiểu lầm cái gì、ừ. mặt cười quỷ ngầng đầu lôi nhạc ngữ khí bình ổn chậm rãi lên tiếng nói căn cứ ngươi khoảng thời gian này phạm vào các loại làm ác ngươi đem gặp nhất tàn khốc trừng phạt nô、no, ngươi tốt nhất trước trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn dùng lực vỗ vỗ sắc mặt đột nhiên cứng đờ mặt cười quỷ bà vai theo sau quay người rời đi chờ đến thứ tám tiểu đội thành viên nhóm qua loa thở dốc một lát trạng thái khôi phục một chút nhiếp ly lập tức lên tiếng nói đi chúng ta lập tức chạy tới tri viện hai cái tiểu đội đ ạ t thành c h u n g nhận thức nhiếp ly cùng lôi nhạc lưu lại chút ít nhân viên trông coi tù binh cùng cứu chữa thương binh chủ lực các thành viên lập tức hướng phía trần viện vị trí lần theo trong không khí lưu lại kịch liệt năng lượng ba động cùng mơ hồ mùi khét lẹt cuối cùng đổi u tới chiến trường k i a biên giới nhưng trước mắt cảnh tượng để sở hữu lòng như lửa đốt chạy đến chi viện người như là bị làm định thân thuật bình thường ngáy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ chiến trường trung ương một mảnh nhìn thấy mà giật mình bận bụi mặt đất che kín sâu cạn không đồng nhất cái hố cùng cháy đen vết bỏng mấy k h ỏ a cần mấy người ôm hết cổ thụ bị chặn ngang chặt đứt hoặc đốt thành thác cốc thê thảm đổ dạp trên mặt đất vỡ vụn nham thạch cùng vụn băng khắp nơi có thể thấy được mà càng làm cho người ta kinh hai chính là ngổn ngạch trên mặt đất những cái tia sủ con tia tạ dị hoa lệ gai máu tường vi đã toàn thân cháy đen hai mắt nhắm chặt vương bài sùng thú huyễn độc yêu điệp cánh đ ứ c gãy nằm ở cách đó không xa lưng thép bò cạp độc giáp sát vỡ vụn màu xanh sẫm máu đ ộ u cào hạt chảy ra đang bị một đoàn ôn hòa lại bền bị kim sắc hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt phát ra đau đớn t ê u rên dãy rủi lấy lại không cách nào đứng dậy trần n g uyên liền l ặ n g lặng đứng ở nơi này mảnh phế tích giống như chiến trường trung ương thân xác hắn bình tĩnh con tia bị tân tinh hội nhớ thương dẫn phát lần này loạn đấu phỉ thúy hiệu con dịu giàng ngoan ngoắn rửa s thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng lơ lửng tại hắn đầu vai một hồi dùng băng lanh hở hưng anh mắt nhìn chăm chú mụ mụ trong ngực thanh p h á c h một hồi nước g mắt nhìn chăm chú phía trước chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà nhã ba chương ba trăm chín mươi lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhà nhã ba ngao ngao một tiếng tràn ngập thắng lợi tuyên cáo ý vị d é o rắt tiếng chó sủa từ không trung chuyển đến đám người vô ý thức ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy có ca quanh thân vờn quanh phô thiên cái địa giống như lăng lệ phong lưới đao nó mắt sáng như nuốc màu nâu nhạt lồng tóc nên bay tung bay nhìn thẳng phía trước con kia chấn động sáu đôi trùng tỏa ra chẳng lành khí tức sáu cánh hồn cổ đã vết thương c h n g chất t r ù n g cánh vỡ vụn giáp sắc bên trên tre kín vết chém co ca màu xanh làm trong con ngươi lóe qua một tia trêu thức nó bỗng nhiên há miệng lít nha lít nhít đao gió bỗng nhiên một phát nương theo lấy chói thai âm bạo thành âm vang hướng về sau cánh hồn cổ gào thét mà đi sau một khắc như là xé vải giống như thanh âm vang lên sáu cánh hồn cổ phát ra một tiếng bén nhọn chói thai gào thét lăng lệ vô số đao gió cơ hồ đem thân thể xoát nó gặp trước đó chưa từng có trọng thương từ không trung thẳng tắp rơi xuống giải quyết hết cuối cùng nó cũng không có lập tức trở về đến trần n g u y ê n bên người mà làn n ệ n b ư ớ c cung dung bộ pháp đi đến đám kia bởi vì sau cánh hồn cổ hôn mê mà mất đi k h ô n g chế t ê liệt ngã xuống trên đất điên cùng s ủ n g thú trong đám ở giữa nó nâng lên một con chân trước tuy ý đạp ở một con còn tại có chút co giật điên cùng hắc diễm k h u ể n trên lưng sau một khắc co ca có chút ngóc đầu lên cặp kia màu xanh lam đôi mắt bệ nghệ toàn trường cuối cùng nhất dừng lại tại cách đó không xa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ánh mắt bên trong tràn ngập hiếp sợ lanh y ỉa trên thân co ca khỏe miệm chậm rãi toét ra một cái mang theo mười phần khiêu khích cùng người thắng nạo mạ vang lên bên hai chỉ có hỏa diễm thiêu đốt cỏ cây ken ken thanh âm cùng với trong gió chuyển tới như có như không sùng thú rên thống khổ thứ tám tiểu đội cùng thứ bảy tiểu đội tuyệt đại đa số thành viên bao quát đội trưởng lôi nhạc cùng nhiếp ly ở bên trong tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này giờ khắc này trong đầu sở hữu lo lắng suy đoán khẩn trương bị trước mắt đây tuyệt đối nghiên ép gần g h i như m ộ n g ảo chiến quả xung kích được phá thành m à n h nhỏ lợn dừng vô ý thức nuốt ngủ nước miếng cổ họng khô chắc chát, chát hắn nhìn một chút bên cạnh đồng dạng hóa đá giống như đội trưởng lôi nhạc lại nhìn một chút phía trước mảnh kia như là bị thiên thai tàn phá bừa bãi qua chiến trường cùng với cái kia ôm ấp y ế u con thần s ắ c bình tĩnh được phảng phất chỉ là tản đi cái bước nam nhân q u đây chính là trần cố vân sao lấy một địch hai tựa như dạo chơi nhàn nhã c h ắ c không được vân tỉnh bên kia tiểu đội đều nói đi theo trần cố vân chấp hành hoạt động có thì tan trong lúc nhất thời hít vào khí lạnh thanh â m liên tiếp mọi người tại đây hào hào dùng nhất giản dị tự nhiên thuần túy nhất n ô n ngữ biểu đạt thời khắc này trong lòng cảm khái tựa ở thân cây trước viên hùng liếp xéo liếp mắt đám người hắn k h a n h tay không hiểu hư lạnh một tiếng mang trên mặt kỳ quái kiêu ngạo tập sự bộ đám người này cũng chưa từng thấy qua cảnh đ ờ i sao như thế chuyện bé xé ra to chiến thắng hai tên cán bộ thôi cái này đ ố i trần cố vẫn không phải chuyện rất bình thường sao nghe tới viên hùng thanh â m càng lúc càng lớn vương trạch tranh thủ thời gian đưa tay che miệng của hắn thấp giọng hô ngươi đ i ê n đ ư ngươi tốt nghiệp sau còn muốn gia nhập tập sự bộ ở ngay trước mặt bọn họ nói những này thích hợp sao viên hùng nháy mắt ý thức được cái này nghiêm trọng hỏi để hắn chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ bối rối tranh thủ thời gian vì mình đoạn văn này mù ta ta ta ý của ta là bọn hắn không hổ là tập sự bộ thành viên nhìn thấy loại tràng diện này cũng không có kêu la om sòm chỉ là qua loa cảm thái không giống ta lúc trước đều kém chút kích động đến nhảy dựng lên vương t r ạ c h tiên lặng ngắm nhìn viên hùng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái một lát sau tam phương nhân viên cuối cùng tụ hợp hai con tiểu đội các thành viên tại đội trưởng chỉ huy bên d ư ớ i tranh thủ thời gian thu thập chiến trường đem lanh y đi cùng văn điệp còn có bọn họ riêng phần mình s ủ n g thú k h ô n g chế lại làm xong đây hết thảy lôi nhạc xài bước đi đến trần nguyên trước mặt túi người chào đưa tay trần cố vấn hôm nay quá cảm tạ ngươi trần u y ê n p ấ t p h t a y giảm bớt một hệ liệt hàn huyên nào có sự ta là nhân viên kiểm lâm giữ gìn tần lĩnh sinh thái cũng là của ta chỗ chức trách trần liên túi đầu ngắm nhìn trong ngực thanh p h á c h mỉm cười h ú ố n g chi cái này tiểu ra h ỏ a cũng là bạn của ta trải qua một phen nghỉ ngơi thanh p h á c h trạng thái cuối cùng khôi phục bình thường nó nhẹ nhàng bay ra trần huyền trong ngực đi tới giữa không trung nương theo lấy một trận không linh kéo dài t r ư ờ n g minh thanh p h á c h đóng ánh sừng hiệu nở rộ sáng chói hào quang màu xanh biếc giạt r à o sinh cơ đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng quyết tán sau một khắc vô số màu lục đùi ánh sáng lưu loát rơi xuống hoặc là rơi vào chiến đấu vết tích rõ ràng trên mặt đất hoặc là rơi vào cháy đen đứt gãy hoa cỏ cây tối bên trên hoặc là rơi vào còn tại thở dốc nghỉ ngơi sùng thủ nhóm. màu lục đùi ánh sáng dần dần bộ phát rồi rào sinh mệnh năng lượng giờ k h ắ c này hào quang màu xanh biết cấp tốc chữa trị chiến sau thương tích hoa cỏ cây tối gọi lại sinh cơ thụ thương s ủ n g thú thương thế khỏi hẳn hết thảy đều tại khôi phục trước khi chiến đấu bộ dáng chỉ có trên mặt đất hố sâu tự thuật lấy lúc trước tình hình chiến đấu sự khốc liệt làm xong đây hết thảy thanh phách đông cảm giác mọi mệnh thân thể của nó lung la lung lay tựa như n h ư d i ề u đất dây hướng về mặt đất rơi xuống trần uyên vội vàng bước nhanh chạy tới đưa tay ôm lấy thanh phách người cái này tiểu ra hỏa làm việc trước trước tiên nghĩ bên dưới trạng thái của mình thanh phách nâng lên đầu trong suốt con mắt lớn nhìn chầm chầm trần uyên. nhuận miệng chờ ư ờ Giờ i k này. Thần mộ hoa tiên lạnh như băng nhìn chăm chú một màn này, đông nhiên hừ lạnh cười một hoa chăm chú hừ mộ ư c i tiếng, nghiêng một đến ầ Trần Trần u đi. đ tới rồi, tới rồi, Trưng thì Trưng thì vẫn công vẫn công Cố có. Cố có. Chờ lao lao thanh p h á c h đem nơi đây trở về hình dáng ban đầu sùng thú nhóm thương thế vậy dần dần khôi phục nhất ly cùng lôi nhạc để các đội h ư u khống chế lại hai vị cán bộ cùng với sùng thú lãnh y gì hãy vẫn như c ũ duy trì bản thân nhân thiết thần xác hở hữu không nói câu nào nhưng hắn sắc mặt phá lệ trăng xám thân thể cơ hồ suy yếu tới cực điểm nhất định phải dựa vào người nâng tài năng hành tẩu các đội viên báo cáo tin tức này lôi nhạc vớt v e gai góc cái c ằ m mặt lộ vẻ nghi hoặc cái này không giống như là tinh thần lực tiêu hao quá lớn thân thể bị móc sạch biểu hiện ngược lại giống như là khí huyết không đủ trần u y ê n quan sát tỉ mỉ biểu hiện dị thường lanh y dị tương tự cảm thấy không hiểu theo lý tới nói g i a hỏa này chỉ phái ra hai con súng thú thậm chí không có đồng thời chỉ huy hai con súng thú tinh lực cùng thể lực tiêu hao hết toàn so ra kém một bên văn điệp nhưng lúc này văn điệp vẹn vẹn thở hồn hện lanh y hiện lại tựa như không còn nửa c á c mạng cái này rất khác thường chẳng lẽ người này tinh thần lực yếu tại cái khác n g ự thú sư trần u y ê n không hiểu thời khắc đã thấy lanh y thì trùng điệp tăng háng một cái tiếp theo nước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n thanh âm khàn khàn tựa như trong sa mạc lạc đường mấy ngày lưỡi nhân là s á u cánh hồn cổ s á u cánh hồn cổ trần u y ê n xứng sở chất vô ý thức nhìn về phía đổ vào cách đó không xa to lớn bọ cánh cứng cái này s ủ n g thú gọi là s á u cánh hồn cổ ân lanh y t h cực lực nâng lên đầu thuận trần liên ánh mắt nhìn về phía sau cánh hồn cổ trong giọng nói sen lẫn vô pháp ngăn chặn bi vẫn cùng sâu đậm bất đắc dĩ nó làm ệ hồn cổ tiến gia hình thái thần tinh phẩm chất nghe tới lanh y trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu cái này hắn cùng nhớp ly suy đoán giống nhau như lúc cái này thần bí to lớn bỏ cánh cứng quả nhiên cùng vệ hồn cổ tồn tại chặt chẽ liên hệ c h ắ c không được có thể điều khiển cái sau chỉ là xem ra cái này sau cánh hồn cổ thực lực cũng không có trong tưởng tượng mạnh thậm chí so ra kém đồng dạng là thần tinh cấp huyến động yêu điệp nó biểu hiện ra năng lực tựa hồ chỉ có điều k h i ể n vệ hồn cổ trừ cái đó ra bình thường tựa hồ xem thấu trần liên đáy lòng nghi hoặc l ã n nghi t h một bên không cầm được ho khan một bên nước mắm nói sau cánh hồn cổ tồn tại là trong tổ chức một đại cơ mật ta cũng là trở thành dự tuyển cán bộ sau mới biết được nói xong câu đó hắn trừng trừng nhìn chằm chằm sau cánh hôn cổ trên mặt tái nhợt toát ra cực kỳ phức tạp t h ầ n sắc cuối cùng gạt ra một vệ kỳ quái tiêu dung nhờ hồng phúc của ngươi ta từ dự tuyển cán bộ trở thành chính thức cán bộ nghe thấy lời này trần uyên lập tức s ư n g sờ làm sao còn có công việc mình làm viên hùng càng là cực kỳ nhỏ giọng thầm thì một tiếng trần cố vấn lực ảnh hưởng đã lớn đến có thể điều khiển tân tinh hội nội bộ tấn t h ă n g rồi vương trạch mê mang lắc đầu lãnh y thì ấ vẫn chưa như vậy cho ra giải thích hắn c ư i lạnh ngay sau đó c ư i thấp đầu mặc cho tóc thật dài che lại con mắt nhưng ta không nghĩ tới trở thành cán bộ điều kiện tiên quyết là khế ước s á u cánh h ồ n cổ bằng vào ta tinh huyết bồi dưỡng nó lời này vừa nói ra lệnh y hãy bỗng nhiên nắm chặt hai tay cơ bắp căng cứng vằn vẹn tia máu con mắt thật to t r ừ n g lên cơ hồ là dùng gạo rú giống như thanh nhâm hô dựa vào cái gì dựa vào cái gì muốn như vậy đối với ta dương dậm trên không vang vọng lệnh y tiếng gào thét kia điên cuồng bộ dáng càng tăng lên lúc trước những cái kia điên cuồng sùng thú trong lúc nhất thời để còn chưa rời đi sùng thú nhóm sinh lòng vẻ sợ hãi cái này nhân loại thật đáng sợ đem t h o n nhỏ thân thể chăm chú dựa vào trần uyên lồng ngực cái sau thân thể ấm áp lại để cho nó hưởng thụ như n h a o cặp mắt lại một lát sau từ lanh y hề đ i ê n cùng giống như tiếng gào thét bên trong trần uyên cuối cùng làm rõ ràng hắn cùng sáu cánh hồn cổ quan hệ trong đó đơn giản tới nói sáu cánh hồn cổ phá lệ t à dị nó trưởng thành phương thức cùng tuyệt đại đa số thông qua linh thực bồi dưỡng s ủ n g thú hoàn toàn khác biệt nó cần ngự thú sư tinh huyết sáu cánh hồn cổ dựa vào tinh huyết lớn mạnh bản thân căn bản không cần cái khác linh thực lanh y dịt h ì tương đương với sáu cánh hồn cổ bồn nuôi cây d ù n tự thân tinh huyết tiếp tục bồi dùng sáu cánh hồn cổ trưởng thành. nhưng tinh huyết không giống với tinh thần lực cái sau tiêu hao có thể khôi phục nhanh chóng nhưng người trước tốc độ khôi phục cực kỳ chậm chạp một khi tinh huyết tiêu hao quá nhiều n g ự thú sư liền sẽ xuất hiện lệnh y tình huống hiện tại thậm chí đứng trước nguy hiểm tính mạng nhưng tân tinh hội căn bản không thèm để ý những này bọn hắn cho ra hai lựa chọn hoặc là lựa chọn khế ước sáu cánh hồn cổ tấn thăng làm cán bộ hoặc là tiếp tục dự tuyển lệnh y t h nghĩ rồi thật lâu vẫn là theo theo như hắn nói sáu cánh hồn cổ thuộc về hậu kỳ trưởng thành tính x u n g thú hiện tại có lẽ chiến lực lác đắc không có mấy nhưng chỉ cần tiếp tục trưởng thành hậu kỳ liền có thể nháy chế tạo điên thú lại quân nếu không phải vì bắt thanh khách tổ chức căn bản sẽ không để hắn mang theo cực kỳ chân q u ý sáu cánh hồn cổ ra ngoài lôi nhạc diện mục biểu lộ không có chút nào bởi vì lanh y gì gặp phải mà sinh ra ba động thanh âm hắn v a n g vọng túc tiếng nói đều là lựa chọn của mình không trách được người khác sau đó hắn khoanh tay nhìn chằm chằm sáu cánh hồn cổ trên mặt toát ra thuần túy tiêu dung đem cái này sùng thú coi được chúng ta năm nay có thể hay không qua t ố t năm liền tất cả phải nhờ nó rồi nếu như sáu cánh hồn cổ đúng như lanh ý gì h nói tới như vậy tiềm lực vô hạn vậy bọn hắn chỉ cần đem mang về tập sự bộ tuyệt đối là một cái công lớn lại thêm lần này bắt hai vị cán bộ một số tên thành viên thông niên thành công vỡ nát tân tinh hội âm mưu c ô n g hiến trong lúc nhất thời lôi nhạc trái tim phanh phanh phanh t r ự c nhảy hắn không nhịn được hướng trần l u y ê n ném bằng lửa nóng ánh mắt quả nhiên cùng những phân bộ k h á c huynh đệ nói đến giống nhau như lúc trần cố vấn đến rồi công lao liền có rồi lôi nhạc nhìn qua trần l u y ê n cười hắc hắc kìm lòng không được xoa xoa đôi bàn tay thẳng đến trần l u y ê n quay đầu trông lại hắn lúc này mới thu liêm thần s á c lớn tiếng hỏi trần cố vấn tân tinh hội ba tên cán bộ cùng sở hữu thành viên đều đã bị chúng ta khống chế bọ sủng thú vậy đã mất mát năng lực Nghe thấy lời ấy, lợn rừng nghi hoặc, thấp giọng nói thấy hoặc, thấp mặt ấy, lời lộ lầm vẻ bạch ầ m lôi lý không đội phải đối đến tiếp đến thuộc chuyện sức hắn trình hết sau quá quen xảy gì xử ra, sao. b quyết tranh thủ thời gian đưa tay đụng đụng lợn rừng lấy nhỏ hơn thanh n â m trả lời tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện được thông minh như vậy lợi hại như vậy làm gì khẳng định được cho lãnh đạo một điểm phát huy không gian a lợn rừng n h ũ mày khả trần cố vấn cũng không phải lãnh đạo của chúng ta a bạch quyết lặng lẽ ngắm nhìn trần cố vấn thấp giọng nói lấy trần cố vấn tiềm lực về sau không chừng là chúng ta lãnh đạo lãnh đạo lợn rừng bừng tỉnh đại n ộ nghe tới lôi đội hỏi tham trần uyên mỉm cười p h t p h t tay lôi đội trưởng không cần khách khí như vậy các ngươi là phương diện này chuyên g i a nên xử lý như thế nào liền xử lý ta liền tiện đường đến giúp hỗ trợ lôi nhạc mỉm cười đáp lại tốt trần cố vấn chương ba trăm chín mươi mốt trần cố vấn tới rồi công lao thì có hai chương ba trăm chín mươi mốt trần cố vấn tới rồi công lao thì có hai sau đó lôi nhạc khiến người liên hệ với một bên khác các thành viên để bọn hắn đem mặt cười quỷ cùng với thành viên thâm niên nhóm mang đến chẳng được bao lâu ba tên cán bộ một lần nữa gặp mặt chỉ là so với lúc mới đầu hùng tâm trang trí bọn hắn giờ phút này bộ dáng thế thảm lanh ý dưới sắc mặt tái nhợt thân thể run r ậ y con ngươi thất thần hết lần này tới lần khác trên mặt mang nụ cười quỷ dị mặt cười quỷ trên mặt không mang ý cười hắn túi đầu không nói lời nào tựa như một bãi b ù m bẩn văn điệp chính trực ngoắc ngoắc nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên thân thể bộ phận bại lộ hình xăm t ạ i ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra quỷ dị con mang trong miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm làm sao có thể còn kém một điểm ngươi làm sao mạnh như vậy loại hình kỳ quái lời nói trần uyên chậm rãi đi hướng văn điệp lại bảo trì khoảng cách an toàn ánh mắt rời xuống thanh âm trầm tĩnh ngươi không phải hàm chơi nhất trò chơi sao, làm sao không chơi. văn điệp đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía trần uyên lúc thân thể đều ở đây phát run viên hùng chật chật hai tiếng cực kỳ nhỏ giọng cảm k h á i nói trần cố v ẫ n v ậ y rất mang thù à, câu nói này đều nói ba lần rồi vương trạch rất tán thành gật gật đầu đây chính là hướng trần cố v ẫ n bao tô giác rời nói hạ tràng hy vọng đông hoàng đại hội thời điểm đừng có tuyển thủ phạm cái này sai lầm trí mạng còn kém một điểm còn kém một điểm cuối cùng văn điệp thất thần giống như hai mắt nhìn chằm chằm trần uyên trong ngực thanh phách tựa như bị kích thích giống như mở miệm trần uyên đối đầu ngắm nhìn thanh phách sau đó cười nói há ngươi chỉ là còn kém một điểm liền có thể bắt đến thanh phách. văn điệp không có trực tiếp đáp lại mà là đức còn nói chỉ cần chỉ cần sớm chút bắt đến chúng ta liền có thể sớm chút rời đi trở lại tổ chức trần u y ê n sờ sờ thanh phách lông xù xúc cảm cực tốt đầu đống nhiên cười nhạo một tiếng các người góp nhặt như thế đa tình báo còn biết tiểu gia hỏa này thích nhất trợ giúp cái khác s u n g thú nhưng lại không biết điểm trọng yếu nhất sao văn điệp mờ mịt ngầm đầu liền ngay cả một mực túi đầu mặt cười quỷ vậy nhìn về phía trần u y ê n trần u y ê n ánh mắt lại vượt qua bọn hắn nhìn ra xa xa núi non trùng điệp chấm thấp mở miệng thanh phách là không thể rời đi nơi này đời này cũng không thể dừng một chút hắn một bên nhẹ nhàng vú Cái cặp cười các có thể tìm tới mang theo thanh phách còn cảm các chết. pháp, lại, hai, nói. ngươi tới rời đi nơi biện ngươi. Lời này vừa nói sau mang thanh ta vừa Nếu nheo vỉnh bên như này này nơi yên tĩnh như thể theo vào mắt lầm bầm, một tìm lầm rất tạ vậy ra, đây qua hồi lâu mới có kịch liệt lại điên cùng tiếng cười vang lên mặt cười quỷ cười như điên không ngừng nhưng không có lên tiếng chỉ có làm người ta sợ hai tiếng cười tại rừng rậm trên không vang vọng thật lâu lợn rừng thấy thế lặng lẽ lui ra phía sau nửa bước cũng n h ả danh nói tổ chức này người đều là tên điên bạch quyết phụ họa gật đầu không phải tên điên cũng sẽ không gia nhập tổ chức này qua hồi lâu tiếng cười vừa rồi đình chỉ Thời này, mặt khắc như cười giống này quỷ lôi n ngã xuống trên mặt đất. Chỉ có hai mắt thất thần văn điệp ngồi dưới đất, thỉnh thoảng phát ra một, hai tiếng tiếng h chỉ hai thất phát hai y tê liệt mặt đất, mắt đất, một l điệp dưới cười. ra có nhạc đối cảnh tượng như thế này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen hắn mặt không đổi sắc vung tay lên các thành viên liền đem ba tên cán bộ còn lại sau đó lôi nhạc quay người nhìn về phía trần uyên trên mặt vẻ cung kính c h â n cố vấn lần này đ a tạ n g à i kịp thời chạy đến tình huống nơi này không sai biệt lắm xử lý kết thúc rồi chờ sau đó ta cùng nhép đội trưởng sẽ trong đêm mang theo bọn hắn xuống núi sớm làm đưa đến bộ bên trong tình huống nơi này chúng ta sẽ như thực báo cáo ngài cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt trần u y ê n ôn hòa cười một tiếng phất phất tay không có việc gì đây đều là chuyện nhỏ các ngươi trước đem bọn hắn mang về đi ta tất nhiên đến rồi liền tiện thể ở đây đợi một lần được lôi nhạc cùng nhiếp ly đồng thời gật đầu sau đó tiến hành sau cùng chiến trường quét dọn bọn hắn còn đặc biệt cảm tạ xuất thủ t ư ơ n g trợ viên hùng cùng vương trạch hai người đồng thời biểu thị sẽ đem hai người mang rời khỏi nơi đây trần u y ê n nhìn quanh b ố n phía sau đó trên mặt tiểu dung hướng phía tinh n g u y ệ t lộc bảy đi đến trải qua thanh phách trị liệu nguyên bản bị thương tinh nguyện lộc nhóm đều đã khôi phục thương thế giờ phút này chính vây quanh ở một cây đại thụ bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần vừa thấy được trần uyên tới gần những ngày tinh nguyệt lộc cào hào kích động trong đó lộc vương càng là ngẩng đầu gầm rú đỉnh đầu c h ạ m cây c h ạ m sừng hiệu bước nhanh lên đón chúc mừng ngươi nha đều trở thành thủ lĩnh rồi nhìn chăm chú trước người cao lớn cường tráng lộc vương trần uyên mở miệng cười tinh nguyệt lộc bày bây giờ thủ lĩnh chính là đã từng con kia gan lớn hiệu thời gian vội vàng trôi qua lúc trước vẫn là con non thời kỳ gan lớn hiệu trưởng thành cấp tốc đã thành công chiến thắng ban đầu thủ lĩnh tấn thăng làm lộc vương từ đó về sau nó đem dẫn đầu đàn hiệu ở mảnh này rộng lớn trong rừng rậm phồn diễn sinh sống phát triển lớn mạnh c h ắ c không được các ngươi sẽ liều chết bảo hộ thanh phách nguyên lai là ngươi cái tên này nguyên nhân trần u y ê n tiếp tục nói nếu là gan lớn hiệu xuất lĩnh đàn hiệu đối mặt loại chuyện này nhất định sẽ thi hành v i ệ t thủ liều chết bảo hộ theo chân chúng nó quan hệ mật thiết thanh phách mặc dù đã là l ậ c vương có thể gan lớn hiệu vẫn đối trần u y ê n phi thường thân cận không chỉ có chủ động tới gần càng lạc túi t h ấ p đầu dỗi r a nóng ướt đầu lưỡi liếm liếm trần u y ê n lòng bàn tay trần liên thừa cơ vớt vẽ gan lớn hiệu rộng lớn phần lưng xem xét mắt cái sau số liệu bảng gan lớn hiệu đã làm ớ i vào tam gia thực lực kỹ năng độ thuật đều rất không tệ t r á c không được có thể trở thành mới lập vương đi theo trần u y ê n cùng nhau tới được u miêu đ ỗ n g cảm giác nghi hoặc nó một hồi nhìn sang l ộ c vương một hồi nhìn một cái trần u y ê n trong mắt chuyển không ngừng làm sao cảm giác trên núi sùng thú đều biết chủ nông trường đột nhiên u miêu con mắt chừng lớn nó tựa hầu nghĩ tới điều gì nhịn không được lên tiếng kinh hô cô thu vốn u miêu đại nhân biết rồi đây đều là chủ nông trường âm mưu cái này gọi rộng t u n g lưới nhiều màu cá trước nhiều hơn nhận biết trên núi các loại các dạng sùng thú sau đó lần lượt chọn lựa phù hợp đối tượng lại tìm cơ hội đưa chúng nó tất cả đều gạt đến nông trường tiến hành nghiền ép ghê tởm chủ nông trường lòng dạ hiểm độc chủ nông trường u miêu âm thầm phê phán chủ nông trường các loại ác liệt hành vi coca nhìn thấy nó trừng trừng nhìn chằm chằm l ậ c vương mắt sáng lên tranh thủ thời gian cơ cơ móng bớt ngao ngao u m i u quay đầu nhìn về phía coca đã thấy cái sau nhẹ răng cười một tiếng bắt đầu chậm rãi giảng thuật bọn chúng cùng bọn này tinh nguyệt lộc nguồn gốc tại cực kỳ lâu trước kia trên núi nghỉ lại lấy một đám vui vẻ hạnh phúc tinh nguyệt lộc thẳng đến có một phiến đánh phía tây đến rồi một đám ghê t ẩ m tuyết vân sói bọn này tuyết vân sói hung ác xảo trá không chỉ có khi rẽ rất nhiều nhỏ yếu sùng thú còn y đồ đ ổ i đi đàn hiệu ngao ngao nói đến đây, coca mặt lộ vẻ hùng quang móng luốt đ ố n g nhiên vô mặt đất k h í t h ế y hùng hổ kêu gào hai tiếng quan trọng nhất là bọn chúng cũng dám đánh lén chủ nhân thậm chí chủ động gáy yếu nông trường nhưng đứng trước hiểm cảnh đứng trước đàn sói vây quanh coca ta đại triển tần h uy độc thân đánh lui la n vương coca càng nói càng hít u miêu lại nghe được buồn ngủ nó một bên ngáp một cái một bên qua l o a gật đầu nhưng mà đúng vào lúc này một mực lẳng lặng c ó cắp tại trần lên trong ngực thanh phách đ ố n g nhiên ngầm đầu đôi kia tỏa ra tinh nguyệt đôi mắt nháy mắt chợt to、u、nó phát ra một tiếng ngắn n g i mà mang theo mánh liệt nghi vấn kêu khẽ s i n h s ắ n thân thể run nhẹ nhẹ ánh mắt phóng qua đỉnh đầu của mọi người gắt gao nhìn về phía ngay phía trước mảnh kia bị nồng đậm bóng đêm cùng nguy nga sơn ảnh bao phủ khu vực hạch tâm t r ư ơ n g ba trăm chín mươi mốt chân cố vẫn tới rồi công lao thì có ba chương ba trăm chín mươi mốt chân cố vẫn tới rồi công lao thì có ba cơ hồ ngay tại thanh p h á c h phát ra nghi vấn đồng thời d ị biến nảy sinh ngay phía trước đường chân trời cuối cùng k tia nguyên bản cùng đen nhánh dây núi hòa làm một thể thâm thúy trong bóng tối không có dấu hiệu nào thẩm thấu ra một tia cực kỳ nhỏ bé hào quang màu xem biết hào quang kia lúc đầu nhỏ như sợi tóc như có như không phán v n n h ư ở mảnh này rộng rãi tráng lệ màu lục trong biển ánh sáng một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn to lớn hình dáng chậm rãi hiện hiện ra thế giới thụ lẳng lặng đứng sừng sững ở cuối tầm mắt thân cây tráng kiện được như là t h i kình thiên trụ lớn tán cây tầng tầm sấp sấp mở rộng ra đến phảng phất bao trùm toàn bộ thương cung mỗi một cái lá cây đều tản ra n u hòa lục quang hội tụ thành mảnh này chiếu dọi bầu trời đêm hải dương màu xanh lục mỗi ngày a một tên ngay tại buộc chặt tù binh đội viên vô ý thức buông tay ra há to mồm ngửa đầu phát ra vô ý thức sợ h ã i t h ả n phục đây chính là thế giới thụ nhấp l y tự l ầ m bẩm trong mắt của nàng tràn đầy vô cùng rung động cùng tính sợ lôi nhạc càng là nín thở thân thể khôi nô g run nhẹ nhẹ xem như thủ hộ tần lĩnh t h ứ tám tiểu đội trưởng hắn đã sớm biết được thế giới thụ tồn tại nhưng rõ ràng như thế khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hắn hiện ra thần tích vẫn là lần đầu tiên trong đời tại lục quang n ở rộ giờ k h ắ c này toàn bộ thần bí rừng rậm phảng phất bị đầu nhập vào một tảng đá lớn bình tĩnh m ặ t hồ triệt để sôi trào vô số nghỉ lại ở trong rừng hoang dại sùng thú phảng phất cảm nhận được một loại nào đó to lớn khủng hoảng hoặc triệu hoán phát ra liên tiếp kêu to cùng g à o rú vô số bóng đen từ trong xào h u y ệ t từ hốc cây bên trong từ trong bụi có thất kinh phát ra bọn chúng mù quáng chạy băng băng bay tán loạn va chạm nhau dẫm đạp nguyên bản tĩnh mịch rừng rậm nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn cùng ồ n à náo động bên trong mà thanh phách tại mắt thấy thế giới thụ nở rộ quang hoa nháy mắt thân thể run liệt, sau một khắc liền từ trần nguyên ấm áp trong lồng ng một h đạo kim hồng sắc lưu qua hướng tiếng mà tới đốn lửa tinh chuẩn lao xuống tại trần liên vọt lên nháy mắt xuất hiện ở dưới người hắn trần u y ê n nhẹ nhàng xoay người cưới lên đốn lửa hai cánh đột nhiên chấn động buộc phát ra tốc độ kinh người hóa thành một đạo sẽ rách không khí kim hồng trường hồng đội u trưởng phía t thứ tám tiểu đội ngay lệnh tại chỗ cảnh giới lôi nhạc vậy lập tức hạ lệnh an bài thỏa đáng hai người không chút do dự triệu hồi ra riêng phần mình tọa kỵ sùng thú như là mũi tên đột nhiên sông ra xem như đóng giữ tần lĩnh tiểu đội trưởng bọn hắn biết do thế giới thụ căn hệ trọng đại nó trọng yếu trình độ xa xa cao hơn cái này b à cái cán bộ một khi thế giới thụ sinh ra d ị động nhất định phải lập tức hướng cao tầng báo cáo chờ đến hai vị đội trưởng theo sát phía sau lộc vương ngẩng đầu chứng minh bọn chúng đồng dạng chạy đến thế giới thụ phương hướng kim hồng lưu quang bay lượn chân trời đốn lựa đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hai bên đám mây như là mơ hồ tàn ảnh giống như hướng về sau bay lượn bên thai là tiếng gió gào thét tr trong không khí chặt h tràn ngập sinh mệnh năng lượng nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất hô hấp một n mụn đều để người tinh thần phân chấn nhưng cùng lúc đó loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ càng vậy càng phát ra m á h liệt một lát sau đốn lửa đi theo thanh phách cuối cùng đi tới thế giới thụ dưới đáy dù cho sớm đã tới qua một lần đã sớm tận mắt chứng kiến qua thế giới thụ to lớn trắng lệ có thể lại lần nữa ngước đầu nhìn lên trần nguyên vẫn cảm sâu đ ậ m rung động thế giới thụ tráng kiện được phảng phất một mặt vô biên vô hạn thông hướng chân trời cử tưởng vỏ cây hoa văn thâm thúy mà cổ lão thân cây xuyên thẳng trời cao t á n cây dấu ở mờ m ị n trong mây mù căn bản không nhìn thấy cuối cùng chỉ có vô số tản ra hóng ánh lục quang cành lá từ tầng mây bên trong rủ xuống như là kết nối thiên địa màu lục thác nước giờ này khắc này trước đó chiếu dọi bầu trời đem mênh mông lục quang đã dần dần thu liễm nhưng thân cây mặt ngoài vẫn như cũ chạy xuôi nhu hòa sinh mệnh quan g hoa như là có ấm áp huyết dịch tại vỏ cây bên dưới nhịp đợi thanh phách không có chút nào dừng lại quanh thân quan g hoa lõi lên vậy mà như là d ọ t nước dung nhập biển cả giống như trực tiếp chui vào to lớn vô cùng thân cây bên trong thân cây mặt ngoài dập dờn mở một vòng nhỏ xíu màu lục gợn sóng lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh cái này liền tiến bảo trần n g u y ê n lông mày cao lại vẹn vẹn suy tư một lát liền vô vô đốm lửa cái cổ chiêm chiếp đốm lửa hiểu ý phát ra từng tiếng gáy hai cánh chấn động vòng quanh thân cây mặt ngoài trực tiếp bay lên trên. Có kinh nghiệm của lần trước. h nhưng quyết đ ị n k h còn c thông qua mà một tầng cực kỳ mợ nhạt nhu hòa màu lục màng ánh sáng vô thanh vô tức tại thân cây mặt ngoài hiện hiện vừa lúc ngăn tại trước mặt hai người đây là chương i ly h khuyển đụng đầu vào màng ba trăm ê n lại b chín mươi hai, sáng, ngập tường, nhau, hai chỗ, đầu, 392, trần ngập uyên thuộc về thần linh thời đại chức đã sớm kết thúc một chương ba trăm chín mươi hai trần uyên thuộc về thần linh thời đại trước đã sớm kết thúc một sáng sớm hôm sau làm luồng thứ nhất n u h ò a kim sắc ánh nắng xuyên thấu sương ngủ vẩy hướng bích l ú lâm hải chỗ sâu lúc đêm qua hôn loạn cùng ồn ào náo động p h á n g phất chỉ là một trận xa xôi ác ngộng bầu trời trong suốt như tẩy b a y biện ra một loại gần gũi trong suốt màu xanh thảm không khí trong lành được mang theo vị ngọn hỗn hợp có bùn đất sương sớm cùng vô số không biết tên hoa dại mùi thường ác toàn bộ rừng rậm đều đắm chìm trong một loại tường hòa t i n tinh trong không khí nhấp ly từ một đỉnh trong lều vải chui ra nhịn không được hít một hơi thật sâu cái này thấm vào ruột gan không khí nàng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy cách đó không xa thứ bảy cùng thứ tám tiểu đội cái khác lều bạt như là sau cơn mưa cây nấm giống như sen vào nhau tinh tế giải giữa khu rừng trên đất trống các đội viên sớm đã rời giường top năm top ba tập hợp một chỗ thấp r ộ n g trò chuyện có tại chỉnh lý trang bị có đang dùng loại đơn giản chiếc lò chuẩn bị đơn giản bữa sáng trong n ồ i bay tới thức ăn hương khí nàng n g n g đầu ánh mắt không tự chủ được bị ngay phía trước kia nguy nga đứng vững phản phất kết nối lấy trời cùng đất to lớn âm ảnh hấp dẫn thế giới thụ thanh thương trải qua đêm qua trận kia kinh thiên động địa dị tượng lúc này hắn tựa hồ khôi phục ngày xưa trầm tĩnh cao vút trong mây thân cây tại nắng sớm bên trong bậy biện ra một loại r ã i dầu xương gió xanh bức sắc to lớn tán cây vẫn như cũ biến mất đang lượn lờ màu trắng trong mây m ù lộ ra thần bí mà trăng nghiêm khoảng cách doanh địa cách đó không xa tối hôm qua đám kia anh dũng chiến đấu tinh nguyệt lộc tựa hồ vậy hoàn toàn khôi phục sức sống bọn chúng tốt năm tốt ba nghẹn bước y ê u nhã bộ pháp đi tới bên rừng một đầu thanh tịnh thấy đáy bên dòng suối nhỏ túi đầu xuống dùng đầu lưỡi quấn lên nước xuôi mắt rượi phát ra thỏa mã Kêu các các một, một đám hình thể xinh xắn màu lông sáng trắng nhảy nhót nấm ngay tại một gốc ngã xuống cây khô hàng trên lấy đội nhảy nhảy nhóp nhóp thu thập lấy phía trên sinh trường phát sáng có dây ơ mấy cái lông vũ diễm lệ hồng thải tức tại đầu cành nhảy vọt phát ra thanh thuy hêm thai kêu to thậm chí có thể nhìn thấy một con toàn thân như là n g u y ệ t quang thạch giống như trong sáng n g u y ệ t h n h cáo nó lặng yên không một tiếng động từ trong b ụ i c ỏ t h ò đầu ra cảnh giác nhìn một chút danh o địa lại cấp tốc biến mất ở chỗ rừng sâu tối hôm qua ồn ào náo động sớm đã biến mất mảnh này rừng rậm tràn đầy sinh cơ bừng bừng yên tĩnh u miêu chính ngã chồng vó ghé vào lạc vẫn rác thú rộng ra ấm áp trên lưng đang ngủ say nó bụng nhét lên, lên một tia sáng lấp lánh ngủ nước ngẫu nhiên còn chép miệm một lần miệm phản ph chịu tải u miêu lạc vẫn giác thú sớm đã tỉnh lại nó yên tĩnh đứng vững to lớn đầu lâu có chút ngóc lên cặp kia thâm thủy đôi mắt nhìn chăm chú thế giới thụ kia biến mất tại đám mây tàn cây phảng phất đang đợi cái gì lúc này ngay tại một bên trên đất chống hoạt động g ầ n cốt đánh lấy cương mánh quân thể quyền lôi nhạc thấy được tỉnh lại nhất ly hắn dừng lại động tác dùng khăn mặt lau mồ hôi xài bước đi tới không có bất kỳ cái gì hàn huyền hắn trực tiếp cắt vào chính đề thanh âm trầm thấp mà rõ ràng nhất đội ta vừa mới nhận được tin tức áp giải đội ngũ đã tại buổi sáng sáu điều trình đem mặt cười quỷ lãnh ý, ý văn điệp cùng với sở hữu bị bắt tân tinh hội thành viên. t cuối, cuối cùng đã qua một đoạn thời gian mặc dù chỉ có ngắn ngủi một ngày trải nghiệm nhưng như cũng để tại chỗ mỗi người tâm thần mọi mệnh nhưng lôi nhạc câu nói tiếp theo nhường nàng tiếu dung có chút thú liễm bất quá lôi nhạc nghiêm sắc mặt tiếp tục nói tổng bộ cũng chuyển tới chỉ thị mới nhất ra lệnh cho chúng ta thứ bảy thứ tám tiểu đội tạm thời không cần trở về nguyên trụ sở tiếp tục lưu thủ ở chỗ này chúng ta bây giờ nhiệm vụ là mật thiết giám thị thế giới thụ thanh thương bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ cũng hắn dừng một chút ánh mắt vậy ném hướng trước người đại thụ che trời chờ đợi trần cố vấn trở về n h ế p ly ngay vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu nàng lần nữa ngước mắt nhìn về phía kia đắm chìm trong nắng mai bên trong lại càng lộ vẻ thần bí khó lường to lớn thế giới thụ thanh tịnh trong con ngươi không nhịn được toát ra một vệ tàn không g a lo lắng thời gian trong lúc chờ đợi lặng yên trôi qua ánh nắng dần dần trở nên sáng tỏ mà ấm áp. mọi người ở đây vừa mới sử dụng hết giản dị bữa sáng chuẩn bị bắt đầu tuần tra thường lệ lúc đội trưởng nhất đội mau nhìn phía trên một tên ngay tại l a u trang bị ánh mắt cực tốt trẻ tuổi đội viên đột nhiên kích động lên tiếng ngón tay run dày chỉ hướng thế giới thụ chốt cao người sở h ư u nháy mắt bị hấp dẫn đồng loạt ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy tại kia cao vút trong mây lượn lờ nhàn nhạt, nhạt mây mù tán cây t ầ n g bên trong một đạo tinh khiết mà tràn ngập sinh cơ màu x a n h biếc lưu quang dẫn đầu như là linh động như du ngư xuyên qua mà ra theo sát phía sau là một đạo nóng bỏng mà lóa mắt như là cỡ nhỏ như mặt trời kim hồng sắc bóng người hai đạo lưu quan g một trước một sau nhẹ nhàng mà mau l ẹ vạch phá xanh thẳm màn trời hướng phía doanh địa vị trí đáp xuống tốc độ cực nhanh là chân cố vấn nhiếp ly cùng lôi nhạc gần như đồng thời la thất thanh trên mặt nháy mắt tràn đầy kinh hỉ tại chỗ có người nhìn chăm chú kim hồng sắc lưu quan g dẫn đầu tinh chuẩn đáp xuống trong doanh địa trên đất trống hào quan g thu liễm hiện lộ ra xí tiêu ngay chuẩn ưu n h ã dáng người trần n g uyên lưu l o á t từ đốm l ử a trên lưng xoay người n ả y xuống sắc mặt của hắn xem ra có chút mọi b ệ n nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc trần uy bước chân không ngừ thậm chí không kịp thở một ngụm trần u y ê n liền dùng trầm thấp mà dồn dập n g ự a khí nói ra một câu để cho hai người tâm thần kịch chấn l ờ i nói lập tức liên hệ giản hội trưởng trần u y ê n ánh mắt quét qua hai người n g ự a khí trầm trọng được như là đặt lên cự thạch nàng cân căn cứ thế giới thụ truyền đạt tin tức yên lặng đã lâu thần linh sắp xuất thế đông hoàng không là cả lam tinh khả năng đều muốn làm tốt ứng đối biến đổi lớn chuẩn bị thần linh xuất thế nhiếp ly cùng lôi nhạc con người bỗng nhiên có vào cho dù là được chứng kiến sóng to gió lớn bọn hắn nghe tới tin tức vẫn cảm thấy quá mức r u n động nhưng thân là tập sự bộ đội trưởng t ố dưỡng để bọn hắn cấp tốc đẻ xuống nội tâm sóng to gió lớn hai người lính nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vô cùng trịnh trọng trách không được thế giới thụ tại tối hôm qua đột nhiên hiện ra dị tượng tin tức này trình độ trọng yếu muốn vượt xa kêu ba tên cán bộ không hẳn là vượt xa tân tinh hội tại toàn bộ đông hoàng trước mặt tân tinh hội tính là gì thối cá nát tôm chỉ có thần linh nắm giữ thần thông vĩ lực động một tí liền có thể gây nên thế giới biến động thần linh mới có thể để cho lớn như vậy đông hoàng triệt để coi trọng vâng trần cố vấn lôi nhạc trầm giọng ứng tiếng t h a n h âm chém đinh chặt sát chúng ta lập tức thông qua tối cao giữ bí mật tuyến đường trực tiếp hướng giản hội trưởng báo cáo sau đó lập tức chạy về bộ bên trong việc này quan hệ trọng đại tuyệt không thể có chút đến trễ n h ế p ly vậy lập tức bổ sung một câu ánh mắt sắc bén không chút do dự lôi n h ạ c lập tức q u a y người bắt đầu dùng đơn giản nhất nôn ngữ hướng các đội viên truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ n h Nhếp ly vậy cấp tốc hiệp trợ mệnh lệnh lệnh thứ bảy tiểu đội lập tức thu thập sở hữu trọng yếu thiết bị cùng vật tư tối hôm qua lúc đêm khuya bộ bên trong tri viện nhân viên đến mảnh này r ừ n g rậm bọn hắn hỗ trợ áp giải tân tinh hội một đám thành viên bởi vậy thứ bảy cùng thứ tám tiểu đội sở hữu thành viên đi tới thế giới thụ bên dưới cùng hai vị đội trưởng tụ hợp toàn bộ doanh địa nháy mắt tiến vào hiệu suất cao mà khẩn trương trạng thái lâm chiến các đội viên mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn thấy hai vị đội trưởng chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng động tác mo lẹ vô cùng bất quá ngắn ngủi mấy phút hai tri tiểu đội đã hoàn thành khẩn cấp tập kết trần nguyên nhẹ gật đầu sau một khắc hai chi tinh nhuệ tiểu đội như là mũi tên cưới riêng phần mình tọa kỵ s ù n g thú bằng nhanh nhất tốc độ biến mất ở cánh rừng một chỗ khác bọn hắn nhất định phải giành giật t ừ n g g i â y đem điều này khả năng cải biến thế giới cách cục tin tức ngay lập tức đưa đến nơi tầng cao nhất doanh địa nháy mắt tan tính lại chỉ còn lại trần nguyên cùng một đám s ù n g thú cùng với trên không trung vui sướng quanh quần thanh p h á c h trần nguyên ngầm đầu nhìn qua con k i a phản g phất tháo xuống sở hữu gánh nặng một lần nữa trở nên không buồn không lo p h thúy h i con trong mắt lóe lên một tia phức tạp hắn hà to miệm muốn nói chút cáo biệt nói, thanh phách, ta cũng nên. nhưng mà thanh phách đột nhiên đình chỉ xoay quanh nó hóa thành một đạo l ụ c quang nhẹ nhàng bay xuống trần uyên trước mặt nó ngẩng đầu lên dùng cặp kia thanh tịnh như núi suối giờ phút này lại tràn đầy không muốn xa rời cùng không thôi con mắt lớn nhìn qua trần uyên sau đó nó một đầu xông vào trần uyên trong ngực dùng đầu cọ lấy cái sau lồng ngực trong c ổ họng phát ra một tiếng mang theo nồng đậm nũng liệu ý vị nó đến phảng phất có thể hòa tan hết thể têu to hai chương ba trăm chín mươi hai trần uyên thuộc về thần linh thời đại trước đã sớm kết thúc hai chương ba trăm chín mươi hai trần uyên thuộc về thần linh thời đại trước đã sớm kết thúc hai ngâm thần mộ hoa tiên yên lặng trông lại nó quan sát thanh phách lại nhìn một chút trần n g uyên trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên tiêu dung sau đó ép buộc bản thân rời ánh mắt trần n g uyên túi đầu nhìn qua trong ngực thanh phách viên tiêu bởi vì nặng nghề tin tức mà càng cứng tâm nháy mắt mềm mại được dối tinh dối mù sở hữu cáo biệt ngôn ngữ đều cắm ở trong cổ họng tiểu gia hỏa này khẳng định n h ả m chán rất lâu rồi nó khẳng định hy vọng mình có thể nhiều b ồ i một hồi trần n g uyên quan sát xanh t h ẳ m bầu trời mặt mày dần dần r ă n ra nói thầm một tiếng được rồi ta hiện tại chỉ là phổ phổ thông thông n h â n viên kiểm lâm vẫn là trước buổi tiểu gia hỏ đến như thế giới nguy cơ cái gì tự nhiên có người cao đ ỉ n h lấy hắn n h ị n không được bật cười nụ cười kia xua tan trên mặt mỏi mệt cùng n g h n g trọng sau đó trần n g uyên vươn tay ô nụ vớt ve thanh phách kia bóng loáng trong suốt sửng hiệu nhẹ nói tốt tốt tốt chơi với ngươi hắn dừng một chút ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hôm nay thời tiết tốt như vậy ta cùng ngươi ở phụ cận đây thật tốt dạo chơi thế nào u u thanh phách lập tức cao hứng trở lại con mắt lớn con thành rồi n mượn nhà dùng sức chút lấy đầu sau đó thanh phách lại nhìn phía phụ cận đàn hiệu ngủ say như chết u miêu cùng lạc vẫn rất thú còn có đốm lửa cùng có ca thậm chí là thở phì phì trốn ở trong góc thần mộ hoa tiên nét mặt biểu lộ nụ cười thật to đại gia cùng nhau chơi đ ù a mặt trời chiều ngã về tây c h ó i lọi dáng c h i ề u như là đổ nhạo điều bảng pha màu đem bầu trời phủ lên thành một mảnh mỹ lệ nhan sắc bun ô ba dòng giã hai ngày trần liên cuối cùng mang theo lũ tiểu ra hỏa đạp trên ánh nắng chiều trở lại nông trường xa xa liền có thể nhìn thấy nhóc đầu sắt kia t r ầ mặt m mà đáng tin bóng người nó vẫn như cũ như là trung thành nhất lính gác không n ú c ních tí nào đứng sừng sức ở nông trường cửa chính mặt trời lặn kim quang vì nó kia thân lạnh leo cứng rắn cương nham giáp trụ d cô chiêm chiếc cô thu đã sớm kìm nén không được u miêu cái thứ nhất từ trần l u y ê n trên bờ vai bay ra ngoài nó giống như một đạo t ử sắt t h i ể m điện nháy mắt vọt tới nhóc đầu sắt trước mặt sau đó khoa tay múa chân nước miếng văng tung tóe khoa tay lên nó khi thì chỉ vào xa xa tần lĩnh phương hướng khi thì vỗ ngực nhỏ của mình khi thì làm ra các loại khoa trường hướng nhóc đầu sắt giảng thuật mình ở hai ngày này thời gian bên trong các loại công hiến vốn u miêu không chỉ có đ ộ c thân lẹn vào huy động tìm kiếm người xấu càng l à ở nguy nan lúc chống cự cường địch đánh bại điên cùng sùng thú chỉ là nó giảng thuật hoặc nhiều hoặc ít có chút quyết đại thành phần nhưng trần cùng lũ tiểu gia h nhóc đầu s ắ t kim loại đầu lâu có chút buông xuống màu xanh thẳm đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên kích động tiểu bất điểm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng cũng không có chút nào không kiên nhẫn phảng phất một vị t r ầ m mặc nghe đệ đệ khoác lát n h trường trần uyên cười lắc đầu đẩy ra nông trường đại môn đi vào sớm đã nghe tới động tĩnh mục linh chuột một nhà lập tức nhảy nhảy n h ó t n h ó t ra tới mặt sẹo chuột thuần thục điêu đến một đôi mềm mại dép lê đặt ở trần uyên bên chân chuột mụ mụ thì tại hai cái tên nhóc mục linh chuột trợ g ú t bên dưới phí sức đẩy tới một cái bốc hơi nóng tỏ ra thảo dược dùng bọn chúng mềm mại móng vuốt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí vì trần u y ê n n ắ n bay hết t h ả đều ngay ngắn trật tự tràn đầy nhà ấm áp cùng thân mật trần u y ê n cảm thấy một dòng nước ấ m nước v ọ t khắp toàn thân mấy ngày liền m ỏ i m ệ t phảng phất đều bị xua tan không b ế t hắn t h o ả i m á i mà thở dài trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cảm ơn các ngươi rồi hắn thay đổi dép lê đem hai chân tấm vào ấm áp dược dịch bên trong giữa lưng vào thư thích ghế mây ánh mắt thì chậm rãi quét qua việt tử co ca chính ghé vào thích nhất cỏ trên nệm hưởng thụ lấy mặt trời lặn hơi ấm còn xuất lại chóc đôi thích mệt tỏa ra ánh sáng lung linh lông vũ cùng chói lọi mặt trời lặn ánh chiều tả hòa lẫn chân chân v ị t cùng điện điện phi miêu tựa hồ lại vì đồ ăn vặt tại hồ cá bên cạnh truy đuổi đánh lộn cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh hắn đ á m chìm trong mở nhà tấm áp dưới ánh đèn thần mộ hoa tiên trên thân lúc này thần mộ hoa tiên tựa hồ cùng hôm qua có một chút vi d i ệ u khác biệt nó quanh thân tản ra k h í tức càng thêm nội liếm mà thâm thúy nguyên bản liền nóng ánh sáng long lanh cánh hoa giờ phút này phảng phất ẩ n chứa càng thêm nồng nặc sinh mệnh quang hoa ở dư kỳ h thật tối hôm qua đang đỉnh thế giới thụ về sau trần liên rất nhanh liền từ thành thương trong miệng biết được cái khắc thần linh sắp xuất thế tin tức lúc đầu có thể trước thời hạn bên giới rút nhưng thế giới thụ tỏa ra tinh thần sinh mệnh khí tức đối một hệ sùng thú rất có ích lợi vốn là khoảng cách đột phá cách chỉ một bức thần mộ hoa tiên đột nhiên tìm được thời cơ tại chỗ bắt đầu đột phá cái này vừa đột phá chính là hơn nửa đêm sáng nay sáng sớm thần mộ hoa tiên thành công đột phá tới tứ giai trần liên tranh thủ thời gian bên d ư ớ i rút miễn cho để lôi nhạt bọn hắn quá nhiều lo lắng cứ như vậy hắn chỗ khế ước ba con s ủ n g thú tất cả đều đột phá tới tứ giai thần mộ hoa tiên đột phá sau phản hồi cũng làm cho hắn tinh thần lực đạt được nhất định tăng lên khoảng cách thần tinh cấp cách chỉ một bước có lẽ hắn đột phá ngay tại ngày mai thần mộ hoa tiên tinh xảo cánh hoa trên mặt hiện ra một v ệ c điểm tinh tiêu dung nó không có phát ra bất kỳ thanh âm chỉ là khẽ gật g ủ quanh thân vầng sáng tựa hồ càng thêm lưu hòa càng thêm sáng tỏ một loại không cần ngôn ngữ ăn ý cùng vui sướng trong không khí lặng lặng chảy xuôi. mặt trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời màn đêm l ạ g yên giáng lâm nhưng nông trường phòng nhỏ cửa sổ lộ ra ấm áp ánh đèn cùng với trong đó tràn đầy ôn h ò a cùng sinh cơ lại đủ để xua tan hết thẻ hắc cám cùng rét lạnh nông trường nên đón ngắn ngủi bình tĩnh đêm đã khuya trần n g uyên ngồi xếp bằng trên giường một bên là ngủ say như chết coca thần mộ hoa tiên đang ngồi ở trên b à n sách nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm so với mình thân thể còn lớn hơn điện thoại di động điện thoại di động ẩn l n chuyển ra lạnh như băng ai thanh âm học được mấy cái này đọc hệ kỹ năng coi như tham gia đông hoàng đại hội cũng không sợ trần uyên thu li tụ khí ngưng thần chậm nhẹ nhàng nuốt ve bộ ngực ngọc bội sau m ộ t k h ắ c ngọc bội lấp l ó e nhàn nhạt con mang ý thức lẹn vào hư vô không gian t r ầ n u y ê n bên hai rất nhanh liền v a n g lên quen thuộc vui sướng thanh âm ban đêm tốt quả cam ban đêm tốt trái bưởi ban đêm tốt bốn người rất mau đánh xong t i ê u gọi k h ư ơ n g vẫn ngưng không kịp chờ đợi đặt câu hỏi quả cam đột nhiên liên lạc với chúng ta là có cái gì chuyện khẩn yếu sao lý tuấn nhạc đối với lần này đồng dạng h ế u kỳ bọn hắn ngày thường có nhiều giao lưu nhưng đều là thông qua điện thoại di động phần lớn chia sẻ ngày thường gặp phải chuyện lý thú cùng với h ấ n luyện cùng bồi dưỡng sùng trần uyên đột nhiên thông qua ngọc đ ộ i liên hệ với bọn hắn khẳng định có lây chuyện cực kỳ trọng yếu trần uyên vẫn chưa thừa nước đục thả câu trực tiếp cắt vào chính đề hôm qua tần l ĩ n h xảy ra một kiện đại sự chờ đến trần uyên nói tóm tắt xong hôm qua trải qua ba người lập tức lâm vào trường mặc một lát sau thương vẫn ngưng tức giận thanh â m vang lên lại là này b ở y chán ghét ra hỏa không nghĩ tới bọn hắn lần này vậy mà muốn bắt đi thanh phách thương vũ hoan đã sớm từ trong miệng hai người biết được thanh phách đáng yêu thiện lương tương tự tức giận bất bình mỗi lần đều là bọn hắn lần trước tại phổ đạt tuyết sơn thời điểm cũng là như vậy trần g mở liên không tỏ ra ý kiến thanh âm tiếp tục vang lên tất tinh hội đưa tới dối loạn ngược lại làm việc nhỏ trọng yếu nhất thần linh sắp xuất thế ba người nhất thời trở mặc thần linh xuất thế chắc chắn gây nên đông hoàng biến đổi lớn đến lúc đó chúng ta thân ở trong đó sợ rằng phải làm chút gì làm chút gì thương vấn ngưng hỏi trần liên nói phải làm cho những n à y thần linh ý thức được một sự kiện thuộc về các thần thời đại đã sớm kết thúc hiện tại là thời đại mới rồi chương 393, đột phá thần t i n h cấp n g ự thú sư dũng bánh kỹ năng mới một chương 393, đột phá thần t i n h cấp n g ự thú sư dũng bánh kỹ năng mới một sáng sớm hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh trần uyên chậm rãi mở hai mắt ra hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một hồi lúc này mới đứng dậy r ỗ i lưng một cái liên tục buôn ba hai ngày tối hôm qua lại cùng khương vẫn ngưng các nàng tâm tình hồi lâu thẳng đến lúc dạng sáng mới ngủ thật say thần linh xuất thế căn hệ trọng đại các nàng đối nhằm vào cái đề tài này thảo luận hồi lâu cần biết giữa thiên địa cùng sở hữu tám tôn thần chỉ, thế giới thụ thanh thương trước hết nhất t h ứ t tình nhưng bóc ra tình cảm kết hợp thể hắn sẽ không để ý sẽ t h ế gian sự vật hắn sẽ chỉ từ trung lập nhất nhất lý tính lạnh nhạt nhất góc độ đối đ a i tất cả mọi thứ có thể chủ động nhắc nhở bọn hắn thần linh sắp xuất thế đã đáng quý nhưng thanh thương vẫn chưa nói cho trần u y ê n đến tột cùng là vị nào thần linh sắp xuất thế hoặc là mấy vị thần linh đồng thời xuất thế hoặc là đều ở đây lần lượt xuất thế loại này không biết tình huống nhất làm cho người buồn dầu may mắn trần liên bọn hắn sớm đã đem các thần linh đại khái ngủ xay vị trí cáo chi hiệp hội chỉ cần tăng cường giám thị lực lượng tiếp tục quan sát là đủ một khi có chỗ di động hiệp hội sẽ ngay lập tức biết được trần u y ê n nhớ được ban sơ gặp mặt thanh thương thời điểm cái sau biểu thị cái k h á c thần linh đã thức tỉnh chỉ là lực lượng m ộ ư ờ i không còn một khoảng cách triệt để thức tỉnh còn rất dài một đoạn thời gian mà thanh thương hiện tại nói tới xuất thế chỉ là có thần linh khôi phục nhất định lực lượng đã có thể rời đi ngủ say tri địa tự do hành động một tôn thậm chí vài tôn tự do hành động thần linh sẽ cho thế giới này mang đến bao nhiêu phiền phức hoặc là nói tai nạn ngoài ra còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường tất cả mọi người không biết được cái khắc thần linh tính、tình. Các tại hết hết h lần à g như thứ nhất khôi phục trong lúc đó các thần linh tranh đấu từng dẫn phát thiên địa chấn động sơn hà vỡ vụn thanh thương không thể không bóc ra sở hữu tình cảm đem mặt các thần linh phong vấn nhưng đại giới là linh khí cứ thế biến mất huy hoàng nhất thời sùng thú văn minh hoàn toàn biến mất mà lần này đâu các thần linh một khi xuất thế các thần chỉ cần bắt đầu tranh đấu liền không thể tránh đối toàn bộ thế giới tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại đến lúc đó b ắ c bên sơn hà vỡ vụn có lẽ không còn là ghi chép tại cổ tịch bên trên giải rác mười bút mà là chân chân thật thật phát sinh ở trong hiện thực c h ẳ n g cảnh nghĩ tới đây trần nguyên mướn mày rất nhanh lắc đầu bây giờ muốn những thứ vô dụng này phía trên biết đến càng nhiều người thông minh càng nhiều nhất định sẽ nghĩ ra một hệ l i ệ tương đối biện pháp hắn có thể nghĩ tới sự t ì n h người ở phía trên đều sẽ suy xét đến hắn chỗ lo lắng chỗ lo lắng chỗ phía não các lãnh đạo cũng sẽ từng cái chế định đối sách cùng hắn suy xét cái này những n à y chẳng bằng vứt bỏ khó phân suy nghĩ tính tâm h ấ n luyện tranh thủ trở nên càng mạnh chỉ cần nắm giữ thực lực mạnh hơn tương lai bất luận gặp được cái gì đều có thể thông d o n g đối mặt đều có thể nhẹ nhõm giải quyết thu liếm suy nghĩ trần u y ê n đứng dậy ăn cơm trong sân tản bộ một vòng về sau đang chuẩn bị tọa hạ minh tưởng đ ỗ n g nhiên tiếp vào chu h ú c điện thoại trần cố vấn có kiện vô cùng trọng yếu sự ngươi cần biết rõ qua hồi lâu trần u y ê n cúp điện thoại thở phào một hơi căn cứ chu h ú c nói tại trần u y ê n thu hoạch được thần linh sắp xuất thế tin tức về sau đông hoàng hiệp hội ngự thú sư trong đêm tổ chức mấy trận hội nghị khẩn cấp rất nhiều đại nhân vật có mặt đối mặt trọng đại như thế tình huống đông hoàng hiệp hội ngự thú sư khẩn cấp điều chỉnh một hệ liệt biện pháp đồng thời tăng cường đối từng cái thần linh ngủ say giám thị mà trong đó có một hạng biện pháp cùng trần u y ê n chặt chẽ tương quan đông hoàng hiệp hội ngự thú sư mô phỏng tại thần linh tồn tại các khu vực phân biệt khởi đầu một cái khẩn cấp cứu viện tiểu tổ thành viên do nơi đó ưu tú ngự thú sư đảm nhiệm thế giới thụ thanh thương ở vào tần lĩnh vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tần tỉnh vậy đem khởi đầu một cái khẩn cấp cứu viện tiểu tổ tại trước mắt suy nghĩ bên trong tiểu tổ tổ trưởng ứng do trần liên đảm nhiệm sau đó đem hạng thạch cương trang giản mạch trở ở cúp gió lớn trong có lấy biểu hiện xuất s hoặc trong khoảng thời gian này thanh danh van dội ngự thú sư bao quát trong đó đến như nhép ly cùng lôi nhạc loại này tập sự bộ thành viên bọn hắn vốn là thuộc về bên trong thể chế có cố định chức trách không cần gia nhập chu húc lần này gọi điện thoại tới chính là hỏi thăm trần u y ê n ý kiến trần u y ê n nghĩ một hồi trả lời được thật sự là hắn chỉ muốn làm một cái phổ phổ thông thông nhân viên kiểm lâm có thể thế giới thụ thanh thương vào chỗ tại tần lĩnh chỗ sâu một khi có chỗ di động chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ tần lĩnh mà tần lĩnh chính là trần liên từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương xem như tần lĩnh nhân viên kiểm lâm xem như tuyên hòa chấn một phần tử vô luận thần linh xảy ra tình huống gì hắn đều nhất định phải chủ động đối mặt tích cực giải quyết cho dù là thần linh bắt đầu minh tưởng đi xử lý xong chuyện này trần n g u y ê n hít sâu một hơi quyết định bắt đầu bắn vọt thần tinh cấp trước mắt hắn khoảng cách thần tinh cấp cách chỉ một bước có lẽ đột phá ngay hôm nay chỉ một lát ánh nắng xuyên thấu qua s o n g cửa sổ trong phòng ngủ tung xuống loang lộ còn sáng trong không khí tràn ngập yên tĩnh cùng hạt bụi nhỏ múa may khí tức trần liên k h a n h chân ngồi ở trên giường hai mắt hơi khép hô hấp kéo dài mà bình ổn ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào sâu trong thức hải dẫn dắt đến kia như là như suối chạy tinh thần lực một lần lại một lần rèn luyện n g ư n g thực hắn có thể cảm giác được rõ ràng tầng kia trở ngại hắn bước vào cảnh giới mới vô hình bình t r ư ớ n g đã mỏng như cánh ve phản phất nhẹ nhàng mới chạm vào liền phá ngay tại lúc này một loại nước chạy thành sông dự cảm tựa như tia chớp sẹt qua trong lòng trần u y ê n bỗng nhiên tập trung toàn bộ tâm thần đem thức hải bên trong sở hữu chạy xuôi tinh thần lực dòng suối nháy mắt hội tụ thành một cố dồi dào dòng lũ mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế hướng về kia sau cùng bình chướng khởiến tổng tiến công. ý thức chỗ sâu phảng phất vang lên một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang tầng kia cứng cỏi bình chướng tại dòng lũ trùng kích vào kịch liệt sóng gió nổi lên trần u y ê n trong lòng một mảnh thanh minh không chút do dự thúc giục kế tục tinh thần lực giống như nước thủy t r i ệ u liên tục không ngừng rót vào tiến trong cái khe ba phảng phất có một tiếng cực kỳ nhỏ l ạ i ý nghĩa phi phàm giòn v a n g tại sâu trong linh hồn quanh quẩn tầng bình phong kia cuối cùng triệt để vỡ vụt hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán sau một khắc một cỗ mênh mông mà ấm áp lực lượng như là vỡ đê sông lớn từ sâu trong thức hải trào lên mà ra nháy mắt chạy khắp toàn thân trần tham lam hấp thu cái này năng lượng tinh thuần hắn tinh thần lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm phản phất có thể nghe tới ngoài cửa sổ l á cây ma sát nhỏ bé tiếng vang có thể cảm nhận được trong ánh nắng ẩn chứa ấm áp năng lượng một loại thể nộ i chất chứa vô tận lực lượng phong phú cảm giác để hắn nhịn không được cầm thật chặt s o n g quyền thật lâu trần u y ê n chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quang nội liễm khoe miệng ức chế không nổi hướng dương lên, lên toát ra từ đáy lòng vui sướng thần tinh cấp cuối cùng đã tới hắn không có nóng lòng đứng dậy mà là lặng lặng thể nộ lấy đột pháo thân thể tố chất của hắn đồng dạng sinh ra biến đổi lớn đã triệt để thoát khỏi người bình thường phạm chủ theo hắn thô sơ giản lược cảm thụ không chừng có thể cùng nhất giai thời kỳ có ca phân cao thấp điều kiện tiên quyết là có ca không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng Tr trần Trần g u y ê n mở ra thuộc về mình số liệu bảng túc chủ trần n g u y ê n đẳng cấp thần tinh cấp ngự thú sư kỹ năng tâm linh cảm ứng vòng phòng hộ tinh thần tổn h thương chuyển di đ ô n g tâm khê ấn ngự thú sư trong thời gian ngắn cao độ tập trung tinh thần lấy bản thân tinh thần lực làm dẫn kích thích cũng dẫn đạo một con khê ước x u n g thú khiến cho kế tiếp phát động kỹ năng hiệu quả đạt được lộ ra tăng cường nguyên điểm hai mươi năm ba trông thấy cái này kỹ năng hiệu quả trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động hắn suy tư một lát quyết định tự mình thí nghiệm cái này kỹ năng tại trước mắt hắn nắm giữ kỹ năng bên trong tâm linh tương thông cùng tinh thần lực vòng phòng hộ sử dụng tần suất tối cao cái trước thuộc về mỗi ngày đều sẽ tấp nập sử dụng cái sau thì tại giã ngoại cùng nguy hiểm trường hợp nhiều lần đăng tràng đến như tổn thương chuyện di thật có lỗi trần liên tạm thời còn không có gặp được bản thân ở vào trong nguy hiểm tình huống khẩn cấp hắn đứng dậy xuống giường dạo chơi đi đến trong sân trong sân coca chính vung vẩy móng ướt nước miếng văng tung tóe đối t ừ phía hướng lên trời nằm trên mặt đất không ngừng ngáp một cái vịt vịt giảng thuật hôm trước đại chiến tân tinh hội cán bộ anh dũng phát huy ngao ngao coca ta đương thời một ánh mắt c h ấ n nhiếp l i ề n dọa đến đám k i a ghê tởm sùng thú không dám động đậy lại thêm một phát đau gió tất cả kẻ địch hôi phi yên diện trần u y ê n không nhịn được mỉm cười vẫy vây tay coca tới đây một chút、hút. đốn lửa có bản thân huấn luyện mục tiêu thần mộ hoa tiên ngay tại củng cố đột phá sau thực lực chỉ có coca rảnh rỗi nhất thí nghiệm kỹ năng mới sự tỉnh giao cho nó chuẩn không sai coca ng hấp tấp chạy đến trần u y ê n bên chân thân mật dùng đầu cọ sát ống quần của hắn trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ trần u y ê n sờ sờ c o ca lông x u đầu thuyết minh sơ qua bản thân đột phá cùng với nghị thí nghiệm kỹ năng mới sự tình c o ca nghe xong chủ nhân có mới lợi hại kỹ năng muốn thử lập tức hưng phấn tại chỗ xoay chuyển hai vòng cái đuôi lắc giống gió lốc m ở dạng trong cổ họng phát ra không kịp chờ đợi tiếng chó sủa ngao ngao a chủ nhân thí nghiệm kỹ năng mới đã không kịp chờ đợi tiếng chó sủa Thân cận nhất sùng thú, cận sùng chương một phá. Thân tinh cũ ấ p ngự thú sư, d n bánh năng g kỹ mới. cảm h ư giác kỳ dị nháy mắt đem trần uyên cùng coca báo khỏa phản g phất có một đạo vô hình cầu nối liên tiếp cả hai giờ k h ắ c này trần u y ê n cảm giác mình ý chí cùng c o ca ý chí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau hắn không chỉ có thể rõ ràng cảm thấy được c o ca thể nội lao nhanh năng lượng thậm chí có thể lấy một loại trước đó chưa từng có độ chính xác đi dẫn đạo đồng thời phóng đại cố lực lượng này sau một khắc hắn cảm thấy mình tinh thần lực như là hồ thủy điện xả lũ mạnh liệt thông qua cái này đạo linh hồn cầu đ ố i liên tục không ngừng rót vào c o ca thể nội ngay tại lúc này c o ca toàn lực l a o gió trần u y ê n ở trong lòng mặc niệm chỉ lệnh thẳng tới có ca ý thức hạch tâm ngao có ca cảm nhận được thể nội kêu bành trướng đến cơ hồ muốn tràn ra lực lượng phát ra một tiếng trước đó chưa từng có to rõ thất nó ngẩng đầu gầm thét màu nâu nhạt lông tóc thủy ý bay lên hai mắt long lanh có thần quanh thân màu xanh phong hệ năng lượng điên cuồng hội tụ lần này bên cạnh của nó không còn là từng đạo nhỏ vụn đao gió mà là ngưng tụ thành rồi một viên to lớn vô cùng biên giới lóe ra chướng mắt hàn quang hình nửa vòng tròn thực thể đao gió cái này đao gió cô động được như là tinh khiết nhất thanh thủy tinh ẩn chứa trong đó hủy diệt tính năng lượng để không khí chung quanh đều vặn vẹo lên cùng phong gào thét lấy coca làm trung tâm hướng bốn phía càn quét thổi đến cắt bay đá chạy sau một khắc coca hai mắt chừng một cái móng luốt đập điện siêu phát ra chói thai d í t lên lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ h ù n g hàng c h ạ m kích tại mấy chục mét có hơn trên đất trống một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang đột nhiên nổ tung mặt đất tại thời khắc này kịch liệt rung động bùn đất cùng nham thạch tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện mở ra lưu lại một đạo sâu đạt mấy mét biên giới bóng loáng như gương đáng sợ khe ránh tiêu tán sắc bén khí kình thậm chí đem khe ránh hai bên thổ địa đều cắt chém được phá thành mà n h ỏ cuốn phong dần ngừng co ca ngơ ngác nhìn mình tạo thành to lớn phá hư lại cúi đầu nhìn một chút bạn thân móng b ư t xanh lam đôi mắt bên trong tràn ng k í cái h này g chó kỹ năng uy lực viễn siêu hắn mong chờ nếu như tại thời khắc mấu chốt sử dụng ra cái này kỹ năng dùng cho cường hóa sùng thú mấu chốt chiêu thức đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả hắn một bên bình phục thở dốc một bên nhanh chóng tự hỏi cái này kỹ năng chiến thuật giá trị cùng ứng dụng thời cơ bất quá tiêu hao vậy sát thực to lớn nhất định phải dùng tại trên lưới lao thí nghiệm kết thúc trần liên mang theo coca trở về nông trường việt tử hắn nhìn quanh bốn phía ánh mắt rất nhanh rơi vào chính lơ lửng tại linh thực vườn gieo trồng trên không ra d á n g triệu h o á n mây đen chăm chỉ luyện tập mây rủ xuống biển lập đản đản trên thân trần u y ê n mỉm cười đi tới đản đản hắn mở miệng nói có chuyện ta nghĩ thương lượng với người một lần đản đản nghe vậy đình chỉ thi pháp k i ê u đoá tiểu ô mây phốc một lần tạt ra nó ưu nhã xoay người ngóc lên kia tinh xảo l o n g đầu dùng cặp kia chất chứa tinh h ả i u lam đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía trần liên ngang ta nghĩ chính thức khế tước ngươi trở thành ngư thú sư trần liên trực tiếp nói thẳng ý đồ vừa dứt lời ngang đàn đàn giống như là bị đạp cái đôi một dạng toàn thân trong suốt miếng vậy đều kém chút nổ lên nó bỗng nhiên hướng về sau tung bay một đoạn ngắn khoảng cách mặt rồng bên trên tràn ngập kháng cự đồng thời trong cổ họng phát ra liên tiếp gấp rút mà cao vút mang theo mánh liệt kháng nghị ý vị long âm khế ước bản vương chính là trí cao vô thượng chân long hậu duệ thiên sinh địa dưỡng cao quý vô cùng há có thể cùng ngươi bực này hai c ư ớ t thú ký kết khế ước bị quản chế tại người trần u y ê n đối với nó phản ứng sớm có đón trước cũng không tức giận hãn ngữ khi ôn hòa như cùng ở tại trần thuật một cái sự thực đơn giản đàn, đàn ngươi không phải rất muốn trở nên mạnh hơn sao không phải vẫn nghĩ một ngày kia có thể thống trị tòa này nông trường để đốn lửa cùng coca tất cả nghe theo n g ư ờ i sao đàn đàn dựng thẳng lên miếng vậy có chút bình phục một chút mắt rồng bên trong kháng cự chi sắp giảm xuống thay vào đó là một tia suy tư ngang cái này cũng đúng không sai chiến thắng đốn lửa cùng coca thống trị tòa này nông trường chính là nó thông hướng chân lòng con đường bước đầu tiên nhưng là trần u y ê n lời nói xoay chuyển ánh mắt quét qua cách đó không xa ngay tại trải vớt lông vũ quanh thân tự nhiên chạy xuôi thần thánh quang diễm đốn lửa cùng với nằm rạp trên mặt đất á p cũng không hình bên trong tản da khí tức cường đại coca ngươi biết bọn chúng vì cái gì mạnh như vậy sao chính là bởi vì bọn chúng cùng ta khê ước chúng ta tâm ý tương thông cộng đồng cố gắng mới có thể không ngừng đột phá cực hạn nếu như ngươi chỉ là dựa vào chính mình từ từ luyện tập phải bao lâu tài năng đổi kịp bọn chúng bây giờ bước chân chớ nói chi là siêu việt bọn chúng rồi đàn đàn ánh mắt kịch liệt lóe lên nó nhìn một chút đốn lửa cùng coca lại túi đầu nhìn một chút bản thân kia còn thon nhỏ thân thể trong mắt lóe lên một k i a không cam lòng cùng khát vọng ngang giống như có chút đạo lý bạn vương xác thực cần càng nhanh mạnh lên phương pháp chân liên thay thế biết rõ đã xúc động đàn đàn tâm tư quyết đ ị ngang h ném n ra o hoặc con à i ngồi người sự sồn dụ nhất thẻ đánh Hắn nhìn thẳng h bạc. lớn xuống, đàn đàn con mắt, t h âm m a n theo một tâm hoặc nhân loại mê ma lực. Mà lực. lại đàn đàn ngươi chẳng lẽ không muốn để đại danh của lẽ muốn minh để thương toàn bỗng ộ Đông Hoàng, làm cho tất cả mọi người đều đầu đại đời Đàn Hoàng, người gian này có một đầu cao quý mà cường đại chân long ra đời Ngang. cho cao làm mọi cả có tất biết, thế ra sao. quý nhiên n g n g đầu mắt r ồ n g nháy mắt sáng long lanh Hiện nhiên, chuyến khắp、Đông、Hoàng làm cho Đông làm Ta đem đ như, như vậy tên của ngươi thương minh linh chủ chắc chắn vang vọng đại giang nam bắc trở thành một đoạn truyền kỳ ngang đạn đạn triệt để kích động nó phảng phất đã thấy mình ở môn người chú ý trên sàn thi đấu hô phong hoàng vũ một n mực ư n dẫn g địch, trốn i vô ở mái hiên âm ảnh bên trong làm bộ đi ngủ kỳ thực nhìn lén đu miêu thấy cảnh này bất đắc dĩ dùng móng luất nhỏ bừng kín mặt lắc đầu cô chênh i chiếp song song quả n h i ê n là một đầu ngây thơ vô tri nhỏ xuân long cứ như vậy vô cùng đơn giản bị chủ nông trường dùng mạnh lên cùng nổi danh bánh nướng cho lắc lư cái rồi c a m tâm tình nguyện ký rồi văn tự bán mình nghĩ đi nghĩ lại ưu miêu con mắt con con cười đáp ý cô thu vẫn là bản đại nhân thông minh thủ vững tự do tuyệt không làm công nhìn thấy đản đản phản ứng chấn u y ê n trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hôm nay quả thật là ngày tháng tốt không chỉ có đột phá đến thần tinh cấp càng thức tỉnh hơn hiệu quả cực tốt kỹ năng mới hiện tại lại khế ước tiềm lực vô hạn thương minh linh chủ hạ nguyện phẩm chất thương minh linh chủ hãn tin tưởng sẽ để cho những tuyển thủ khác cảm thấy to lớn kinh h ị Trương Thương minh linh chủ. một i linh n h chủ. Một, trong nông trại ánh nắng ấm áp trần uyên nín hơi ngưng thần ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này ưu nhã lơ lửng ánh mắt bên trong mang theo cuối cùng một chút do dự cùng cao ngạo đàn đàn chuẩn bị xong c h ư a đàn đàn trần uyên nhẹ g i ọ n g hỏi đàn đàn ngóc đầu lên như lưu l y mắt rồng thật sâu nhìn trần uyên liếc mắt lại nhìn quanh bốn phía nhìn một chút cách đó không xa thần sắc khác nhau nồng trường các thành viên cuối cùng trong mắt của nó lóe qua một tia kiên quyết trong cổ hạng phát ra một tiếng kiên định long âm, ngang t cầu n n g y nối c ư hai n nhìn chăm tinh tinh c đầu là trần liên kiên định mà bao dung ý chí cùng đàn đàn kia cao ngạo lại khát vọng trưởng thành tâm linh thông qua cây cầu này trần liên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được đàn đàn cảm xúc ba động kia là đối không biết một tia thấp thỏm đối với tự do không bỏ nhưng càng nhiều là đúng mạnh lên nóng bỏng khát vọng cùng cùng với hoàn thành cái nào đó mục tiêu c h ấ p nhất mục tiêu cái mục tiêu gì thật chẳng lẽ là thống trị nông trường cùng lúc đó đản đản vậy cảm nhận được một cô ấm áp cường đại lại tràn ngập thiện ý ý thức bao gồm nó phảng phất một cái an toàn c ả n g để nó bản năng cảm thấy an tâm khế ước giàn g buộc ngay tại cấp tốc củng cố rất nhanh đản đản thân thể tách ra nhu hòa mà sáng tỏ ánh sáng màu trắng cái này quang mang cũng không trứng mắt ngược lại như là ấm áp é n đưa nó linh lung thân thể hoàn toàn b á khỏa nó hình thái tại quang mang bên trong dần dần trở nên mơ hồ、Hiu. như là tinh thần quý vị bạch quang lại lên đàn đàn bóng người hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ nó đã tiến vào trần luyện sùng thú không gian xung quanh trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại sở hữu ánh mắt đều tập trung trên người trần luyện u miêu chẳng biết lúc nào đã chạy tới mái hiên dưới bóng tối nó dùng hai con móng luốt nhỏ che mắt nhưng lại nhịn không được từ giữa kẽ tay nhìn lén khoe miệng hướng phía dưới phủi phát ra rất nhỏ tiếng tê ờ cô c h i ế m thiếp ai nhỏ xuân long từ đây lên phải thuyền tặc vốn u miêu đạt đại nhân cũng liền thiếu khuyết hấp dẫn hỏa lực minh hữu sau đó c o đường nên đi nơi nào có ca đoan chính ngồi ở trần uyên bên chân cái đôi u có tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ đánh m ặ t đất trong con ngươi mang theo một tia yên vui cùng lao đại giống như tinh thần trách nhiệm ân mới tới tiểu đệ mặc dù kiêu ngạo điểm nhưng tiềm lực không sai về sau có ca ta sẽ bảo bằng nó đ ố m lửa y ê u nhã đứng tại trần uyên trên đầu vai nó chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt đản đản biến mất địa phương l i ê n tiếp theo trải vớt tỏa ra ánh sáng lung linh lâm vũ thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng vỗ trong suốt cánh c h i m tung xuống mấy sợi mang theo trúc phúc ý vị yên tĩnh bùi ánh sáng chân chân vịt cùng điện điện phi miêu cùng tiến tới châu đầu ghé thai tựa hồ ngay tại thảo luận tiểu đồng bọn thực lực càng ngày càng mạnh bọn chúng liền có thể không cố kỵ gì bày nát nha ngắn n g ủ yên tĩnh về sau trần liên trước người không khí có chút sóng gió nổi lên một cái do vô số huyền ảo màu làm phủ văn cấu thành phức tạp mà tinh mỹ triệu hoãn đồ trận chống r ô n g hiện hiện đ ồ trận xoay c h ậ m chậm, chậm tàn mát ra ôn hòa không gian ba đậu đồ trận trung ương bạch quang lần nữa sáng lên đàn đàn bóng người từ hư hóa thực bao quả tại nhu hòa trong vầm sáng chậm g ã i hạ xuống giữa không trung bạch quang tắm đạn đàn đàn chấp chấp nó chất chứa tinh h ả i mắt rồng hiếu kỳ ước lượng một lần xung quanh phảng phất lần thứ nhất chân chính nhận biết thế giới này nó hơi rung nhẹ đôi rồng cảm thụ được thể nội năng lượng lưu động rất nhanh nó rõ ràng sửng sốt một chút mặt rồng bên trên lộ ra bất khả tư nghị thân sắc nó có thể cảm giác được rõ ràng thể nội năng lượng tăng trưởng tốc độ so với nó một mình tu luyện lúc nhanh hơn rất nhiều rất nhiều loại kia phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây hấp thu thiên địa tinh hoa không ngừng mạnh lên cảm giác là như thế chân thật mà rõ ràng nó bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần uy cùng lửa nóng ngang trần uyên nhìn chăm chú đạn phản、ứng. không nhịn được cười một tiếng mở ra hai tay nhìn ta không có lựa gạt ngươi chứ đây chính là khế ước chân chính c h ỗ t ố t trước mắt hắn đã là thần tinh cấp ngự thú sư toàn thân mênh mông tinh thần lực có thể để đản đản bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành loại này tốc độ phát triển muốn vượt xa cao giai ngự thú sư thời kỳ cũng là nói đản đản bản thân là hạ o nguyệt phẩm chất lại thêm thần tinh cấp tinh thần lực phản hồi đản đột n đ phá đến tam giai tốc độ muốn xa xa nhanh hơn cái khác bà tên tiểu g i a hỏa đản lập tức dùng sức chút một chút đầu trong c u họng phát ra liên tiếp biểu thị tán đồng vui sướng ủng h c ô n thanh hiên ngang không không sai không sai khế ước th sau đó đạn đ ạ n quay đầu nhìn về phía trốn ở dưới mái hiên u miêu cho ra chân thành nhất kiến nghị ngang ngươi cũng tới khế lớp đi như vậy liền có thể càng nhanh mạnh lên cô chiếm chiếp nhìn qua mặt mũi tràn đầy chân thành đạn đ ạ n u miêu dùng móng vuốt đỡ lấy c á i chán nhất thời im lặng sau đó nó xoay qua đầu r ờ i ánh mắt nhìn không được nhả dánh một câu cô chiếm chiếp thật sự là xuẩn long à, vốn u miêu đại nhân làm sao lại nghĩ đến để nó trở thành minh h i ế u đúng lúc này trần liên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú đạn đản lời nói thâm thiếm ở miệm nhưng là ngươi bây giờ nhất định phải nhận rõ một cái hiện thực hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chậm rãi lên tiếng thực lực ngươi bây giờ còn phi thường nhỏ yếu sợ rằng còn chưa đủ lấy leo lên đông hoàng đại hội sân khấu đ ả n đàn nghe xong lập tức trợn tròn mắt rồng cổ cứng lên ngang trước ngươi cũng không phải nói như vậy ngươi nói muốn dẫn ta danh dương thiên hạ trần u y ê n bất đắc dĩ lắc đầu bình tĩnh ngự khí lại làm cho đ ả n đàn cảm thấy lạnh như băng chúng ta muốn tôn trọng sự thực khách quan lấy lực lượng của ngươi bây giờ đối mặt những cái kia đến từ cả nước các nơi thân kinh bách chiến cường đại sùng thú kết quả chỉ có một bị đánh bại dễ dàng nói đến đây hắn tận lực tăng thêm ngự khí mà lại là tại ước vạn người xem nhìn chăm chú thảm bại. đến lúc đó chuyển khắp đông hoàng cũng không phải là ngươi uy danh vô địch mà là ngươi như thế nào bị đối thủ một chiêu m i ệ n sát xỉ nhục chi danh ngươi thật sự nghĩ như vậy sao ngang đàn đàn như bị xét đánh toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi trong c h ố p nhóm này trong đầu của nó nháy mắt hiện ra mình ở vô số tiếng cười nhạo bên trong bị một con không biết tên s ủ n g thú một cước đạp ở trên mặt đất bi thảm hình tượng đây đối với cao ngạo long tộc tới nói quả thực là so tử vong còn muốn đáng sợ c ự c hình đàn đàn bỗng nhiên lắc đầu dâu rồng đều dẫn đến run lên ngang không tuyệt đối không được bản vương tuyệt không thể thụ này lớn lục chứng ba trăm chín mươi bốn k hai ế chương ba trăm chín mươi bốn khế ước thương minh linh chủ hai trần u y ê n nhìn thấy phản ứng của nó rèn sắc khi còn nóng cho nên từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải giành giật từng giây nhường cho mình trở nên càng thêm cường đại tiếp xuống ta sẽ vì ngươi chế định tặng kẽ nhất hoàn chính nhất đồng thời nghiêm khắc nhất bồi dưỡng cùng kế hoạch huấn luyện hưởng thụ tốt nhất tài nguyên tiến hành khắc khổ nhất rèn luyện mục tiêu của chúng ta chỉ có một tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên tranh thủ nhường ngươi có thể chân chính đứng tại đông hoàng đại hội trên sàn thi đấu hướng người sở hữu biểu hiện ra người phong thái ngươi có thể làm đến sao ngang đàn đàn b ộ c phát ra trước đó chưa từng có sụp sôi long ngầm toàn thân miếng vậy đều phảng phất lóe ra đấu trí hòa diễm đầu dòng nẩng g lên thật cao trong mắt lại không có một chút do dự cùng lưỡi nhác chỉ còn lại vô cùng kiên định quyết tâm cùng dâng chào đấu trí lập tức lên một trận oanh oanh liệt liệt đặc hấn như vậy mở màn xem như hạo nguyệt phẩm chất sùng thú đàn đàn tiềm lực tất nhiên là không cần nhiều lời tại trận n g u y ê n trước mắt gặp phải sùng thú bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu trước mắt muốn cao hơn nhiều đốm lửa cùng có ca bọc chúng cái này chứng minh đàn đàn hạn mức cao nhất cực cao chỉ cần thuận lợi trưởng thành sẽ tại trần h sẽ có ư liên sơ bộ bồi dưỡng trong kế hoạch trước thông qua không minh quả đem đản đản ngộ tính kéo đến đời nhất cứ như vậy huấn luyện kỹ năng hiệu quả sẽ càng cao hơn hiệu mà ở đản đản trước mắt nắm giữ bốn cái kỹ năng bên trong trần g liên để nó cường điệu huấn luyện phung nước cùng biển mây rủ xuống lập so với thủy bạo đạn phun nước thuộc về trụ cột nhất thủy hệ kỹ năng uy lực hơi thấp nhưng thi pháp tốc độ cực nhanh cơ hồ không có trì hoãn mà lại học tập độ khó thấp có thể dùng thời gian ngắn nhất đem nắm giữ hình thành hữu hiệu chiến lược mà thủy bạo đạn mặc dù uy lực cao nhưng thi pháp cần ngắn ngủi g ấp đ ủ thời gian đồng thời không dễ trúng đích đối thủ đ ố i bây giờ đ ạ n đạn tác dụng không lớn mà biển mây rủ xuống lập xem như đ ạ n đạn t r ù n g tộc kỹ năng nó trọng yếu tính tất nhiên là không cần nhiều lời kính hoa thủy nguyệt mặc dù hiệu quả thật tốt nhưng nắm giữ độ khó khá cao lối bây giờ đản đạn cũng không phải là một tốt lựa chọn n a n g đản đản lơ lửng giữa không、chung. cố gắng bung vẩy móng vớt quanh thân xương ngủ lở l ờ trong miệng không ngừng r ă n g trào phun nước vị vịt, vịt ngươi tới dạy nó xem như trong nông trại duy hai thủy hệ s ủ n g thú chân chân vịt đã là tam giai thực lực mặc dù thiên tính lời nhác không thích tranh đấu nhưng phóng tới g i ã ngoại tuyệt đối được cho xương bá một cái hồ nước cường đại s ủ n g thú do nó đến chỉ đạo đàn đàn không thể tốt hơn Cạc cạc. lực cơ cánh, nó chẩm đi hướng đàn đàn, chàn Vịt vịt vô trong mắt hưu khí hướng nó đàn đàn, dãi đi đầy không tình nguyện vịt vịt, Trần dắt n g h e xong lời này vịt vị vị t chừng lớn hai mắt thẳng lưng ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n u y ê n chuyện này là thật coi là thật t r ầ n u y ê n gật đầu cặc cặc cặc vị vị t lập tức nhảy tới cùng t r ầ n u y ê n vỗ tay c h ậ t nên ngang đi hướng đàn đàn mặt mũi tràn đầy lộ ra hăng hái tránh ra tránh ra vị huấn luyện viên tới rồi tại vị huấn luyện viên online về sau đàn đàn huấn luyện sinh hoạt chính thức bắt đầu lúc hướng dẫn đàn đàn quá trình bên trong vị vị cố ý nghiêm mặt bảng làm ra bộ dáng nghiêm túc nó có cánh nhỏ đi tới đi lui khi thì gật đầu biểu thị công nhận khi thì lắc đầu thở dài khi thì kích động vung vẩy cánh cặc cặc cặc cặc réo ngươi là vịt vịt ta mang qua kém nhất một giới mà ở đản đản huấn luyện quá trình bên trong cái khác tiểu gia hỏa sẽ thỉnh thoảng chạy tới vây xem đặc biệt là ô m quả táo gặm không ngừng nhìn qua đản đản không ngừng lắc đầu thở dài u miêu cô c h i ế m chiếp tốt bao nhiêu một đầu tiểu long cứ như vậy bị ghê t ẩ m chủ nông trường lắc lư từ đây tự do không ở tất cả đều là trói buộc mặt trời chiều ngã về tây đem sân huấn luyện n h u ộ m thành một mảnh ấm kim sắc huấn luyện một ngày đản đản thở h ồ n hộc ghẽ vào một khối bóng đậu một lần nhưng nó ánh mắt dị thường sáng ờ i trải qua một ngày nghiêm túc nỗ lực huấn luyện nó có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân kỹ năng độ thuần thục tăng lên không í t ban đầu phun nước chỉ có thể đánh nát hòn đá nhỏ hiện nay đã có thể đối cứng rắn nham thạch tạo thành phá hư cái này lộ ra tiếng để đạn đạn tràn ngập to lớn cảm giác thành k i ể u nó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phản phất đã thấy mình ở đông hoàng đại hội trên sàn thi đấu hô phong h o à n vũ dẫn tới vạn chúng gieo hò ngày đó trần u y ê n đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem một màn này nếp miệng lên một vệ tiên vui mà mong đợi được con khế ước một con mạnh h ữ lực thủy hệ sùng thú là hắn thật lâu trước đó ý nghĩ có thể khế ước đến đạn đạn xem như niềm vui ngoài ý mới ngoài ra, đông hoàng đại hội lần này sẽ chia làm ba cái giai đoạn đ à n đạn trước mắt mặc dù đẳng cấp khá thấp nhưng cực cao phẩm chất cùng hiệu quả xuất chúng kỹ năng để nó có vượt cấp đối chiến năng lực chỉ cần có thể tại đông hoàng đại hội khai mạc trước đột phá đến nhị giai lấy đạn đạn chiến lực liền có thể cùng tam giai s ủ n g thú phân cao thấp đến lúc đó nếu như điều kiện cho phép trần u y ê n chuẩn bị để đạn đạn tham gia điểm tích lũy thi đấu cảm thụ bên dưới chân chính đối chiến không khí ta hiện tại đột phá đến rồi thần tinh cấp đồng thời có ba con sùng thú đột phá đến tạm giai đã đạt tới chứng nhận thần tinh cấp ngự thú sư tiêu chuẩn là thời điểm chứng nhận trở thành tần tình vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thú sư rồi làm trần u y ê n đem chuyện này nói cho chu húc cái sau dây về ba cái dấu chấm than một lát sau lại lần nữa phát tới một tin tức trần cố vấn hiệp hội lập tức tổ chức nhân thủ đến tuyên hòa trấn nhìn thấy chu húc hồi phục trần u y ê n nhịn không được c ư ờ i lên nhớ được lúc trước vì chứng nhận sơ d i a i cùng chung d i a i ngự thú sư còn cần tự mình chạy tới thành phố cùng cái khác ngự thú sư tiến hành đối chiến cũng thông qua một hệ liệt dườm già thủ tục mới có thể thuận lợi chứng nhận c lặng lặng vô vô hôm ờ đ ế sau trời vừa sáng tận h tỉnh hiệp hội ngự thú sư tuyên bố c h ậ n động tần tỉnh thông cáo nhiệt liệt chúc mừng ta tỉnh vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thú sư sinh ra điểm tiến xem xét còn có liên quan tới trần nguyên làm ra các loại cống hiến cùng với vinh dự thông n ư thủ v cáo h c t r c vừa ra tần tỉnh ngự thú sư giới xôi trào trần liên danh tự lại lần nữa bị vô số người trố nói chuyện say sưa mà ở như thế huyên náo bầu không khí bên trong trần liên lặng lặng đợi tại nông trường cùng lũ tiểu gia hỏa một đợt hưởng thụ cuối cùng thanh nhàn huấn luyện thời gian nhưng thời gian luôn luôn lặng yên trôi qua không để ý đã đến xuất phát đế đô thời gian chương ba trăm chín mươi năm xuất phát đế đô hành trình mới một chương ba trăm chín mươi lăm xuất phát đế đô hành trình mới một ngày hai mươi chín tháng một thứ hai tảng sáng thời gian mùa đông nắng sớm như là pha l o ã n g mật ong xuyên thấu qua mỏng mảnh tầm mây nghiêng nghiêng vẩy vào tuyên hòa c h ấ n biên giới nông trường trong sân không khí lạnh lẽo mà t ơ i mát tôi ra bạch khí nháy mắt ngưng tụ thành thật nhỏ b ă n g tinh xa xa liên miên dãy núi bị bao phủ tại màu xám trắng trong mây mù, mơ hồ có thể thấy được gió tuyết như rồng xoay tròn lao nhanh ngủ đến tự nhiên tỉnh trần liên đẩy ra nặng nghề cửa gỗ trục cửa phát ra kẹt kẹt một tiếng văng nhỏ đánh vỡ bình minh yên hắn hít một hơi thật sâu lạnh như băng k h ô n g khí cảm thụ được phế phủ ở giữa thanh lương đồng thời r ỗ i cái thật dài lưng mỏi lao ra tử đã ngồi s ổ m ở dưới mái hiên trên thềm đá lông mày bên trên dính lấy điểm điểm sưng ơ hoa hắn chính bưng lấy một cái c h é n lớn miệng nhỏ huống lấy nóng hổi cháo ngô trong chén bốc lên nhiệt khí tại gương mặt đỏ hồng chức mờ mịt mở một mảnh sưng ơ trắng hàn liệt như n g o ắ t n g o ắ t cái đôi ghé vào lao ra t ử bên chân khi thì ngẩng đầu ngáp một cái khi thì nhắm mắt dưỡng thần cái này một người một sùng tính tình có chút tương tự phật hệ lạnh ạ t yêu thích nhất chính là tại trong trấn đi toàn bộ dù cho không có trải qua chuyên môn bồi dưỡng cùng huấn luyện nhưng có trong sân linh thực cung cấp nuôi dưỡng lạnh liệt như vẫn là lặng yên không một tiếng động đột phá đến nhị giai một khi dâng trào hơi thở lạnh giá liền xem như tam giai sùng thú không làm bất kỳ kháng cự nào cũng sẽ thụ trọng thương trần u y ê n giữ im lặng đi qua sát bên da ra ngồi xuống bưng lên thuộc về bản thân chén k i a cháo vào đông r ấ t lạnh nhưng trong cơ thể hai người tràn đầy khí huyết tự nhiên lưu c h u y ể n đem hàn ý ngăn cách bên ngoài bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi xuồng hốc cháo lúc phát ra rất nhỏ chảy nước miếng âm thanh cùng nơi xa mơ hồ gió tuyết cao thét c sinh cơ d ầ n h i ệ n có thể xưng nông trường một phương bá chủ ga mụ mụ nện bước con thai phía sau đi theo một chuỗi nhảy nhảy n h ó t n h ó t con gà con bọn chúng dùng sắc bén móng luốt linh xào đào lên m ỏ n g sướng mổ chạm đất bên dưới hạt cỏ cùng chứng t r ù n g phát ra ha ha ha thỏa mãn k h t t e r hồ cá một bên chân chân vịt ngã trồng vó nằm ở trên tảng đá lớn một cái bàn chân vịnh lên tiêu chuẩn chân bắt chéo bằng phẳng miệng có chút mở ra tắm rửa lấy xuyên thấu qua hàn khí yêu ớt ánh nắng một bộ k h a n thai tự đắc bộ dáng máiên dưới bóng tối điện điện phi miêu toàn thân lông tóc nổ lên hai gõ má điện khí túi nở rộ lóa mắt dòng điện đồng phát ra tt ê ê uy hiếp tâm thanh u miêu t h ì con lưng màu hổ phách con mắt lớn lấp lóe rảo hoạt q u a n mang móng vuốt nhỏ thăm dò tính hướng về phía trước đ ư ờ n g trong cổ họng phát ra t r ầ m thấp cô chiêm chiếc tâm thanh giữa không trung đàn đàn thon nhỏ long thân lưu n h ã xoay quanh ó n g ánh sáng long lanh sừng rồng lấp lóe ánh sáng nhạt quanh thân tràn ngập nhàn n h ạ sương mù một mảnh quy mô không nhỏ mây đen theo ý niệm của nó hội tụ tí tách tí tách rơi xuống thanh lương mưa bụi tại nắng sớm bên trong chiếu ra như ẩn như hiện cầu vồng vây quanh sắp đi xa co ca điên cuồng đi l n g vòng thỉnh thoảng dùng đầu đi cọ co ca chân phát ra hủy khuất lại không muốn xa rời ô ô âm thanh co ca trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ nó không chỉ có muốn chấn an thời thời khắc khắc dán tiểu đệ của mình sập i á i còn phải căn dặn cho cứu hộ tại chính mình đi xa trong khoảng thời gian này thủ vững cương vị thủ hộ thị trấn một linh chuột một nhà càng là bận rộn bọn chúng xếp thành một hàng linh hoạt hữu lực cái đôi như là nhỏ cái chổi giống như bá bá bá quét dọn trong viện tuyết động dọn dẹp ra một đầu sạch sẽ tiểu lộ bên trong góc lạc vẫn rác thú có do thân hình khổng lồ nó tự a hồ tại ngủ gật hơi thở nặng nề mà đều đều mỗi một lần hô hấp đều thổi được mặt đất băng tinh tứ tán bay múa tựa như, như ngọn h ư n núi xương tuyết tự nhân chính ngồi trồm hùm ở viện t ừ biên giới xoàn xoạt xoàn xoạt nhai lấy một đống s ủ n g thú khẩu phần lương thực vội vàng ngăn xong sau này mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nó vô vô bao trùm thật dày băng giáp bụng phát ra trầm muộn đông đông thanh âm rồi mới chậm dại đứng người lên đầu tiên là hướng về phía trần lên phất phất tay chậm hướng phía nông tân thành c h ấ n kiến thiết đã đến thời kỳ mấu chốt xem như công nhân xây dựng nhóm có thể dựa nhất giúp đỡ xương tuyết cự nhân mỗi ngày đều bận đến bay lên chỉ có chờ đến tối mới có thể trở lại nông trường nghỉ ngơi nếu là bị cự nhân vương đình những cái kia ra hỏa biết rõ xương tuyết cự nhân trước mắt sợ tòng sự công tác sợ rằng nó sẽ bị coi như là cự nhân vương đình c h i hồ thẹn ăn xong liền đi lao ra tử uống xong cuối cùng nhất một mụm cháo dùng thô giáp n u bàn tay lau khoe miệng thanh âm trầm thấp khẳng ánh mắt lại như, như chim ưng sắc bén rơi vào trần u y ề n bề mặt bên trên trần u y ê n đem đáy chén cuối cùng nhấm mấy hạt gạo đào xe ngựa lên tới rồi lao ra t ử trầm mặc một lát ngón tay vô ý thức vớt ve chén biên giới được hắn dừng một chút tựa hồ tại châm trước từ ngữ cuối cùng thanh âm đề cao một điểm chú ý an toàn đi sớm đi sớm mà về bọn hắn đều chờ đợi ngươi khải hoàn la kéo nhỏ nói thủ phát bọn hắn trần n g u y ê n trong lòng hơi đ ộ n g một chút cảm thấy nghi hoặc nhưng hắn không có hỏi tới chỉ là nên tiếp ra ra ánh mắt trịnh trọng nhẹ gật đầu p h ả n phất nhận lấy một loại nào đó nặng nề t r ầ mong lần thứ nhất tham gia cúp thái bạch thi đấu biểu diễn là ở thành phố bạc khôn tham gia cúp gió lớn lúc thì tiến về mấy trăm cây số bên ngoài phượng thành lần này thậm chí muốn rời xa tần tỉnh hơn ngàn cây số tiến về đông hoàng hạ c h tâm đế đô tựa hồ tham gia tranh tài càng nhiều địa phương của hắn đi càng xa gánh nổi chờ mong cũng càng nhiều điểm tâm vừa tất một cỗ xe thương vụ liền ép qua phủ lên mỏng xương đường đất vững vàng d ừ n g ở nông trường ngoài cửa lớn động cơ phát ra trầm thấp lộ vang trần u y ê n đứng người lên vỗ vỗ ống quần bên trên cũng không tồn tại cho bụi ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua toàn bộ sân nhỏ cuối cùng nhất dừng lại tại chân chân lần này ta chỉ ít sẽ rời đi hai tuần lời này vừa nói ra chân chân vịt trừng lớn hai mắt cánh vô ý thức v u n g vẩy điện điện phi miêu vui mừng nước mày cơ hội nhịn không được kích động lên tiếng chủ nông trường vừa đi đại tỷ đầu cùng co ca bọn chúng tùy theo rời đi toàn bộ nông trường chẳng phải là chính là thiên hạ của bọn nó bất quá còn có con k i a t ghê tởm u miêu điện điện phi miêu trong mắt xoay xoay nó quyết định c h ờ chủ nông trường rời đi hãy cùng u miêu phân cao thấp để người sau biết rõ ai mới là chân chính nông trường đệ nhất nghèo nhưng, nhưng thủy trung không có tìm được u miêu bóng người nó nhữ mày nói thầm một tiếng điện điện tên i ngốc này chẳng lẽ e ngại ta tồn tại cho nên trước thời hạn chạy trốn hắc hắc tiên nông trường thật là tiên hạ của ta rồi sau khi trần liên câu nói tiếp theo vang lên hai cái vui thích tiểu gia hỏa lập tức sắc mặt trì trệ song song sưng sờ ở tại chỗ nhưng vì tốt hơn quan tâm các ngươi ta mỗi ngày đều sẽ điều lấy nông trường màn hình giám sát thanh âm của hắn không cao lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái tiểu gia hỏa trong hai vị vịt, vịt điện, điện phim yêu các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng tin tưởng bản thân nên làm cái gì không nên làm cái gì Nếu để cho cổ cùng bộ ngực. Nếu giám sát. trong a biết õ c á lúc nhất à dẫn x u thời nhất với chủ nông trường như thế hai cái tiểu ra hỏa liệu mình gật đầu tần suất nhanh đến mức cơ hồ xuất hiện tàn ảnh trong ánh mắt viết đầy nhu thuận hiệu chuyện ư nhìn g 395, xuất p á t t đế đô. Hành r h mới. thấy p á t trình t đế đô. Hành mới. Hai. Nhìn h mới. phản ứng của bọn nó trần uyên lúc này mới ngồi dậy đối ra ra nhẹ gật đầu theo sau hướng về phía đặc biệt tới đón hắn chu húc nói đi thôi lần này xuất hành trần uyên ă n mặc ở đi lại toàn bộ do tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư phụ trách hắn thậm chí không cần mang lên hành lý hết thệ đều đã làm tỉ mỉ an bài nương theo lấy động cơ tiếng oanh minh trần uyên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại trước mắt tòa này tại vào đông nắng sớm bên trong càng thêm lộ ra ấm áp nông trường đại môn hàng rào hồ cá còn có những cái kia tụ tập tại cửa ra vào bóng người lao ra tử bóng người tại ngược sáng trong có chút mơ hồ chân chân vịt cùng điện điện phi miêu dựa chung một chỗ cười to phát giác được trần n g u y ê n quăng tới ánh mắt lại làm nhanh lên ra không bỏ bộ dáng còn có yên lặng đứng sững nhóc đầu sắt cùng một hướng trần mặc lạc vẫn rất thú sở hữu nông trường thành viên đều l ặ n g lặng đứng tại cửa chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn rời đi trần luyện giơ tay lên ngăn lấy cửa kính xe nhẹ nhàng cướp cơ, cơ lao ra tử thanh em đột nhiên truyền vào bên hai ngươi lần này mặc dù là đại biểu tần tình dự thi nhưng cuối cùng là vì chính mình Áp lực không thể tránh nhưng đừng luôn muốn không chiếm được quán quân liền sẽ thế nào ra sao ta mặc dù vậy hy vọng ngươi trở thành quán quân nhưng càng nguyện ngươi mỗi ngày ăn được ngủ ngon trần u y ê n c ư ờ i phất phất tay nói thầm một tiếng lão ra tử thế nào vậy bắt đầu phiến tỉnh cỗ xe dần dần xuất ra nông trường phạm vi n g o ặ t lên thông hướng bên ngoài chân đường cái phản chiếu tại trong cửa sổ xe bóng người từ từ đi xa đúng lúc này trần u y ê n cùng chu húc đều ngây n g ẩ n cả người hai bên đường chẳng biết lúc nào đã đứng đầy tuyên hòa chấn các hương thân nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé rất nhiều người còn mặc nhà ở áo đông mang trên mặt sáng sớm bối rối lại đều cố gắng mở to hai mắt trên mặt tràn đầy chất phát mà nhiệt liệt tiêu d u n g hơi thú ó nhỏ nói a a lưới một càng mới nhất nhanh tiểu tiểu triệu bị tiểu triệu giơ lên cao cao tiểu đào tử giúp vào mãi mãi bên cạnh hai người cùng những người bạn nhỏ khác một đợt cơ dùng màu sắc rực rỡ vài tự chế đơn sơ tiểu kỳ thậm chí có người gõ lên vui sướng trên trống tiểu trần cố lên a cho chúng ta tuyên hòa c h ấ n làm vẻ vang thuận buôn xuôi gió chúng ta chờ người tin tốt tiếng hô hoán chúc phúc thanh âm tiếng chiên chống rót thành một mảnh náo nhiệt tiếng gầm đánh vỡ đông thần yên tĩnh đám người phía trước nhất tại tống quốc hào dẫn dắt đi ngự thú sư chỗ làm việc ngày xưa các đồng nghiệp chỉnh tề đứng thành một hàng bọn hắn tất cả đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai tay khép tại bên miệng làm thành loa hình dùng hết lực khí toàn thân quát t ầ m lên uyên ca mà thời điểm trở thành đông hoàng quán quân a thanh âm của bọn hắn vang vọng mà tràn ngập tinh thần phân chấn xuyên thấu cửa sổ xe rõ ràng chuyển vào trần u y ề n trong thai mặc dù nghi hoặc anh em tốt trương hạo tại sao không có xuất hiện nhưng trần u y ê n nhìn ngoài cửa sổ kia từng t r ư ơ n g quen thuộc mà chân thành khuôn mặt nhìn xem đám người tràn ngập ánh mắt mong đợi một mực bình tĩnh trên mặt cuối cùng nhịn không được phát h ỏ a ra một vệ ý cười hắn hạ xuống cửa sổ xe đưa tay vươn đi ra dùng sức hướng các h ư ơ n g thân q cơ cơ bánh xe nhấp nô tốc độ nhanh dần ngoài cửa sổ cảnh tượng bắt đầu gia tăng tốc độ lùi lại các h ư ơ n g thân khuôn mặt vung vẩy cánh tay màu sắc rực rỡ vải hết thầy đều dần dần mơ hồ thu nhỏ cuối cùng biến mất ở con đường góc rẽ cỗ xe chính thức lái vào dây núi vây quanh đường cái đem kia trong xe khôi p h ủ k i ê n tĩnh chỉ còn lại động cơ vững vàng nổ vang ngao ngao a đột nhiên liên tiếp tiếng chó s ủ a vang vọng sân lĩnh trần u y ê n quay đầu xem xét lập tức lộ ra tiểu dung là chó cứu hộ a tại một con ngưng phong liệm khuyển dẫn dắt đi các loại các dạng loài chó sùng thú đi theo cỗ xe phi nước đại tiếng chó s ủ a vang lên không ngừng mỗi một đạo tiếng tê ơ đều tràn ngập đối có ca thủ lĩnh tha thiết chờ đợi lại có quen thuộc tê minh thanh vang lên trần liên quay cửa kính xe xuống ngẩng đầu nhìn chăm chú lại lần nữa thấy đến rồi thân ảnh quen thuộc nhịn không được gửi lên tiễn đưa đội ngũ cũng thật là khổng lộ th nhắm mắt dưỡng thần đang chạy ước chừng một khắc chung sau xuyên qua một đầu dài tối đường hầm tia sáng sáng tối thay nhau ở giữa trần u y ê n đ ố n g nhiên mở miệng thanh âm bình tĩnh không lay động ưu miêu ra đi tay lái phụ chu húc vô ý thức liếc qua gương chiếu hậu cùng p a x e bên trong cũng không cái khác sùng thú trên mặt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc trần u y ê n không để ý đến chu húc nghi hoặc tiếp tục mở miệng đừng ẩn giấu từ ngươi vụn trộm đi đến xe trốn đi thời điểm ta liền biết rồi trong xe không khí tựa hồ đọng lại một cái t r ớ c mắt ngay sau đó trần liên bên cạnh trên ghế ngồi không khí như là sóng nước dập rờn mở từng vòng từng v u miêu thân ảnh màu tím từ trong hư vô từ nông đến sâu chậm rãi hiện hiện ra nó dùng hai con móng vuốt nhỏ xấu hổ che mắt nhưng lại nhịn không được từ giữa kẽ tay vụn trộm ư ớ c lượng trần l u y ê n sắc mặt thấy trần l u y ê n đang theo dõi nó nó tranh thủ thời gian rời ánh mắt làm bộ đối ngoài cửa sổ lao v ù n vụt mà qua cây khô sinh ra nồng hậu hứng thú thân thể lại cứng đờ giống c ọ n g lông nhung đồ chơi như thế nghi cùng đi bên ngoài trần l u y ê n nhìn chăm chú lên u miêu ngữ khí nghe không ra hỉ nộ u miêu bỗng nhiên quay đầu màu hổ phách trong mắt to nháy mắt bắn ra ánh sáng chói mắt nó dùng sức chút lấy cái đầu nhỏ trong cổ họng phát ra gấp rút mà khẩn thiết tiếng k ê ư hai con móng nuốt nhỏ còn không ngừng khoa tay thực lực biểu đạt nó đối nông trường bên ngoài rộng lớn thiên địa hướng tới cùng cùng với đối với tự do khát vọng cô chiêm c h ế p cô thu thế giới như vậy lớn ưu miêu nghĩ nhìn một cái nói nói ưu miêu lại xoay xoay rào hoạt trong mắt suy nghĩ c u ộ n cuộn chủ nông trường vừa đi nó nhất định sẽ bị con kia g â y tẩm điện điện phi miêu nhằm b ả o bản thân xem như tân tiến nhân viên luận quan hệ không sánh bằng điện điện phi miêu chẳng bằng trực tiếp đi theo chủ nông trường rời đi nhìn qua sớm đã biến mất ở trùng điệp d ã núi sau tuyên hòa trấn phương hướng trần nguyên trầm mặc vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. khe miệng lại làm giấy lên cơ hồ không nhìn thấy đường cong được thôi nhưng ghi nhớ ở bên ngoài muốn an phận thủ thường dẫn xuất phiền phức ta liền lập tức đem ngươi đưa về u miêu mặc dù thực lực thường thường nhưng có thể ẩn hình nó không chừng có thể ở bên ngoài giúp đỡ đại ân biểu lộ nghiêm túc u miêu lập tức giơ lên một cái móng nút nhỏ giống phát thêm một dạng liên tục gật đầu c a m đoan được lời thề son sát cơ hồ tại đồng thời t r ầ n n g u y ê n ống tay háo một trận rất nhỏ n h ú c nít một viên khéo léo đẹp đẽ bóng ánh sáng long lanh long đầu nó ra đản hiếu kỳ nhìn về phía vừa mới lén qua thành công u miêu phát ra một tiếng mang theo trò hỏi ý vị mềm nhẹ long âm, ngang u miêu ánh mắt lấp lóe lập tức giơ lên chân thành tiểu dung cô thu lão đại ta là đặc biệt theo đuổi tùy ngươi nhìn thấy trung thành bộ dáng u miêu đạn đàn rất là cảm động tranh thủ thời gian dùng móng l u ố t vô vô người sau bà vai ngang thật n h ỏ đệ sau này bản vương sẽ bảo bậc ngươi nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa hỗ động trần u y ê n âm thầm b ậ t cười trải qua gần một tuần khắc khổ huấn luyện đạn đạn thực lực đã sinh ra bay vọt về chất đồng thời từ đốn lửa nơi đó học được một cái kỹ năng mới tùy ý thân thông từ đó đã dài tới dài hai mét đạn đạn có thể đem bản thân co lại tiểu thành phí cụ lớn nhỏ lạng yên không một tiếng động trốn ở trần u y ê n trong tay áo miễn cho ở nơi công cộng hiện thân dẫn phát manh động nhắc tới cũng kỳ coca vô pháp nắm giữ cái này kỹ năng ngược lại là đản đản vừa học liền biết tựa hồ đối nó mà nói không có chút nào độ khó trần u y ê n suy đoán khả năng này là chủng tộc khác biệt đưa đến nguyên nhân coca trên thể hình h ạ n còn tại đó đản đản nhưng có thể trưởng thành vật khổng lồ chương ba trăm chín mươi lăm xuất phát đế đô hành trình mới ba chương ba trăm chín mươi lăm xuất phát đế đô hành trình mới ba lữ đồ tại bánh xe âm thanh bên trong tiếp tục làm gỗ xe cuối cùng đến tần tỉnh phước thành tòa kia khí thế rộng rãi hiệp hội ngự thú sư tổng bộ cao úc xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng lúc bên trong xe bầu không khí vậy lạng yên trở nên chính thức lên cùng một thời gian hiệp hội tổng bộ cao úc tầng cao nhất phòng nghỉ ngơi to lớn rơi ngoài cửa sổ phượng thành cảnh sắc thu hết vào mắt mùa đông ánh nắng vì thành thị phủ thêm một tầng vàng nhạt trong sảnh bóng loáng như gương màu đậm cầm thạch mặt đất phản chiếu ra cao ngất vòm trời cùng thủy tinh đèn treo hào quang trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương cùng cao cấp trà bánh trong veo khí t ứ c đã có hơn ba mươi tên ngự thú sư đến phòng nghỉ ngơi top năm tốt ba tập hợp một chỗ quần á có m ặ c thẳng hiệp hội chế phục có thể là một thân dễ dàng cho hành động g i ã ngoại u y phục tác chiến nhưng đều không ngoại lệ hai đầu lông mày đều mang tháo vắt cùng tự tin nhân viên phục vụ mặt thống nhất phục sức tay nâng khay b ạ c lặng yên không một tiếng động xuyên qua ở giữa vì mọi người thêm trà đổ nước động tác nhẹ nhàng mà tinh chuẩn trang giản bạch cùng mấy cái học viện học sinh đứng tại bên cửa sổ bóng lưng thẳng tắp trong tay bưng lấy một chén nhiệt khí mờ mịt trà xanh giữa lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện thạch cương chính cùng mấy vị lớn tuổi ngự thú sư ngồi ở thư thích bằng da trên ghế xa lon thấp giọng trò chuyện thỉnh thoảng phát ra ch h o á c hoành tựa ở một cây lập trụ bên cạnh một thân phong trần m ệ n mọi trang phục cùng xung quanh hơi có vẻ chính thức không khí có chút không hợp nhau hai cánh tay hắn vây quanh ánh mắt sắc bén quét mắt toàn trường mà ở đại s ả n h một cái tương đối an tĩnh góc khuất hạ hàng ngồi một mình ở một trường p h ụ tay trên ghế hắn có chút từ từ nhắm hai mắt như tại d ư ỡ n g thần lại làm cho người vô pháp coi nhẹ hắn vừa mới thành công chứng nhận thần tinh cấp ngự thú sư không thể nghi ngờ là lần này trong đội ngũ trừ trần u y ê n bên ngoài được chú ý nhất tiêu điểm cách đó không xa hai vị tương đối trẻ tuổi ngự thú sư chính thấp giọng trò chuyện ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hạ hàng phương hướng. Thấy không? cảm giác hạ h à n g cảm giác so cúp gió lớn thời điểm mạnh rồi không chỉ một bậc ca trong đó một vị mặc màu lam chế phục n g ự thú sư nhẹ giọng nói h ừ m nghe nói hắn gần nhất tiến hành rồi kiểu ma quỷ đặc hấn tiến bộ to lớn một vị khác mặc màu nâu phục sức n g ự thú sư nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cũng không biết hắn bây giờ cùng trần cố vấn so x á n h kém bao nhiêu đúng lúc này bọn hắn l ư ợ c chú ý bị một thân ả n h hấp dẫn một vị mặc hưu nhà náo g i ả kịp trên mặt mang sán lạ nụ cười nam từ trẻ tuổi trực tiếp đi hướng bên trong góc hạ hằng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hạ hằng nhìn thấy hai người thất vọng trò chuyện vài câu thái độ có chút quen thuộc tiếp đó nam tử này lại tự nhiên đi hướng bên cửa sổ trang g i ả n bạch trang g i ả n bạch xoay người cùng hắn cười nắm tay phảng phất lão bằng hữu trùng phùng theo sau hắn lại đi hướng thái c ư ơ n g hoác hoành đám người mỗi người nhìn thấy hắn đều biểu hiện ra khác biệt trình độ nhiệt tình cùng quen thuộc trò chuyện không khí nhẹ nhom vui sướng a người kia là ai m ậ u lam chế phục ngự thú sư mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghiêng đầu đối đồng bạn nói tuyển thủ dự thi bên trong giống như không có hắn đi hắn thế nào có thể cùng mấy vị này lại lao đều như thế quen máu nâu phục sức ngự thú sư hiếp mắt quan sát một chút không quá xác định nói ta nghe nhân viên công tác đề cập qua đời miệng tựa như là chúng ta lần này phó lĩnh đội một trong phụ trách đi trình hiệp điều hòa một chút hậu cần bảo hộ sẽ cùng chúng ta một đợt bay đế đô phó lĩnh đội lúc trước đặt câu hỏi ngự thú sư nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lập tức khỏe miệng không dễ dàng phát rác phủi một lần nói thầm nói thử, nếu là phó lĩnh đội liền nên đem ý nghĩ đặt ở chính sự bên trên an bài tốt đại gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày mới là bắt chuyện giao tiếp loại chuyện này vẫn là bất làm vì tốt đang nói vị tiêu trẻ tuổi phói bọn h vậy mà bước nhanh hướng bọn họ đi tới hai vị lao sư tốt người trẻ tuổi thanh â m trong sáng chủ động vươn tay ta là lần này dự thi đoàn phó lĩnh đội trương hạo chủ yếu phụ trách đại gia tại đế đô trong lúc đó sắp xếp hành trình cùng hậu cần liên lạc tiếp xuống một đoạn thời gian còn mời chỉ giáo nhiều hơn có cái gì cần tùy thời tìm ta vị kia màu nâu chế phục ngự thú sư trên mặt lập tức chất lên lễ phép tiểu dung khách khí cùng trương hạo nắm tay hắn huyên mà vị kia lúc trước biểu đạt bất mãn màu làm phục sức ngự thú sư chỉ là mặt không biểu tình nhẹ gật đầu lúc bắt tay vậy lộ ra mười phần qua loa ánh mắt bên trong lãnh đạo của cơ hồ không còn lúc đó hắn vẫn chỉ là một tên phổ phổ thông thông công ty viên chức cả ngày cần cụ chăm chỉ công tác hy vọng một ngày kia có thể thu được cao tầng thưởng thức nhưng cùng bộ môn đồng sự cả ngày chuyên tâm kinh doanh quan hệ nhân mạch cố lấy lệnh ngọn chưa từng chú ý chức trách n g h i ệ p vụ nhưng coi như như thế tấn thăng tốc độ vẫn là vượt xa chính mình ngay tại bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ lúc trần cố v ẫ n đến rồi không biết là ai kinh hỉ hô nhỏ một tiếng chỉ một thoáng toàn bộ phòng nghỉ ngơi phản phất bị đẻ xuống yên lạc hóa sở hữu trò chuyện âm thanh im bặt mà rừng ngay sau đó là một trận cái bàn xê dịch rất nhỏ tiếng vang cơ hồ người sở hữu không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác đồng loạt đưa ánh mắt về phía phòng nghỉ ngơi lối vào trần c ố vấn trần c ố v ấ n ngài đã tới nhiệt tình chào hỏi âm thanh liên tiếp hội tụ thành một cỗ nhiệt liệt tiếng gầm trần n g u y ê n bóng người xuất hiện ở cổng hắn vẫn là kia thân đơn giản quần áo thần sắc bình tĩnh hắn hướng nhiệt tình đám người khẽ gật gù thăm hỏi ánh mắt thói quen quét qua toàn trường khi hắn ánh mắt lướt qua trương hạo lúc rõ ràng dừng lại một chút trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc hắn trực tiếp xuyên qua đám người đi đến trương hạo trước mặt hơi nhũ mày hạo tử ngươi thế nào lại ở chỗ này trương hạo nhìn thấy hắn thiếu dung càng thêm s á l ạ đừng nói nữa trước mấy ngày đột nhiên tiếp vào thượng cấp chỉ lệnh nói có cái nhiệm vụ trọng yếu đưa cho ta thần thần bị bí phía sau mới biết được nguyên lai、like、là chuyên đến cho huyên ca làm bảo mẫu a trần l u y ê n nghe vậy không nhịn được nhịn không được cười lên lắc đầu ngươi nha hắn cũng không còn nhiều lời cái gì vỗ vô trương hạo b ả vai liền quay người bước nhanh đi hướng trang giản bạch đám người cùng bọn hắn quen thuộc treo lên kêu gọi một màn này hoàn toàn rơi vào bên cạnh hai vị ngự thú sư trong mắt vị tiên nguyên bản đối trương hạo mười phần lãnh đạo màu lam phục sức ngự thú sư trên mặt băng xương nháy mắt hò tan thay vào đó là cực lớn kinh ngạc cùng một tia cấp tốc chuyển đổi nhiệt、tình. hắn n h ị n không được xích lại gần hai bước hạ thấp giọng hỏi t r ư ơ n g t r ư ơ n g lĩnh đội trưởng ngài và trần cố vấn rất quen trương hạo quay đầu n ế t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng chỉnh tề r ă n g trắng ngựa khí mang theo điểm đương nhiên tự hào h ả ngươi nói lên ca à. hắn hướng trần n g u y ê n phương hướng chép miệng chúng ta à từ nhỏ một đợt tại tuyên hòa trưởng trần lớn ngươi nói có quen hay không chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn từ nhỏ mậu lam phục sức ngự thú sư con ngươi hơi chấn động một chút trên mặt lập tức rào rạt nụ cười sán lạc hắn lập tức tiến lên một bước cầm thật chặt trương hạo tay dùng sức lung lay trên mặt chất đầy chân thành tiêu d ngài nhìn ta cái này ha ha thất kính thất kính tiếp xuống tại đế đô hết thể có thể liền đều dựa vào ngài nhiều hơn hao t â m tổn trí c h i ê u cố trương hạo vẫn như c ũ duy trì nụ cười thân thiết vỗ vô, vô đối phương cánh tay dễ nói dễ nói đều là người một nhà yên tâm nói xong câu đó trương hạo trong mắt xoay xoay nhìn qua đối phương mỉm cười nói đến ta ngược lại thật ra có cọc sinh ý muốn cùng các ngươi nói một chút hai người lập tức nghi hoặc sinh ý trương hạo t i ê u dung sán lạn đúng vậy chúng ta làm chút kinh doanh cần một chút ưu tú sư hỗ trợ đánh một chút quảng cáo ta xem hai vị cũng rất phù hợp không lâu sau xuất trình nghi thức mở màn giàn hội trường đích thân tới tuyên bố ngắn gọn mà hữu lực xuất trình diễn thuyết động viên đại gia thi đấu ra phong cách thi đấu ra trình độ vì tỉnh làm vẻ vang nghi thức kết thúc sau một đoàn người cưới hiệp hội an bài xe buýt tiến về sân bay máy bay đang chạy trên đường gia tốc gào thét lên sông cách mặt đất c h â n n g u y ê n gần cửa sổ mà ngồi nhìn qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài dần dần thu nhỏ cuối cùng hóa thành một phiến mênh mông mạch lạc t ầ n tỉnh đại địa ánh mắt trầm tĩnh bên cạnh phiên bản thu nhỏ đạn đạn tại hàm ống tay h o hiếu kỳ nhị quanh ẩn nấp thân hình u miêu cố gắng khắt chế tiến về nơi khắc hưng phấn cùng trong mắt to phản chiếu lấy phía dưới quần c u ộ n biển mây hành trình mới ngay tại phía trước chương ba trăm chín mươi sáu đế đô đêm một chương ba trăm chín mươi sáu đế đô đêm một vạn mét không trung máy bay bình ổn phi hành cửa sổ mạng tàu bên ngoài là quần c u ộ n vô biên biển mây ở dưới ánh trăng như là to lớn màu trắng sông băng trong cabin ánh đèn bị điều t r í nhu cùng màu vàng ấm mặc trang phục chính thức trương hạo đứng tại lối đi nhỏ phía trước cầm trong tay một cái mỏng manh điện tử máy tính bảng trên mặt mang quen có sán lạn tiêu dung hắn đầu tiên là lặng lẽ sông trần nguyên nháy mắt ra hiệu giống như là đi học thời kỳ có học sinh bị lao sư trừng phạt đứng tại trên giảng đài lại tại trang nghiêm bầu không khí bên trong cùng anh em tốt tiến hành ánh mắt g i a o hội t r ậ t háng dọn một cái thanh âm rõ ràng mà giàu có sức cuốn hút t r u y ề n khắp toàn bộ khoang các vị quáy dày một lần ta nói đơn giản một lần chúng ta tiếp xuống lịch đấu an bài hắn hoạt động máy tính bảng một cái rõ ràng bảng n h ậ n trình hình chiếu tại vách khoang trên màn hình chúng ta đến đế đô về sau khoảng cách đại hội chính thức khai mạc còn có sáu ngày thời gian hiệp hội đã vì chúng ta bao xuống chuyên dụng sân huấn luyện cùng sân bãi đôi chiến đại gia có thể căn cứ chính mình cần tiến hành thích l n g tính huấn luyện cùng chiến thuật điều ch đông hoàng đại hội nghi thức khai mạc định tại ngày mùng ngày năm tháng hai tám giờ tối tại đế đô trung tâm sân thi đấu cử hành trương hạo ngữ khí tăng thêm một chút thanh â m nghiêm túc đến lúc đó sở hữu tuyển thủ dự thi đều cần đúng giờ tham gia nghi thức khai mạc sẽ có thịnh đại ca múa biểu diễn còn có đến từ cả nước các nơi chân quý s ủ n g thu tiến hành kỹ năng biểu hiện ra phi thường đặc sắc không cho phép bỏ lỡ mắt thấy đám người nghiêm túc lắng nghe hắn nhẹ gật đầu tiếp tục hoạt động màn hình màn kịch quan trọng từ ngày mùng ngày sáu tháng hai chín giờ sáng chính thức bắt đầu đầu tiên là trong vòng dòng g ã bảy ngày điểm tích lũy thi đấu giai đoạn cuối cùng nghe tới chính đề đám người hào hào ngồi thẳng người thần sắc rõ ràng trở nên chuyên chú lên điểm tích lũy thi đấu quy tắc là mỗi vị tuyển thủ mỗi ngày tiến hành hai trận tranh tài trên dưới buổi trưa các một trận cuối cùng căn cứ thắng trận cùng biểu hiện điểm tích lũy quyết ra tấn cấp vòng tiếp theo đấu vòng loại tuyển thủ trương hạo ánh mắt quét qua đám người đúng lúc nhắc nhở lịch đấu sẽ phi thường chặt chẽ xin mọi người làm việc tốt lý cùng thể lực bên trên chuẩn bị đương nhiên ta nghĩ đối tại làm các vị mà nói thuận lợi tấn cấp đến đấu vòng loại cũng không phải là việc khó lời này vừa nói ra trong khoang thuyền vang lên một mảnh tiếng cười nhưng có cái đường ngự thú sư liền n g h i mặt thần sắc nghiêm túc đông hoàng đại hội tụ tập đến từ đông hoàng các nơi ưu tú ngự thú sư mỗi cái tuyển thủ dự thi đều là bản xứ người nổi bật muốn từ đó trổ hết tài năng nói nghe thì dễ tham gia đông hoàng đại hội tuyển thủ chừng hơn ngàn tên mà đấu vòng loại danh n lệch cũng chỉ có chỉ là sáu mươi b ố cái điều này đại biểu điểm tích lũy thi đấu giai đoạn muốn đào thải tuyệt đại đa số tuyển thủ tại chỗ chừng ba mươi người có lẽ cuối cùng vẹn vẹn có một hai có thể thuận lợi tân cấp điểm tích lũy thi đấu sau khi kết thúc ngày mười ba tháng hai chúng ta sẽ có một ngày thời gian nghỉ n ơ i hắn dừng một chút để đại gia tiêu hóa một lần tin tức sau đó nói tiếp đi sau đó từ ngày 14 t h á n g 2 bắt đầu tiến hành đấu vòng loại đấu vòng loại tổng cộng năm ngày chế độ thi đấu là đơn bại đào thải thẳng đến quyết gia cuối cùng top 8. top 8 sinh ra về sau ngày kế tiếp nghỉ ngơi nữa một ngày sau cùng trận chung kết từ ngày 20 tháng 2 bắt đầu liên tục ba ngày cho đến quyết gia quán quân trương hạo cuối cùng tổng kết nói toàn bộ đại hội chu kỳ sẽ khá dài hy vọng đại gia hợp lý an bài bảo trì trạng thái tốt nhất bảng nhận trình ta sẽ phát đến các vị trên máy truyền tin có thể tùy thời xem xét đám người hào, hào gật đầu có thất giọng cùng đồng bạn giao lưu có thì nhắm mắt lại tựa hồ trong đầu mộ phỏng lấy lượt đấu khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí ở trong cabin l ặ n g yên c h ẳ n ngập bóng đêm thâm trầm máy bay bình ổn đáp xuống đế đô sân bay một đoàn người cưới hiệp hội an bài xe buýt xuyên qua đèn đốt sáng trưng ngựa xe như nước đế đô khu phố cuối cùng đến ngủ lại khách sạn mây đỉnh khách sạn quốc tế khách sạn khí thế rộng rãi thượng như một tòa thủy tinh cung điện mặt đất phủ lên xúc cảm mềm mại nặng nề ba tư thảm trải sản trên vách tường trang trí chứ danh nhà vẽ lấy sùng thú làm chủ đề cỡ lớn tranh sơn dầu chân liên gian phòng là một xa hoa căn hộ hắn quét thẻ vào cửa đèn cảm ứ n g tự động sáng lên nhu hỏa tia sáng chiếu sáng phòng khách rộng rãi thư thích phòng ngủ cùng làm ấm ức tách rời phòng tắm to lớn rơi ngoài cửa sổ là đế đô sáng trói c ả n h đêm nồng lấp lóe tựa như tinh hà ngã tả siêu siêu siêu sau một khắc mấy thân ảnh không kịp chờ đợi xuất hiện ở gian phòng các nơi đàn đản từ trần n g u y ê n trong ống tay háo thò đầu ra c h ậ t hiếu kỳ lơ lửng đến cửa sổ sát đất trước mắt rồng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trước đây chưa từng gặp lại trói lọi đô thị phồn hoa cành đêm miệm nhỏ có chút mở ra phát ra tiếng t h a n phục ngang trận nó cơ, cơ long trạo ngầm đầu lên thật lâu nhìn chăm chú, ngang. không sai không sai chờ bản vương thống trị nông trường sẽ đem bên trong đặt vào địa bàn của mình trần l u y ê n nghe vậy t r e o g ẹ o một tiếng vậy ngươi cần phải chú ý đ ế đôi nơi này tàng long n g hổ chân long có lẽ không chỉ ngươi một cái ngang đạn đản lập tức xứng sở đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó vung xuống đôi mắt thân thể căng cứng nhai răng gầm thét ngang chẳng lẽ những tên kia ở đây đáng chết bản vương còn nhỏ tuổi không thể theo chân chúng nó lên xung đột sau một khắc đạn đạn sưu một lần lùi về trần u y ệ n trong tay áo phản phất đối ngoài cửa sổ thế giới không còn cảm thấy hứng thú nhìn thấy đạn đạn khác thường phản ứng t r ầ n u y ê n nháy náy mắt cảm thấy nghi hoặc cùng lúc đó u miêu hóa thành một đạo tử sắc t h i ề m điện nháy mắt nhảy lên đến tấm kia xem ra liền vô cùng mềm mại to lớn trên ghế salon nó ở phía trên hưng ơ p h ấ n đánh mấy cải biến sau đó dùng m ó n g luốt cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ bóng loáng ra thật mặt ngoài một mặt thỏa mãn cô thu ta tuyên bố nơi này chính là vốn u miêu đại nhân địa bàn ai cũng không thể cùng ta đoạn thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng rơi vào phòng khách trung ương trên bàn trà đơn giản nhìn quanh một lần chỉnh tề hoàn cảnh hài lòng gật gật đầu sau đó tung xuống mấy sợi mang theo yên tĩnh khí tức kim sắc b trong phòng cây xanh khẽ đung khẽ cây một lát ớ p sau coca sáng bóng. cảm thấy một tia nhàm chán nó quay đầu nhìn lại nhìn thấy chủ nhân ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi l trở thành thần tinh cấp ngự thú sư về sau trần liên dắt quan viễn siêu lúc trước hắn đuôi bên trong căn phòng nhỏ bé động tính rõ như lòng bàn tay làm coca tới gần bỗng nhiên mở mắt a coca bị hù một ngày nó chừng lớn hai mắt bung ra miệng đồng thời liên tiếp lui về phía sau mấy bước trần liên rời xuống ánh mắt gặp được rơi trên mặt đất chăn mềm sau đó ngước mắt nhìn qua một mặt lúng túng coca mỉm cười chúng ta có ca hôm nay như thế thần m ậ t nha ngao nhưng vui tới ý ngựa đầu sau đó hướng phía trần u y ê n đánh tới nó bắt đầu lưỡi lớn đánh út về phía trần u y ê n hai gò má không được là lưỡi liếm công kích tốt lắm đánh lên ta xem chiêu đốm lửa tư thái ưu nhã rơi vào màn cửa sàng ngang bên trên ở trên cao nhìn xuống quan sát gian phòng một người một chó đánh lộn động tĩnh đập vào mi mắt nó ánh mắt lạnh nhạt sau đó ghét bọ như rời ánh mắt l ũ tiểu ra hỏa đối với nơi này hết thể tràn ngập mới mẹ cảm giác nhưng rất nhanh bọn chúng đều tự tìm đến vị trí thoải、mái. bắt đầu thích đứng cái này lâm thời nhà ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát trần uyên liền rời đi gian phòng ăn bữa tối bữa tối là ở khách sạn tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn ăn bữa ăn tự phục vụ chủng loại phong phú nguyên liệu nấu ăn tính mỹ ở đây trần uyên gặp được ăn như hổ đói a mai cùng tảng đá bọn hắn lẳng lặng ngồi ở hóc o hành o bên người lúc ăn cơm lại gió cuốn mây tan để phụ cận phục vụ viên đều ngần người lần này tham gia đông hoàng đại hội mỗi cái tuyển thủ đều có được hai cái đồng hành nhân viên danh lệch hiệp hội sẽ thanh lý ăn ở phí tổn hóc hành bởi vậy mang lên hai cái đồ đệ ân có hai tiểu gia hỏa này tại ăn hết bữa ăn tự phục vụ đều có thể hồi vốn mà giống thạch cương hắn man trang giản bạch thì mang lên lão sư tố vân đào cùng bằng hữu công viên ba người đang ngồi ở một đợt thấp giọng nói chuyện phiếm đến như hạ h ằ n g thì là một thân một mình căn cứ tin tức ẩ m hạ h ằ n g cũng không phải là thật sự lẻ loi một mình hắn thân hữu đoàn đã cơi chuyên cơ trước thời hạn đến đế đô cũng tập thể và ở tại đế đô xây dựng khách sạn đáng chết kẻ có tiền đến như chính trần n g uyên hắn lúc đầu muốn mang lão ra tử tới nhìn một cái có thể lao ra t ử khăng khăng lưu tại trên trấn cùng đám bạn trí cốt cùng nhau xem thi đấu đành phải thôi sau bữa ăn đám tuyển thủ riêng phần mình hoạt động có kết bạn ra ngoài dạo đêm đế đô có trở về phòng nghỉ ngơi điều chỉnh lệnh giờ còn có mấy cái điển hình chiến đấu cùng trực tiếp hẹn nhau đi khách sạn bổ sung huấn luyện quán luật bản hạ hằng đi thẳng tới trần u y ê n trước mặt ánh mắt bên trong mang theo nóng rực chiến ý trần cố vấn thời gian còn sớm muốn hay không đi sân huấn luyện hoạt động một chút hắn vừa mới đột phá h i ệ n nhiên khắc vọng nghiệm chứng minh thực lực mà đã từng chiến thắng bản thân trần cố vấn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trần u y ê n lại cười lắc đầu lần sau đi ta dự định ra ngoài tùy tiện đi một chút làm quen một chút hoàn cảnh nói xong hắn một thân một mình rời tửu i ế m không bao lâu trần liên dạo chơi đi ở đèn đốt sáng trưng do người như dãy phố buôn bán khu. nhà cao tầm pha l ê màn tường phản xạ ánh đèn n e o n phát họa ra như mộng ảo đường nét hai bên đường phố cửa hàng san sát to lớn ba d biển quảng cáo không ngừng hoán đổi lấy lóa mắt hình tượng cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách hắn đều có thể nhìn thấy cùng đông hoàng đại hội tương quan tuyên truyền nguyên tố có cửa hàng trong tủ kính rắn đại hội linh vật tác phích to lớn màn hình điện tử bên trên nhấp nhô phát hình năm nay hấp dẫn tuyển thủ giới thiệu cùng với cao q u a n hình tượng thậm chí có không ít người đi đường trên thân mạc ấn có ủng hộ tuyển thủ danh tự hoặc các loại sùng thú tiếp ứng áo thun trong không khí tràn ngập một loại ngày lễ giống như nhiệt liệt không khí đi ở đường phố phồn hoa bên trên trần u y ê n thậm chí rõ ràng nghe tới mấy cái gặp thoáng qua người trẻ tuổi chính hưng phấn thảo luận tương quan chủ đề v y các ngươi đều coi được ai vậy đây còn phải nói vô não ủng hộ lý thiên vân liền xong chuyện đây chính là quán quân đứng đầu nhất nhân tuyển ta xem chưa hẳn đi diệp t h ă n g thế nhưng là chúng ta đông hoàng vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thu sư lý thiên vân còn ăn vạ không được kỳ thật không riêng gì đ ấ y đô những tỉnh khác vậy thật nhiều lợi hại t u y ệ t thủ hoặc t h như cái kia đến từ tần tỉnh trần liên nghe nói vẫn là tên thiên tài nghiên cứu viên tại trên mạng danh khí rất cao trong lúc vô tình nghe tới tên của mình cái này n g ê n không i bớt lo tiểu ra hỏa một hồi bay đến ven đường tung bay mùi hương ngây ngất quầy đồ nước trước tham lam hút lấy cái mũi một hồi lại bị một đứa bé trong tay đỏ trói sáng lấp lánh mức quả hấp dẫn lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau làm cầm mức quả trẻ con dừng bước lại chuẩn bị cắn một cái lúc u miêu cuối cùng không nhịn được nó lặng lẽ h i ể n lộ ra một tia mơ hồ hình dáng r ồ i ra móng đốt nhỏ nhẹ nhàng vô vô tiểu hài từ b ả vai trẻ con nghi hoặc quay đầu lại đã thấy một cái con mắt lớn c o n thành ngợt nhà lông s ù màu tím tiểu quái vật chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay mức quả phấn nộn đầu lưới đã đưa ra ngoài u miêu trần n g u y ê n kịp thời lên tiếng ngữ khí mang theo một tia bất đắc gì ý cười đừng làm rộn ta mua cho ngươi u miêu tức một tiếng nháy mắt thu hồi đầu lưới một lần nữa hoàn toàn t n hình chỉ để lại tiểu vừa mới đó là cái gì chỉ chốc lát sau trần uyên mang theo u m i u đi đến bán mức quả xe đẩy nhỏ trước túi đầu xem xét p h n g ánh sáng long lanh nước đường bao vây lấy đỏ rực quả m ậ t bắc ở dưới ngọn đèn phá lệ mê người lão bản đến hắn dừng một chút sau đó hỏi t h ă m lũ tiểu gia hỏa phải trang muốn ăn mức quả lưu tại sùng thú trong không gian co ca vô phúc tiêu thụ đốm lửa đối loại này đổ vật hướng đến không có hứng thú thế là trần uyên nhìn về phía trong túi thần mộ hoa tiên đêm tối hình thái tiểu gia hỏa thần sắc hờ hững đối với lần này không chút nào cảm thấy hứng thú nó chỉ hy vọng tranh thủ thời gian trở lại khách sạn tiếp tục nghiên cứu dạy học video. ống tay háo bên trong đạn đạn thì truyền đến một tiếng mang theo khinh thường lo ngâm ngang bản vương chính là cao quý trần long sao lại tham luyến như thế p h ả m tục quả vật trần uyên cười cười thế là mở miệng nói đến hai chỗ u đi không đầy một lát trần uyên tiếp nhận lão bản đưa tới hai chuỗi mức quả hắn đem bên trong một chuỗi đưa về phía bên cạnh nhìn như không có vật gì không khí ừ ngươi một giây sau đang bán mức quả lão đại ra nhìn chăm chú thần kỳ một màn xảy ra này chuỗi hồng diễm diễm mức quả vậy mà trống giông lơ lửng nương theo lấy răng rắt một tiếng cao nhất bên trên viên kia lớn nhất quả mận bắc quả bị vô hình đồ vật cắn rơi mất một mi l ã o đại gia nhất thời chừng to mắt dùng sức vớt vớt há to miệng ái chà chà cái này cái này mức quả thế nào bản thân bay lên rồi gặp q u ỷ không thành trần u y ê n mang theo áy náy ho nhẹ một tiếng đối u miêu thấp giọng nói hiện hình đi chớ dọa lao nhân ra u miêu lúc này mới không tình nguyện giải trừ bản thân nó ôm thật chặt mức quả hiện lộ ra nó màu tím kia chân thân sau đó hướng về phía lao đại gia n h a r ă n g cười một tiếng lao đại gia lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm v ô ngực ai nha nguyên lai là chỉ tiểu sùng thù a dọa ta một hồi tiểu gia hỏa này thật bị ngậm trả tiền trần u y ê n cùng ôm một chuỗi so với nó đầu còn lớn hơn mức quả gặp được đang vui u miêu tiếp tục dạo bước tại náo nhiệt trong chợ đêm u miêu vừa ăn một bên thỉnh thoảng hướng về phía xung quanh hiếu kỳ ước lượng nó người đi đường nhăn mặt dẫn tới đám người phát ra từng đợt thiện ý cười vang đế đô đêm ở nơi này mức quả chua ngọt hương khí cùng xung quanh náo nhiệt ồn ào náo động bên trong chậm rãi chạy xuôi chương ba trăm chín mươi bảy đông hoàng đại hội khai mạc một chương ba trăm chín mươi bảy đông hoàng đại hội khai mạc một ngày mùng ngày năm tháng hai ban đêm đế đô trung tâm sân thi đấu toa này đủ để dung nạp mấy vạn người cự hình sân bãi giờ phút này giống như một cái bị nhen lửa sôi trào miệng núi lửa tiếng người huyên náo tiếng gầm cơ hồ muốn xốc lên phong bế vòng trời trên khán đài không còn chỗ ngồi vô số que huỳnh quang cùng tiếp ứng bài hợp thành một mảnh lõe lên tinh hải theo âm nhạc tiết tấu chập trờn không khí bởi vì d ậ y đ ặ c dòng người mà lộ ra ấm áp hỗn hợp có bỏng nô mùi ngọt ngào cùng tâm tình kích động trần n g u y ê n cùng cái khác tuyển thủ dự thi một đợt ngồi ở tầm mắt tốt nhất tuyển thủ chuyên môn khu vực h ã n có thể rõ ràng cảm nhận được từ bốn phương tám hướng băng tới hôn tạp h ế u kỳ súng bái cùng g i xét ánh mắt đ ế từ các tỉnh tinh anh ngự thú sư nhóm cũng phần lớn ngồi nghiêm chỉnh thần s á c trang nghiêm trong không khí tràn ngập một cô vô hình áp lực cùng chiến ý trần u y ê n nhìn quanh b ố n phía gặp được không ít gương mặt quen trong đó liền bao quát đến từ ma đô khương vân ngưng khương vân ngưng vừa lúc căng tới ánh mắt ánh mắt của hai người tại thời khắc này hoàn thành gia o hội sau đó nhẹ gật đầu thời gian dần dần trôi qua cuối cùng đi tới tám giờ tối chỉnh bá sân bãi bên trong sở hữu ánh đèn đ ỗ n g nhiên dập tắt lâm vào một vùng tăm tối n á y mắt trên khán đài tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn vang lên vô số đạo to lớn của sáng từ sân bãi bốn phía bắn ra mà xuống tinh chuẩn tập trung tại chỗ trong đất to lớn sân khấu bên trên một vị tinh thần quắc thước không g i ậ n tự uy láo giả chậm rãi đi đến chính giữa sân khấu phát biểu ghế trước ánh mắt của hắn như điện quét qua toàn trường nguyên bản huyên nao tiếng người nháy mắt bình ổn lại chỉ còn lại âm nhạc tiếng vọng và mấy vạn đạo mong đợi ánh mắt các vị quý khách các vị ngự thú sư đồng nghiệp toàn thể đông hoàng nhân dân nhóm đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng hội trưởng thanh â m thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị rõ ràng chuyển khắp sân bãi mỗi một nơi hẻo lánh trầm ổn mà hữ không chỉ có là vì thi đấu càng là vì biểu hiện ra chúng ta đông hoàng ngự thú sư tinh thần cùng lực lượng động viên tiến lên chung sáng tạo huy hoàng tương lai ngắn gọn mở màn về sau hắn lời nói xoay chuyển thanh â m đột nhiên c ấ t cao chẳng đầy k í c h t ỉ n h mà đông hoàng đại hội chính là kiểm nghiệm chúng ta ngự thú sư trình độ tối cao sân khấu nơi này người chiến thắng sẽ thu hoạch được trí cao vinh dự đông hoàng đại hội quán quân hoặc là nói hắn tận lực dừng lại một chút đảo mắt toàn trường mới từng chữ nói ra tuyên bố đông hoàng quân quân hoa toàn trường b ộ c phát g a đinh hai nước ó c g e o họ cùng tiếng vô tay đông hoàng q u a n quân ý vị như thế nào tổng hội trưởng vòng cố toàn trận thanh â m tràn ngập sức hấp dẫn tiếp tục mở miệng nó mang ý nghĩa vô thượng vinh diệu mang ý nghĩa tối cao quy cách tài nguyên nghiêng mang ý nghĩa tên của ngươi đem ghi vào sử sách cánh tay hắn vung lên chỉ hướng sân bãi phía trên cái nào đó máy chiếu giả lập mà ra trang nghiêm thần thánh điện đường h ư ảnh thân ảnh của ngươi sẽ vĩnh viễn bị ghi lại ở ngự thú danh nhân đường q u a n quân có rất nhiều nhưng đông hoàng q u a n quân chỉ có một chỉ có tối cường giả mới có thể vào ở danh nhân đường thụ toàn đông hoàng ngự thú sư thời đại chiêm lưỡng lời này vừa nói ra tuyển thủ khu bên trong Cơ hội hữu thú sở sư ngự trong mắt đối ề u quá nháy mắt cháy lên nóng bỏng hòa diễm, hô hấp của bọn hắn trở nên rút, dưới nắm tay ý thức nắm Phân vinh dự này, quá mức mê người. cháy hòa hô hấp thức chặt. tay mắt diễm, mức trở rút, của mê gấp dưới dự ý đ với không ít vốn là gia cảnh phong phú ngự thú sư tới nói cái gọi là vật chất ban thưởng cùng tiền tài đã vô pháp để bọn hắn nội tâm nổi lên mảy may vận sóng nhưng tinh thần ban thưởng lại khác đặc biệt là làm lưu danh sử xanh cái này bốn chữ lớn bên thai bờ vang lên đủ để cho tuyệt đại đa số ngự thú sư ạ diện lìn tăng vọt vì thế dùng hết sở hữu đúng lúc này sân bay bốn phía màn ảnh khổng lồ bắt đầu nhanh chóng hoán đổi ống tính nhắm ngay những cái kia trước thi đấu liền bị rộng khắp coi được quán quân hấp dẫn tuyển thủ ống kính bắt được diệp t h ắ n g thời điểm vị này đông hoàng vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thú sư đông hoàng đại hội đứng đầu nhất quán quân tuyển thủ chính hai tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi hắn ánh mắt lạnh lùng mà cao ngạo phản phất hết thẻ chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn tự mang một loại người sống chớ gần khí tràng ống kính tiếp tục di động sau đó rơi vào học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ đệ nhất nhân tại trên mạng danh khí to lớn lý thiên vân phía trên vị này tuấn lạng thanh niên đối ống kính lộ ra mang tính tiêu chí ôn hòa mị cười nhẹ nhàng phất ô n g kính rất nhanh chuyển rời đến một vị khí chất dịu dàng như nước tuổi trẻ nữ từ phía trên tô lan đồng dạng đáp lại mỉm cười tiếu dung mỹ lệ mà tự tin như là hoa lan trong cốc vắng làm cho lòng người sinh hào cảm ngay sau đó trong màn hình xuất hiện một tấm trần uyên gương mặt quen lục nhiên vẫn đỉnh lấy một đầu kêu căng khó thuần tóc đỏ hắn nhìn chăm chú ô n g kính nếp miệng lên một vệ phách lối đường của ông cũng g ơ lên cao cao một ngón tay minh xác biểu thị thứ nhất là của ta trong lúc nhất thời h ư thanh liên tiếp lục nhiên lại phảng phất không nghe thấy một dạng tiếu dung căng rỡ ống kính tiếp tục di động bỗng nhiên dừng lại trên người trần uy hắn tự hồ vừa cùng bên người thạch cưng nói câu gì quay đầu nhìn thấy ô n g kính hơi sưng sờ lập tức vậy lộ ra một cái nụ cười ấm áp tự nhiên đưa tay cờ cơ, cơ trên khán đài lập tức vang lên nhiệt liệt gieo họ cùng tiếng vô tay h i ệ n nhiên trải qua từng kiện manh động toàn lưới đặc thù sự kiện hắn đã hấp dẫn đại lượng chú ý hấp dẫn tuyển thủ giới thiệu phân đoạn sắp hiện ra trận bầu không khí lần nữa đẩy hướng một cái tiểu cao chiều chờ đến tổng hội trưởng ngắn gọn nói chuyện kết thúc thì đại nghi thức khai mạc biểu diễn chính thức bắt đầu không giống với dĩ vãng nghi thức khai mạc ca múa biểu diễn rất có sáng ý tính đem ngự một đám thân mang nê thường vũ giả cùng một bảy cánh chim chói lọi lưu quang bướm cùng múa cánh b ư ớ m vô tung xuống sáng chói quang phấn tại sân khấu trên không hình thành m ộ n g ả o tinh h à có ngự thú sư chỉ huy nham thạch hệ sùng thú hiện trường điêu khắc g i à to lớn đông hoàng địa đồ phù điêu khí thế r ồ i r à o dẫn tới trận trận tiếng vô tay càng có do mấy chục con thuộc tính khác nhau loài chim sùng thú tạo thành không trung biên đội bọn chúng khi thì tạo thành to lớn vượng hoàng đồ án khi thì như yên hoa giống như tản gia dẫn tới người xem trận, trận sợ hai thán phục thời gian tại đặc sắc xuất hiện biểu diễn bên trong lạng yên trôi qua Đến cùng lúc cuối cùng một cái tiếng t kết thúc, mục ư ờ i chủ thê r ì dùng âm t a n h k í lương lại cổ lão ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng long ngâm phàng phất tử cựu thiên tri thượng truyền đến tại thời khắc này xuyên thấu sân bãi vòng trời rung động tâm linh của mỗi người trần liên ống tay náo bên trong bỗng nhiên truyền đến một lần rõ ràng run run dày hắn túi đầu xem xét Phát giác được c đàn đàn cảm xúc tại tiếng long ngâm vang lên trong sở hữu trói n g mắt vang ê đèn chiếu nháy mắt toàn bộ đánh về phía đạo hạnh kia hào quang bên trong chân dung của nó triệt để hiện hiện đây là một đầu cực kỳ hùng vi tự long chiều cao nhìn ra vượt qua hai mươi m toàn thân bao trùm lấy màu đỏ t h ấ m như là dung nham giống như nặng nghề m n g v ẩ y tại đèn chiếu chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ to lớn đầu rồng tựa như núi nhỏ giữ t ậ n sừng rồng đâm thẳng thương khung một đôi thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm mắt rồng liếp nhìn toàn trường t r i ể n lộ quan sát chúng sinh uy nghiêm không biết tên cự long vòng quanh sân thi đấu trên không chậm chạp uy nghiêm xoay quanh một tuần thỏa thích lộ ra được nó kia làm người hít thở không thông thân hình khổng l ồ cùng khủng bố long uy ngang toàn trường người xem đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tính mịch bị bất thình lỉnh thần thoại sinh vật rung động được mất khứ thanh âm lập tức buộc phát ra như không có cánh cánh ngợi lớn như thế dài như vậy cái này cỡ nào mạnh a tại huyên náo tiếng thảo luận bên trong c ự long xoay quanh hoàn tất ngay sau đó nhắm ngay phía dưới thánh hòa đài mở ra kêu phảng phất có thể thôn p h ệ sơn hà miệng lớn sau một khắc c ự long nhất hầu chỗ sâu đ ố n g nhiên quần quận cũng hội tụ trói lóa mắt kim hồng sắc liệt diễm chương ba trăm chín mươi bảy đông hoàng đại hội khai mạc hai chương ba trăm chín mươi bảy đông hoàng đại hội khai mạc hai vain một đạo tráng kiện vô cùng cột lửa như là thái dương thổ tức tỏng lòng trong miệm dâng lên mà ra tinh chuẩn đánh trúng thánh hòa đài đình mọc đ u c vain thánh hỏ ngọn lửa màu vàng phóng lên tận trời tàn mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt cơ hồ trong cùng một lúc sân bãi bốn phía đằng không mà lên vô số chói lọi pháo hoa ở trong trời đ ê m nổ tung thành từng mảnh từng mảnh sáng chói biển hoa cơ hồ đem toàn bộ đế đô bầu trời đem chiếu dọi được giống như ban ngày tiếng hoan hô phá o mừng thanh âm tiếng long âm sở hữu thanh âm tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ sắp mở màn thức bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm nhất người chủ trì thanh âm xuyên thấu qua ồn ào náo động rõ ràng vang lên đông hoàng đại hội chính thức khai mạc nghi thức khai mạc kết thúc đã là ban đêm mười điểm do người giống như Thủy Triều trong bầu trời đêm pháo hoa còn tại tiếp tục nở rộ bên hai tràn ngập liên quan tới đầu kia rung động ra sân cự long thảo luận trần n g u y ê n theo dòng người chậm rãi tiến lên hắn túi đầu xuống nhẹ nhàng đụng đụng ống tay háo thấp giọng hỏi đản đản lúc trước chuyện gì xảy ra n g ư ờ i sợ đầu kia cự long ngang ống tay háo bên trong lập tức chuyển đến đản đản kích động mà bén nhọn long âm ngang làm sao có thể bạn vương chính là trí cao vô thượng trân long huyết mạch tôn quý làm sao lại sợ sẽ sợ nó có thể trần liên tỉ mỉ ngay xong đản đản thanh âm càng ngày càng nhỏ rõ ràng lộ ra lực lượng không đủ mắt thấy trần u y ê n cũng không tin tưởng mình đàn đàn trong mắt lóe lên vẻ tức giận nó dừng một chút cưỡng ép giải thích hiên ngang cương vừa rồi chính là đột nhiên cảm thấy có chút lạnh đúng chính là chỗ này quá lạnh bản vương nhất thời không thích đứng mà thôi trần u y ê n nghe vậy không nhịn được nhịn không được cười lên hắn không còn trêu đùa đàn đàn ngược lại bắt đầu suy tư đầu này chưa từng thấy qua cự long ngự thú sư ép s ẽ c h í n h thức cũng không đầu này cự long ghi chép xem ra tư liệu của nó hồ sơ là cơ mật nô uy thế như, thế như thế hình thể thật có ngự thú sư có thể khế ướp nó sao khế đ ứ c thành công điều kiện tiên quyết là đạt được sùng thú công nhận mà muốn được công nhận mấu chốt nhất một điểm chính là đem chiến thắng trần u y ê n cũng không tin tưởng ánh sáng r ự a vào đánh miệng pháo liền có thể đạt được cường đại như vậy sinh vật công nhận thật là mình là ạ n i ề m nhân vật chính a nhưng ở thời kỳ này hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ một vị ngự thú sư có thể chiến thắng đầu này cự long dù sao tại cự long ngắn ngủi hiện thân bên trong liền ngay cả đốn lửa đều cảm nhận được vô pháp xem nhẹ cực mạnh cảm giác c áp bách nếu như đầu này cự long không có vị ngự thú sư khế ước lời nói vậy nó cùng hiệp hội ngự thú sư thuộc về quan hệ thế nào hợp tác hoặc là tại hiệp hội làm công trong lúc nhất thời trần uyên suy nghĩ ngàn vạn theo dòng người trở lại ngủ lại mây đ ỉ n h khách sạn quốc tế sở hữu tần tỉnh tuyển thủ t ề tụ tại phòng hội nghị trương hạo đứng tại phía trước t h ầ n s á c nghiêm túc các vị vừa mới hội trường phân phối danh sách đã ra tới rồi tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn cùng chia ba mươi hai cái hội trường đồng thời tiến hành ta hiện tại sẽ nói cho các người biết mỗi người phân thuộc hội trường hắn nhìn xem trong tay máy tính bảng nhanh chóng thì thẩm trang g i ả n b ạ c h thứ một hội trợ thạch cương thứ nhì hội trưởng trần uyên thứ nhất một hội trợ đám người hào hào gật đầu lưu vào trí nhớ lấy bản thân hội trường tin tức đại gia hiện tại có thể đăng nhập đông hoàng đại hội phía chính thức hệ thống xem xét bản thân cụ thể số trận chiến đấu thời gian cùng đối thủ tin tức nói xong mỗi vị tuyển thủ hội trường trương hạo bổ sung một câu trần uyên lấy điện thoại di động ra thuần thục đăng nhập giao diện đổi mới hắn lịch đấu tin tức rõ ràng hiện ra tuyển thủ trần uyên tân t ỉ n h trận thứ điểm tích lũy thi đấu vòng thứ nhất thời gian ngày mùng ngày sáu tháng hai buổi sáng chín trăm h ộ i trường thứ một m ư ơ ộ t hội trận đối thủ hoàng lập du thành phố cao g a i ngự thú sư nếu như ta nhớ được không sai điểm tích lũy thi đấu trận đấu thứ nhất chính là từ 9 giờ sáng bắt đầu ta trận đầu chính là mở màn chiến muôn người chú ý a nhìn lấy mình lịch đấu tin tức trần n g u y ê n ánh mắt khẽ nhúc ních chẳng được bao lâu chu húc phát tới một văn kiện bên trong là đối thủ hoàng lập tài liệu c n kẽ bao quát thứ ba chỉ chủ lực s ủ n g thú kỹ năng chiến thuật phong cách phân tích xem như trợ lý chu húc không chỉ có phải chịu trách nhiệm trần n g u y ê n an mặc ở đi lại càng muốn thu thập mỗi cái tuyển thủ tài liệu c n kẽ bao quát nhưng không giới hạn trong đối phương sùng thú đội hình kỹ năng phối trí cùng với chiến thuật phong cách đồng thời sẽ có chuyên môn phân tích sư trợ giúp trần luyện phân tích đối thủ ti trần uyên nhanh chóng xem một lần trên mặt lộ ra thần sắc suy tư liệu nguyên cự nhân sao hội nghị sau khi kết thúc hắn không có trở về phòng nghỉ ngơi mà là đi thẳng tới hiệp hội vì hắn an bài tư nhân sân huấn luyện trong sân đèn đốt sáng trưng trần uyên tâm nghiệm vừa động đem lũ tiểu gia hỏa toàn bộ kêu gọi ra đối mặt sắp đến đông hoàng đại hội lũ tiểu gia hỏa phản ứng không giống nhau coca hưng phấn tại nguyên chỗ nhỏ nhảy mấy lần cái đuôi lắc giống gió lốc trong cổ họng phát ra không đệ nén được ngao ngao thanh â m màu xanh lam đôi mắt thiêu đốt mánh liệt triển ý cuối cùng tới rồi coca ta dương danh lập vạn cơ hội tới rồi lần này, ta muốn hướng người sở hữu chứng minh ai mới là đông hoàng đệ nhất quyền đốn lửa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nó chính ưu nhã trải vớt trên cánh l ô n g vũ ánh mắt bình tĩnh nhưng này s o n g kim hồng sắc đôi mắt lại tiếp tục lấp l o e ánh sáng thần mộ hoa tiên lơ lửng giữa không trung thân s ắ c lạnh lùng phản phất quanh mình hết thệ đều không có quan hệ gì với nó nhưng vì trợ giúp mụ mụ đoạt giải quan quân nó có thể trả giá sở hữu đàn đ ả n càng là trực tiếp nó khôi phục thành dài hai mét ưu nhã long thân bay đến trần liên trước mặt cặp kia lưu chuyển tinh hà mắt rồng trừng trừng nhìn chằm chằm trần liên bên trong viết đầy bức thiết trên mặt lộ ra nghiêm túc mà thật lòng biểu lộ đại gia thanh âm của hắn tại chống t r ả i sân huấn luyện bên trong quanh quẩn ngày mai sẽ là đông hoàng đại hội trận đấu thứ nhất rồi ánh mắt của hắn quét qua mỗi một cái sùng thú cái này không chỉ có là một trận đơn giản thắng bại càng là kiểm nghiệm chúng ta khoảng thời gian này đến nay cộng đồng cố gắng khắc khổ huấn luyện thành quả tốt nhất đã thử vàng ta không muốn cầu các người nhất định phải nghiền ép đối thủ nhưng ta hy vọng các người đều có thể nghiêm túc đối đãi thể hiện ra các người thực lực cường đại nhất cùng đặc biệt nhất qua mang n ữ khí của hắn mang theo cổ vũ cùng tín nhiệm ghi nhớ vô luận đối thủ là ai chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó nga nhất là cổ động coca liên tục gật đầu rõ ràng rồi chủ nhân có ý tứ là bất kể là ai đều muốn trực tiếp vận dụng toàn lực đưa chúng nó trực tiếp làm nát giờ k h ắ c này coca quanh thân phồng lên mánh liệt song khí cùng phong gào thét thổi lên trần l u y ê n tóc dối đốm lửa mắt sáng ngời quanh thân hiện hiện nhàn nhạt kim hồng sắc h ỏ a diễm thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng vùng vẫy cánh hoa trạng sống trường trong lòng bàn tay ngưng tụ tinh thuần màu tím đen trùng sáng làm người sợ hãi từng đạo mạnh mẽ năng lượng ba động bỗng nhiên một phát trần u y ệ n tranh thủ thời gian mở miệm đừng đừng đừng bình tĩnh một chút tạm thời còn chưa tới các ngươi đang tràng thời điểm nói x mắt sáng như đuốc đạn đản ngày mai trận đầu người bên trên ngang đạn đản không chút do dự quyết đoán gật đầu ứng tiếng trận xoay quanh hai vòng linh lung thân thể tại trong mây mù như ẩn như hiện bản vương chắc chắn làm nát đối thủ chương 398, t h ư ơ n g minh linh chủ đàng tràng hạng u y ệ t phẩm chất chấn kinh toàn trường một chương 398, t h ư ơ n g minh linh chủ đàng tràng hạng u y ệ t phẩm chất chấn kinh toàn trường một ngày mùng ngày 6 tháng 2 8 giờ rưỡi sáng bầu trời bay là tả lấy tỉ mỉ mà lạnh như băng bông tuyết như là vô số trắng loãn lông vũ ìm áng rơi vào thứ m ư hội trưởng mỗi một nơi hẻo lánh gió rét lạnh lẽo lại không cách nào làm lạnh hiện trường mấy vạn người xem nhiệt tình có thể dung nạp hàng ngàn hàng vạn người xem cự hình hình khuyên khán đài sớm đã là người đầu nôn náo một mảnh đen kịt gọi ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong hội tụ thành hoàn toàn mông lung sương mù ồn ào tiếng nghị luận hưng ơ phấn tiếng hô hoán cùng với các loại góp phần trợ uy tiếng kèn đan vào một chỗ hình thành một cỗ to lớn tiếng gầm s u n g kích m à n g nhĩ to lớn màn hình điện tử treo ở sân bãi b ố n phía rõ ràng biểu hiện ra sắc bắt đầu giao đấu tin tức trần lên vs hoàn lập trên khán đài liên quan tới trận này mở màn chiến thảo luận dị th đây chính là trên mạng rất nổi danh vị kia trần cố vấn Đi, nghe nói hắn mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện đều sẽ gặp được thai nạn sự kiện một cái bọc lấy thật dày khăn quảng cổ người trẻ tuổi hưng phấn mở miệng là có chuyện như thế nghe nói hắn xí、sí、tiêu nghe chuẩn phi thường lợi hại đ o á n chừng trước thời hạn khóa chặt thắng lợi bên cạnh hắn đồng bạn mặt mũi tràn đầy chờ mong ừ cũng đừng quá coi thường hoàng lập rồi một bên một cái mang theo du thành phố khẩu âm đại thuốc t u ổ i trung niên xen vào nói lợi tạm biệt nói quá sớm chúng ta du thành phố hoàng lập cũng không tệ ai thắng ai thua còn không xác định đâu cùng lúc đó ở xa tần trên mặt của hắn tràn đầy hưng ơ phấn hương quang đôi ống kính nước miếng văng tung tóe mới cũ khán giả ta là các người thích nhất dẫn chương trình lữ hảo tiếp xuống ta đem cùng mọi người cùng nhau thời gian thực xem trần cố vấn mỗi một trận đấu lữ hảo sắc mặt kích động kích động dị thường hắn sự nghiệp cao phong bắt đầu tại cúp gió lớn thời kỳ khi đó hắn toàn bộ hành trình trực tiếp trần cố vấn tranh tài lại thêm một hệ liệt đánh c ự c thu hoạch ngập trời lưu lượng lần này đông hoàng đại hội lưu lượng càng lớn hắn thế tất nắm lấy cơ hội nói chuyện viếm vài câu lữ hảo cắt vào chính đề đúng rồi đây chính là cùng trần cố vấn cùng một hội trưởng tuyển thủ danh sá hắn đem ống kính nhắm ngay màn hình lớn ngón tay xẹt qua từng cái danh tự ngựa khí tràn ngập khinh thường không phải ta thổi à tại chúng ta trần cố vấn trước mặt đây đều là đám mô hợp hôm nay trận đầu nhìn ta cho đại tướng quân như thế nào nghiền ép hết thảy hắn tiện hề hề cười cười ngay sau đó lời nói xoay chuyển muốn ta nói à trần cố vấn hiện tại nên chú ý căn bản không phải điểm tích lũy thi đấu tuyển thủ mà là nên trước thời hạn nghiên cứu một chút đấu vòng loại cùng với trận chung kết tiềm ẩn đối thủ t h như cái tia diệp thăng a lý thiên vân a chính nói đến hăng say trong tràng phát thanh vang lên thanh em nhắc nhở biểu thị tuyển thủ sắp ra trận lữ hào tranh thủ thời gian thu liễm đùa dỡ n thân sắc biểu lộ trở nên nghiêm túc được rồi được rồi tranh tài lập tức bắt đầu chúng ta tới trước nhìn xem trần cố vấn đối thủ hoàng lập đến t ừ du thành phố cao giai ngự thú sư hắn nhìn xem tư liệu ngự tốc nhanh chóng hắn vương bài s ủ n g thú là một đầu liệu nguyên cự nhân ngự coi như không tệ hỏa hệ s ủ n g thú nhưng ở chúng ta chó đại tướng quân trước mặt đó chính là gà đất chó sành ta dám đánh cược hoàng lập hiện tại khẳng định khẩn trương đến không được hình tượng đúng lúc hoắn đổi đến sắp đi vào đấu trường hoàng lập trên thân hoàng lập người mặc màu đậm ngự thú sư y phục tác chiến bộ pháp hơi có vẻ trầm trọng đi hướng ghế chỉ huy. hắn căng thẳng thân sắc vợ m ô i nhấp thành một đường thẳng ánh mắt bên trong để lộ ra vô pháp che giấu khẩn trương cùng ngưng trọng hắn tối hôm qua cơ hồ một đêm chưa ngủ lật lại nghiên cứu trần u y ê n quá khứ chiến đấu thu hình lại càng xem tâm càng chậm cuối cùng được ra một cái tuyệt vọng kết luận trừ phi trần u y ê n phái ra thuộc tính bị nghiêm trọng khắc chế thần mộ hoa tiên nếu không hắn liệu nguyên cự nhân cơ hồ không có phần thắng nhưng là hoàn g lập hít sâu một cái lạnh như băng không khí cố gắng bình phục của loạn trái tim thua có thể tiếp nhận nhưng đây là mở màn chiến coi như thua cũng muốn đánh ra phong thái đem hết toàn lực song p ư ơ n g tuyển thủ vào chỗ trận này đối chiến hình thức vì một v một n g i s o n g phương phái ra riêng phần mình sùng thú c h ọ n tài âm thanh vang r ộ i thông qua loa phong thanh truyền khắp toàn trường đến rồi đến rồi lữ hào kích động nhìn chằm chằm sân bãi đối mặt trần cố vấn hoàng lập khẳng định phải toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ phái ra liệu nguyên cự nhân dù sao đây chính là khó được thời gian học tập sau một khắc hoàng lập trước người bỗng nhiên sáng lên triệu hoán đồ trận một cỗ sóng nhiệt nháy mắt càn quét ra ngay cả bay xuống đông tuyết đều ở đây tiếp cận cấp tốc hỏa tan bốc hơi đồ trận bên trong một cái khổng lồ bóng người chậm dại đứng lên liệu nguyên cự nhân hình thể cao lớn Vẹn vẹn t đã như vậy trần cố vẫn chắc chắn sẽ không phái ra thuộc tính thế yếu thần mộ hoa tiên dù sao cho dù là điểm tích lũy thi đấu cũng được tôn trọng đối thủ xí tiêu nghe chuẩn liền càng thêm không thể nào loại trường hợp này còn không cần nó đăng tràng cho nên trần cố vẫn lựa chọn chỉ có một ra đi chó đại tướng quân toàn trường người xem vậy nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy trần h u y ê n lựa chọn sau khi trần cố vấn trước người hiện hiện trói mắt màu lam đồ trận một thân ảnh xa lạ dần dần hiện hiện a lữ hào ngây ngẩn cả người ngang một tiếng không linh kéo dài mang theo một loại nào đó khó nói lên lời uy nghiêm long ngâm từ đổ trận bên trong v a n g lên trước mắt bao người một đạo tinh tế mà y ê u nhã thân ảnh màu xanh lam bao khỏa tại mở mỹ xương mù màu trắng bên trong như là như mũi tên rời cùng từ đổ trận bên trong bay bắn m à ra nhẹ nhàng xoay quanh lên không hào quang tán đi chân dung của nó hiện ra ở mấy vạn người xem trước mắt đây là một đầu hai mét có thừa toàn thân như là thượng đẳng nhất xạ phải điêu khắp thành tiểu long thân thể của nó trôi chảy mà linh l u n g toàn thân bao trùm tỉ mỉ trong suốt m i ế n g v ả y tại ngày tuyết tia sáng bên dưới phản xạ ra mê người sáng bóng một đôi tựa như lưu ly Li san hô giống như sừng rồng tự nhiên hướng về sau hối lượn g lộ ra cao quý mà thật bí làm người khác chú ý nhất là nó cặp tia chất chứa tinh hà to lớn mắt r ộ n g giờ phút này chính mang theo một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú phía dưới kia quái vật lớn liệu nguyên cự nhân chương ba trăm chín mươi tám thương minh linh chủ đăng trẳng hạ nguyện phẩm chất chấn kinh toàn trường hai chương ba trăm chín mươi tám thương minh linh chủ hạ nguyện phẩm chất c h â n kinh toàn trường hai ngang đàn đản hướng về phía liệu nguyên cự nhân cao r ộ n g lao ngâm tuyên cáo bản thân lần đầu biểu diễn sau đó chính là bản vương biểu diễn thời khắc tĩnh tiến tĩnh như chết toàn bộ thứ mười một hội trường phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa mấy vạn người đồng thời nghẹn n à o chỉ còn lại bông tuyết bay xuống nhỏ bè tiếng vang sau một khắc giống như là biển gầm xôn xao âm thanh đột nhiên bộc phát long là loài rồng sùng thú đây là trần cố vẫn con thứ tư sùng thú sao cho tới bây giờ chưa thấy qua c h ủ loại thật xinh đẹp nhưng nhìn thật nhỏ à có thể đánh được liệu nguyên cự nhân sao phái một con s ủ n g thú mới đánh mở màn chiến quá bất cần đi trực tiếp bên trong lữ hào đã cả kinh từ cái ghế nhảy dựng lên con mắt trợn lên giống t r u n g đồng phát ra kinh ngạc thét lên ta dựa vào đây là cái gì quỷ trần cố vẫn lúc nào lén lút khế ước một con loài rồng s ủ n g thú còn phái ra tới đánh mở màn chiến chó đại tướng quân đâu ta muốn chó đại tướng quân đấu trường một bên chỉ huy tịch thượng hoàng lập đồng dạng mật người trên mặt hắn thần sắc khẩn trương nháy mắt bị kinh ngạc thay thế nhưng lập tức trong mắt lóe lên một tia mánh liệt suy tư con mang đúng rồi trần cố vẫn đã trở thành thần tinh cấp ngự thu sư có con thứ tư sùng thú hợp tình hợp lý hoàng lập cấp tốc tỉnh táo lại tỉ mỉ quan sát không c h u n g đầu kia ưu nhã tiểu long nhìn cái này hình thể cố năng lượng này ba động liệu nguyên cự nhân hoàn toàn không có cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt điều này nói do đối phương sức mạnh cứng không vừa ý đây chỉ là một chỉ nhị giai sùng thú cùng lúc đó có thật nhiều ngự thú sư mang theo hình thể thon nhỏ sùng thú tiến vào hội trường bọn hắn nào t ả o từ sùng thú phản ứng đánh giá ra đàn đàn đại khái thực lực nhị giai loại d ò n g sùng thú ta biết rõ trần cố vấn rất lợi hại có thể tại mở màn chiến phái ra nhị giai sùng thú không khỏi quá bất cần đi nghị luận ở mỹ thời khắc một cái nguyên bản không dám tưởng tượng suy nghĩ như là cỏ dại giống như tại hoàng lập trong lòng sinh trường tốt có lẽ ta thật sự có cơ hội đối phương cũng không có phái r a hắn tưởng tượng bên trong chủ lực sùng thú ngược lại để một thứ từ chưa hiện ra thân loại dòng sùng thú đang t h à n g cái này hiển nhiên không có ý định toàn lực ứng phó nhưng đại sư chân chính muốn vĩnh viễn có được mang học đồ tâm thái dù cho đối phương thật sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy cũng không nên xem nhẹ bản thân nghĩ tới đây hoàng lập cảm giác mình trái tim phanh phanh phanh c u ồ n luận lên huyết dịch đều ra tốc lưu động hắn có hy vọng chiến thắng lệnh leo do rét vòng quanh tỉ mỹ tuyết phấn đập tại mấy vạn người xem kích động trên mặt không chút nào vô pháp làm lạnh hiện trường núi l ử a phun trào giống như nhiệt tình to lớn hình khuyên khán đài tiếng người huyên náo vô số đạo ánh mắt tập trung tại chỗ trong đất hai đạo thân ảnh k i a bên trên trọng tài trong tay lá cờ r ơ lên cao cao như là chát đao rơi xuống trước yên tĩnh b a o trước hoàng lập hít một hơi thật sâu lạnh như băng không khí ánh mắt gắt gao khóa chặt đối diện cái kia thần sắc bình tĩnh thanh niên cùng với đầu kia thần bí ưu nhã tiểu long trong l ò n g ngực trái tim nổi trống giống như cuộc loạn đôi chiến bắt đầu trọng tài gầm t h t đột nhiên sẽ rách ngắn ngủi yên tĩnh liệu nguyên nhân, viêm tức hoàng lập ánh mắt s ắ p bén tại đ ố i chiến bắt đầu trong chớp mắt liền suy nghĩ phun trào ẩm ẩm tựa như ngủ say núi lửa đ ố n g nhiên thức tỉnh liệu nguyên cự nhân thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái bao t r ù n g dung nham vết dạ lồng ngực chập trùng kịch liệt miệng lớn mở ra cũng không phải là phun r a hỏa diễm mà là bắn ra một mảnh lăn lộn nóng rực nham tương hạt tròn khủng bố thổ tức cái này thổ tức như là vỡ đê dung nham dòng lũ mang theo đốt cháy hết t h ể khí thế hiện hình quạt hướng phía đạn đạn vị trí giữa không chúng khu vực phô thiên cái địa bao phủ tới giờ khắc này không khí bị nhiệt độ cao nháy mắt và mắt và mẹo phát đối mặt cái này đủ để hòa tan sắt thép khủng bố xóng nhiệt đ à n đản cặp kia s á n g trói mắt rồng trùng phi nhưng không có vẻ sợ hãi ngược lại lóe qua một k i a bị khiêu khích phẫn nộ cùng sơ lâm chiến trận cực độ hưng phấn thon dài đôi rồng vô ý thức liền muốn cuốn lên phong vân bản năng muốn đôi cứng chỉ là viêm tức bản vương tùy tiện có thể diệt nhưng vào thời khắc này t r ầ n n g u y ê n bình tĩnh không lay động thanh â m thẳng tới ý thức của nó hạ tâm đản biển mây rủ xuống l ở mệnh lệnh ngắn gọn lại mang theo không thể nghi ngờ trưởng khống lực viêm tức uy lực bình thường thuộc về phạm vi lớn khống tràng kỹ năng hoàng lập hiển nhiên ý đồ nhờ vào đó áp s ụ n g đ à n đản phạm vi hoạt động đồng thời tiến hành cẩn thận thăm dò vôi vặn đ à n đản đồng dạng nắm giữ một cái độc nhất vô nhị khống tràng kỹ năng ngang đ à n đản c ư ơ n g ép đ ệ xuống sao động c h i ế n ý phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm long n â m linh lung thân thể trên không trung lưu nhã xoay q u à n h đỉnh đầu đôi kết như lưu ly sừng g i ố n g đông nhiên b ộ c phát ra màu lam thâm thúy q u a n huy quan mang như là gợn sóng giống như k h u y ế t tán ra đến đồng thời chắn của nó cấp tốc hiện hiện một cái trói mắt trang sáng tiêu chí mấy cái ống kính tại thời khắc này hào hào nhắm ngay cực kỳ dễ thấy trang sáng tiêu chí tại màn hình bên trên rõ ràng hiện ra. Trong chốc lát, chương ba trăm chín mươi tám thương minh linh chủ làm trạng hạ nguyện phẩm chất chấn kinh toàn trường ba chương ba trăm chín mươi tám thương minh linh chủ làm trạng hạ nguyện phẩm chất chấn kinh toàn trường ba ông nương theo lấy một trận v ù v ù thanh âm vô số người xem l ự c chú ý trở lại trên trận chỉ thấy trong nháy mắt này trên không nguyên bản bay là tạo đồng tuyết phảng phất chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt điên cuồng hội tụ tại đản đản q u a n thân cơ h ộ i trong nháy mắt một mảnh buông xuống nồng đậm mây đen chống rông tạo ra cấp tốc huyết trường cũng bao phủ hơn phân nửa sân bãi đối chiến tại chỗ người xem tất cả đều nước mắt nhìn lại chỉ thấy góc phải là đấu đá mà đến nóng hổi sóng nhiệt bên trái là cấp tốc hội tụ nồng đậm mây đen cùng thời khắc đó tầng mây bên trong l n l n truyền đến một ngạt i ế n g sấm phảng phất có cự long ở trong đó bốc lên hào hào hào hào một giây sau, mưa to chút xuống mưa này nước cũng không phổ thông mỗi một giọt tựa hồ cũng ẩn chứa tinh tuần thủy hệ năng lượng băng lanh thâu xương đám người nhìn chăm chú phía dưới mưa xối xả cùng nóng bỏng viêm tức dòng lũ ngang nhiên chạm vào nhau suy đinh hai nhức cóc khí hóa âm thanh đột nhiên vang vọng t o à n trường mắt chỗ gấp đều là lăn lộn bốc lên màu trắng hơi nước như là nháy mắt dâng lên xương nồng tạm thời che che đậy s o n g phương ánh mắt t i ê u nhìn như mánh liệt nóng hổi viêm tức ở nơi này trận mưa xối xả tiếp tục cọ rửa bên dưới lại như cùng bị dội lên nước lạnh lửa than hào quăng màu đỏ sẫm cấp tốc cảm đạm phạm vi co lại nhanh chóng. cuối cùng tại khoảng cách đạn đản còn có cách xa mấy mét địa phương triệt để c h ô n v ù i chỉ để lại tràn ngập ra sương mù màu trắng cái gì hoàng lập sắc mặt biến hóa trái tim bỗng nhiên trầm xuống trận này nước mưa tựa hồ đối hỏa hệ năng lượng tồn tại cực kỳ rõ ràng khắt chế hiệu quả đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu có thể hoàng lập ngước mắt nhìn chăm chú phía trước đạn đản thực lực ổn định suy nghĩ liền xem như hạo nguyện phẩm chất cũng chỉ là nhị giai thực lực thôi chưa hẳn không có thủ thắng hy vọng liệu nguyên cự nhân tiến lên liệu nguyên cự nhân am hiểu cận thân chiến đấu cùng đản rút ngắn đối chiến khoảng cách mới là lựa chọn tốt nhất giống liệu nguyên cự nhân phát ra trầm m u ộ n gầm thét mở ra bước chân nặng nề đông đông đông thân hình khổng lồ mỗi một lần đặt chân đều ở đây bị nước mưa ướt nhẹp trên mặt đất lưu lại một cái biên giới cháy đen thật sâu dấu chân b à n chân hiện lên diễm lưu trên mặt đất dấy lên h ỏ a diễm nhưng lại nháy mắt bị nước mưa dội tát đợi đến tới gần đạn đạn trước người liệu nguyên cự nhân vung vẩy lên đôi kia như là dung nham ngưng tụ mà thành cự quyển trên nắm tay lần nữa dâng lên ngọn lửa màu đỏ sậm nhưng lần này hòa diễm rõ ràng không bằng trước đó nóng rực tại mưa xối xả bên trong sáng tối chập trờn ph đàn đàn trôi nổi tại màn mưa bên trong trong suốt miếng v ả y bị nước mưa cọ rửa được càng phát ra xanh thảm sáng long lanh nó nhìn xem như là chiến xa giống như vọt tới vật khổng lồ mắt rồng bên trong lóe qua một tia cao ngạo khinh thường ngay tại liệu nguyên cự nhân huy động cự quyền lôi cuốn sóng nhiệt rơi đập nháy mắt nó e o thon chi h ố n éo đôi rồng như là đà giống như nhẹ nhàng đong đưa thân hình hóa thành một đạo ưu nhãm à u lam hồ quang cực kỳ nguy cấp từ quyền phong biên giới trở ra nóng rực sóng khí vẹn vẹn gợi lên trên người nó lượn lờ nhàn nhạt mây mù một kích h ư ỡ n liệu nguyên cự nhân tức giận gấm thét một lần nữa nhẹ nhàng một cái nghiêng người tung bay nhẹ nhom thong dong tránh đi công kích nó tại trong mưa xuyên qua tư thái thong dong thậm chí mang theo vài phần dạo chơi nhàn nhã giống như ưu nhã cùng liệu nguyên cự nhân kia hơi có vẻ cổng k ả n h cùng nôn nóng công kích hình thành so sánh rõ ràng liên tục công kích vô hiệu để liệu nguyên cự nhân càng phát ra nóng nảy nó lần nữa ngưng tụ sức mạnh song quyền cùng xuất hiện ý đồ phong kín đản đừng đ ư ờ n lui nhưng mà ngay tại nó phát lực một s á t na thân thể cao lớn không có dấu hiệu nào một cái lảo đảo giống liệu nguyên cự nhân khó có thể tin túi đầu nhìn về phía mình nằm đấm phía trên kia vốn h ẳ n nên cháy hừ giờ phút này vậy mà chỉ còn lại mấy sợi cơ hồ không nhìn thấy yếu ớt ngọn lửa tại mưa s ố i xả bên trong ư ơ n g ngạnh lấp lóe một lần liền triệt để dập tắt một cỗ manh liệt cảm giác suy yếu cùng hàn ý giống như thủy triều càn quét toàn thân thậm chí liệu nguyên cự nhân trên thân hiện lên thiện thiện hỏa diễm đều ở đây mưa s ố i xả cọ dựa bên dưới dần dần ảm đạm mọi người đều biết hỏa hệ sùng thú ngọn lửa trên người một khi ảm đạm liền đại biểu cho trạng thái cấp tốc trở xuống đây rốt cuộc là kỹ năng gì hoàn lập sắc mặt biến đổi lớn hắn chết nhìn chòng chọc bao phủ hơn p h n nửa sân bãi tiếp một đạo ngưng luyện bành trướng cột nước lôi cuốn lấy xoắn úc khí lưu cùng chói hai tiếng rít theo chứng chứng trong miệng dâng lên mà ra cột nước tốc độ nhanh như thiềm điện những nơi đi qua ngay cả màn mưa đều bị xe rách trên không trung lưu lại một đầu ngắn ngủi trống dông quy tích hoàng lập con n g ư ơ i bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim suy nghĩ tùy theo hiện hiện mau tránh nhưng đã quá muộn trạng thái cấp tốc trượt xuống liệu nguyên cự nhân căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu động tác né tránh chỉ có thể chừng lớn hai mắt trơ mắt nhìn chăm chú bành trướng cột nước gào thét mà tới phanh to lớn cột nước răn răn chắc chắc đánh vào liệu nguyên cự nhân không có chút nào phòng hộ lồng ngực chính giữa một tiếng trầm muộn làm người sợ hai tiếng vang bỗng nhiên nổ tung phản phất một mặt cự trống bị hung hăng lôi vang khó có thể tưởng tượng cự lực đấu đá tới ẩm ẩm thân hình khổng lồ đập ẩm ẩm tại hơn một mươi mét bên ngoài sân bãi biên giới thậm chí đem ra cô qua mặt đất đều ném ra giống mạng nhện vết rách nước bùn văng khắp nơi sau một khắc trải rộng toàn thân màu đỏ sầm quan văn triệt để dập tắt nó rẽ rủa lấy món ngầm đầu cuối cùng cũng không lực rủ xuống mắt nhắm lại triệt để mất đi ý thức nhưng thân thể cao lớn vẫn như cũng bị mưa xối xả tiếp tục cọ rửa toát ra từng sợi bị triệt để dội tắt khói xanh toàn bộ sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tính mịch chỉ có hào hào hào tiếng mưa rơi còn tại không biết mệt mỏi mà văng lên cọ rửa chiến trường vậy cọ rửa trong lòng mỗi người c h ấ n kinh trọng tài bước nhanh về phía trước tỉ mỉ kiểm tra về sau hít sâu một hơi dùng sức vung xuống lá cờ cao giọng tuyên bố liệu nguyên cự nhân mất đi năng lực chiến đấu người t h ắ n g lạ trần liên tuyển thủ yến tĩnh kéo dài trọn vẹn ba giây lập tức giống như là biển gầm xôn x a o kinh hô tiếng nghị luận đột nhiên bộ phát nháy mắt càn quét toàn bộ thứ mười một trọng ư n Long âm vang g âm v tài o n trường. Trường Long toàn trường. 1. Chương 399, long âm vang vọng toàn trường. 1. Trong tài tuyên án tiếng như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tại toàn trường ngắn ngủi tĩnh mịch về sau kích thích thao thiên cự lãng giống như s ô n s a o giữa sân đàn đàn y ê u nhã lơ lửng đang dần dần thu nhỏ mà n mưa bên trong xanh thẳm trong suốt long thân bị nước mưa cọ rửa được càng phát ra sáng long lanh lạnh như băng giọt mưa rơi vào trên lân t h i ế n t ó é lên nhỏ vụn bọc nước tăng thêm mấy phần thần thánh cùng uy nghiêm đàn đản có chút rủ xuống cao nạo đầu rồng một đôi chất chứa tinh h ả i giống như thâm thúy tia sáng mắt dòng bệ nghệ liếc nhìn phía dưới tê liệt ngã xuống trên đất liệu nguyên cự nhân ánh mắt kia không có khinh miệt không có trào phúng mà là một loại phảng phất bẩm sinh ở trên cao nhìn xuống bình tĩnh như là quân vương nhìn kỹ bại vào chân mình bên dưới t h ầ n thuộc lập tức nó ngóc đầu lên thon dài long cái cổ vạch ra một đường vòng cung d â ê n dáng ánh mắt đào mắt tiếng người v i ê n náo hình khuyên khán đ ạ i trong chốc nhóm này hơn vạn đạo c h â n kinh hiếu kỳ cùng nhật ánh mắt tập trung tại nó thân thể nho nhỏ bên trên loại này bị muôn người chú ý cảm giác để đản thể nội lòng tộc tiêu ngạo huyết mạ nó phát ra một tiếng cao vút long âm cái này tiếng long âm xuyên thấu tiếng mưa rơi cùng ồn ả o rõ ràng quanh quẩn tại sân thi đấu mỗi một nơi hẻo lánh có thể thua ở bản vương thủ hạ đây là ngươi vinh hạnh ngao ngao ngao đợi tại trần lên bên người nhìn thấy đản đản xuất tấn đầu gió có ca gấp đến độ trực truyền vòng đáng ghét đáng ghét đáng ghét rõ ràng là ta tới trước long âm tiếng vọng chưa tản đản đàn ánh mắt liền chuyển hướng đối diện ghế chỉ huy phía trên xa xa nhìn chăm chú cái kia phản phất nháy mắt bị rút đi sở hữu khí lực thất hồn lạc phách ngự thú sư giờ phút này đản đản trong mắt không còn lúc trước l thay vào đó là cháy hừng hực thắng lợi hỏa diễm cùng chưa thể tận hứng cấp bách kế tiếp bản vương muốn đánh xuống một cái cùng lúc đó trên khán đài tiếng thảo luận đã đạt đến đỉnh điểm cái này liền thắng quá nhanh đi nhị giai có thể vượt cấp chiến thắng tam giai quá xé a mấu chốt là hạ o nguyện phẩm chất A, liệu nguyên cự nhân chỉ là thống lĩnh phẩm chất giữa song phương kém cái thần tinh phẩm chất thăng chức có thể nhẹ nhõm với cấp còn có để hay không cho chúng ta phổ thông ngự thú sư sống trực tiếp hình tượng bên trong lữ hào nhìn thấy đản đản đánh bại liệu nguyên cự nhân trong mắt bỗng nhiên vô bàn một cái cả người kích động đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên đôi ống kính nước miếng văng tung toé hô to có trông thấy được không ta nói cái gì tới muốn vĩnh viễn tin tưởng trần cố v ẫ n phán đoán thân xác của hắn bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên cái gì xí tiêu ngây chuẩn cái gì chó đại tướng quân cái gì thần mộ hoa tiên dẫn chương trình đều không quen hắn bỗng nhiên xích lại gần ống kính mặt mày hớn hở ta chỉ biết rõ lấy nhị d a i thực lực lấy hạ khắc thượng nhẹ nhóm đánh bại tam giai liệu nguyên cự nhân hắn đột nhiên tạm ngừng giống như là bị một đôi đại thủ bóp chặt thiết hầu giống như mạnh mẽ xứng sờ ở tại chỗ chật phun ra m đấu trường một bên hoàng lập ngơ ngác đứng tại chỗ phản phất không có nghe được xung quanh ồn ào náo động thất thần ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trong sân b ư ớ c lên từng tia từng tia khói xanh cháy đen cái hố cùng với ngã xuống tại cái hố hôn mê bất tỉnh liệu nguyên cự nhân lạnh như băng nước mưa sớm đã ướt nhẹp tóc của hắn cùng ý phục hắn lại không hề hay biết nguyên lai、like, hắn không phải khinh địch một loại khó nói lên lời cay đắng sông lên đầu hắn vốn cho rằng trần n g u y ê n phái ra sùng thú mới là bất cẩn là đúng bản thân k i n h thị bản thân có lẽ có một tia chiến thắng cơ hội nhưng bây giờ hiện thực tàn khốc đem hắn điểm tia đáng thương may m đối phương thậm chí khả năng ngay cả thực lực chân chính cũng không có đủ tới vẹn vẹn dựa vào một con sùng thú mới cùng thật đơn giản hai cái kỹ năng giống như này nhẹ nhõm đánh tan mình cùng liệu nguyên cự nhân dù cho cái này sùng thú phẩm chất cao đến hạ nguyện cũng vô pháp che giấu nó là nhị giai thực lực sự thật mời s o n g phương tuyển thủ tiến về giữa sân n ắ m tay trọng tài thanh n m bên thai bên cạnh văng lên hoàng lập hít sâu một hơi cưng ép đệ xuống trong lòng c u ộ n cuộn nện bước bước chân nặng nề đi hướng giữa sân trần liên vậy thong rong từ ghế chỉ huy đi ra hai người tại vô số ống kính cùng ánh mắt nhìn chăm chú đứng ở giữa sân hoàng lập vươn tay cùng trần Uyên đem nắm. Lòng bàn trần a của y hắn khẩn bởi vì t ư ơ n cùng lạnh Hắn n g g lạc mà có chút thất bớt. mà đầu, h ì n Trần Nguyên xem cố ặ p kia đôi bình tĩnh không lay động đôi mắt, lây c u i cùng vấn ẫ n nhịn không là hỏi ra tại chỗ được tại ra t t cả mọi g cùng ư ờ i vô thanh ò mò vấn đề. Trần cố Vấn. Trần đề. t Cố âm của hắn mang theo một tia khàn khàn cùng không dễ dàng phát g i c run run run dậy mà n g i hỏi một chút ngài cái này loài rồng s ù n g thú nó tên cứ gọi là gì ngang trần n g u y ê n còn chưa trả lời lơ lửng tại trần n g u y ê n trên đầu vai phương đạn đạn liền vượt lên trước phát ra một tiếng tràn ngập tự hào cùng uy nghiêm lo ngâm nó bỗng nhiên ngóc lên đầu rồng như lưu ly s ừ n g rồng tại sau cơn mưa sơ tình tia sáng bên dưới lấp l o e ánh sáng kỳ dị đôi mắt bệ nghệ quét qua hoàng lập cùng với tại chỗ người xem phảng phất tại tuyên n g cáo một cái tôn quý vô cùng danh hiệu c h â n uyên mỉm cười nó nói nó muốn người sở hữu ghi nhớ tên của nó nó gọi thương minh linh chủ thứ mười một hội trường mở màn chiến cứ như vậy cấp tốc kết thúc rồi làm hai người đi xuống sân bãi nương theo lấy tiếng hoan hô biết hai nhức góc cùng tiếng vô tay trận tiếp theo tranh tài tuyển thủ song song đăng trảng khi bọn hắn nghe tới như thế nhiệt liệt tiếng hoan hô lập tức ngẩu ướt ngực mặt mũi tràn xem ra ta tại đế đô cũng rất được hoan n ê n nha chương ba trăm chín mươi chín long â m vang vọng toàn trường hai chương ba trăm chín mươi chín long â m vang vọng toàn trường hai một lát sau tuyển thủ chuyên môn phòng nghỉ cùng bên ngoài sân ổ n ào náo động lửa nóng so sánh nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh cách âm tốt đẹp pha lên màn tường đem mấy vạn người xem tiếng gầm loại bỏ thành chấm thấp đ ố i cành âm trong phòng k i a sáng n u h ò a trải lấy thật dày thảm trải sản mấy tổ thư thích bằng da ghế s ô p a tản mát ở giữa trần liên ngồi một mình ở dựa vào góc một trường xô a bên trong phía sau lưng có chút lâm vào mề mại đ e dựa trong tay đặt vào một chén nhiệt khí lượn lở trà xanh hiện lộ thân hình u miêu ô n o n g nóng trà xanh làm bộ làm tịch hớp một ngụm nhưng lại tàng hắng một cái phun ra nước trà liên miên nhũ m ẩ y hùng hùng hồ hồ cô thu đau khổ khổ n o n g n ó n g nóng trần u y ê n thần sắc bình tĩnh chuyên chú ánh mắt ném hướng trên vách tường treo to lớn màn hình tinh thể lỏng trên màn hình chính chia màn hình thời gian thực phát hình trận tiếp theo tranh tài thời gian dần dần trôi qua từng tràng tranh tài lần lượn kết thúc trần liên cảm khái một tiếng không hổ là đông hoàng đại hội những n à y tuyển thủ đích sắc rất lợi hại đông hoàng đại hội điểm tích lũy thi đấu h ắ n cạnh tranh cường độ không sai biệt lắm t mỗi vị tuyển thủ đều là cao giai ngự thú s ư cấp bước phái ra s ủ n g thú thuần một sắc tam giai thực lực kịch liệt đối chiến hình tượng để xem nhóm gọi thẳng đ ã n g h i ề n trần uyên nhìn được hết sức chăm chú cho dù là hắn cũng không thể khinh thị những n à y tuyển thủ mà sở dĩ tại mở màn chiến phái ra đàn đàn thứ nhất là đã sớm đáp ứng đàn đàn để nó tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn ra gia sân vừa v ậ n mượn cơ hội này ma luyện một phen thứ hai thì là điểm tích lũy thi đấu khai thác điểm tích lũy chế mỗi vị tuyển thủ tổng cộng tham gia mười bốn trận đấu tỷ lệ sai số cực cao một khi đàn, đàn ở sau đó tranh tài là bại trần uyên liền sẽ không chút do dự ph nhất thiết phải bảo đảm thuận lợi tấn cấp đấu vòng loại trong bất chi bất giác trong phòng nghỉ phát thanh phát ra len ken một tiếng văng nhỏ sau đó truyền đến rõ ràng thông chi tần tỉnh trần u y ê n tuyển thủ mời lập tức tiến về ra trận thông đạo chuẩn bị trần u y ê n nghe tiếng không nhanh không chậm đem trong chén còn lại uống cạn nước trà hắn đứng người lên chỉnh sửa một chút bởi vì ngồi lâu mà hơi như góc áo ánh mắt cuối cùng quét qua màn hình đem vừa mới thu hoạch tuyển thủ tin tức lắng động tại đáy lòng lập tức hắn mở ra bộ pháp trầm ổn đi hướng tuyển thủ thông đạo trong thông đạo tia sáng hơi có vẻ u ám có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài như núi kêu biện cầm tiế ở xa tần tỉnh tuyên hòa c h ấ n nông trường cà cà c chân c chân vịt dùng nó bằng thẳng miệng phí sức ngậm điện điện phi miêu cái đôi một đường vừa lôi vừa kéo đem điều này buổi sáng ngủ nướng mà bỏ lơi chủ nông trường trận đấu thứ nhất đáng ghét giá hỏa kéo tới trong đại đường nó v ớ i cánh nhảy lên bàn t r à dùng móng n u ố t thuần thục đ ể xuống tv i i chốt mở điện điện điện, điện phi miêu bất mãn kêu gào một tiếng lắc lắc bị làm loạn cái đôi lông nhưng rất nhanh lực chú ý của nó bị trên màn hình ngay tại hoán đổi đông hoàng đại hội trực tiếp hình tượng hấp dẫn ngay tới động tính nông trường lũ tiểu gia hỏa lục tục no nghe tụ tập tới lạc vẫn giác thú thân thể cao lớn ngăn ở cổng nó đem đầu to thăm dò vào trong phòng ôn hỏa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình nghiêm đông khuyển sập dài thì hưng phấn đến căn bản không dừng được nó tại phòng khách rộng rãi bên trong qua lại đi ê n chạy thỉnh thoảng đứng thẳng người lên đào lấy bên bàn trà duyên đ ố i màn hình tv g â u g â u trực hiếu cái đôi u lắc giống gió lốc đồng dạng đ ầ u đ ầ u kê dẫn một đám con gà con ha ha ha đứng xếp hàng trên đến thảm trải sàn phía trước thiếu k ỳ nước cổ lông vũ bay múa lệ trời nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ mộc linh chuột một nhà quét sạch sẽ trong màn hình ống kính nhắm trong chốc lát nông trường trong phòng khách buộc phát ra nhiều loại tiếng hoan hô sở hữu tiểu gia hỏa đều kích động lên sài càng là trực tiếp trên mặt đất lộn một vòng lộ ra cái bụng hương phấn đắc chân đấu trường phía trên trần liên đi đến ghế chỉ huy đứng vững đối thủ của hắn hướng đảo là một dáng người khôi nô làn da ngâm đen giữ lại đầu đình tuổi trẻ hán tử hai người cách không đối mặt lẫn nhau gật đầu thăm hỏi Nhẹ toàn h trường người xem lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt gieo họ cùng tiếng vô tay hiển nhiên rất nhiều người xem đều đối thương minh linh chủ ôm lấy tràn đầy trờ mong quả nhiên là cái này sùng thú nhìn thấy thương minh linh chủ hiện thân tứ nheo hiển nhiên sớm đã có đoạn trước. Sau đó, hắn suy nghĩ động, con thân hình mạnh mẽ, bắp thịt quần quần vượn lớn từ chói mắt triệu hắn đổ trận bên trong hiện thân. khẽ thịt chói cặp có trước. bắp mắt sớm một mẽ, mắt từ triệu t lại, Sau suy đã đó, đổ tý diệp vượn toàn thân s i n h biếc vai nơi sinh trưởng bốn cái tráng kiện hữu lực bao trùm cứng cỏi chất g ô ra rẻ cánh tay khi nó tức giận g ầ m thét bốn cái tay nắm giữ gấp thành quyền lập tức tản mát ra sức sống mãnh liệt cùng lực lượng cảm giác hoặc có ánh mắt vậy mà khê ước sùng thú cùng dẫn chương trình mở dạng đều là tứ tý diệp vượn nhìn qua được triệu hoán ra tới tứ tý diệp vượn lữ hào hài lòng gật đầu ngay sau đó lời nói xoay chuyển lo lắm nói cũng không biết cái này tứ tý diệp vượn có hay không sự lợi hại của ta nếu như có như vậy thương minh linh chủ có lẽ có phiền thoái lời này vừa nói ra kênh trực tiếp mưa đạn điên c u ồ n g phun trào không nên cười khiêu chiến sao vậy ta thừa nhận ta thua cái này tứ tý diệp vượn lẽ ra có thể một quyền đập bay dẫn chương trình đồng loại sân bãi phía trên trần u y ê n ánh mắt khẽ nhúc đ í c h một hệ sùng thú căn cứ tuyển thủ tin tức hướng nào vương bài sùng thú nhưng thật ra là một con thép hệ sùng thú nhưng hắn không có lựa chọn phái ra ngược lại để tứ tý diệp vượn đang chẳng hiện nhiên tích chữ thông qua thuộc tính khắc chế thủ thắng ý nghĩ trong lúc nhất thời song p ư ơ n g tuyển thủ đối mặt, hai con sùng thú rẳng co với nhau một trận kịch chiến vận sức chờ phát động cỏ cây trọng kích gió rét cuốn lên sân bãi hướng đào mắt sáng như bước suy nghĩ dâng lên giống tứ tý diệp vượn bốn cái cánh tay đồng thời hướng về sau d â n lên màu xanh biết một hệ năng lượng điên cuồng hướng quả đấm của nó hội tụ hình thành bốn cái không ngừng xoay tròn phóng đại như là cự một c ọ c giống như năng lượng hư ảnh sau một khắc nó bốn q u y ề n cùng xuất hiện gào thét ra xé rách không khí áp phong hướng phía giữa không trung thương minh linh chủ hung hàng gập tới thế công tấn manh mã c u n g bạo đàn, đàn mắt dòng ngưng lại đôi dòng lắc nhẹ thân hình vẽ g i trên không trung một đạo linh động đường vòng c u n cực kỳ nguy cấp từ bốn đạo năng lượng trọng kích khe hở bên trong xuyên t h ẳ n g qua năng lượng sóng ánh sáng lau chùi nó miếng vẩy bay qua mang theo áp lực gió gợi lên quanh thân lượn lờ mây mù kéo dài khoảng cách biển mây rủ xuống lập chân u y ê n tỉnh táo lại lệ n h xem như có được tăng thêm hiệu quả khống trạng kỹ năng đạn đản chỉ cần có thể thuận lợi sử dụng ra biển mây rủ xuống lập liền có thể thiết lập sơ bộ ưu thế đạn đản hiểu ý lập tức bay lên trên thăng sừng rông phát sáng chuẩn bị lần nữa triệu hoán mây mưa chương ba trăm chín mươi chín long ngâm vang vọng toàn trường ba chương ba trăm chín mươi chín long ngâm vang vọng toàn trường ba nhìn thấy một màn này hướng đ à o ánh mắt chất động hắn tự hồ đã sớm chuẩn bị suy nghĩ tùy theo dâng lên liền chờ ngươi dùng một chiêu này tứ tý diệp vượn sử dụng r a hủ hóa dễ lao t ủ lời này vừa nói ra tứ tý diệp vượn bốn cái tay cánh tay đột nhiên chụp về phía mặt đất ầm ầm chỉ một thoáng lấy đạn đạn phía dưới mặt đất làm trung tâm vô số cây đen như mực tráng kiện dây leo phá đất mà lên những n à y dây leo không chỉ có cứng cõi vô cùng càng mang theo mánh liệt tính ăn mòn khí tức g i lẫn nhau đ a n dẹp thành một cái cự đại lồng giam như điên hướng phía không trung ngay tại sử dụng kỹ năng đạn đạn quấn quanh mà đi thấy thế lữ hào k Cỏ cây trong ọ n đánh nghi binh, hướng g kích chỉ là đ mục đích thật h t sự là ô qua hủ hóa dễ lao hủ hạn dễ tù chấp ế t h nấm này h linh chủ h n n h đ ộ không ư minh gian h nổi lại mặt không đ lên, lên, lên. lên từng vệ sóng gợn la tan đàn đàn thân thể một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tại ngắn ngủn một máy mắt thân ảnh của nó như là tế bào phân liệt giống như nháy mắt huyện hóa ra mấy chục cái giống nhau như đúc sinh động như thật màu lam long hình phân thân những này phân thân cũng không phải là đứng im bất động mà là như là có được sinh mệnh giống như trên không trung không có quy luật chút nào khắp nơi bay múa xoay quanh trong lúc nhất thời toàn bộ trên sàn thi đấu không phản phát xuất hiện một cái do màu l a m chân l o n g tạo thành m ạ n dễ k ỳ hụ làm người hoa mắt căn bản không phân do cái nào mới là thực thể k i a mấy chục cây bắn nhanh mà lên hủ hóa dây leo lập tức mất đi mục tiêu rõ rệt bọn chúng chỉ có thể mù quang hướng phía không trung những cái tia bay múa long ảnh quấn quanh quần từng cái phân thân tại bị dây leo đụng vào nháy mắt tựa như cùng bọt nước giống như lạng yên vỡ vụn hóa thành điểm điểm màu lam vụn ánh sáng tiêu tán trải qua đản đản khắc khổ nghiên cứu đem kính hoa thủy n g u y ệ t khai phát ra hai loại sử dụng phương thức một là một nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo không có lực công kích hóa thân có thể lấy giả l o ậ t thật quấy nhiều đối thủ phán đoán hai là phân hóa ra một đạo có bản thể bộ phận thực lực hóa thân trợ giúp bản thể cùng nhau công kích đối thủ lữ hào tại kênh trực tiếp lên tiếng hô to là tinh thần hệ kỹ năng kính hoa thủy nguyện nguyên lai、like、thương minh linh chủ là thủy hệ cùng tinh thần hệ sùng thú rất không tệ thuộc tính tổ、hợp. dẫn chương trình đem lời để ở chỗ này nhiều nhất còn có một phút thương minh linh chủ liền có thể thủ thắng cùng thời khắc đó đạn đạn chân thân đã mượn nhờ phân thân h i ể m hộ, l ạ g yên không một tiếng động vòng qua một cái cực kỳ xào trá góc độ cấp tốc tới gần chính hết sức chuyên chú k h ố n g chế dây leo tứ tí diệp v ư ợ n v ụ cận ngay tại lúc này sử dụng da thủy bạc đạn trần liên nhắm ngay thời cơ đúng lúc phát ra chỉ lệ đạn đạn miệng rồng một tấm một viên cao độ áp xúc nội bộ dòng nước xoay tròn cấp tốc tỏa ra khủng bố năng lượng ba động màu lam đậm thủy cầu nháy mắt tại trong miệm nó ngưng tụ thành hình thủy cầu cấp tốc biến lớn cũng để không khí chung quanh t h ủ y bạo đạn lấy siêu việt thị g i á c bắt giữ tốc độ vạch phá bầu trời tinh chuẩn vô cùng đánh phía tứ tí diệp vượn không có chút nào phòng bị bên cạnh eo không được mau tránh hướng đ ả o sắc mặt k ị c biến suy nghĩ dâng lên nhưng đã quá muộn tứ tí diệp vượn mới vừa từ hủ y hóa dễ lao tù thi pháp sau dung bên trong khôi phục căn bản không kịp làm giá hữu hiệu né tránh phanh t h ủ y bạo đạn rắn rắn chắc chắc đánh vào tứ tí diệp vượn trên thân cũng không có kinh thiên động địa nổ tung mà làm ộ t tiếng ngột ngạt như lôi cự trống tiếng vang ầm vang vang lên g ố n g tứ tý diệp vượn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nó kêu nhìn như cứng cỏi tráng kiện thân thể như là giấy r á n giống như bị tùy tiện xe rách thân hình khổng lồ bị cỗ này đấu đá mà đến cự lực trực tiếp đánh cho cách mặt đất bay lên trên không trung lăn lộn tầm vài vòng mới nặng nề mà ngã xuống ở phía xa eo của nó bụng nơi một cái nhìn thấy mà giật mình lo vết thương thình lình đang n h ị n toàn trường lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh nhưng xem như tam giai một hệ sủ thú dù cho gặp đản đột nhiên tắc kích tứ tý diệp v ư n cũng không có trực tiếp mất mát năng lực chiến đấu nó gắng gượng đau đớn thân thể đứng lên đấm ngực g giống... tứ tý diệp vượn quanh thân điên cuồn g cuồn cuộn một hệ năng lượng nó đang nổi lên càng thêm mánh liệt thế công nhưng đối với trần u y ê n cùng đản đản mà nói thắng thế đã định tiếp xuống chỉ cần thừa thắng sông lên là đủ trần u y ê n mặt mỉm cười suy nghĩ hề lên đản đản nhanh lên kết thúc chiến đấu đi p h ù n nước một lát sau ngang đản đản quanh thân lượn lờ mây mù thon dài linh lung thân thể như ẩn như hiện nó ngẩng đầu thét dài vệ ngay ánh mắt liếc nhìn toàn thân hiện ra nhiều chỗ vết thương tứ tý diệp vượn trọng tài bước nhanh về phía trước kiểm tra lập tức quyết đoán vung cờ trên ứ tí d khán mất đài nghị luận ở mỹ nông trường trong phòng khách vậy buộc phát ra lũ tiệu ra hỏa tiếng kêu hưng phấn hướng về phía TV go go gọi, sau đó vòng quanh ghế sofa không ngừng nhảy nhót giắt chân chân vịt con ngươi đảo một vòng nó cưa cưa cánh Rất ra một nhanh liền làm c á i vi p h ạ m nông t r ư ờ n g ra l ệ n h trăm ọ n định. g yếu quyết、định. Để n ừ n g h linh a t tài không có chút n nào a y ăn linh ngư đi. c chiến nông trường b thuật toàn bộ nhờ chỉ số một chương bốn trăm linh không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số một đ ế đ ô đêm bị vô số đèn n g h e ông tô điểm được giống như ban ngày khách sạn cao tầng trong phòng lại là một mảnh cùng ngoại giới trói lọi ồn ào náo động ngăn cách t n g hình linh tĩnh nhu hòa màu vàng ấm ánh đèn từ phía trên trần nhà đèn mang chạy x u ô i xuống tới bao phủ gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh có ca mặt ủ mày trao ghé vào mềm mại d à y đặc trên mặt thảm cái c ầ m đặt tại đàn sen chân trước bên trên buồn bực ngắn ngẩm đánh cái thật lưng áp nó xanh biết đôi mắt thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ lóe lên cành đêm chóc đôi không có thử một cái vô nhẹ, nhẹ đánh lấy thảm trải sản hôm nay có ca vô pháp tham gia chiến、đấu. chỉ có thể nhìn đạn đạn ở trên sân thi đấu rực rỡ hào quang một loại khó nói lên lời bực bội cùng thất lạc giống tiểu côn trùng một dạng gặm nhấm nó trái tim nó bỗng nhiên đứng người lên bắt đầu ở trong phòng khách đi qua đi lại móng u ố t đạp ở trên mặt thảm phát ra t r ầ muộn m phốc phốc thanh âm trong cổ họng ngẫu nhiên phát ra mang theo bất mãn trầm thấp vùng ngủ câm thanh một bên thần mộ hoa tiên đối có ca sao động mắt biết t hai ngơ nó ư u nhã ngồi ở trên bàn trà màn hình điện thoại di động quang mang chiếu vào tinh xảo như cánh hoa trên mặt tiểu gia hỏa chính hết sức chăm chú quan sát t h ứ mười một hội trường những tuyển thủ khác đối chiến thu hình lại ánh mắt chuy từ đấu trường khải hoàn về sau nó cơ hồ một mực duy trì cái tư thế này bộ kia bản vương thiên hạ đệ nhất dắm túi h bộ dáng cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất quang mang phát ra ưu miêu đem toàn bộ thân thể có quắp tại ghế xa lon gối ôm trong đống trong ngực ôm chặt một bao so với nó còn lớn hơn đồ ăn vặt màu hổ phách con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm phía trước to lớn màn hình tv bên trong chính phát hình khoa trường khôi hài tống nghệ nó thỉnh thoảng bị chọc cho ngựa tới ngựa lui phát ra cô chiêm c h i ế c cô chiêm c h i ế c bén nhọn tiếng cười móng nuốt nhỏ hưng phấn đập lấy mềm mại gối ôm quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài thú vị vốn u miêu đại nhân liền nên hưởng thụ những này trần n g u y ê n thì ham sâu tại phòng khách trung ương mềm mại nhất tấm tia ghế sô p a bên trong thân thể dán ra đốn lựa thu liễm banh thân lưu chuyển kim hồng q a n huy yên tính dừng rơi vào đầu vai của hắn gi nhẹ nhàng vô vô đ ố m lửa cái đầu nhỏ cái sau lại ghét bỏ giống như nghiêng đầu đi trần n g uyên cười cười tiện h tay cầm lấy trên bàn trà điện thoại di động màn hình giải tỏa nháy mắt phô thiên cái điệu tin tức đẩy đưa cơ hồ muốn bao phủ giao diện những tin tức này tất cả đều cùng có thụ chú mục đông hoàng đại hội có quan hệ xem như đông hoàng duy nhất cấp s thi đấu đồng thời có đến từ các nơi ưu tú ngự thú sư tham gia đông hoàng đại hội ở được duyệt một khắp này liền chịu đến cả nước dân chúng cao độ chú ý sở hữu tin tức truyền thông dành trước đưa tin cho dù là sinh hoạt hẻo lánh nhất hoang v u nhất địa phương đáng người cũng nhiều bao nhiêu thiếu đã nghe qua đông hoàng đại hội tương quan tin tức. mà ở điểm tích lũy thi đấu ngày đầu tiên tranh tài kết thúc cùng ngày ban đêm trên mạng lit nha lit nít đều là liên quan tới ngày đó tranh tài nhiệt liệt thảo luận mà những cái kia tại bắt đầu thi đấu liền có thụ c h ú mục đoạt giải quán quân hấp dẫn vẫn bị vô số bạn trên mạng nói chuyện say sưa bọn hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đồng đều lấy tính áp đảo đồng thời gần gũi thống trị cấp tư thái nhẹ nhõm thủ thắng bọn hắn thậm chí không có phái ra vương bài sùng thú vẹn vẹn phái ra cái thứ hai hoặc là cái thứ ba sùng thú liền để đối thủ đầu đầy mồ hôi khó mà chống đỡ đối cùng bọn hắn vị trí cùng một cái hội trường những tuyển thủ khác tới nói m gặp gỡ thì tương đương với tự động ít đi một cái điểm tích lũy nhưng mà tại chỗ có chủ đề bên trong nhiệt độ tối cao thảo luận kịch liệt nhất lại là trần uyên hắn có chút hăng h à i ấn mở mấy cái hấp dẫn diễn đàn cùng xã giao bình đại đầu ngón tay hoạt động trên màn hình nhanh chóng đổi mới lấy lượng rất lớn bình luận hấp dẫn thảo luận tiếp lý tính phân tích trần cố v ẫ n thủ tú phái ra s ủ n g t h ú mới là tự tin vẫn là bất cẩn ngươi đừng thẳng tin còn là bất cẩn liền nói thắng không có thắng a nhị giai thực lực sùng thù mới trần cố vẫn thật không đem đối thủ làm người a tin tức tốt là thương minh linh chủ là nhị giai tin tức xấu là hạ nguyện phẩm chất ta nguyên lai tưởng rằng thần tinh phẩm chất sùng thú đã là trước mắt ngự thú sư hạn mức cao nhất không nghĩ tới trần cố vấn vô thanh vô tức triệu hồi r a hạo nguyện phẩm chất sùng thú các người nói hắn đến cùng ở nơi nào tìm được luôn không khả năng tại ven đường tiện tay nhặt được một viên sùng thú trứng ớp trứng sau chính là thương minh linh chủ a loại này kịch bản trong mộng có khả năng xuất hiện bỏ phiếu tiếp dự đoán một lần thương minh linh chủ tại điểm tích lũy thi đấu có thể thắng liên tiếp mấy trận cái này còn dùng dự đoán điểm tích lũy thi đấu giai đoạn khẳng định toàn thắng a không thấy được hôm nay đánh liệu nguyên cự nhân cùng chơi tựa điểm tích lũy sau trận đấu mặt nhất định sẽ gặp được càng mạnh đối thủ vạn nhất bị nhằm vào đâu hạ nguyện phẩm chất lại không phải vô địch nếu có chỉ lôi hệ s ủ n g thú hoặc là kỹ năng đặc thù tiến hành khắc chế nó phần thắng sẽ phi thường thấp ta đoán nhiều nhất t h ắ n g năm trận trần n g u y ê n từng đầu nhìn xem những n à y hoặc sợ hai t h ắ n g phục hoặc phân tích hoặc trêu chọc bình luận khoe miệng không nhịn được có chút dâng lên những n à y ồn ào náo động nghị luận tựa hồ cách hắn rất xa lại phảng phất gần ở bên thai hắn để điện thoại di động xuống thân thể hướng về sau áp vào ghế xô p a chỗ càng sâu chậm nhắm mắt lại ngoài cửa sổ nồng xuyên thấu qua màn c đông hoàng đại hội ngày đầu tiên thuận lợi kết thúc hắn mục tiêu tiếp theo là thành công tấn cấp đấu vòng loại hoặc là nói lấy toàn thắng tư thái tấn cấp nghĩ tới đây trần u y ê n kìm lòng không được mở hai mắt ra ngước mắt nhìn về phía đứng tại tủ quần áo bên trên ánh mắt bên nghễ tư thái cao ngạo đàn đản khỏe môi dương lên có thể hay không toàn thắng tấn cấp đều xem ngươi điểm tích lũy thi đấu lịch trình này g cứ như vậy tại ngày qua ngày chiến đấu nghỉ ngơi cùng ngoại giới càng thêm tăng cao thảo luận bên trong bình ổn mà cấp tốc đẩy về phía trước tiến chương bốn trăm không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số hai chương bốn trăm không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số Hai. ở nơi này dài d ằ n g giặc mà nhanh chóng đấu vòng loại giai đoạn đàn đàn chưa từng có một ngày lười biếng cũng không nếm bại một lần tiếng rồng ngâm của nó lần lượt vang vọng đấu trường cho đến trở thành những tuyển thủ khác các vọng ở đây trên đường đàn đàn gặp được bị đối thủ nhằm vào tiến tới lâm vào khốn cảnh thậm chí tuyệt cảnh thời khắc nhưng nó nhiều lần biến nguy thành an mỗi lần tuyệt địa lập bản càng đến tuyệt cảnh cỗ này nho nhỏ trong thân thể chỗ buộc phát tiềm năng cùng lực lượng càng lạ kinh người đàn đàn tốc độ tiến bộ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày tăng lên mắt trần có thể thấy cuối cùng điểm tích lũy thi đấu nên đón này g cuối cùng trần u y ê n cùng đản đản cộng đồng đứng ở một tên sau cùng đối thủ trước mặt sân bãi bên trong tiếng gầm sôi trào ngàn vạn người xem ánh mắt tập trung tại giữa sân điểm tích lũy thi đấu trận chiến cuối cùng bầu không khí bị tô đậm đến đỉnh điểm có lẽ là thi đấu ủy hội cố ý gây nên trần u y ê n không chỉ có được gan bài tại mở màn chiến càng là cần tiến hành kết thúc chiến mà trần u y ê n cuối cùng một trận tranh tài đối thủ là đến từ học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ thiên tài học sinh lâm lân lâm lân người mặc cắt xén hợp thể hậu phục chế phục cái cầm cánh n ế c hai mắt lộ ra tràn đầy chiến ý xem như học viện phái học sinh lâm lân v ì ứng đối cuối cùng này một trận tranh tài làm đủ chuẩn bị hắn không chỉ có thức đêm nghiên cứu trần u y ê n tại điểm tích luy thi đấu giai đoạn sở hữu đối chiến thu hình lại càng làm cho hảo hữu lục nhiên hỗ trợ phân tích đối phương chiến thuật phong cách cùng sơ hở có thể nghiên cứu hồi lâu hai người cuối cùng được ra một cái khó có thể tin kết luận tại điểm tích luy thi đấu giai đoạn trần cố vấn cơ h ồ không có sử dụng chiến thuật thuật lý là dựa vào thương minh linh chủ sức mạnh cứng lấy được thắng lợi đơn giản tới nói chính là không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số hảo hữu lục nhiên càng là vỗ vỗ bờ vai của hắn n g trọng tâm trường nói quên đi thôi ta cùng trần cố vẫn từng có một đoạn thời gian tiếp xúc hắn người này thâm bất khả c h ắ c không cần thiết ở trên người hắn hao phí quá nhiều thời gian dù sao ngươi đều xác định tấn cấp đấu vòng loại cùng hắn xoắn suýt trận này ý nghĩa không lớn đối chiến chẳng bằng giữ lại át chủ bài nghỉ ngơi thật tốt dùng cái này ứng đối hậu thiên đấu vòng loại dù sao đây chính là bản đại gia đều không thể chiến thắng đối thủ nghe đoạn văn này lâm lân lâu lâu trầm mặc hắn cũng không thực lòng tin phục hắn mặc dù đã khóa trận đấu vòng loại tấn cấp danh l ệ nhưng hắn muốn lấy toàn thắng tư thái tân cấp mà muốn toàn thắng nhất định phải đánh bại đối diện ngàn vạn suy nghĩ t r ợ t lóe lên lâm lân tập trung ý chí ngước mắt nhìn chăm chú phía trước kịch chiến thương minh linh chủ cùng hắn s ủ n g thú đối diện chiến say sưa hai con s ủ n g thú đều đã chịu đến khác biệt trình độ tổn thương ly là một tiếng xuyên kim liệt thạch hưng gãy vang vọng sân bãi một con thần tuấn phi phàm ưng loại s ủ n g thú dương cánh đánh út về phía thương minh linh chủ nó dương cánh vượt qua ba mét lông vũ bày biện ra thâm thúy màu xanh tím lông vũ biên r i i lóe ra tỉ mị điện quang màu vàng làm người khác chú ý nhất là nó đôi kia sắc bén mắt ưng chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có lôi vân lan lộn nhìn t h ầ cái này h phẩm c trương Chỉ h t ấ kịch chiến đã tiếp tục một lát đối phương không chỉ có là thần tinh phẩm chất càng nắm giữ cao uy lực lôi hệ kỹ năng xem như đản đản trước mắt gặp qua khó giải quyết nhất đối thủ nếu không phải đản đản ở nơi này một chu tiến bức cấp tốc sợ rằng vừa đối mặt liền sẽ thụ trọng thương cũng may trải qua hơn vòng giao phong trần uyên đã đại khái thăm dò rõ ràng kinh lôi vũ ương nội tình gia hỏa này mặc dù công kích kinh người thân hình linh hoạt nhưng có một cái trí mạng khuyết điểm thân thể yếu ớt trong chấp nóng h này đàn đàn mắt dòng ánh sáng màu lam loại lên thân hình nháy mắt mơ hồ mấy trục đạo khó phân thật giả long ả n h phân thân chống rông xuất hiện trên không trùng sen lẫn bay múa bất ngờ đánh tới kinh lôi vũ ương lập tức mất đi công kích mục tiêu nổi giận nó vũ cánh chim xuyên thấu từng cái huyết ảnh liệt phong chật c ậ t lôi đình l a lộn điều trùng tiểu kỹ lôi bạo lĩnh vực có thể lâm lân tựa hồ đã sớm chuẩy không làm ngự thú sư thanh â m trong đầu vang lên trong c h ư ớ c mắt kinh lôi vũ ứng bay cao lướt lên hai cánh kịch liệt vỗ vô số thật nhỏ kim sắp điện xả từ cánh chim ở giữa bắn ra cấp tốc tại chỗ giữa không trung hình thành một mảnh không ngừng khuếch tán lôi v â n khu vực đô nốt rung động lôi điện ở trong đó du tẩu cường đại điện t r ư ờ n g quấy nhiều phía dưới hết thạy ngay cả không khí đều trở nên cháy bỏng giờ k h ắ c này đ à n đ à n phân thân tại loại này không khác biệt công kích đế nào n ảo như bọt nước giống như vỡ vụn tiêu tán chân thân cũng bị bách hiện lộ ra, động tác rõ ràng chịu đến tính điện chỉ trễ ảnh hưởng đem quanh thân lôi điện năng lượng cao độ áp s ú c t ạ i nhọn mỏ hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn lôi quang trụ lấy siêu việt trước đó tốc độ đánh phía đàn đàn trên khán đài bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc nhìn thấy một màn này lữ hào tại kênh trực tiếp vậy lao vẹt mồ hôi h ỏ n g rồi cái này kinh lôi vũ ứng có chút lợi hại thật mạnh lực bộc phát trần cô vẫn trận đầu lạc bại sẽ không cần xuất hiện a đối mặt một k í c h trí mạng này trần n g u y ê n ánh mắt trầm tĩnh biển mây rủ xuống đàn đàn cố nén điện trường khó chịu sương rồng tách ra trước đó chưa từng có hóng ánh, ánh sáng màu lam nồng đậm mây đen cấp tốc hội tụ không chỉ có ngăn cản trên không lôi b ã o lĩnh vực ăn mòn càng là hàng bên dưới ẩn chứa nồng đậm thủy hệ năng lượng mưa xối xả h o h o h o mưa rào tầm ta cùng cồn b ã o lôi điện và chạm phát ra giày đặc xì xì thanh âm đại lượng hơi nước bốc hơi thay thế lữ hào vô đ u ổ i hô lớn trần cố vấn hồ độ a nước mưa dẫn điện a nhưng mà sau m ộ t khắc đám chìm trong mưa rào tầm ta phía dưới thương minh linh chủ ngầm đầu n g â m dài có ánh sừng rồng tại nước mưa cọ dửa hạ lưu lộ ra ánh sáng kỳ dị nguyên bản bị thương thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nhanh chó đ à n đ à n đạt được một hệ liệt tăng thêm hiệu quả mặc dù lôi đỉnh côn g bạo thậm chí có thể mượn nhờ nước mưa càn quét toàn bộ sân bãi có thể dùng r a biển mây rủ xuống hiệu quả lợi nhiều hơn hại chương bốn trăm không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số ba chương bốn trăm không có chút nào chiến thuật toàn bộ nhờ chỉ số ba thùy b ạ o đạn trần liên ánh mắt l ấ m liệt suy nghĩ dâng lên nước mưa lâu đá lôi vân lan lộn đàn đạn há mồm phun ra một viên cao độ áp súc xoay tròn thủy cầu ở giữa ẩn chứa cực kỳ khủng bố thủy hệ năng lượng ẩm vang buộc phát hướng lôi cuốn lôi quang đánh tới kinh lôi vũ h n g nước cùng lôi ngang nhiên đụng nhau không có kinh thiên động địa nổ tung mà là tại giữa không trung sinh ra kịch liệt năng lượng t r h o vùi trứng mắt bạch quang lấp lánh toàn trường hỗn loạn dòng năng lượng khắp nơi toàn loạn thủy lôi va chạm mây mưa bị lôi đỉnh thôn vệ phát ra lốp bốp chói hai tiếng vang một phen va chạm không phân cao thấp hai con sùng thú lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi rằng co nhưng khi ống kính phân biệt quét qua hai con sùng thú thở hồng hộ kinh lôi vũ ưng cùng tinh lực rồi rào thương minh linh chủ phân biệt xuất hiện ở trong màn hình lữ hào lập tức tắt l ư i nhị giai sùng thú, thú cứng đối cứng á vẫn là thuộc tính bị k ắ c chế tình huống trần c ô vấn người cái này thương minh linh chủ thật sự hợp lý sao ta kiến nghị thi đấu ủy hội nghiêm tra sân bãi phía trên ngay tại lúc này phun nước trần n g u y ê n ánh mắt liếc nhìn xung quanh nhạy cảm bắt l ấ y song phương kỹ năng sau khi va chạm kinh lôi vũ ương lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh nháy mắt hoặc không trái lại đàn đàn nó có biển mây rủ xuống tăng thêm hiệu quả trạng thái tại tiếp tục khôi phục đàn đàn hiệu ngầm trong lòng một đạo cô đ ộ n g nhanh t r o n g cột nước từ một cái xảo trá góc độ phun ra kinh lôi vũ ương mới vừa từ đụng nhau phản xung bên trong ổn định thân hình vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới bị cột nước hung hăng đánh trúng cánh bộ dễ. kinh lôi vũ ưng p h á trùng a một t i đi đi. điệp ngã xuống tại bị nước mưa thấm ớt sân bãi bên trên dãy rủa mấy lần cuối cùng không thể lại đứng lên toàn trường yên tĩnh một cái trước mắt lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc gieo họ trọng tài vũ cờ kinh lôi vũ ưng mất đi năng lực chiến đấu người thắng là trần huyền t u y n thủ toàn thân cháy đen thương thế không nhẹ đản đản lơ lửng giữa không trúng quanh thân nước mưa vân quanh nó nhìn qua bị thua đối thủ có chút n g n g đầu tắm rửa nước mưa sao xạ phải giống như miếng vạy phun trào quan huy reo rắt long ngâm vang vọng toàn trường ngang ngươi không kém có thể gặp phải là b ả n vương giờ phút này toàn trường nhìn chăm chú đợi đến hai vị tuyển thủ nắm tay rời sân thất hồn lạc phách lâm lân trở lại tuyển thủ phòng nghỉ hắn hai mắt thất thần sắc mặt trắng bệnh toàn trường thì thầm không ngừng vì cái gì vì sao lại như vậy lôi hệ không phải khắc chế thủy hệ sao t a m g i không phải cao hơn nhị g i sao lục nhiên dựa vào cổng hắn có chút nước mắt nhìn c h ă m chú tựa như sát chết di động lâm lân trở về thổi lên trên trán màu đỏ sầm lưu hải chật cười nói nào có như thế đa số cái gì hãy cùng ta trước thi đấu nói một dạng không có chút nào chiến thuật kỹ xảo toàn bộ nhờ t r ị số gợp trống rất hiển nhiên thương minh linh chủ t r ị số muốn xa xa cao hơn ngươi kinh lôi vụ hưng lâm lân lâm vào thật lâu trầm mặc sau đó lục n h i ê n đi lên trước v ô vô lâm lân b ả bay miết miệng cười một tiếng yên tâm đi nếu như ta đụng phải trần cố vấn sẽ vì ngươi báo thủ ngươi có thể thắng lâm lân n ư ớ c mắt hỏi thăm lục nhân k h ỏ môi dương lên trên mặt lộ da nụ cười tự tin tại thứ mười một hội trường trần liên bằng vào đạn đản lấy toàn thắng chi tư nhẹ nhõm tân cấp mà lúc trước bị hắn chiến thắng lâm lân lấy thua trận một trận chiến tích đồng dạng tân cấp hai người bọn họ chính là thứ mười một hội trường duy hai t ấ n cấp người đến như những tuyển thủ khác tất cả đều đông hoàng đại hội dạng một vòng biến thành triệt triệt để, để phá hôi nhưng tần tỉnh tấn cấp tình huống lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bao quát trần n g u y ê n ở bên trong tổng cộng có năm người tấn cấp theo thứ tự là hạ hằng trang giản bạch thạch cương cùng h o á c h à n h hạ hằng cùng trang giản bạch tấn cấp vẫn còn tốt hai người này thực lực đều rất mạnh mẽ cái trước là cúp gió lớn a quân cái sau tuy chỉ là t ố t bốn lại nhiều lần bị trần n g u y ê n thao luyện trong đó hạ hằng toàn thắng tấn cấp trang giản bạch thua trận một trận nhưng thạch cương cùng h o á c h à n h thuận lợi tấn cấp lại thuộc về niềm vui ngoài ý mớn cái trước các chiến mấy trận có đến vài lần gặp được hiểm cảnh lại đều biến nguy thành an thành công thủ thắng cuối cùng lấy thua trận ba trận chiến tích thu Cái s a năm tên tuyển thủ tấn cấp đến đấu vòng loại đã coi như là rất không tệ tỷ lệ nghe nói tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư bên kia đã trong đêm chế tác ăn mừng video càng lạ kéo ra khỏi hành vi đến như những cái kia tại trước thi đấu liền có thụ trú mục đám tuyển thủ không có người nào lật xe tất cả đều lấy cực kỳ tốt chiến tích tấn cấp đến đấu vòng loại đối với số ít tuyển thủ mà nói điểm tích lũy thi đấu chỉ là làm nóng người đấu vòng loại mới thật sự là bắt đầu Tại đấu người, người người, người sáng sớm hôm sau đế đô bầu trời vừa mới nổi lên màu trắng bạc một tầng thật mỏng nắng sớm xuyên thấu qua nặng nghề tầng mây vì thành thị phát họa ra mông lung hình dáng khách sạn trong phòng một mảnh tĩnh mịch đột nhiên một trận nóng ớt thô giáp súc cảm lật lại cọ qua trần nguyên gương mặt cùng cay chán đồng tối h hôm qua thức đêm thưởng thức đám dân mạng đối với mình sợ hai thán phục cùng tán dương trần cố vấn giấc ngủ thiếu nghiêm trọng hắn miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhẹ t một ngủ mơ hồ trong tầm mắt chỉ thấy có ca tấm kia lông sủ mặt to góp được rất gần xanh lam đôi mắt bên trong tràn đầy vội vàng có ca nhìn thấy chủ nhân tỉnh lại lập tức bung ra khẩu dùng cái mũi dùng sức giúp vào trần n g uyên lộ bên ngoài chăn cánh tay sau đó ngậm lấy góc chăn trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nào dùng sức hướng dưới giường lôi kéo ngao ngao chủ nhân ra cửa chơi bị có ca như thế nháo trỏ trần n g uyên hỗn độn đại não cuối cùng tỉnh táo lại ở nơi này tuần thời gian bên trong mặc dù đều là đản đạn trinh chiến đấu trường giút h n gỡ xuống từng tràng thắng lợi nhưng có ca bọn chúng hàng ngày hàng đêm khắc khổ bảo trì trạng thái tốt nhất thương tự tinh bị lật tẫn có thể khổ nhàn kết hợp phi thường trọng yếu thế là trần nguyên tại tối hôm qua biểu thị hôm nay nghỉ ngơi thật tốt mang theo lũ tiểu g i a hỏa ra ngoài du ngoạn một ngày xem ra coca rất dễ nhớ ở chuyện này hắn bật cười lắc đầu đưa tay dùng sức vớt vớt coca nhiệt tình quá độ đầu to được rồi được rồi ta liền dậy hắn ngồi dậy nhu hỏa nắng sớm vừa lúc xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất vẩy vào trong phòng tại trên sàn nhà ném xuống ấm áp còn sáng tia sáng bên trong có thể trông thấy thật nhỏ bụi bặm chậm rãi lưu động u miêu ngã chổng vó nằm ở sáng sủa nhất mảnh k i a còn sáng bên trong mềm mại màu tím cái bụng theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng bên người tán lạc mấy cái không đồ ăn vặt túi hàng nó h í p mắt lại một bộ hài lòng lười biếng tới cực điểm bộ dáng ngẫu nhiên dỗi ra móng n u ố t nhỏ tinh chuẩn từ bên cạnh mở ra túi đồ ăn vặt bên trong v ứ t ra một mảnh cá khô nhỏ răng r ắ c răng rắc ngay lấy phát ra thỏa mãn nhỏ bè tiếng ấ y trần u y ê n cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường màn hình sáng lên khóa bình phong giao diện nháy mắt bị vô số đầu tin tức đầy đưa chứng cứ đông hoàng đại hội đấu vòng loại danh sá hắt mã nhiều lần hiện đ a o thải xẹt cục khó bể phân biệt các loại tiêu đề phá lệ bắt mắt trần n g u y ê n vội vàng liếc mấy cái nhưng báo cáo này phần lớn là đối hôn qua thi đấu quả tổng kết cùng đối đấu vòng loại triển vọng hắn cười cười không có nhìn kỹ ngược lại mở ra địa đồ phần mềm bắt đầu tìm kiếm đế đô phụ cận thích hợp sùng thú hoạt động công viên hoặc cảnh khu nếu là nghỉ ngơi giải trí vậy dĩ nhiên không thể tiến về quá mức nguy hiểm địa phương đế đô mùa đông có cái gì tốt địa phương thích hợp hưu nhàn giải trí đâu nhìn qua rực rỡ muôn mẩu chỗ ăn chơi trần liên ánh mắt chất động trong lúc nhất thời lâm vào xoắn s u í đúng lúc này điện thoại viên ca tỉnh rồi không thuận tiện nửa giờ sau đến dưới lầu số ba phòng hội nghị tập hợp tâm sự đấu vòng loại an bài làm trần u y ê n bước vào phòng hội nghị lúc tham gia năm nay đông hoàng đại hội ngự thú sư toàn bộ đến đ ô n g đủ trang g i ả n bạch thạch cương hạ hàng chờ tấn cấp người ngồi ở hàng phía trước thần sắc buông lỏng giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm thảo luận còn lại chưa thể tấn cấp đội viên thì ngồi ở đằng sau bầu không khí hơi có vẻ phức tạp bọn hắn cơ bản đều trầm mặc không ra tiếng biểu lộ có tiếng lối cũng có thoải mái bọn hắn là từ như vậy đại tần tỉnh bên trong chọn lựa ra tới ưu tú ngự thú sư đại biểu nơi đó cao nhất ngự thú sư trình độ mỗi người đều là vạn người không được một nhưng này dạng vạn người không được một tại đông hoàng đại hội khoảng t r ừ n g hơn ngàn cái làm vinh diệu cả nước khát vọng cùng dã tâm bị tàn khốc hiện thực nhấn g nát mỗi người đều không thể tiếp nhận hiện thực chủ lĩnh đội đứng tại phía trước sau lưng hình chiếu lấy đông hoàng đại hội lịch đấu đổ hắn đầu tiên là vẻ mặt tươi cười nhìn về phía trần n g uyên chờ năm người đầu tiên nhiệt liệt chúc mừng năm vị thành công x â m nhập đấu vòng loại biểu hiện của các ngươi cho chúng ta tần tỉnh giành được to lớn vinh dự trong phòng họp vang lên chân thành tiếng vô tay tiếp đó có h ủ l ba cái phương án thứ nhất có thể lưu tại đế đô hiệp hội gánh chịu tương quan phí tổn đại gia thừa cơ b n m lòng dung loạn cảm thụ một chút đế đô phong thái thứ hai nếu như trong nhà có sự hoặc nghị trước thời hạn trở về hiệp hội cũng sẽ an bài tốt hành trình thứ ba hắn nhìn về phía trần n g u y ê n đám người nếu như nguyện ý cũng có thể lưu lại trở thành bọn họ bồi luyện trợ giúp bọn hắn bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu càng mạnh đối thủ đương nhiên cái này hoàn toàn tự nguyện chương bốn trăm linh một người người rất hào phóng hai chương bốn trăm linh một người người rất hào phóng hai trương hạo vừa dứt lời cơ hội không có chút gì do dự những cái kia chưa thể tấn cấp ngự thú sư nhóm ả o hào mở miệng cái này còn dùng tuyển đương nhiên là lưu lại l à bồi luyện đúng lưu lại nhất định phải lưu lại có thể cùng Cố thể Trần vậy ẫ vẫn n người thường người vọng trong tay bọn đám được, đã đào đám được đồ giao hội phi thải, tay cho thủ thể từ hy họ học cơ có có dù bị v t Tốt. v ậ liền định như vậy chủ lĩnh đội t r u n g điệp gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên trương hạo trương hạo sài bước đi tới sau đó hoán đổi hình chiếu hình tượng phía trên là cặn kẽ đấu vòng loại lịch đấu biểu tiếp xuống do ta cho các vị trọng điểm nói một chút đấu vòng loại lịch đấu an bài đấu vòng loại tổng cộng năm ngày từ đêm hai bắt đầu mỗi đêm tiến hành cho đến quyết g a top tám cũng là nói mỗi vị tuyển thủ ở nơi này năm ngày thời gian bên trong cần tiến hành ba trận hai v hai đội chiến quy tắc rất đơn giản cũng rất tàn khốc đơn bại đào thải thua một trận liền trực tiếp kết thúc năm nay đại hội hành trình trương hạo ánh mắt từng cái liếc nhìn ngồi ở hàng trước năm người ngựa khí ngưng trọng cho nên mỗi một trận đều phải toàn lực ứng phó không thể có bất kỳ sơ thất nào hắn thao tác máy tính đem một phần mã hóa văn kiện gửi đi đến tấn cấp đội viên trên máy truyền tin đây là chúng ta trong đêm sửa sang lại sở hữu đấu vòng loại tuyển thủ tài liệu cả kẽ bao quát bọn hắn đã xuất trận sùng thú kỹ năng phân tích quen dùng chiến thuật phong cách thậm chí là một chút khả năng tồn tại nhược điểm ước định hy vọng đại gia có thể bất chút thời gian tỉ mỉ ngh trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu quyết định trở về thì để thần mộ hoa tiên thật tốt nghiên cứu chờ đến họp nghị kết thúc trần uyên chưa quên cùng lũ tiểu gia hỏa ước định tại trên mạng thẩm tra hồi lâu rốt cuộc tìm được một nhà thích hợp hưu nhàn giải trí nơi trốn một nhà trượt băng trận tại linh khí khôi phục trước trượt băng hạng mục liền tại đế đô phi thường lưu hành trần uyên nghe tiếng hồi lâu lần này cuối cùng có cơ hội thể nghiệm một lần bất quá vì để tránh cho nhiều người chen chúc tình huống hắn cố ý tuyển định một nhà vắng v ẻ cao tiêu phí trượt băng trận vào đông ánh nắng như là hòa tan mặt đường lười biếng vẩ mảnh này rộng lớn thiên nhiên mặt băng do đông kết mặt hồ hình thành chân bóng như gương phản chiếu lấy xanh thảm bầu trời cùng bốn phía treo đầy xương h o a cây cối lẹ tẻ đám người phân tán tại băng trận các nơi hoan thanh tiếu ngự theo gió lạnh phiêu đãng nhiều loại sùng thú chính ra sức chạy nhanh có toàn thân màu nâu vó ra đời gió ngưng phong lược huyền cũng có lông tóc dày đặc như là di động tuyết cầu nghiêm đông huyền bọn chúng dẫn dắt tạo hình khác nhau xe băng t r ở hưng phấn du khách ở trên mặt băng lao vùng vụt lưu lại từng chuỗi thanh thúy trung lục lạc âm thanh ấm áp dễ chịu mau kinh hô loài chó sùng th không chỉ có thể thuê cùng loại ngưng phong liệu quyển nghiêm đông quyển loại hình loài chó súng thú cũng có thể lựa chọn n h ư ờ n g cho mình súng thú kéo động xe băng r õ i mắt xem xét trần uyên không chỉ có thấy được ngưng phong liệu quyển cùng nghiêm đông quyển thậm chí nhìn thấy đế đô đặc hữu một chút bản địa súng thú trần sờ sờ lâm thời ô lai hắn trên mặt tiếu dung tới gần nơi này chút súng thú chủ động biểu đạt muốn nuốt vẻ ý nghĩ hoặc là đông hoàng đại hội ngay tại lửa nóng cử hành nguyên nhân lại có không ít ngự thú sư nhận ra thân phận của hắn vui vẻ đáp ứng đồng thời kích động biểu thị muốn chụp ảnh trần uy từng cái đáp ứng đ nhìn qua vẻ mặt tươi cười vớt ve sùng thú trần n g u y ê n một vị nào đó nhận ra cái trước thân phận du khách khó tránh khỏi cảm khái không hổ là toàn thắng tấn cấp đấu vòng loại đoạt giải quán quân hấp dẫn tuyệt thủ chỉ là bình đẳng đối đãi sở hữu sùng thú yêu quý mỗi một cái sùng thú thái độ đã đáng giá chúng ta học tập cho giỏi chờ đến trần n g u y ê n vớt ve s o n g sở hữu sùng thú hắn cười đứng dậy ánh mắt quét qua toàn trường sau một khắc đột nhiên dừng lại tại cách đó không xa một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên chỉ thấy một người mặc áo lông tuổi trẻ nam từ chính n h ệ vải dựa vào băng bên sân duyên làm bằng gỗ trên l ă n can hai tay chống lạnh khóe môi ni thân hình t h ẳ n g tắp chỉ là da rẻ hơi có vẻ đèn nhánh mà ở người này chỗ gần trên mặt băng một đầu to con xí diễm lưu chính phun ra mang theo hỏa tinh bạc h khí ra sức lôi kéo một chiếc màu đỏ xe băng xe băng bên trên mặc tiên diễm áo lông liếu cảnh y chính hưng ơ phấn vung vẩy hai tay tiếng c ư ờ i như chôn g bạc xa xa chuyển đến k để a hỏa nhanh lên nữa nhanh hơn chút nữa mà giữa không trung một cái cánh chim rộng lớn liệt diễm điêu chính thật lâu xoay quanh thân thể bộ phận hỏa diễm thiêu đốt đường vân tại ánh mặt trời chiếu tại chiếu sáng rạc dỡ thon dài lông vũ tỏa ra rực rỡ kim loại sáng bóng liễu cảnh Lam t h ấ y thế, một che khí cái, miệng ngáp ngựa ra ngươi tới chơi. sông ớ m biết cũng k h nên mang ngươi đến đế đô. liễu cảnh Y sông lam i u Cảnh l làm, làm cái m ặ t quỷ hừ hừ hừ hai tiếng đợi đến l ạ n h leo gió rét quét nàng lưu hải thanh â m vui sướng quanh quần trong gió nhanh lên nhanh lên nữa trần u y ê n cười cười vô vô bên cạnh kích động c o ca co ca hiểu ý lập tức đệ thấp thân thể như là như mũi tên rời cùng liền xông ra ngoài bốn trào ở trên mặt băng bảo lên nhỏ vụ băng tinh vững vàng lôi kéo trần lên xe băng một cái sinh n h p trượng tinh chuẩn rừng ở liễu cảnh y ra xe băng bên cạnh xem như tần tỉnh ngồi cưới giải thi đấu giải trí bộ môn quán quân và cúp co ca trượt tuyết kỹ thuật sớm đã đăng phong đạo cực tất nhiên đều là trượt co ca trượt băng kỹ thuật tự nhiên không kém nơi nào cứ việc vừa mới lên tay lại đủ để bệ nghệ toàn bộ trượt băng trận ba chương 401, n g ư ờ i người rất hào phóng ba chương 401, n g ư ờ i người rất hào phóng ba l i ê u cảnh lam ngay lập tức chú ý tới trần n g u y ê n xuất hiện hắn đầu tiên là s ư ơ n g s ờ trận cười phất tay trần cố vấn đã lâu không gặp trần liên gật đầu thăm hỏi đúng vậy à có một quang thời gian rất dài không thấy không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp lần trước gặp mặt vẫn là đốn lửa tiến、dai. không nghĩ tới mấy tháng quá khứ đông hoàng đại hội để cách xa nhau hơn ngàn cây số ba người lại lần nữa gặp nhau xem như hỏa châu bản địa ưu tú ngự thu sư liễu cảnh lam tự nhiên có được tham gia đông hoàng đại hội tư cách trần uyên thậm chí tại đấu vòng loại trên danh sách gặp được người trước danh tự hiển nhiên liễu cảnh lam tiến bộ phi thường lớn nhưng khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài ba người còn chưa tìm được chạm mặt cơ hội không nghĩ tới trời xuôi đất khiến phía dưới vậy mà tại cái này vắng vẻ trượt băng trận gặp nhau ngay tới đối thoại của hai người liễu cảnh y thì hai mắt sáng lên kinh hỉ lên tiếng trần uyên các a ngươi làm sao ở ch không u phải sao hôm qua chúng ta cùng lúc có một trận đấu kết quả nàng quyết đoán từ bọn ta bay đầu liền chạy đến xem n g ư ơ i tranh tài nói đến đây hắn cố ý rủi mắt một cái làm ra rơi lệ hình liên miên thở dài hai tiếng ai trần cố vấn chính là so nhà mình lão ca có mị lực liêu cảnh y không chút nào xấu hổ ngược lại chừng mắt nhìn liêu cảnh lam chống lạnh nghiêng về phía trước thanh âm thanh thúy trần uyên ca ca thế nhưng là đ o ạ n giải quán quân hấp dẫn tuyển thủ ta đương nhiên muốn nhìn cường g i ả tranh tài hai huynh n ộ i liền cái đề tài này ồn ào vẫn là cảm giác quen thuộc trần uyên không nhịn được bật cười ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt băng kéo dài phương hướng lên tiếng nói sang chuyện khác cảnh theo muốn tới một trận thi đấu hữu nghị sao nhìn xem là xí diễm h ữ nhanh vẫn là có ca càng nhanh ngao ngao lời này vừa nói ra có ca hai mắt long lanh kích động tốt tốt liệu cảnh y gì lập tức vỗ tay tinh xảo khuôn mặt nhỏ g i lên ý cười chúng ta sẽ không thua tiếng nói rơi xuống đất hai k u n g xe băng gần như đồng thời khởi động xí diễm như lực lượng mười phần toàn thân màu đỏ thấm lông tóc cái d á m theo gió tung bay tựa như chập trần liệt diễm chắc lịch thân thể mạnh mẽ đ ô n g tới đạp được mặt băng rung động ầm ầm có ca linh hoạt mạnh mẽ thân hình như gió ở trên mặt băng vạch ra phiêu giật quy tích hai con sùng thú trở liễu cảnh y di cùng trần nguyên ở trên mặt băng n g ư ờ i truy t a đuổi khi thì song hành khi thì giao thoa vui sướng tiếng cười cùng thêm dầu cố lên âm thanh liên tiếp không trung liệt diễm điêu lúc này phát hiện đứng tại trần u y ê n đầu vai nấu lửa lập tức thu liễm trước đó trừng giường thu nạp hai cánh hạ xuống cẩn thận từng ly từng tý tới gần ngay cả hót v Băng bên sân d u y một r ê n lát n can, đ h hình n chính yên miêu ngồi tĩnh sau tịch nhỏ hổ h ôm màu đầu gối, p liệt tranh tài lấy sánh vai cùng song song xông qua điểm cuối cùng tiến chấm dứt tận hứng được về sau trần uyên cùng liễu ra huynh ngội một đợt đi tới băng trận bên cạnh ấm áp pha lê vòm trời quán cà phê to lớn rơi ngoài cửa sổ chính là băng trận ánh nắng xuyên tấu h qua pha lê ở trong phòng ném xuống loang lộ quang ảnh trần uyên cùng liễu cảnh lam tìm rồi cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống điểm thức u ố n g nóng trò chuyện lên ngày mai bắt đầu đấu vòng loại các ngươi tần tình lần này thật nổi danh khoảng chừng năm cái tuyển thủ tấn cấp hiệp hội hội trưởng phải cao hứng hỏng nào giống chúng ta họa châu hết thể liền hai cái tuyển thủ tấn cấp đề cập tấn cấp đấu vòng loại tuyển thủ liễu cảnh lam thật sâu thở dài đông hoàng đại hội cạnh tr cũng may chúng ta đều thuận lợi lên cấp liễu cảnh lam trên mặt hiện hiện ý cười hát khẽ cử tiếp tục mở miệng đúng vậy à khoảng thời gian này đặc hấn cuối cùng có chút tác dụng miễn cưỡng mạo hiểm quá quan dừng lại một chút hắn nhìn qua gần trong gang tấp trần n g uyên tiếp tục nói hy vọng cho ta phân phối đấu vòng loại tuyển thủ đều tốt đối phó một điểm ta cũng không muốn đấu vòng loại d ạ o một vòng trần n g uyên không tỏ rõ ý kiến tiến vào đấu vòng loại ngự thú sư đều là tinh anh trong tinh anh hơn nữa là hai v hai đối chiến hình thức phái ra đản đản tỷ lệ sai số quá thấp đấu vòng loại giai đoạn là thời điểm để đã sớm kích động ba tên tiểu gia hòa đàng tr trần u y ê n đột nhiên hỏi hỏa diệm sơn còn tốt chứ nghe vậy liễu cảnh lam thu liễm trên mặt ý cười thần s ắ c hơi có vẻ nghiêm túc nói lên việc này hỏa diệm sơn khoảng thời gian này tình huống s á c thực rất kỳ quái lửa núi phun trào tần suất rõ ràng so đoạn thời gian trước càng cao mà lại có ngự thú sư lại phát hiện xí hồn viêm quân bóng người trần u y ê n nhắm lại hai mắt nhẹ gật đầu hai người thảo luận thời khắc liễu cảnh y thì ngồi xổm ở một bên thân mật ôm coca cổ cầm không biết từ nơi nào mỏ ra sùng vật đồ ăn vật cho ăn nó trong miệm còn nhỏ giọng lầm bầm coca lần sau có thể để cho ta cưới ngươi sao ngao c ù n g có ca chơi đùa một lát l i ê u cảnh y gì vừa quay đầu lại t r ư n g hợp nhìn thấy u miêu chẳng biết lúc nào giải trừ bản thân chính ngồi s ổ m ở bên cạnh không trên đế tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trong tay nàng vừa mới một cái đám mây giống như màu hồng kẹo đường l i ê u cảnh y gì cười khúc khích phóng khoáng đem kẹo đường đưa tới kỳ hy cười nói ừ tiểu g i a hỏa cho ngươi ăn đi u miêu quả thực không thể tin vào thai của mình cùng con mắt nó sừng sốt một chút lập tức phát ra một tiếng vui sướng tiếng tê ơ cô thu người, người rất hào phóng hai con móng đuất nhỏ cấp tốc tiếp nhận so với nó mặt còn lớn hơn kẹo đường không kịp chờ đợi nó hạnh phúc nhau mắt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy thỏa mãn ngay cả chóp đuôi cũng vui vẻ run nhẹ nhẹ nhưng mà ở nơi này phiến ấ m áp h à i lòng cơ hồ muốn tràn đầy lúc đi ra một trận một n g ạ t mà liên tục phanh phanh phanh tiếng vang đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến phá vỡ quán cà phê yên tĩnh liễu cảnh lam lông mày lập tức nhíu lại trên mặt nhẹ nhõm thần sắc nháy mắt biến mất hắn đưa tay ra hiệu một lần phụ cận phục vụ viên trầm giọng hỏi gáy dày một lần xin hỏi bên ngoài là thanh âm gì băng trận phụ cận gần nhất có cái gì thi công hạng ngục sao trong hầu ỏ i t h ă nguyên tiếp k bản nuôi rất nhiều sắc thái lộng lấy cá chép linh khí khôi phục về sau những ngày cá chép phần lớn đều tiến hóa thành kim lân ngư ngay vậy trần g n liên ánh mắt chất động kim lân ngư cũng không phải là có thể để cho vịt vị thèm nhỏ dãi linh ngư mà là trước h ủ y t tính u đó thời tiết ấm áp lúc thật nhiều du khách cùng người địa phương đều thích tới đốt bọn chúng thấy bọn nó trong hồ thành quấn kết đội du động tia dáng người khỏi phải sách nhiều ưu mỹ rồi hắn dừng một chút trên mặt lại lộ ra một tia lo âu bọn này cá bên trong còn có một chỉ cái đầu đặc biệt lớn nên tính là thủ lĩnh của bọn nó đi chúng ta đều gọi nó ngư vương cái này ngư vương nhưng có linh tính sẽ còn bảo hộ trong hồ t ô t ghép đổi đi qua không ít nghĩ đến bắt cá ăn hoang dại xuống thú tỉ như những cái kia chán ghét bạo vân tước trần n g u y ê n nhịn không được cười lên lưu vân tước sinh mệnh lực ư ớ n g ạ n h tung tích trải rộng đại giang nam bắc nhưng táo bạo tính cách lại làm cho vô số người sâu ghét cay ghét đ ắ g tuyệt có thể từ khi vào đông mặt hồ cóng đến dán chắc những n à y cá cũng chỉ có thể đợi tại mặt băng rơi xuống phục vụ viên t h ở d à i chỉ ra ngoài cửa sổ thật dày tầm băng chúng ta bình thường cũng chỉ có thể ngăn lấy băng mơ mơ hồ, hồ nhìn xem bọn chúng du nhưng q u á i sự nằm ở chỗ năm ngày trước cũng không biết làm sao vậy bọn này bình thường dịu dàng ngoan ngoãn cá đột nhiên hãy cùng tựa như phát điên bắt đầu không muốn sống dùng thân thể và chạm t ầ n băng nhất là con kia ngư vương đâm đến h u n g nhất vừa mới phanh phanh phanh tiếng vang chính là bọn chúng xô ra đến mấy ngày nay sẽ không yên tĩnh qua dọa đến khách nhân đều không dám tới gần khu vực kia rồi lão bản đành phải tạm thời phong tỏa phiến khu vực này không nhường khách nhân tiến vào n ổ i điên sùng thú nghe t h ế một hình dung t r ầ n u y ê n kìm lòng không được nghĩ đến đoạn thời gian trước vệ hồi cổ nhưng hắn rất nhanh lắc đầu nơi này không phải tấn lĩnh mà là lực lượng phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt đế độ cho tân tinh hội một trăm cái lá gan cũng không dám ở chỗ này náo sự mà lại phệ hồn c ủ a phụ thể sau sùng thú không chỉ là điên cuồng mà là bạo ngược thành tính h ã n tình huống dị thường nhất định sẽ gây nên bản địa tập sự bộ cao độ chú ý tất nhiên nơi đó tập sự bộ không có xử lý nơi đây dị dạng cái này liền nói rõ tình huống cũng không nguy cấp liệu cảnh lam như có điều suy nghĩ gật gật đầu lập tức chân mày n i ễ u c h ặ t hơn chuyện này đều xuất hiện năm ngày các ngươi trận phương sẽ không nghĩ biện pháp giải quyết phục vụ viên liên miên xô tay vẻ mặt đau khổ nói ôi sao có thể không nghĩ biện pháp a nhưng này sự nó rất là không đơn giản cái này liên lụy đến một cái sùng thú tộc đàn hành vi dị thường nguyên nhân không rõ ai dám tùy tiện động t h ủ xử lý vạn nhất tổn thương những n à y sùng thú hoặc là xử lý không thích đáng dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả ai cũng đảm đường không nổi lại thêm gần nhất chính là đông hoàng đại hội thời kỳ mấu chốt đến đâu có bản lĩnh xử lý loại chuyện này ngự thú sư đều sẽ l ư ợ c chú ý đặt ở tranh tài bên trên căn bản không mời nổi hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười bất quá cũng may hôm nay đông hoàng đại hội nghị thi đấu một ngày chúng ta lão bản phí hết đại kính cuối cùng mời tới một vị nghe nói đối xử lý loại chuyện này rất có kinh nghiệm thợ săn tiền thường hỗ trợ nhìn xem. nghe nói vị này thợ săn tiền thưởng tại tần tỉnh bên kia rất nổi danh xử lý không ít cùng loại sự kiện trần nguyên nghe thấy lời này trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liễu cảnh lam lại lập tức đến rồi hào hứng truy vấn ồ、oh, thợ săn tiền thưởng ở đâu giải quyết vấn đề đâu chúng ta có thể đi qua nhìn một chút tình huống sao phục vụ viên mặt lộ vẻ khó xử do dự nói cái này bên kia hiện tại xem như khu làm v i ệ c vực không tiện lắm để khách nhân quá khứ liễu cảnh lam nghe xong lời này từ ngực trong túi móc ra một tấm giấy chứng nhận đưa tới đồng thời nhẹ nhàng tàng h ắ n một cái con người của ta đối loại chuyện này so sánh cảm thấy hứng thú nếu như có thể mà nói hỗ trợ hỏi thăm lãnh đạo của các ngươi phục vụ viên túi đầu xem xét một hàng chữ nhỏ lập tức đập vào mi mắt đông hoàng đại hội tuyển thủ chứng nhận liêu cảnh lam hắn con mắt nháy mắt sáng ngay cả cái e o đều không tự giác thẳng tắp liên tục không ngừng ngật đầu tốt tốt tốt n g à i chờ một lát ta c á i này liền đi xin phép chủ quản liêu cảnh y thìa đụng đụng liêu cảnh lam cánh tay đĩu môi hỏi lão ca rõ ràng đã nói xong ra tới trời băng nghỉ ngơi thật tốt ngươi tại sao lại bắt đầu tham gia náo nhiệt ngày mai còn muốn tranh tài ngươi phải thật tốt bảo trì trạng thái vạn nhất gặp được ngoài ý muốn thì phiền thoái nghe liếu cảnh ý gì lại nhải liếu cảnh la móc m móc lỗ thai thuận miệng qua lo nói ai nha gặp được như thế thú vị sự t ì n h sao có thể bỏ lỡ nói nói hắn ánh mắt chớp lên cười tiếp tục nói mà lại ngoài ý muốn thường thường mang ý nghĩa cơ duyên mà cơ duyên thường thường có thể mang đến phong phú hồi báo ở nơi này cạnh tranh kịch liệt mới tinh thời đại muốn nhanh người một bước liền phải bắt lấy mỗi một cái thoáng qua liền mất cơ duyên hắn quay đầu nhìn về phía trần uyên trên mặt ý cười càng tăng lên ngươi nói đúng không trần cố vấn trần liêu cảnh y gì lại là nhỏ giọng nhà danh nói đem tham gia náo nhiệt nói đến như thế tươi mát thoát tục lần trước cũng bởi vì ngươi càng muốn tham gia náo nhiệt chúng ta bị một đám bạo viêm tích quái đổi mười cây số còn có lần trước nữa mắt thấy liêu cảnh y gì càng nói càng hăng hái liêu cảnh lam tranh thủ thời gian che miệng của nàng hạ giọng nói trần cố v ẫ n ở nơi này những chuyện này chờ chúng ta về nhà lại thảo luận hai huynh m g ồ i cãi nhau ầm ĩ ở giữa một vị mặc câu phục trên mặt vẻ lo lắng chủ quán bước n h a n h tới nhận tình chào mời ba người mấy vị quý khách mời tới bên này có đại hội tuyển thủ đồng ý giúp đỡ nhìn xem thật là quá tốt chủ quản dẫn ba người xuyên qua băng bên sân duyên khu nghỉ ngơi đi hướng chuyển đến tiếng vang mặt hồ một chỗ khác càng đến gần kia phanh phanh phanh tiếng va đập lại càng phát rõ ràng chân hai thậm chí ngay cả dưới chân mặt băng đều có thể cảm thấy nhỏ xíu chấn động đến hiện trường lúc chỉ thấy trên mặt băng đứng ba người cầm đầu nam tử d á người n g tháo vát khuôn mặt trầm ổn bên cạnh hắn đi theo một nam một nữ hai người trẻ tuổi chương bốn kinh hiện cá vượt long môn hai chương bốn kinh hiện cá vượt long môn hai trần liên thấy thế lộ g a tiếu dung thế giới này thật nhỏa ở nơi này vắng vẻ trượt băng trận đầu tiên là gặp đến từ hỏa châu hai huynh nguội hiện tại lại gặp được cái này tam sư đồ đến từ tần tỉnh thợ săn tiền thưởng mà lại khoảng thời gian này còn tại đế đô phù hợp điều kiện này chỉ có h o c hành thật là cố gắng a khó được ngày nghỉ vậy mà chạy tới công tác c h â n n g u y ê n âm thầm cảm khái nhưng nghĩ lại h o c hành muốn đồng thời nuôi sống hai cái dạ dày vương cùng với nhiều con sùng thú trên vai gánh vác phi thường nặng ở nơi này thời gian ra tới tiếp thu nhập thêm cũng là có thể hiểu được lúc này hoa hành chính hết sức chăm chú quan sát đến mặt băng phía dưới hắn cộng tác thanh lam chó săn thì cảnh giác tại tầng băng bên trên qua lại tuần sát chót mũi nhẹ người. lốt hai dựng t h ẳ n g lên tập trung nhìn vào khu vực phụ cận trên mặt băng đã hiện đầy giống mạng n g h vết rách có chút vết rách sâu đạt vài tấc h i ệ n nhiên là bị lực lượng khổng lồ lật lại xung kích bố trí túi đầu xuyên thấu qua tầng băng nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hình thể m ư ợ t mà kim hồng sắc bóng người những này không biết mệnh mọi kim lân ngư đang điên cuồng dùng phần đầu cùng thân thể mãnh liệt va chạm tầng băng mỗi một lần va chạm đều mang đến trầm m u ợ n tiếng vang cùng mặt băng rung động đợi ở bên cạnh a mai cùng tảng đá phát giác được trần uyên đám người tới gần quay đầu trông lại nhìn thấy trần uyên m ặ trần nghiêm túc bên túc t ê n lộ ra vẻ tươi cười, gật cười, đ u l ê tiếng c h à o Trần Cô vấn trùng hợp như vậy so với hai cái đồ đệ phản ứng của hắn tương đối bình thản tựa hô sớm thành thói quen tại loại này trường hợp đụng phải trần u y ê n và cũng là trần u y ê n c à ca bằng hữu sao liễu cảnh y kinh ngạc lên tiếng trần u y ê n gật gật đầu sau đó giới thiệu sơ lược thân phận của song phương ngay sau đó cắt vào chính đ ề tình huống nơi này thế nào nghe t h ế cái vấn đề h o á c hoành ánh mắt trở lại trên mặt băng tàu mày tình huống có chút khó giải quyết chúng ta tỉ mỉ thăm dò qua những này kim lân ngư cũng không nhận được khống chế tinh thần hoặc là cái khác sùng thú kỹ năng ảnh hưởng tầng băng cùng chất nước cũng không có kiểm tra đo lường ra ngoài đến độc tố hoặc là năng lượng ô nhiễm trần u y ê n yên lặng gật đầu hoa hoành thăm dò xem như sơ bộ loại bỏ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng tân tinh hội từ đó cản trở độ khả thi cơ hồ là không hoa hoành thanh âm tiếp tục vang lên bọn chúng loại này điên cùng đụng băng hành vi hoàn toàn là tự phát giống như là giống như là bị cái gì đổ vỡ ép hoặc là trong hồ xảy ra điều gì chúng ta không biết tình trạng để bọn chúng liều mạng nghĩ ra được chủ quản lau chùi cái chán không ngừng toát ra mùa hôi lạnh sốt ruột hỏi hoa tia rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt tiếng vang kia mỗi ngày không ngừng mảnh này tốt nhất băng khu vực vực căn bản không có cách nào kinh doanh tổn thất quá lớn hoa hoành không có trả lời ngay mà là trầm ngâm một lát đống nhiên quay đầu nhìn về phía trần uyên trần cố vấn ngài kinh nghiệm phong phú thấy nhiều hiểu rộng theo ngài nhìn loại tình huống này nên như thế nào bắt đầu trần uyên mỉm cười ngữ khi ôn hòa nói theo chính n quy mạch suy nghĩ đến thuận tiện hoa h o hoành n g a y vậy trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó đối chủ còn nói trước mắt đến xem chỉ dựa vào quan sát đã tìm không thấy nguyên nhân mà giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất chính là trực diện vấn đề chúng ta nhất định phải phá vỡ một bộ phận t ầ n g băng khiến cái này cá có thể nhảy ra mặt nước chỉ có như vậy chúng ta tài năng khoảng cách gần quan sát tình huống của bọn nó biết rõ ràng bọn chúng đến tột cùng vì sao như thế sao động bất an nếu như chỉ là bầy cá bản thân xuất hiện một loại nào đó tật bệnh hoặc dị thường tương đối dễ xử lý nhưng nếu như vấn đề là xuất hiện ở đáy hồ khả năng này liền cần báo cáo mời tập sự bộ đến d ò xét nghe thấy đoạn văn này chủ quản trên mặt lộ ra r ã y rủa t h ầ n sắc nhưng nhìn xem tầm băng bên dưới vẫn như cũ điên cuồng va chạm bóng người nghe kia không dứt bên thai tiếng vang cuối cùng cắn răng một cái chúng điệp gật đầu Tốt. phá băng hoác hoành quay đầu nhìn về phía a mai cùng tảng đá nôn ngữ quyết đoán a mai để lưu vân tức dùng đao gió cắt chém tầng băng bên l i n giới tảng đá phụ trách chỉ huy ngân giáp bọ ngựa bổ ra khối lớn băng n ổ i thanh lam chó săn dùng dây leo quấn chặt lấy vỡ vụn khối băng kéo tới bên bờ chú ý an toàn rõ ràng a mai cùng tảng đá cùng kêu lên đ ứng tiếng thanh lam cho săn go go go lưu vân tức thanh gáy một tiếng bay lên giữa không trùng hai cánh vô vô từng đạo vô hình sắc bén đao gió tinh chuẩn chém về phía tầng băng bên l i n giới ngân giáp bọ ngựa thì cứ như là liêm đao giống như trước người lợi nhận lôi cu t h u nhìn g thấy một màn này liễu cảnh lam vung tay lên gia nhập và vanh vanh liệt liệt phá băng hành động bên trong xí diễm lưu ngựa đầu phun ra một cô nóng bỏng hòa diễm quân quân sóng nhiệt tiếp tục thiêu đốt mặt băng phát ra xì xì tiếng vang trong lúc nhất thời xương trắng bốc hơi xem như liễu cảnh lam ban đầu xuống thú si diễm lưu thực lực tổng hợp so sánh với lúc trước có rồi rất tiến n h a n h bước tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn vì liêu cảnh làm cầm xuống từng tràng thắng lợi liệt diễm điêu chúng ta cũng tới hỗ trợ liêu cảnh y d ì y vậy chỉ huy bản thân s ủ n g thú gia nhập liệt diễm điêu đ ắ p xuống dùng móng nhọn cùng nóng d ự c khí tức phụ trợ phá băng trần u y ê n quay đầu nhìn về phía đã sớm kích động coca đi thôi cẩn thận một chút coca vui sướng ngao ô một tiếng quanh thân khí lưu phun trào n g n g tụ ra vô số đạo ước hiếp lệ phong lưới lao gia nhập phá băng đội ngũ ẩm ẩm phô thiên cái địa giống như lao gió càn quét mà ra liên tiếp không ngừng trong chốc lát vang lên đinh thai nước c ố c tiếp tục tiến g vang khối băng bay từ phía từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện u miêu vẫn như cũ ngồi s ổ m ở xa hơn một chút một điểm trên mặt băng ôm một đầu không biết từ nơi nào s ở tới cá khô nhỏ một bên say x ư a ngon lành gặm một bên cơ cái đuôi xem náo nhiệt cô c h i ế m chiếp tại mọi người cùng sủng thú nhóm hợp lực bên dưới t ầ n g băng dạn nước tốc độ thật lớn tăng tốc cùng lúc đó t ầ n g băng bên dưới bảy cá tựa hồ vậy cảm nhận được phía trên động tĩnh va chạm được càng thêm điên cồn cùng dày đặc tại tập trung thức công kích mãnh liệt bên dưới một tảng lớn nặng nề g h tầng băng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn lập tức cầm b ă n g sụp đổ nhập vào trong hồ t ó é lên to lớn bọn nước d ự c d ỡ ánh nắng nháy mắt không trở ngại chút nào chút xuống ở nơi này một mảnh vừa mới mở ra trên mặt nước sóng nước lấp l o á n g như là tung xuống một mảnh mảnh v à n g vụn cơ hồ ngay tại tầng băng phá vỡ t r o ớ c mắt một đầu kim hồng sắc bóng người bỗng nhiên từ trong nước bay vọt mà ra kim lân ngư vẽ ra trên không trung một đường vòng cung d ê n dáng mượn mà thân thể dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang trói mắt phản phất muốn đem góp nhặt năm ngày lực lượng toàn bộ phóng xuất ra theo phá vỡ mặt nước càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều kim lân ngư tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước trong lúc nhất thời trên mặt hồ kim hồng lấp lóe b ọ t nước văng khắp nơi tràn g diện có chút trắng lệ mang theo một loại tránh thoát t r ó i buộc sau cùng dã sinh mệnh n lực. t r ư g i n h sinh Hiện. long Cá vượt mạch ô n á t ậ t nhiều cá. lực i ê n sáng lên, đưa tay chỉ không ngừng h chỉ làm mắt tay vọt đưa tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú một màn này nội tâm cảm thấy sâu đậm rung động ngao ngao lúc này co ca lại nhớ lại ở xa nông trường vị vịt nếu là vịt vịt nhìn thấy một màn này còn không phải vui vẻ đến mất đi trần nguyên mỉm cười gật đầu đúng vậy a nơi này quả thực là vịt vịt vui vẻ điện kim lân ngư mặc dù không phải linh ngư nhưng tương tự có thể cung cấp dùng ăn cứ việc kim lân ngư bổ dưỡng hiệu quả kém xa tít tắp linh ngư nhưng nghe nói hương vị tươi ngon thuộc về không thể bỏ qua mỹ vị sùng thú tiệc lớn trần cô vấn một màn này thật sự là tráng lệ ngươi nói đúng không liễu cảnh làm đột nhiên cảm khái một tiếng nghe tới liêu cảnh lam vấn đề trần u y ê n lực chú ý lại toàn bộ đặt ở những này mập phì kim lân ngư phía trên đồng thời trong đầu lại hiện ra cá kho tộ cá nướng cá hầm chờ một chút cách làm thế là hắn rất tán thành gật g ậ t đầu đúng vậy à thật là mỹ vị liêu cảnh lam mỹ vị đúng lúc này một đu l ắ t bên ngoài khổng lồ giống như cỡ nhỏ tàu ngầm giống như bóng người to lớn lôi cuốn r ồ i r à o t h ủ y thế đông nhiên từ giữa hồ chỗ sâu nhảy lên thật cao đầu này kim lân ngư hình thể viễn siêu cái khác đồng loại kim hồng sắc miếng vậy càng thêm nặng nề thâm thúy dưới ánh mặt trời phản xạ ra như là như kim loại ánh sáng lộng l â y một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực chủ quản kích động hô to là nó lưu ly kính hồ ngư vương khi này đầu hình thể viễn siêu đồng loại ngư vương lấy r ồ i r à o chi thế nhảy ra mặt hồ lúc ánh mắt mọi người đều bị một mực hấp dẫn hô hấp vì đó trì trệ nó thân thể cao lớn tại vào đông dưới ánh mặt trời giang ra kim hồng sắc miếng vẫy chết xạ ra lóa mắt hào quang mỗi một lần hữu lực vây đ ô i đều mang theo đầy trời trong suốt giấm nước khí thế kinh người co ca ngựa đầu nhìn xem kim màu mỡ to con bóng người, phát ra rõ ràng g ủng ụ ộ thanh â m sáng lấp lánh ngụ nước kém chút từ khỏe miệng nhỏ xuống trần n g u y ê n nhanh chóng tính toán đại gia hỏa này nếu là làm thành cá kho đủ trong nông trại đám kia khẩu vị một cái so một cái lớn lũ tiểu gia hỏa ăn nên làm ra nô vịt vịt ban đêm đoán chừng phải ôm nó đi ngủ trần n g u y ê n âm thầm cười nói ngư vương hiện thân p h ả n g phất một cái tín hiệu trong hồ còn lại kim lân ngư trở nên càng thêm nóng nảy bọn chúng bắt đầu vây quanh trung ương ngư vương điên cuồng du động nhảy vọn toàn bộ mặt hồ như là xôi trào kim sắc dung nham cuồn không thôi ngư vương thì ở vào mảy này xôi trào trung tâm một lần lại một lần nhả lại nặng nề g h nện nước đọng bên trong kích thích cao cỡ một người to lớn bọc nước phát ra ẩm ẩm tiếng vang phảng phất tại tiến hành một loại nào đó cổ lão mà kịch liệt thần bí nghi thức ca bọn chúng đây là đang làm gì liêu cảnh y vỉa mặt mũi tràn đầy hoang mang liêu cảnh lam mở ra hai tay mở miệng cười người ca ta lại không phải s ủ n g thú bách khoa toàn thư làm sao lại biết rõ loại chuyện này dừng lại một chút hắn bổ sung một câu bất quá một màn này ngược lại để ta nghĩ tới một cái thành ngữ cái gì liêu cảnh y vỉa hỏi liêu cảnh lam đáp cá vượt long môn liêu cảnh y vỉa nhẹ nhàng ô một tiếng sau đó trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cá vọt có rồi có thể long môn ở đâu liễu cảnh lam chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng trả lời long môn tại trong lòng ngươi Ca, ta là chủ nghĩa duy vật người liễu cảnh lam bấm tay gõ gõ liễu cảnh y dỉa cái hót cười nói ta cũng là chủ nghĩa duy vật người nhưng ở linh khí khôi phục mới tinh thời đại chúng ta được biện chứng đối đại thế gian hết thảy chủ quản không dành bận tâm hai huynh mội đánh lộn hắn nhìn trước mắt hoàn toàn mất khống chế chẳng diện mặt lộ v ẻ cấp sắc cái này chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a hoa hoành tóc mày hắn tiến lên một bước tỉ mỉ quan sát sau đó chuẩn bị tiếp xúc gần gũi bọn này sao động kim lân ngư cùng sử dụng một cái khác sùng thú cùng chúng nó thiết lập liên hệ ngay tại lúc giờ khác này d ị biến nảy sinh giữa hồ trung ương vừa mới hoàn thành một lần nhảy lên thật cao ngư vương hắn thân thể cao lớn vẫn chưa giống trước đó như thế trở xuống trong nước mà là tại đạt tới điểm cao nhất máy mắt đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung ngay sau đó một cỗ thuần túy lại trói mắt ánh sáng màu trắng không có dấu hiệu nào theo nó thể nội bạo phát đi ra cái này quan g mang cũng không trứng mắt mang theo một loại khó nói lên lời dày nặng cảm cùng sinh mệnh lực như là thực chất màu ngà sữa dòng nước cấp tốc đem ngư vương thân hình khổng lồ bao vây lại hình thành một cái c ự đại màu trắng quang kén quang kén mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh mơ hồ có thể thấy được nội bộ có phức tạp năng lượng đường vân đang nhanh chóng lưu chuyển gây dựng lại nguyên bản xôi trào nhảy vọt bầy cá tại thời khắc này phản phất nhận được không tiếng động chỉ lệnh nháy mắt an t ĩ n h lại bọn chúng đình chỉ điên cuồng du động cùng nhảy vọt ào ào nổi lên mặt nước lặng im còn có tự vờn quanh tại màu trắng quang kén xung quanh ngửa đầu phản phất tại thủ hộ cùng chờ đợi cái gì toàn bộ nào náo động mặt hồ chỉ một thoáng lâm vào một loại kỳ dị trong yên tĩnh biến cố bất thình lình để trên bờ tất cả mọi người ngây ngần cả người cái này đây là cái gì tình、huống? liễu cảnh y di trừng to mắt tay nhỏ che miệng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một bên liễu cảnh lam phản ứng cấp tốc trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay phim trong miệng thì thảo không ngừng quả nhiên có náo nhiệt có thể nhìn hoác hoành ba người vậy mặt lộ vẻ kinh nghi thanh lam chó săn thấp ép xuống thân thể phát ra cảnh giác gầm nhẹ trần u y ê n nhìn chăm chú hồ trung ương kia không ngừng bành trướng năng lượng ba động càng ngày càng m á n h liệt màu trắng q u a n kén trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ hắn chậm rãi mở miệng thanh âm bình tĩnh không phải dối loạn là thiên giai thiên giai lời này vừa nói ra đám người đồng thời sửng sốt trầm mặc một l có t h nơi này g i chính là kim lân ngư tiến giai nơi trốn trần uyên lắc đầu ngươi nói là người làm nhân tố chủ đạo tiến giai kỳ thật còn có một loại tự nhiên tiến giai phương thức nếu như các ngươi cảm giác hứng thú lời nói có thể tìm đọc đệ đệ ta đoạn thời gian trước ban bố lập văn bên trong là liên quan tới tự nhiên tiến giai một hệ liệt nghiên cứu còn chưa có nói xong trần uyên đã thấy đến đám người đồng loạt lắc đầu hắn cười cười nói tóm lại đầu này kim lân ngư hẳn là trong khoảng thời gian ngắn cắn nuốt đại lượng thủy hệ tài nguyên rồi giao năng lượng tích xúc tại thể nội để nó khó mà chịu đựng chỉ có thể thông qua va chạm tầng b ă n g phương thức phát tiết đau đớn mà bây giờ nó hẳn là thành công tiêu hóa năng lượng trong cơ thể cho nên bắt đầu tiến rai nghe xong trần u y ê n giải thích l i ê u cảnh lam mặt lộ vẻ vẻ k i n h dị vẫn còn có loại sự tình này hắn quay đầu nhìn chăm chú giữa hồ trung ương bị bạch mang bao khỏa ngư vương bùi mùi mai thôi không nghĩ tới có thể gặp được đến chuyện thần kỳ như vậy ta quả nhiên cùng đế đô hữu d u ê n tiếng nói rơi xuống đất đã thấy bạch mang càng thêm lóa mắt trở nên vô cùng chứng mắt. đám người đưa tay che lớp bạch mang đã thấy ngư vương hình thể trong nháy mắt này cấp tốc b à n h trướng thân hình từ nguyên bản màu mỡ lồ sắc thành p h o n g dài một giây sau bạch mang toàn bộ tán đi một đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bóng người to lớn đập vào mi mắt giống chương 403, cự long quà tặng một chương 403, cự long quà tặng một làm đoàn kia bạch quan g trói mắt giống như nước thủy triều rút đi một tiếng tràn ngập ngang ngược khí tức gầm thét đột nhiên xé rách mặt hồ yên tĩnh sau một khắc một đạo làm người sợ hãi khổng lồ bóng người thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người nó toàn thân bao trùm lấy như là dung nham làm lạnh sau hình thành màu đỏ sầm nặng nề vải giáp miếng v ả y biên rơi lóe ra như kim loại lanh quang thân thể vốn lượn t o n dài viễn siêu trước đó ngư vương hình thái phần lưng mọc lên một hàng dữ tợn răng c ư a chạm gai xương từ đầu sọ một mực kéo dài đến cường kiện hữu lực đôi dài cuối cùng đỉnh đầu có một đôi v ặ n m è o hướng về sau như là thanh đồng đúc thành sừng lớn miệng to như chậu máu lúc h ép mở lộ ra trụy thủ giống như trắng bệnh rác n ọ n một đôi hoàng kim mắt dọc bên trong tiêu đốt lên không che giấu chút nào c ù n nộ cùng hủy dịch lớn nhưng nó cái tia khổng lộ thân thể tự giống nương theo lấy kinh khủng tiếng gầm g ư cái này hồng long bộ dáng sùng thú vung vẩy thô to cái đôi u đập lên mặt hồ kích thích cao mấy mét vẩn đục b ắ c nước phảng phất tại hướng thế giới này tuyên cáo bản thân đến vẫn quanh tại chung quanh nó kim lân ngư bày chẳng những không có sợ hãi ngược lại như là triều thành giống như càng thêm hưng ơ phấn nhảy vọt bốc lên phát ra phốc lỗ phốc lỗ tiếng vang toàn bộ mặt hồ bởi vì cái này một màn kỳ dị mà lộ ra đã rung động lại quỷ dị kim lân ngư tiến dài trở thành long liễu cảnh y dì dùng tay che miệm hai mắt sáng long lanh thật là cá vượt long môn liễu cảnh lam có chút n g đầu tiêu n ạ o lên tiếng l cá vượt long môn là chân thật tồn tại nói xong câu đó liễu cảnh lam ngắm nhìn cùng kim lân ngư hoàn toàn khác biệt hồng long nói thầm một tiếng cá vậy mà có thể tiến hóa thành long thế giới này thật là có đủ ngoại hạng hoác hoành tỉ mỉ quan sát hồng long một lát chậm nhẹ gật đầu trần cố vấn nói đúng bọn này kim lân ngư sở dĩ ở nơi này mấy ngày điên cuồng va chạm t ầ n g băng là bởi vì thủ lĩnh của bọn nó cần nhảy ra mặt hồ tiến l ê n dai có thể từ thông thường kim lân ngư tiến d i a i thành long loại s ủ n g thú xem ra cái này một sùng thú tiềm lực viễn siêu đ ằ n trước kim lân ngư tự nhiên sinh ra phẩm chất mặc dù là tinh Anh, nhưng tính tinh ôn hòa tính công kích thấp gần như không thể nắm giữ cường lực chiêu thức bị không ít ngự thú sư g h é t bỏ thậm chí cho rằng là thủy hệ xỉn đục hiện nay khế ước kim lân ngư ngự thú sư l ắ c đ ắ c không có mấy liền ngay cả nghiên cứu viên đều không muốn hao phí thời gian tiến hành nghiên cứu không ai có thể nghĩ đến phổ phổ thông thông kim lân ngư vậy mà có thể tiến hóa thành loài rồng súng thú bất kể là truyền thuyết thần thoại tình cảm tăng thêm hoặc là thực lực của bản thân mạnh mẽ loài rồng súng thú bị vô số ngự thú sư công nhận là cường đại đại danh tử nếu như có thể khế ước một con loài rồng súng thú đủ để trực tiếp từ phổ thông ngự thú sư nhảy lên đến tinh anh nhưng loài rồng sùng thú thực lực mạnh mẽ đồng thời thường thường nghỉ lại tại ít hai lui tới lại hoàn cảnh ác liệt chi địa có thể may mắn gặp ngựa thú sư đã là cực thiểu số càng đường sách đem khê ước có thể ở đế đô vùng ngoại thành tận mắt chứng kiến một con loài rồng sùng thú sinh ra cái này đối tại chỗ người sở hữu mà nói đều là một cái cực kỳ may mắn sự tình đám người nghe vậy ào ào nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tìm được bảy cá bạo động nguyên nhân nhưng nhìn lấy hồng long tùy ý g ầ m thét chủ quản lại gấp được đầu đầy mồ hôi thanh âm phát dun nguyên nhân làm rõ ràng là chuyện tốt khả khả tiếp xuống làm sao bây giờ cái này sùng thú tính tình xem ra có thể không tốt đẹp gì à nó nếu là ở chỗ này ai còn dám đến trượt băng lời này nháy mắt điểm tình đám người trước đó kim lân ngư tính tình ôn hòa có thể cùng du khách hài hòa chung sống nhưng trước mắt đầu này hồng long bộ dáng hung tàn chỉ là kiêng ngang ngược ánh mắt cùng làm người sợ hai tiếng gầm gừ là đủ dọa lùi hơn vân nửa người nó hiển nhiên sẽ không khoan dung bản thân lãnh địa bị người tùy ý đặt chân vui lụa ở mỹ có thể dự kiến hồng long dẫn đầu kim lân ngư bảy nhất định sẽ cùng trượt băng trận bởi vì lãnh địa vấn đề sinh ra xung đột kích liệt thậm chí xuất hiện tranh đấu cũng khó nói mảnh này hồ nước đích xác bị trượt băng trận tạm thời nhật đầu có thể sùng t h ú tộc đàn cũng sẽ không để ý tới xã hội loài người pháp luật quy định bọn chúng đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này sớm đã đem nơi đây coi như l ã n h địa nói như vậy trượt băng trận ngược lại thuộc về kẻ đến sau đám người nhất thời phạm vào khó trần n g u y ê n lại ánh mắt chấp lên suy nghĩ của quận ngấp lại trương hạo sẽ làm thế nào xem như thương nghiệp q u ỷ tài trương hạo nhất định sẽ sẽ tại nơi đây tiến giai hồng long chế tạo thành tuyên truyền b á n h lưới hấp dẫn vô số người tới đây tìm tòi hư thực bất kể là thành đàn kim lân ngư hoặc là cá vượt long môn chân thật khắc họa đều thuộc về cực tốt tường t h ụ nhưng như thế nào để đầu này cự long cùng nhân loại chung sống hòa bình đích thật là một cái chỗ khó xem như lần này tiền thưởng nhiệm vụ người chấp hành hoác hành cũng không có trông cậy vào những người khác hỗ trợ giải quyết vấn đề sắc mặt của hắn vẫn như cũ t r ầ m tĩnh ngắn ngủi suy nghĩ một lát liền dậm chân tiến lên xem ra trước đ ế m thử trao đổi hắn hy vọng đầu này hồng long chỉ là nhìn qua hung t à n tính chân thực cách vừa vặn tương phản mà ở xử lý sùng thú sự kiện tương quan bên trong hữu hảo câu thông giao lưu mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất nếu như vô pháp câu thông mới có thể nếm thử những phương thức khác sư phụ cẩn thận một chút a mai nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng sau đó để lưu vân tức bay lên giữa không trùng cảnh giới b ố n phía t à n g đá không nói chỉ là lưỡng ngực thân cất bước hướng về phía trước theo thật s á t hoác hoành bên người hoác hoành k h ẽ gật g ủ sau đó tại mọi người nhìn chăm chú hướng về phía trước nhưng khi hoác hoành bước chân vừa đạp lên vỡ vụ băng d u y ê n hồng long phát g i á c được động tĩnh bên này ánh mắt rời xuống hoàng kim mắt dọc nháy mắt khóa chặt hoác hoành cùng với thanh lam chó săn phát ra một tiếng đinh thai nước góc gầm thét giống ngót ra cái miệng rộng một viên nội bộ dòng nước xoay tròn cấp tốc thủy bạo đạn như, là như đạn pháo ẩm vang bộ phát đã sớm chuẩn bị hoác tảng đá nho mắt vậy tranh thủ thời gian liên tiếp lui về phía sau trở lại an toàn vị trí go go go thanh lam chó săn ánh mắt s ắ p bén quanh thân đẩy ra màu xanh b i ế c gọn sóng cơ hội tại cùng một nháy mắt liền phun ra ra một viên năng lượng màu xanh cầu sau một khắc thủy bạo đạn cùng năng lượng màu xanh lục cầu ở giữa không trung sinh ra và chạm kịch liệt ẩm ẩm trong tiếng nổ bọn nước văng khắp nơi nhìn thấy một màn này trần n g u y ê n ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu quả nhiên cuối cùng giải quyết vấn đề phương thức vẫn là cái này chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể triệt để giải quyết vấn đề chỉ có thông qua thực lực chinh phục súng thú đ ạ t được đối thủ công nhận mới có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục mắt thấy hồng long chủ động phát động công kích hoa hoành mặt không đổi sắc chỉ là ánh mắt càng thêm tâm thúy các ngươi áp trợ ta tới đối phó nó rõ ràng sư phụ a mai cùng tảng đá cao dọc ứng tiếng nương theo lấy hồng long đột nhiên tập kích trang diện đột nhiên trở nên hơi hỗn loạn hoa hoành chỉ huy thanh làm cho săn cùng hồng long rằng co a mai cùng tảng đá thì k h ô n g chế s ủ n g thú thời khắc nhìn c h ầ m c h ầ m một bật an kim lân m ư bảy trần liên đám người yên lặng lui lại con chiến chỉ có chủ quản liên miên thở dài ai ai sự tình làm sao lại biến thành như vậy chương bốn trăm linh ba cự long quà tặng Trường sau đó hoa n g hoành chỉ huy thanh làm cho săn vung vệ t h ủ i lục đằng roi như là linh xà giống như quấn vệ hồng long ý đồ đem trói cuộc tiến giai trước kim lân ngư là thủy thuộc tính một hệ kỹ năng hiển nhiên đối công hiệu quả tuyệt hảo giống nhưng khi tức giận tiếng gầm gừ vang vọng toàn trường hồng long đối mặt đánh tới roi mây chẳng những không có dùng thủy hệ kỹ năng đối kháng ngược lại n g o á c ra cái miệng rộng phun ra một cố nóng bỏng vô cùng lửa nóng hương h ự c ngọn lửa càng quét m à qua nháy mắt đem tràn ngập sinh mệnh năng lượng roi mây l ố t thành cháy đen cho tàn mặt hồ phản chiếu lấy nhảy vọt ánh lửa bước hơi lên m ả n g lớn s ư ơ n g trắng thủy hòa xong thuộc tính liễu cảnh lam la là thất thanh kim lân ngư bản thân là thủy thuộc tính tiến d a i đến thần tinh sau sẽ thêm ra một cái thuộc tính có thể tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là hòa thuộc tính nhưng lúc này giờ phút này loại này cực kỳ hiếm thấy tình huống xuất hiện đám người kinh hô thời khắc trần n g uyên tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động tiến hành quay t r ụ n một bên vì l ã o đệ lưu lại t r â n quý video tài liệu một bên gửi đi tin tức hỏi l ã o đệ biết rõ đây là cái gì sùng thủ sao trần văn hạo rất mau trở lại phục tin tức c k đây là thủy hỏa song thuộc tính xích viêm b ạ o lân long trước mắt gần như chỉ ở nước ngoài có phát hiện không nghĩ tới tại đông hoàng cũng có xích viêm b ạ o lân long do kim lân ngư tiến hóa mà tới nghe nói tiến hóa phương thức phi thường đặc thù mà lại một khi tiến hóa xích viêm bảo lân long sẽ từ nguyên bản ôn hòa biến thành táo bạo lãnh đ i ệ ý thức cực mạnh k ngươi lại đi đâu trọc phi phiên phức nhìn thấy cuối cùng câu nói này trần uyên khỏe miệng giật một cái cái gì gọi là gây phiền thoái cái này rõ ràng là phiền phức bản thân tìm tới cửa trần ra hai huynh đệ trên điện thoại di động nhiệt liệt thảo luận xích viêm bạo lân long có thể đối trực diện xích viêm bạo lân long h o á c hoành mà nói loại này đặc thù thuộc tính tổ hợp để chiến đấu nháy mắt trở nên phức tạp lông mày của hắn chăm chú n h ă n lại đối phương nếu là thủy hỏa thuộc tính một hệ thanh lam chó săn tại thuộc tính phương diện không còn chiếm cứ ưu thế suy nghĩ thoáng qua liền mất h o á c hoành thiện, thiện thở ra một hơi quyết định triệu hồi ra cái thứ hai sùng thú giải quyết trước mắt khó giải quyết tình huống. Đối thợ săn tiền hoàn toàn không tồn tại một đối một công bằng đối chiến chỉ cần có thể hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ hiệu suất làm sao cao làm sao tới ngay tại hóa hoành sắp triệu hoán cái thứ hai sùng thú nháy mắt một đạo màu lam lưu quang từ trần uyên trước người cấp tốc hiện hiện nháy mắt sau đó thương minh linh chủ linh lung thon dài bóng người đã lơ lửng trên mặt hồ phía trên ngang hóa hoành nhất thời sửng sốt c h ậ t quay đầu nhìn về phía trần cố vấn lên tiếng hỏi thăm trần cố vấn ngài đây là trần uyên ho nhẹ một tiếng đơn giản giải thích nói ra h ỏ này cảm ứng được khí tức của đồng loại nghĩ ra được nhìn xem tình huống đồng thời giúp ngươi giải quyết cái phiền tho này đạn trôi nổi tại trên mặt、hồ. ngang đã thấy bản vương vì sao không bái nhìn thấy đản đản bệ nghệ xích viêm bạo lân long bộ dáng liễu cảnh y thì hai mắt sáng lên lên tiếng tán thưởng thương minh linh chủ nhìn qua xinh đẹp hơn ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía trần uyên hiếu kỳ hỏi trần uyên các ca thương minh linh chủ nhũ danh là cái gì nhất định rất ba khi a trần uyên mỉm cười đang chuẩn bị trả lời đã thấy đản đản bỗng nhiên phất tay nhai răng trợn mắt ngang bản vương nhũ danh chính là cấm kỵ một sát na này thuần túy hòa cường đại long tộc uy áp giống như nước thủy t h i ề u theo chứng chứng thân thể bên trong khuyết tắn ra đến đây là nguồn gốc từ cấp độ sống cùng huyết mạch tuyệt đối áp chế nguyên bản nóng này xích viêm bạo lân long bỗng nhiên cứng nở hoàng kim mắt dọc bên trong lần đầu lóe qua một tia nghi ngờ không thôi xung quanh nhảy cấm hoan hô kim lân ngư bảy vậy nháy mắt an tĩnh lại r u n lẩy bẩy chìm vào trong nước không dám vọng đậu ngang đàn đ ả n ngẩng đầu long ngâm nguồn gốc từ cao quý huyết mạch uy áp để nó nhẹ nhõm nắm bọn ra hỏa này nhưng mà nương theo lấy một tiếng tức giận g ầ m thét xích v i ê m bạo lân long trong xương cốt ngang ngược rất nhanh vượt trên trong nháy mắt kia sợ hãi giống nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng thêm phẫn nộ g ầ m thét tránh thoát huyết mạch uy áp trói buộc to lớn phần đôi hung hăng đánh ra mặt nước ngựa lực bay lên mở ra thiêu đốt hỏa diễm miệng lớn hướng phía giữa nóng bỏng hỏa diễm cùng lạnh như băng hơi nước tại nó quanh thân xe lẫn hình thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng trên mặt hồ chiến đấu nháy mắt bộc phát có thể trải qua một tuần kịch chiến ma luyện đản đản kinh nghiệm chiến đấu có thể xương phong phú nó bỗng nhiên phun ra một đạo phun nước trực tiếp đánh g â y xích viêm bạo lân long m á n h liệt thế công giống miệng lớn dâng trào liệt diễm bị phun nước dập tắt xích viêm bạo lân long qua loa bị đau thân hình vì đó trì trệ giống xích viêm bạo lân long tức giận gấm thét lại lần nữa làm khó dễ tráng kiện đôi dài lôi quấn lấy cự lực cùng bành t r ư n g dòng nước giống như một căn to lớn roi nước hung hăng quất hướng đảng đảng. Thủy hệ kỹ năng. x ó n g lớn vôi không cần t r ầ n u y ê n chỉ huy đản đản thân hình linh động một cái ưu nhã bên cạnh t r ư ợ t cấp tốc tránh đi trước kia lơ lửng vị trí lại bị rút đánh trúng bọt nước nổ tung ngang mắt thấy đối phương không những không thần phục ngược lại hết lần này đến lần khác hướng mình phát động công kích đản đản cảm giác sâu sắc vương uy nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích ngang tiếng long ngâm vang đản đản lập tức bắt đầu p h ả n kích m i ệ n g nhỏ một tấm một đạo tấn manh phun nước như cao áp xuống nước giống như bắn ra thẳng đến đôi phương mặt phun nước gào thét mà ra phá không mà tới gây nên một trận gieo họ liêu cảnh y gì hai mắt sáng lên trong h ầ n sắc bởi vì t ậ n này đột nhiên xuất hiện kịch chiến mà phá lệ hương mà đột đầu xuất kịch phá phấn, hai lệ l đối chiến. Một vốn chiến. con rồng Một lúc à càng là hiếm thấy, hai đầu long chạm mặt kịch chiến càng là thế gian mặt ít Trong đầu long l có. nhất thời đám người sớm đã quên mục đích chuyến đi này hết sức chăm chú quan sát trận này kịch chiến lãnh đạo lại ngay cả ngay cả dậm chân thanh âm sốt ruột đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa trận băng trận muốn muốn đ ạ t chỉ có hoác hành nhũ mày nói thầm một tiếng trận cố vấn tại sao lại tới giúp ta làm nhiệm vụ trên mặt hồ đối mặt tấn m a n vô cùng phun nước xích viêm bạo lân long không tránh không né lại đồng dạng há mồn phun ra thủy bạo đạn tới động nhau hai cỗ dòng nước trên không trung ầm vang bù trừ lẫn nhau hơi nước tràn ngập nhân cơ hội này xích viêm bạo lân long cái đuôi lớn trùng điệp đánh ra mặt nước sóng nước v a n g khắp nơi thân hình khổng lồ mượn nhờ lực trùng kích đ ố n g nhiên v ọ t tới trước bao trùm lấy nóng rực hỏa diễm móng nhọn vào đầu vồ xuống ngang sớm có phòng bị đạn đạn lập tức thi triển kính hoa thủy nguyện thân hình nháy mắt phân hóa ra mấy t r ụ c đạo huyết ảnh khó phân thật giả xích viêm bạo lân long công kích xuyên thấu huyết ảnh đánh hết ở trên mặt hồ kích thích hơi nước c u ộ n nhưng mà xích viêm bạo lân long to lớn đầu lâu bỗng nhiên chuyển hướng hoàng k sau một khắc một đạo nóng bỏng cột lửa như là hình quả quét qua quét ngang sở hữu phân thân ánh lửa sáng rực sóng nhiệt cuốn cuộn đ ả n đàn không thể không lên không t r á n h n ẽ nhìn thấy xích viêm bạo lân long mãnh liệt thế công trần nguyên ánh mắt c h ấ p động cái này xích viêm bạo lân long không kém chiến đấu càng thêm kịch liệt hấp dẫn tại chỗ sở hữu ánh mắt liền ngay cả u miêu đều quên trong tay đồ ăn vặt há to mồm kinh ngạc nhìn qua trước mắt chẳng cảnh cô chiêm chiếp chắc lần này h ỏ a diễm xuống giới vốn u miêu đại nhân sẽ chết ta nhất định sẽ chết chương bốn cự long quà tặng ba chương bốn cự long quà tặng ba suy nghĩ lên U Miêu tranh phi phi phi. t h đần đần so với suy nghĩ c u ồ n quật u miêu thời khắc này đản đản lại ý thức được đối thủ khó chơi ánh mắt qua loa ngưng trọng ngay sau đó sừng rồng ánh sáng màu lam đại thịnh trực tiếp phát động biển mây rủ xuống biển mây rủ xuống mặc dù đối với sở hữu thủy hệ sùng thú tồn tại tăng thêm hiệu quả nhưng xem như người thi pháp đạn đản hoàn toàn có thể làm được khống chế tinh chuẩn trong chàng thủy hệ s ủ n g thú có thể hay không được lợi hoàn toàn ở nó một ý niệm t h ằ n g được vân b i ể n rủ xuống lập không nhận đản đản khống chế vậy thì chờ cùng với khô khan vận hành chương trình n ồ n g đầm mây đen cấp tốc hội tụ băng lanh mưa như chút nước mà xuống không chỉ có cấp tốc suy yếu xích viêm bạo lân long hỏa diễm vĩ lực dày đặc hạt mưa vậy q u ấ y n h u tầm mắt của nó đối đạn đản mà nói đây là cam lâm c h i vũ có thể đối xích viêm bạo lân long lại là bực bội đầu mờn xích viêm bạo lân long tại trong mưa bực bội vung vầy đầu lâu ngọn lửa trên người sáng tối chập trờn đạn nắm lấy cơ、hội. đ ồ n g nhiên buộc phát một viên thủy b ạ o đạn như là như đạn pháo đánh vào đối thủ nặng nề vẩy giáp bên trên phát ra c h ầ m m u ộ n phanh phanh âm thanh xích v i ê m bạo lân long nháy mắt bị đau triệt để cụ nộ thân thể cao lớn đột nhiên lặn xuống nước ngang đàn đàn ánh mắt rời xuống nhìn chăm chú quần c u ộ n sóng ngầm mặt hồ âm thầm để cao cảnh giác sau một khắc xích v i ê m bạo lân long tựa như ngư lôi giống như vọt ra khỏi mặt nước quanh thân đồng thời quấn quanh dòng nước cùng h ò a diễm lôi cuốn không thể địch nổi khí thế giữ tợn miệng lớn cấp tốc phản chiếu tại đàn đàn trong mắt một kích này tốc độ cùng lực lượng gồn cả đàn đàn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngưng tụ toàn thân năng lượng liệt tiếng va chạm vang vọng bên hai năng lượng sóng súng kích quyết tán ra đến ngay cả bên bờ tất cả mọi người cảm thấy kình phong đập vào mặt đàn đàn bị đâm đến hướng về sau tung bay xanh t h ả m miếng vậy xuất hiện mấy chỗ cháy đen cùng tổn hại vết tích h i ệ n nhiên chịu chút tổn thương mà xích viêm bạo lân long cũng không phải lông tóc không t ổ n hao thân thể cao lớn đập t ẩm ẩm về trong hồ vẽ lên sóng lớn ngắn ngủi rằng co về sau đàn đàn cố nén đau đớn dẫn đầu ổn định thân hình ngang túi đầu quan sát thương thế trên người nhìn nhìn tổn hại mới vậy đàn đàn giận tí mặt quanh thân tràn ngập càng thêm nồng nặc hơi nước vương không thể đ ụ không do dự n đàn đàn nhắm ngay xích v i ê m b ạ o lân long khởi xướng công kích mãnh liệt sau một lúc lâu nương theo lấy phịch một tiếng tiếng vang xích v i ê m b ạ o lân long thân hình khổng lồ rơi đập mặt hồ kích thích cao mấy mét sóng nước trải qua thời gian dài át chiến thắng bại đã phân đàn đàn lơ lửng giữa không trùng cứ việc trên thân mang theo tổn thương khí tức cũng có chút hỗn loạn nhưng nó y nguyên cố gắng thẳng tắp thân thể dùng cặp kia rất có uy nghiêm mắt rồng quét qua toàn bộ mặt hồ ngang giờ khắp kia rất có uy nghiêm mắt rồng có chút túi đầu biểu thị thần phục liền ngay cả bại trận xích viên bảo lân long vậy dãy r ủ lấy nâng lên cực đ Ngang ngược a n n g g ánh mắt dần dần lắng lại cuối cùng chậm d ã i thấp xuống giữ tợn đầu lâu bên bờ liếu cảnh y gì ở đám người nhịn không được phát ra sợ hai t h á n g p h ụ vì đản đản thực lực cường đại chết p h ụ đản đản phát giác được đám người quăng tới ánh mắt sùng bái nội tâm đ ắ c ý ngừng lên thật cao đầu lâu bày ra hoàn mỹ người thắng tư thái p h ả n phất vừa rồi kịch chiến chỉ là làm lắm người chỉ có cùng hắn tâm linh tương thông trần nguyên mới biết được đản đản thời khắc này chân thật trạng thái nó mặt ngoài p h o n g quang kỳ thực chính nghe rằng trận mắt chịu được lấy vết thương chuyển tới trận trận nói, nói. đau chết bản vừa rồi h o c hành o thấy chiến đấu kết thúc thế c ụ ộ c ổn định liền chuẩn bị tiến lên cùng bị đánh phục xích viêm bạo lân long tiến hành c â u thông nếm thử c h ấ n an cũng giải quyết triệt để vấn đề nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn cất bước thời điểm một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm từ cao không chuyển đến ngang cái này tiếng long ngâm cũng không vang dội lại ẩn chứa khó mà hình dung uy nghiêm cùng cảm giác c áp bách trực tiếp xuyên thấu tầm mây q u a n quẩn tại trong lòng của mỗi người giờ khác này vừa mới còn uy phong lấm lấm đản đạn run lên b ậ n bật toàn bộ thân thể không tự chủ được run lệ bầy vô ý thức đã muốn hướng trần lên người co lại kinh nghi bất định đám người đồng loạt ngẩn đầu nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã tụ lại mây đen thật d i y trong tầng mây một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông màu đỏ thấm bóng người như ẩn như hiện nó chậm dai x o a y quanh thân thể mang theo trầm thấp tiếng thét liễu cảnh y rìa đưa tay chỉ hướng màu đỏ thấm cự long lại bị một bên liễu cảnh lam h u n g h ă n g chừng mắt liếc nàng tranh thủ thời gian rút tay về chỉ thanh âm đồng thời vang lên đây không phải nghi thức khai mạc bên trên đầu kia to lớn long sao nó làm sao xuất hiện ở đây không người có thể trả lời vấn đề này sau một khắc tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú to lớn hồng lòng chậm hạ xuống cao độ, cuối cùng lơ lửng ở trên mặt hồ không cái này tất cả mọi người trực tiếp xem nhẹ trên bờ trần nguyên đám người mà là chừng chừng nhìn chăm chú vào vừa mới chiến bại mà có vẻ hơi chật vật xích viêm bạo lân long đám người nghi hoặc thời khắc chỉ thấy kia vô cùng uy nghiêm to lớn hồng long vậy mà vây quanh hình thể xa tiểu vu nó xích viêm bạo lân long bắt đầu cực kỳ cổ quái biểu diễn nó khi thì vặn vẹo hỗn lượn long thân khi thì lắc lư to lớn cái nôi đầu lâu còn bài xuống bài xuống bộ dáng kia giống như là đang tiêu vũ hoặc như là tại tiến hành một loại nào đó tràn ngập nguyên thủy vị thần bí nghi thức lộ ra một loại khó mà hình dung buồn cười cùng kỳ dị liêu cảnh y dị ngơ ngác nhìn x đ ộ mặc dù như ô n thế liễu cảnh y câu nói này lại vang vọng thật lâu trong lòng mọi người bọn hắn lại lần nữa ngước mắt nhìn lại đã thấy to lớn hồng long nhìn về phía xích viêm bạo lân lòng trong mắt lộ ra không còn che giấu nóng bỏng đây không phải phát xuất chiến đấu mới nóng bỏng mà là một loại trẻ con khó có thể lý giải được nóng bỏng không đợi bọn hắn làm rõ đầu mối một trận tiếng bước chân dồn dập cùng sùng thú tiếng gầm từ phía sau chuyển đến chỉ thấy một đám người mặc màu xám đen chế phục nhân viên cấp tốc vào tới động tác thuần thục chỉ huy riêng phần mình sùng thú tàn ra rất nhanh liền đem mảnh này h ồ khu phong tỏa mà khi trần u y ê n nhìn thấy người dẫn đầu lập tức xứng sở lại lần nữa nói một câu xúc động thế giới này thật sự thật sự quá nhỏ người dẫn đầu chính là đã từng che giấu tung tích tiến vào tần lĩnh bảo hộ tống giáo sư chờ học giả riêu lệ riêu đội trưởng nhưng riêu đội trưởng không phải tại ma đô、sao. tại sao chạy tới đế đô rồi nghi hoặc thời khắc d i ê u đội trưởng cùng trần nguyên ánh mắt gặp nhau hai người đơn giản gật đầu thăm hỏi xem như bắt chuyện qua ngẫu nhiên d i ê u đội trưởng mặt hướng đám người thuốc âm thanh mở miệng thật có lôi các vị bởi vì không thể đối kháng nhân tố phiến khu vực này tạm thời do chúng ta tập sự bộ tiếp quản cũng phong tỏa mời các vị phối hợp mau rời khỏi trận băng c h à n g chủ quản nghe xong mắt tối xâm lại kém chút mất đi cái này liên tiếp biến cố việc buôn bán của hắn xem như triệt đề xong d i ê u đội trưởng tự a hồ nhìn thấu hắn tuyệt vọng kịp thời bổ sung một câu yên tâm bởi lần này sự kiện tạo thành sở hữu tổn thất kinh tế ngành tương quan sẽ toàn ngạch đền bù n g h e xong lời này chủ quản nháy mắt giống như là đánh cường tâm trâm cái eo lập tức thẳng tắp trên mặt chất đầy t i ể u d u n g vô bộ ngực c a n đoan không có vấn đề tuyệt đối phối hợp ngài có gì cần cứ việc phân phó trần n g u y ê n đám người mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ nhưng là biết do tập sự tình không đơn giản liền không hỏi thêm nữa chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này tiên nguyên bản chính đối xích viên bảo lân long làm điệu t à n bộ to lớn hồng long chật quay đầu nhìn về phía đ ạ đản ngang bị kia tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng cảm giác g á p bách ánh mắt khó a chặt đàn đàn nháy mắt toàn thân cứng đờ tranh thủ thời gian nhìn về phía trần uyên hiên ngang ngang cứu nhanh mau cứu bản vương trần uyên lông mày cao lại hắn chậm rãi tiến lên nửa bước bên trái có ca bỗng nhiên nước g mắt góc phải đầu vai đốm lửa nhẹ nhàng vùng cánh trong túi thần mộ hoa tiên vẫn kéo căng khuôn mặt nhỏ có thể to lớn hồng l o n g tựa hồ cũng không được ý nó chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đàn đàn một lát chậc khe gật g ủ ngang sau một khắc một viên trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ biên giới lấp loe kim hồng sắc vầng sáng dày nặng miếng vậy mà tự động c h ố c ra chậm rãi rơi vào đạn đản trước người làm xong một cử động kia to lớn hồng long không tiếp tục để ý mặt mũi tràn đầy mộng đạn đản nó một lần nữa đem l ự c chú ý thả lại xích viêm bạo lân long trên thân lại lần nữa nhảy lên buồn cười vũ đạo đám người nhìn qua đạn đản trước người m i ế n g vậy có thể rõ ràng cảm nhận được miếng v y ẩn chứa dồi dào năng lượng cùng dày đặc q u y áp trong lúc nhất thời xứng sờ ở tại chỗ đây là cự long q u ả tạo chương bốn trăm linh bốn cơ mật giải tỏa đông hoàng thủ hộ thần một c h ứ băng trận phụ thuộc quán cà phê một gian tư mật tính cực tốt trong rạp nặng nề cửa cách đâm đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách n u hòa màu vàng ấm đèn áp tường tại màu đậm chất gỗ tường trên bảng ném xuống ấm áp vườn sáng trong không khí tràn ngập hiện mài hạt cà phê thuần hậu hương khí cùng một tia nhàn nhạt, nhạt lỏng m ộ t thanh hương hoa hoành tam sư đồ cùng với liêu cảnh lam huynh n ộ i đã nên rời đi trước rộng rãi trong bao xương chỉ còn lại trần luyện cùng đem hắn lưu lại riê u đội trưởng hai người tương đối ngồi ở một trương thư vừa ghế xa lon bằng da thật trung gian ngăn lấy một tấm trưng bày hai chén nhiệt khí lượt lờ cà ý khoác lên ghế s o f a trên l ă n g can lộ ra bên trong màu xám nhà táo len cả người xem ra so bình thường ít đi mấy phần lăng lệ nhiều hơn mấy phần hiền hòa trần u y ê n bưng lên trước mặt mình chén cà phê nhẹ nhàng thổi mở mặt ngoài b ọ c cạn hớp một n g ụ m nhỏ nồng nặc đắng chắt cùng ngọt hậu tại đầu lưới lan tràn hắn để ly xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía r i ê u đội trưởng trước tiên mở miệng ngự khí mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc r i ê u đội trưởng ta nhớ được ngươi không phải tại ma đô sao lần này thế nào lại là người dẫn đội tới đế đô đặc thù sự kiện theo lý thuyết h ẳ n là do đế đô tập sự bộ phụ trách mới đúng riê vậy bưng lên cà phê uống một cái không nhanh không chậm giải thích nói còn không phải bởi vì đông hoàng đại hội nha hiện tại đế đô tụ tập cả nước các nơi tinh anh ngự thú sư cùng xem thi đấu dòng người c h ỉ an áp lực to lớn bản địa nhân thủ căn bản không đủ dùng cho nên à những v h â n bộ khác tập sự bộ cốt cán khoảng thời gian này đều bị lâm thời điều tới chi viện ta cũng là trước mấy ngày vừa tới đế đô trần n g u y ê n giật mình gật đầu thì ra là thế trần cố vấn d i ê u đội trưởng thân thể hơi nghiêng về phía trước thần sắc nghiêm túc mấy phần có thể nói một chút trình khởi sự kiện kỹ càng trải qua sao mặc dù tình huống hiện trường hắn đại khá hiểu rõ nhưng chi tiết còn cần người trong cuộc xác nhận trần uyên liền tương lai đến trượt băng trận sau trải qua toàn bộ quá trình trật tự rõ ràng tự thuật một lần d i ê u đội trưởng yên tĩnh nghe thỉnh thoảng gật gật đầu đợi trần uyên nói xong hắn không nhịn được bật cười lắc đầu dùng một loại nửa là trêu chọc nửa là cảm khái ngự khi nói trên mạng những cái kia truyền n g ô n a có đôi khi thật đúng là không có nói sai nơi đó liền tỷ lệ lớn có thể nhìn thấy trần cố vân bóng người trần uyên nghe nói như thế thái dương lập tức rủ xuống mấy đạo vô hình hát tuyến khoe miệng cũng không nhịn được có chút có quắc một lần thanh danh này nghe cũng không quá rượu d i ê u đội trưởng thấy tốt thì lấy thu hồi đùa dỡ n thân sắc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên cắt vào chính đề được rồi đã ngươi nói xong ta cũng nên chia sẻ bên d ư ớ i bên này tình báo ta biết rõ trong lòng của ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc hắn dừng một chút t ự hồ tại châm trước dùng từ trần u y ê n lập tức nhạy cảm giơ tay lên làm cái tạm dừng thủ thế lông mày cao lại chờ một chút d i ê u đội trưởng loại này tin tức hẳn là thuộc về các ngươi tập sự bộ cơ mật phạm chủ a ánh mắt của hắn nhìn thẳng d i ê u đội trưởng ngữ khí trầm tĩnh bên ta liền nghe sao r i ê n đội trưởng nhìn xem hắn cẩn thận bộ dáng cười khoát tay háo ngữ khí khẳng định y trần c ố vấn n g ư ơ i thân phận cùng ngươi mấy người bằng hữu k i a không giống nhau lắm ngươi có quyền hạn tiếp xúc đến những tin tức này liền xem chính ngươi muốn nghe hay không trần l u y ê n nghe vậy trong lòng hiểu rõ không cần phải nhiều lời nữa chỉ là k h ẽ gật đầu một cái ra hiệu diêu đội trưởng tiếp tục diêu đội trưởng háng dọn g một cái cứ việc thân ở cách thâm hiệu quả cực tốt tư nhân trong bạo s ư ơ n g hắn vậy thói quen thấp giọng đầu này h ư n g lòng kỳ thật tên là hoàng trời tất long nó là chúng ta đông hoàng thủ hộ thần một trong hắn cố ý tại thủ hộ thần ba chữ càng thêm nặng n g khí trần u y ê n con ngươi nhỏ không thể thấy có rút lại một chút nhưng trên mặt vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh chỉ là đặt ở trên đầu gối ngón tay nhẹ nhàng đánh một lần quả nhiên địa vị cực lớn chưa từng nghe nói qua nhưng phẩm chất cùng thực lực đều cao đến khó lấy tưởng tượng hoàng trời t ấ n long cùng với lần đầu nghe nói thủ hộ thần trần u y ê n lập tức tin tưởng bản thân nghe được phi thường đồ vật ghê gớm hoàng trời t ấ n long có thể để cho thiên tính cao ngạo đản đàn cảm thấy e ngại hãn phẩm chất tối thiểu là hạ nguyện cực lớn sát xuất là hy nhật nếu như có thể kiểm tra thật là tốt biết bao mắt thấy trần cố vấn mặt không đổi sắc riêu đội trưởng âm thầm gật đầu tiếp tục giải thích nói hoàng trời t ấ n long cùng chúng ta đông hoàng là một loại độ sâu hợp tác quan hệ đồng bạn đông hoàng vì nó cung cấp cao cấp nhất bồi dưỡng tài nguyên có thể nói nó ăn uống chi tiêu tất cả nhu cầu đều do đông hoàng toàn lực bảo hộ mà xem như hồi báo làm đông hoàng gặp được một chút thông thường lực lượng khó mà giải quyết cực kỳ khó giải quyết phiền phức lúc nó cần xuất thủ tương trợ dừng lại một chút hắn nhìn về phía trần uyên loại hình thức này chắc hẳn trần cố vấn cũng có thể lý giải trần uyên khẽ gật g ủ cái này cùng hắn trước đó suy đoán cơ bản ăn khớp cường đại như vậy sùng thú trước mắt không có khả năng bị ngự thú sư chỗ khế ước đông hoàng chỉ có thể dựa vào quan hệ hợp tác cùng hắn thiết lập liên hệ. cũng không biết cái này hoàng trời tẫn long đến tột cùng mạnh cỡ nào nơi khác lý qua những cái kia sự t ì n h đột nhiên trần n g u y ê n trong mắt co r i ú lại hắn không hiểu nghĩ tới đối nhân loại xã hội văn minh có to lớn uy hiếp các thần linh đông hoàng cùng cường đại như vậy s ủ n g thú thiết lập quan hệ hợp tác có phải là hay không vì ứng đối có khả năng phát sinh thần linh nguy cơ chỉ là bực này thủ hộ thần cấp bậc s ủ n g thú có thể hay không chống cự thần linh các loại nghi hoặc hiện hiện não h ả i trần liên lông mày cao lại lẳng lặng chờ đợi r i ê n đội trưởng tiến một bước giải thích nhưng mà r i ê n đội trưởng lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra có chút của k o á i đồng thời muốn nói lại tôi biểu lộ hắn nhịu n h ữ g mày trần nguyên nao nao đối cái này hình dung từ cảm giác có chút ngoài ý mớn đúng bác gái riêng đội trưởng nhẹ gật đầu biểu lộ càng thêm cổ quái thậm chí mang theo điểm bất đắc dĩ đơn giản tới nói chính là nó khá là yêu thích từ thích cùng khác phái loại dòng sùng thú tiến hành xâm nhập giao lưu hắn nói đến so sánh hàm xúc nhưng trần nguyên nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ trên mặt không nhịn được vậy lóe qua một tia hiệu do cùng xấu hổ thì ra là thế khó trách hoàng trời tấn long sẽ đối với vừa tiến hóa xích viêm bạo lân long biểu hiện ra loại thái độ đó h ả nguyên lai、like、đây là một con giống cái xích viêm bạo lân long d i ê u đội trưởng thấy trần l u y ê n đã hiểu liền không còn xoắn suýt chi tiết tiếp tục nói cho nên nó thường xuyên sẽ như hôm nay như vậy khắp nơi du đãng nó mục đích chính là tìm kiếm những cái kia có tiềm lực tiến hóa thành long hệ hoặc là bản thân liền là long hệ lại tư chất xuất chúng sùng thú nói đến đây hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ phương hướng một khi phát hiện mục tiêu nó thường thường sẽ lưu lại một chút đối với nó mà nói không tính là gì nhưng đối với giai đoạn trưởng thành sùng thú tới nói cực kỳ chân quý tài nguyên xem như một loại đầu tư hoặc là nói đến mang theo đi hôm nay đầu này xích v i ê m b ạ o lân long chính là nó đã sớm đánh dấu tốt tiềm lực một trong trần u y ê n bừng tỉnh đại ngộ sở hữu manh mối tại thời khắc này đều sâu chối lên nguyên lai xích v i ê m b ạ o lân long sở dĩ hoàn thành tự nhiên tiến giai đều là bởi vì hoàng trời tấn long đã sớm lưu lại chân quý bồi dưỡng tài nguyên mà khi xích v i ê m b ạ o lân long thành công tiến giai hoàng trời tấn long đúng lúc xuất hiện bắt đầu nhảy lên cầu ngẫu tri vũ tia trần liên đột nhiên nhớ tới lúc trước hoàng trời tấn long hướng đản, đản đưa tặng vải rồng cử động liền hỏi nó đưa tặng vải rồng cũng coi là đối hậu đối dịu ra sao không sai d i ê u đội trưởng khẳng định gật đầu thần sắc khôi phục nghiêm túc ta không biết kia v ả y rồng cụ thể hiệu quả nhưng chắc hẳn phi thường c h â n quý hoàng trời tân long hiển nhiên đem thương minh linh chủ coi là rất có tiềm lực h ậ u bối cho nên mới tặng cho này vậy xem như kết một thiện duyên cũng là một loại công nhận cùng chờ mong hắn nhìn xem trần n g uyên ý vị thông trường bổ sung một câu thật ao ước trần cố vấn luôn luôn có thể cùng những n à y cường đại s ủ n g thú có chỗ giang buộc trần n g uyên ánh mắt ném hướng ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời lâm vào thật lâu chờ mặc bóng đêm thâm chầm khách sạn chuyên môn sân huấn luyện bên trong đèn đèn đốt trần u y ê n cùng đàn đàn đứng tại giữa sân xung quanh vây quanh một vòng tò mò lũ tiểu ra hỏa co ca ngồi trồn h ồ m ở phía trước nhất cái đuôi không có thử một cái đập mặt đất xanh lam đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đốm lửa y ê u nhã đứng ở cách đó không xa khí giới chiến kệ ánh mắt trầm t ĩ n h thần mộ hoa tiên lơ lửng tại hơi cao giữa không trùng cánh hoa có chút thu nạp lộ ra chuyên trú l i ê n ngay cả ngày bình thường nhất làm âm ị u miêu cũng có được yên t ĩ n h co c ắ p tại trần liên bên chân màu hồ phách con mắt lớn không chấp lấy một cái bọn chúng tiêu điểm là lơ lửng tại đàn đàn trước mặt viên tia to lớn mới vậy miếng v ạ y ở dưới ngọn đèn b ả y biện ra một loại thâm thúy màu đỏ thấm biên giới chạy sôi dung kim giống như sáng bóng mặt ngoài che kín cổ lão mà thần bí thiên nhiên đường v â n ẩn ẩn tàn mát ra làm người sợ hai ấm áp cùng năng lượng bàng bạc ba đậu